hết thể chờ ngươi cho nó phụ ma pháp hoàn tất rồi nói sau vợ dạ đ ồ đần đi đến bên cạnh cho mình quán một vạc lớn nước đối với bên ngoài nỗ biểu môi nói đều mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên bao phát hiện này sẽ thiên cũng đã hát xem ra muốn hoàn thành tiếp theo giai đoạn rèn đúc tối thiểu cũng phải ngày mai mới đi nếu như phụ ma pháp tiến độ trượm một hai ngày đều không nhất định tới kịp endu in gật gật đầu sau đó thu hồi kiếm trong tay phôi cùng vài người mã nhân phản hồi nơi chú quân hắn mấy ngày nay cũng sẽ ở chỗ này chuyên tâm rèn đúc trôi này thanh khí sở dĩ phải trực tiếp ở chỗ này đợi chúng trở lại nơi chú quân phát hiện buổi sáng vẫn đánh túi bùi hoặc gỡ cùng d ô n nạn này sẽ đã chơi cùng một chỗ đồng thời tại trong doanh địa mở lên tới đống lửa tết h tối lúc này xung quanh cư trú mã nhân cơ bản đều xuất ra gom lại náo nhiệt mọi người này chết đi được bất quá bây giờ én đủ ỉn cũng không tốt như vậy hào hứng chỉ là tùy ý chịu chút t h n thịt sau đó liền phản hồi mã nhân cho hắn chuẩn bị chỗ ở hắn muốn cọ buổi tối thời gian suy nghĩ phủ văn chữ khắc vào đồ vật sự tình kỳ thật hắn đối với chuôi kiếm này rèn đúc tại hắn đạt được kia cây long tâm kiện thì đã có tưởng tượng tại bắt đầu trước cũng đã sớm làm tốt quy hoạch chỉ bất quá chế tác cái này trang bị tài liệu thật sự quá chân quý hắn đối với kiếm chất liệu cùng với các hạng thuộc tính một lần nữa kiểm tra tài năng yên tâm e d d i n vừa về tới gian phòng liền tại trên b à n sách phố một tầng da mềm sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thanh kiếm kia phôi đặt ở phía trên ngay sau đó lấy ra các loại đo đạc dụng cụ tiến hành kiểm tra đo lường từ phía hạ kiếm toàn bộ trưởng một trăm mười cm mũi kiếm trưởng tám mươi cm trôi kiếm trưởng ba mươi cm kiếm mảnh trọng lượng dòng bảy trăm khác lúc này tuy còn không có cài đặt kiếm cách nhưng eddie đủ ỉ đồng thời đi qua rất nhỏ kiểm tra đo lường trôi này hán kiếm ma đạo tính chất rất mạnh bởi vì chế tạo trong tài liệu có tinh luyện bí ngân nội trí long tâm kiện với tư cách là nội tâm đạo ma hiệu suất cùng ma trượng tương tự thậm chí có thể nói đây là một trôi kiếm hình m a trượng mà mũi kiếm độ cứng vượt xa phổ thông sắt thép thậm chí có thể đạt tới kim cương trình độ tính dẻo dai phương diện hẹn đủ ỉn chỉ cần đối với kiếm tích hơi dùng chút lực liền có thể đem nhẹ nhõm mặt c c h thành chín mươi độ lúc này kiếm mảnh đã tại cương tính cùng tính dẻo dai lên tới đạt hoàn mỹ cân đối thật sự là một kiện tác phẩm nghệ thuật không hưởng công ta vì ngươi chờ đợi gần tới một năm thời gian kế tiếp chính là cho ngươi tiến hành phụ ma pháp đây chính là trọng yếu nhất nhất định phải cẩn thận hẹn đù ý nghĩ vậy lập tức từ không gian chỉ hoàn bên trong tay lấy ra nhất t r ư ơ n g tấm da dê mở ra phía trên rõ ràng miêu tả lấy một đạo kiếm hình bản vẽ thiết kế tại kiếm t í c h mũi kiếm mũi kiếm trên c h u ô i kiếm đều khắc lấy kỹ càng đường vân c h u ô i kiếm này chính là ta tương lai chính yếu nhất tính sát thương trang bị hơn nữa là cực hạn lực sát thương lúc trước ta kiêu ngạo lượng q u ấ nhiễu phòng hộ di động cảm ứng loại trang bị nhưng cũng rất ít có sát thương loại trang bị vì chính là chờ ngươi đầu tiên với tư cách là một chuôi kiếm trọng yếu nhất chính là đầy đủ chắc chắn cho nên như là vững chắc hóa thiết giáp phòng cháy phòng lạnh phòng chấn động các loại phù văn đều có cộng thêm những thứ này là kiếm tích bộ phận tiếp theo đang bảo đảm kia tính linh hoạt bởi vậy biến hình ma văn cũng phải có đây là trên chuôi kiếm hạch tâm p h ù văn đồng thời vì tăng cường ta đối với chuôi kiếm này lực không chế còn phải lại kiếm cách vị trí cộng thêm hạch tâm ma văn trường khống lấy ta đố i trưởng khống hệ ma pháp lý giải chuôi kiếm này coi như là rời đi tay ta cũng có thể như cánh tay thúc đẩy nghĩ như vậy nghĩ như thế nào này càng lúc càng giống tiên hiệp thế giới trong phi kiếm ẹn đù ỉn có chút buồn cười lắc đầu sát thương uy lực này t h ố i có hoang lôi ra chỉ đã mạnh phi thường lực nhưng vật lý sát thương còn phải tăng cường cho nên từ thần phong vô ảnh chú ngự thượng phân giải ra ngoài sắc bén phù chú có thể khắc sâu tại mũi kiếm cùng trên mũi kiếm đồng thời tại một năm nay trong thời gian ta thông qua nghiên cứu sồn tờ hấp huyết quỷ đặc tính tăng cường cải tiến vĩnh c ử u tính hấp có thể chú ngự phù văn cũng phải c ộ thêm phụ ma pháp thượng loại này phù văn chỉ cần là có chứa huyết dịch sinh vật bị công kích cũng sẽ vĩnh cự hấp thu hết một bộ phận ma lực giá trị hạn mức cao nhất hơn nữa những cái này hấp thu tới ma lực còn có thể tiếp tục cường hóa c h u ô i kiếm này uy lực đối với có h a y không chữ khắc vào đồ vật thượng đạo phù này văn hẹn đù in ngay từ đầu vẫn là tương đối x o a n suýt c h u n g quy cộng thêm đạo phù này văn c h u ô i kiếm này sẽ trở thành chân chính sắc khí hơn nữa rất có thể sẽ rất nhận người hận muốn biết rõ bị chặt một kiếm phải mất l a m mảnh hạn mức cao nhất này đặc biệt sao ai nhận được nhưng suy tư nhiều lần hẹn đù in còn là quyết định cộng thêm nếu như muốn làm xuất hắn trong suy nghĩ đầy nhất ý hoàn mỹ nhất uy lực tối cường trang bị tự nhiên không thể thiếu phụ chú v ậ phần trôi kiếm này có thể hay không chọc nhiều người tức giận đại không dùng đằng sau đối với phổ thông địch thủ thì dùng một phần nhỏ kiếm c h a n quá mà chỉ cần có cần dùng trôi kiếm này ứng đối với đ ị c h nhân liền trực tiếp giết chết d ị c t khẩu như vậy liền thần không biết quỷ không hay hơn nữa cũng không phải từng vu sư đều có được cường đại như vậy cảm giác năng lực có thể chuẩn xác rõ ràng bản thân ma lực số lượng dự trữ hắn một lần nữa rồi hướng bản thiết kế thượng phụ ma pháp phương án kiểm tra một lần mới yên tâm đem thu hồi sau đó liền sớm rửa mặt nghỉ ngơi chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần điều chỉnh tốt nhất trạng thái tiến hành chữ khắc vào đồ vật công tác kế tiếp trong hai ngày endu in đều tự giam mình ở trong phòng nhận thức thật cẩn thận đối với kiếm phôi phụ ma pháp vì cam đoan chữ khắc vào đồ vật chất lượng hắn đặc biệt chưa từng có độ tiêu hao chính mình tinh thần cam đoan chữ khắc vào đồ vật từng phù văn thị đều làm được h o à n mỹ không có sai lầm đương hai ngày về sau eddu in rốt c ụ c tới cầm lấy hoàn thành kiếm phôi lần nữa tìm đến vợ dạ đồ đần kế tiếp đều đợi bọn hắn chính là tiến hành giai đoạn thứ hai phục rèn tại giai đoạn này bọn họ muốn một lần nữa đem kiếm phôi tại đồ đầy ma lực dưới tình huống một lần nữa định hình một lần tất cả rèn đúc thời gian đều cần eddu in tự mình không ngừng vì kia g i t ma hoàn thành này đạo công nghệ đều trong à lò lửa nhiệt độ lần nữa đ â n g lên h n đều trong lò lửa nhiệt độ lần nữa dâng lên đều lấy ra đã chữ khắc vào đồ vật hảo phụ văn kiếm thôi tự mình đem sen vào trong lò đồng thời theo kim loại kìm hướng kiếm mảnh bên trong đưa vào ma lực lúc này ngay ngắn kiếm mảnh sáng lên một hồi nhàn nhạt ma pháp linh quang trên người ma pháp đường vần cũng bởi vậy toàn bộ hiện ra rõ ràng nhưng kỳ quái là có siêu cường nhiệt độ cao bếp lò có vẻ như không làm gì được động trước mắt kiếm phôi đồng dạng bất quá này cũng bình thường đã tiến hành qua phủ văn chữ khắc vào đồ vật kiếm m ảnh đã có thể được coi là ma pháp trang bị lúc này kia chịu trên người các loại phủ văn tăng thêm còn có bản thân bản thân liền vô cùng nhịn nhiệt độ cao đỉnh cấp tài liệu phổ thông hỏa diễm hiện tại thậm chí cũng không thể đem nung đỏ chương bốn trăm mười chín d i biến cầu vẽ thang phiếu đề cử mọi người cứ như vậy tại trước lò lửa ngồi chờ gần tới một giờ sau đó bờ giả đ ồ đần thanh kiếm lấy ra lấy tay sở lên đi sau cảm giác có thể cảm giác được nhẹ nhàng ấm áp cảm giác thậm chí đều không cảm thấy nóng lên xem ra lấy trước mắt bếp lò nhiệt độ vô pháp hoàn thành rèn đúc chúng ta vẫn phải là khởi động dự phòng phương án Bờ giả đ ồ đần bất đắc dĩ lắc đầu bất quá h ả o tại bọn hắn sớm có chuẩn bị endu in gật gật đầu tại rót vào ma lực dưới tình huống kiếm phôi thượng phù văn hội toàn bộ khởi động quả nhiên dùng phổ thông hỏa diễm còn là quá hết sức vậy dùng lịch hỏa bất quá lý do an toàn không thể lại tại trong phòng tiến hành rèn đúc ẹn đù í n đi ra trên bao nhìn chung quanh một cái sau đó chỉ vào đỉnh núi ngoài một chỗ bình địa chúng ta cầm thiết bị chuyển tới đó tại lộ thiên hoàn cảnh tiến hành phục rèn a vợ già đồ đần gật gật đầu sau đó liền chỉ huy vài người mã nhân đem thiết trâm công tác đài cùng nước danh toàn bộ c h u y ể n chuyên trở ra ngoài đ ề u tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất ẹn đù í n mới trịnh trọng nhìn về phía vài người mã nhân vì lý do an toàn sau đó dung luyện công tác từ ta độc lập hoàn thành các người đều cách khá xa một ít ngay sau đó ẹn đù ìn lấy ra một cái chậu than sau đó niệm trú tại trong chậu than dâng lên một luồng lệ h o ả ngọn lửa cũng cẩn thận khống chế này đoàn lệ hỏa sẽ không k h u y ế t tán nhưng dùng lệ hỏa tới rèn đúc trang bị hắn cũng là lần đầu tiên thử cuối cùng vẫn là từ trên người lấy ra một cái kim loại ấm nước từ bên trong dẫn xuất một đoàn chất lỏng bao quanh chậu than bố trí với tư cách là lấy phòng ngựa vạn nhất thủ đoạn ấm nước là hắn đối với niệm lữ hành ấm nước phục khắc trang bị công năng cùng nguyên bản tương tự chỉ bất quá chế tác trong tài liệu thiếu một ít niệm lữ hành ấm nước là dùng ụ lìm thép cùng ỵ sệ bí ngân chế thành nhưng trong tay hắn chỉ dùng thượng hạ dịp hạ hợp kim cùng ỵ sệ bí ngân cho nên hắn dẫn xuất tới thủy lưu khả năng không có nguyên bản hiệu nhưng ứng phó phổ thông lệ hỏa đã mười phần đầy đủ ta bắt đầu một hồi nếu như xuất hiện cái gì đột phát tình huống các ngươi liền nhanh chóng rời xa ed đù ỉn đối với mọi người chung quanh cẩn thận nhắc nhở một câu sau đó liền đem lực chú ý tập trung ở trước mắt trong chậu than ed đù ỉn một tay kẹp vào kiếm phôi với vào chậu than một tay nắm chặt ma trượng khống chế lệ hỏa đồng thời hắn còn phải không ngừng hướng kiếm phôi tiến hành rót ma một trận thao tác hạ xuống vô cùng hao phí tinh lực bất quá ed đù ỉn kiếm trong tay phôi đối với lệ hỏa kháng tính cũng vô cùng cao vừa mới tiếp xúc đến lệ hỏa trước mắt lệ hỏa ngọn lửa liền hóa thành một mini dã thú hám i ệ n g nhỏ hung hăng cắn lấy kiếm phôi nhưng lóe r a ma pháp đường vần kiếm phôi c ư nhiên một chút việc đều không có kiếm phôi cùng lệ hỏa cứ như vậy rằng con một hồi lâu rốt cục tới chậm rãi để t h ă n g nhiệt độ căn này kiếm mảnh nhan sắc cũng bắt đầu chậm rãi p h í m h ồ n g có mớn đốt nấu dùng s u thế e n đủ ỉn thấy thế lập tức đem kiếm phôi rút ra sau đó bao quanh chậu than thủy lưu mãnh liệt nào tới trong chớp mắt đem lệ lửa tắt diệt ngay sau đó ed đủ in ngựa không dừng có nhanh chóng đi đến t i ế t chân bên cạnh cầm trong tay kiế lần nữa đối với kiếm mảnh tiến hành lần thứ hai g õ rèn đồng thời tại khoảng thời gian này trong ed đ in bản thân rót ma công tác vẫn không thể gián đoạn chỉ có thể một bên hướng thân kiếm rót vào ma lực một bên dùng thiết truy tiến hành rèn đúc lần này rèn đúc quá trình so với lần đầu tiên thì nhanh chóng trung quy kiếm phôi chỉnh thể hình thái đã xác định lần này chủ yếu là muốn nhờ thiết truy cùng thiết châm thượng cường hóa vững chắc hóa tinh lọc phát t r ợ để cho trên thân kiếm p h ù văn quen thuộc ed đủ ý ma lực cũng để cho tài liệu cùng phủ văn hoàn mỹ dung hợp nhưng tuy lần này rèn đúc khoảng cách rất ngắn nhưng ẻn đủ ỉn cùng bờ giã đ ồ đần cũng có thể cảm giác được lần này tại đánh thì so với lần thứ nhất cố sức không ít bọn họ mỗi một lần đập nện đều có một loại bùn nhập b i ể n rộng cảm thụ thật giống như thiết truy hạ thân kiếm căn bản cũng không phải kim loại chất liệu loại cảm giác đó giống như là bọn họ là tại rèn đúc ma lực bản thân đồng dạng mà ở một bên vài người tuổi trẻ mã nhân trong mắt hai người truy hạ kiếm phôi biểu hiện cực kỳ thần dị mỗi một lần đại lực nện búa trên thân kiếm cũng sẽ bạo khởi một mảnh nhỏ v ụ ma pháp linh quang tựa như cùng bay múa đầy trời kim bùi của bạn mà những cái này bị bọn họ trông thấy đốm đốm tia chớp. kỳ thật chính là trong thân kiếm ma lực tạp chất rèn đúc quá trình cũng là thuần hóa thân kiếm chất liệu quá trình đồng thời bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy ngay từ đầu thì thiết truy còn có thể cùng thân kiếm hoàn toàn tiếp xúc bên hai cũng có thể nghe thấy binh binh bằng bằng giao kích t âm thanh nhưng theo đánh thời gian chậm rãi truyền rời hai người thiết truy đã dần dần tiếp xúc không được thân kiếm những cái kết như tinh điểm ma pháp k i a chớp cũng dần dần tiêu thất ngược lại tại mỗi lần thiết truy sắp va chạm đến kiếm p h i thượng cũng sẽ bị trên thân kiếm dâng lên từng đạo hồ quang điện âng tiếng đánh cũng chầm chậm biến thành nặng nghề phớp phớp âm thanh có thể kế tiếp chúng ta muốn làm là được lặp lại chính tự. đợi đến kiếm phôi bên trong không hề có tạp chất liền đại công cáo thành eddù in nhìn lên trước mặt rực rỡ hẳn lên thân kiếm biểu tình mừng rỡ nói ngay sau đó eddù in lần nữa điểm lên lệ hỏa bắt đầu một lần nữa đốt nấu rèn mà tất cả mọi người có thể phát hiện lần này lệ hỏa phần đốt nấu thời gian rõ ràng so với lần trước muốn trưởng không ít đều lần nữa đem thân kiếm n u n g đỏ eddù in lại cùng bờ dạ đổ đần bắt đầu gó rèn như vậy nhiều lần mấy lần thiết truy đập nện thì kiếm phôi thượng hiện ra ma pháp tinh quang cũng càng ngày càng ít đổi lấy là lộ g a nhu hòa ngân quang hồ quang điện sao động thân kiếm mà tại không ngừng lặp lại rèn đúc trong quá trình lệ hỏa làm nóng kiếm phôi thời gian cũng càng ngày càng lâu thậm chí đến nơi đã vô pháp đem thân kiếm đốt nấu đỏ bừng chỉ có thể đốt nấu x u ấ t hơi hơi hồng nhạt các ngươi nhìn thiên thượng phi rèn giờ từ trước mắt rèn đúc cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn qua nhất nhãn nhất thời cực kỳ hoảng sợ hướng bên cạnh mã nhân hô mà một bên bạn rô nạn hoặc ờ thậm chí đang tại đốt nấu rèn én đủ ỉn cùng b ờ giã đồ đần bị hắn một nhắc nhở như vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại lúc này liền tại bọn hắn đúc kiếm trên đỉnh núi không không biết chừng nào thì bắt đầu đã che kín như mực đậm mây đen từ bọn họ góc độ nhìn lại những cái này đậm đặc vân dường như chi chít chuẩn bị hướng đỉnh núi đè xuống đồng thời ở trong đó còn có thể trông thấy mơ hồ hiện lên lôi bạo chẳng lẽ là bởi vì ngươi sao hẹn đù ỉn có chút thất thần nhìn về phía kiếm trong tay phôi không có nghe nói rèn đúc ma pháp trang bị còn có thể dẫn động hiện tượng thiên văn a chẳng lẽ ngươi thật có thể đủ đạt tới thanh khí cao độ đồng thời hắn cũng có dự cảm đều cuối cùng lần này g õ rèn trong tay hán kiếm liền đem tiến hóa làm hoàn toàn thể về sau mặc kệ lệ họa như thế nào đốt nấu cũng không thể khiến nó sản sinh phản ứng bọn họ cũng cũng lại gõ không ra mảy may t ạ p chết vợ dạ đô đần đây là cuối cùng bước ngoặt hẹn đùi mơ hồ ý thức được hiện tại hiện tượng thiên văn biến hóa nguyên vốn trong tay trôi kiếm này nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt những k h í kia hiện tại muốn làm là được hoàn thành cuối cùng rèn đúc chương 420, lôi kiếp cầu vẽ thang phiếu đề cử mã nhân trưởng lão vợ dạ đô đần nghe vậy cũng là trịnh t r ọ n g một chút sau đó liền khua lên toàn thân khí lực hung hăng hướng thiết trâm rút kiếm phôi đập tới hắn lúc trước rèn đúc trong quá trình đã tiêu hao số lượng lớn thể lực hơn nữa trong tay luyện kim truy còn có thể tại mỗi lần đánh thì hấp thu trong cơ thể hắn m a lực vừa mới g õ rèn lại càng là tiêu hao to lớn nhưng nhãn nhìn trước mắt thánh khí sắp được xuất bản đồng thời còn là từ hắn phụ trợ hoàn thành nghĩ đến đây bởi g i đ ồ đần nhất thời giữ v ơ n g tinh thần phảng phất mọi mệnh cũng bị hớt ra cả người đầy cơ bắp mỗi một cái đánh cũng phảng phất hao hết toàn thân khí lực ẹn đù ý này sẽ trạng thái cũng không tốt lắm trung quy hắn trừ muốn tiến hành đốt nấu rèn g õ rèn còn phải liên tục hướng trong thân kiếm rót vào mã lực lúc trước hắn đã cho mình quán vài lọ thuốc tề nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. vinh vẳng vinh vẳng từng cái thiết truy tiếng đánh quanh quần tại vây xem đám người trong thai nhưng lần này kim loại âm thanh vô cùng ngắn ngủi vang và r ộ i vài tiếng liền hóa thành sền s ệ t phớp phớp cấm thanh đồng thời bị gõ trên thân kiếm lập loệ ngân lam s ắ c hồ quang điện trở nên càng ngày càng rậm rạp càng ngày càng thô to thẳng đến về sau thanh kiếm này trong mắt bọn hắn gần như hoàn toàn hóa thành lôi điện hình dạng đồng thời một mực ở quan sát hiện tượng thiên văn p h ỉ rẻn rờ còn phát hiện trên không trung g à y đặc mây dày dường như cách bọn họ càng ngày càng khô giáo phảng phất bất cứ lúc nào cũng là muốn hàng xuống một hồi báo tô đồng dạng đồng thời trong tầng mây lôi điện nhanh chóng càng nhiều lần tiếng sấm đang lúc mọi người trên không ầm ầm rung động e n đù ỉn trông thấy thiết châm thượng trường kiếm tựa như ngưng như thực chất gậy điện đồng dạng nội tâm cũng rõ ràng chế tạo sắp hoàn thành đồng thời lại biểu tình xoắn suýt nhìn về phía trên không tầng mây này ni mã chẳng lẽ còn muốn độ kiếp e n đù ỉn cảm thụ phía trên không trung mơ hồ áp lực nội tâm đột nhiên sản sinh một cái hoang đường ý nghĩ nhưng kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa ed đù ỉn chính mình cũng không rõ ràng chỉ là hắn biết hiện tại trường kiếm bên trong đã đổ đầy ma、lực. hắn hiện tại còn muốn hướng bên trong rót ma cũng lách vào không tiến mảy may binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn quản ngươi có phải hay không muốn độ kiếp dù sao nên tới chạy không e n đù ỉn nội tâm quét ngang thuận thế liền cầm trong tay luyện kim truy ném vươn tay chụp vào trước mặt lôi kiếm vợ già đồ đần thấy thế cũng liền vội vàng dừng lại trong tay huy vũ đại truy cũng chậm dài hướng lui về phía sau đi khuôn mặt nghiêm khắc nhìn chăm chú vào trước mặt e n đù ỉn kỳ thật ngay tại trước vài cái đánh hắn liền phát hiện gõ rèn đã vô pháp đối với trôi kiếm này phôi tiến hành bất kỳ tăng cường kế tiếp sẽ phát sinh cái gì trong lòng của hắn cũng không tin tưởng v ngay tại h n đủ i n tay phải nắm lấy thanh trường kiếm kia trên không trung nhất thời vang lên một hồi phá la lôi minh đồng thời theo một cái phương hướng bắt đầu khoáy này mảnh làm cho vân dần dần hóa thành một vòng tầng tầng thay nhau thay nhau lốc xoáy hình dáng như trên đại dương bao la nổi lên bão mà đang ở lốc xoáy này trung tâm mắt thường có thể một từng đạo thiểm điện ở trong đó không ngừng tụ tập cũng ở trong đó sôi trào nhảy phảng phất là tại tụ lực đồng dạng nhìn mọi người kinh hồn bạc vía này để cho bọn họ không khỏi lại lui về phía sau vài bước chỉ để lại đỉnh núi trên bình đại h n đủ ỉn đù ỉn thấy thế trong lòng cũng là sợ có một đám nhưng hắn tại bắt lấy trôi này lôi kiếm liền có thể cảm nhận được trên thân kiếm lập loẹ hoang lôi trở nên vô cùng sinh động giống như là cái mừng rỡ hài đồng đối mặt loại tình huống này đù ỉn cũng rõ ràng không có cái gì hảo xoắn suýt hắn có thể cảm giác đến hoang lôi ma văn đối với chính mình thân cận vì vậy liền không do dự nữa mạnh liệt đem trường kiếm cao cao dựng thẳng lên trực chỉ trên không trung không ngừng quần quận lốc xoáy trung tâm một bộ muốn đâm rách trời xanh k h i thế sau đó lại không có sau đó đù ỉn g ơ trường kiếm chỉ nửa ngày lôi vân hắn nguyên bản còn tưởng rằng hội như là bảo vật xuất thế đồng dạng hội dẫn động thiên lôi đánh xuống n h à nhưng trên không trung lôi vân tựa hồ đối với hắn dơ lên cao cao trường kiếm không có gì hứng thú thật giống như bọn họ thực chỉ là đơn thuần xuất hiện dị tượng đồng dạng đối với hắn cử động một chút phản ứng đều không có mà xung quanh đứng ngoài quan sát mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm bậy biện kỳ quái tư thế én đủ ỉn trên mặt toàn bộ đều tuy xem không h i ể u nhưng dường như rất lợi hại biểu tình mà lôi vân nửa ngày không có phản ứng dơ kiếm én đủ ỉn lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ sau đó không lời bị môi không ngờ như thế hắn ni mã tại đây bảy nửa ngày bỏ s ở cùng cái xa điêu đồng dạng kỳ thật chính là tại lãng phí biểu tình kết quả nhân ra lôi vân căn bản không để ý ngươi này giống như là một người nhìn xem một đám võ trang đầy đủ binh sĩ từ chính mình đi tới vẫn giơ lô châu mai nhắm ngay chính mình hắn trực tiếp bị dọa đến nhấc tay đầu hàng đồng dạng có thể đều những người này đến gần căn bản không có phản ứng đến hắn trực tiếp từ bên người đi qua sau đó mới biết được nguyên lai、like、những người này kỳ thật là một đám chơi cuộn tợn lạy bất quá này cũng không trách ghẽ đủ ỉn vừa mới đánh một bả lôi thuộc tính thanh khí kết quả thiên thượng liền tụ họp lên một đoàn lôi vân này bên trong cảnh tượng đối với én đủ i n loại này kẻ xuyên việt mà nói cực giống tu tiên trong tiểu thuyết độ kiếp cảnh tượng ai biết ngươi nhi mã chính là chạy qua tới đứng ngoài quan sát nhà mà chờ đợi một lát không riêng gì thiên thượng lôi vân không có nửa điểm phản ứng én đủ i n trường kiếm trong tay thượng dị tượng cũng chầm chậm biến nhạn một mực ở thân kiếm mặt ngoài tới lui nhanh chóng điện mang cũng phản hồi kiếm trong cơ thể hiện ra tinh xảo vô cùng hàn kiếm bản thể thấy thế én đủ ỉn nhất thời cũng không tâm tình bày võ sơ liền tranh thủ trường kiếm thu hồi sau đó mắt nhìn, kiếm trong tay. Sau đó lại liếc nhìn nhãn thiên không phát hiện thực chuyện gì cũng không có phát sinh lúc này mới nhụt trí hô khẩu khí nếu như không có cái gọi là lôi kiếp kia hẹn đủ ỉn cũng liền không tại để ý tới đỉnh đầu kia mảnh hù dọa người mây đen ngược lại là tỉ mỉ đánh giá đến trong tay tứ phía hàn kiếm c h ô i kiếm này vì toàn thân ngân s ắ c trên thân kiếm l o e ra h oanh ánh hoặc hoặc lân quang coi như là tại sắc trời này ưu ám trong hoàn cảnh cũng sắc sơ l o a mắt đồng thời kia mũi kiếm cùng c h ô i kiếm nhất thể thành hình sau đó chỉ cần còn có một khối kiếm cách lại cho trôi kiếm bao t h ư ợ n một lớp da chiếc coi như là hoàn toàn thành hình hẹn đủ ỉn trong tay dẫn theo hàn kiếm trong nội tâm mừng rỡ dị thường trong tay vũ cao hứng ed đủ ỉn thậm chí triển khai tư thế vận khởi bộ pháp đùa nghịch lên kiếm chiêu khi thì huyện chuyển như yến điểm kiếm lên khi thì đột nhiên như tiết chớp lá dụng lộn xộn sụp đổ cuối cùng ed đủ ỉn kéo cái kiếm hoa đem trường kiếm bình bố trí khai mở chỉ dùng một ngón tay dắt ở kiếm cách suốt nhẹ nhàng nâng nhưng rất nhanh trường kiếm liền chậm chạp hướng mũi kiếm phương hướng khé nghiêng đi qua hả kỳ quái thanh kiếm này cân đối không đúng nha như thế nào thân kiếm so kiếm trôi trọn g một trăm gian hẹn đù ỉn n h ư m ẩ y nhìn chằm chằm trong tay khẽ nghiêng trường kiếm đích nói t h ầ m sau đó hắn mới ý thức tới cái gì vỗ đầu một cái ta thật sự là rèn sắt đánh ngung ố c như thế nào đem nó cấp quên chương bốn trăm hai mươi mốt ảm diệt câu vẽ thang phiếu đề cử h n đù ỉn trở tay bãi xuống đem trường kiếm giao cho tay trái ngược lại dẫn theo sau đó đưa tay rút ra trong lòng mà trượng ảm vẽ ta đã nói như thế nào còn giống như thiếu chút gì đó nguyên lai là trên n g h ngươi h đù ỉn tự dễu sau đó liền đem tay phải ám vẽ t hướng tay t r á i trường kiếm trôi kiếm cuối cùng tiếp cận đi qua mà đang ở hắn đem ma trượng tiếp cận trôi kiếm cuối cùng trôi kiếm phần đôi u nguyên bản bằng phẳng kim loại mặt ngoài đột nhiên mở ra một cái tinh tế miệng tròn lớn nhỏ kích thước vừa vặn cùng ám vẽ nhỏ đồng dạng hẹn đủ ỉn không chút do dự liền đem ám vẽ thẳng tắp cắm vào trôi kiếm thật giống như đây không phải một thanh kiếm mà là ma trượng trợ vỏ kiếm đao đồng dạng chờ hắn đem ám vẽ hoàn toàn xem vào trôi kiếm phần đôi miệng tròn lại lần nữa thu về mà chỉnh thể nhỏ cùng bắt đầu bạn không có chút nào biến hóa nguyên lai tại chế tạo mới bắt đầu thành trường kiếm này trôi kiếm nằm tính thành ánh sáng vốn có đặt ma trượng công năng đúng vậy như vậy mới đối với có ám vẽ gia trì ngươi tài năng trở nên hoàn chỉnh đã như vậy ngươi danh tự tiểu kêu là ả m diệt hảo ám vẽ xứng ả m diệt ngược lại là rất đắp vợ hẹn đù in cầm lấy trong đó có dấu ma trượng ả m diệt nắm trong tay cảm giác càng vững chắc bất quá ngay tại ma trượng cùng trường kiếm hợp làm m ộ t thể hẹn đù in trong tay ả m diệt lại có tân biến hóa bắt đầu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh thân kiếm đột nhiên lập lệ lên so với chức càng thêm óng ánh linh quang tại những người chung quanh trong mắt e n đù ìn n ắ m trong tay lấy đâu là cái gì trường kiếm quả thật liền là một cây dài mảnh hình dáng lam ngân ánh sáng màu trụ nhưng tỉ mỉ quan sát lời có thể phát hiện tiêu kỳ thật là ngưng thực như chất lỏng điện tương tại thân kiếm mặt ngoài lưu động đồng thời tại quang trụ xung quanh còn có thể thanh trừ trông thấy bao quanh một vòng bảy màu còn sáng e n đù ìn cũng bị ảm diệt dị biến đã giật mình như thế nào chen vào ma trượng thanh kiếm này vẫn bạo t ẩ u bất quá trường kiếm trong tay cho hắn thân mật cảm giác vẫn không có tiêu thất thậm chí có thể cảm giác đến giữa hai người liên hệ trở nên càng thêm kịch liệt ẹn đù ịn ngay tại ẹn đủ ỉn cảm giác lấy ảm diệt trên người phát sinh biến hóa bên cạnh đột nhiên vang lên b ờ dạ đổ đần lo lắng thanh âm ẹn đủ ỉn n g h e được cỗ này thanh âm đang chuẩn bị nghiêng đầu quan sát đột nhiên như bị xét đánh a không nói cho đúng hắn là thực bị lôi cho bù nguyên lai、like、ngay tại ảm diệt phát sinh d ị biến trên bầu trời lôi b ã o lốc xoáy cũng như ăn thuốc kích thích đồng dạng chuyển động càng lúc càng nhanh b ã o lốc trong trung tâm không ngừng tuôn động dòng điện cũng đang không ngừng tụ tập sau đó liền ngay cả tiếng vang đều không có đột nhiên phát động thẳng tắp bổ hạ một đạo thô nhám như thùng nước t i ế chớp có thể nói là thế lớn lực chìm lại âm hiểm đến nếu như nói loại tình huống này là tại end đù ỉn vừa mới rèn đ ú c x u ấ t trường kiếm thì phát sinh hắn vẫn có thời gian phản ứng nhưng lúc trước hắn bảy nửa ngày bỏ sợ lại phát hiện lôi vân căn bản không để ý hắn liền không có để ý thiên thượng động tĩnh hơn nữa trong tay ả m diệt đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng đưa hắn lực chú ý hấp dẫn đi ngoa tạo n g ư ơ i đặc biệt sao theo ta ngấm ngầm đúng không end đù ỉn mãnh liệt bỗng chốc bị tráng kiện tia chấp n ệ n đập chúng hơn nữa còn là trực tiếp n ệ n vào hắn t r ế t nóc tuy những cái này dòng điện tại tiếp xúc đến thân thể của hắn liền lập tức bị trong tay h m diệt hút đi nhưng là cho hắn chân cái lạo bất luận ai bị như vậy bị đột nhiên tập kích một lần đoán chừng hỏa khí cũng không nhỏ hẹn đù ỉn cũng giống như thế chỉ thấy hắn mặt bạo gân xanh ngầm đầu k h ô n g g i ữ nhìn chằm chằm trên không tầng mây tựa như muốn đem này mảnh lôi vân chừng tán đồng dạng mà đỉnh đầu hắn thượng lôi vân có thể bất chấp tất cả bao lốc trong trung tâm hội tụ nồng đậm điện tương phản g phất đón đến toàn quân xuất kích mệnh lệnh đón lấy liền bắt đầu một đạo một đạo đối với hắn oanh kích lấy tia chớp h n đù ỉn tuy bị âm một tay vô cùng phẫn nộ nhưng trông thấy tình cảm này còn là không dám lãnh đạo liền tranh thủ trong tay hạm diệt g i lên cao cao liền như gi hấp dẫn lấy trên cao dòng điện lúc này trong tay hắn ảm diệt như sống lại đồng dạng thân kiếm liên tục chấn động lấy ho ngong l rung động phản phất mười phần hưởng thụ những cái này tia chớp tẩy lễ đồng thời e n đủ in cũng chú ý tới ảm diệt đang tiếp thụ đến lôi kích trên thân kiếm không ngừng tràn ra từng tầng lam ngân sắc điện tương mà những cái này tràn ra điện tương tại tiếp xúc đến hắn liền trực tiếp theo tay hắn cánh tay hướng trong cơ thể toàn chui vào sau đó e n đủ in liền cảm giác trong cơ thể lúc trước bởi vì rèn đúc tiêu hao không còn ma lực dần dần tràn đầy thậm chí hoạt tính so với di vãng còn mạnh hơn đây là tại thay ta rèn luyện cùng tinh lọc trong cơ thể ma lực mà còn muốn loại chuyện tốt này h n đù ỉn tỉ mỉ cảm giác một chút thân thể phát hiện trên người hắn ma lực số lượng dự trữ cũng không có thay đổi hóa nhưng chất lượng thượng so với trước kia càng thêm lương thực cùng linh hoạt hơn nữa cũng làm cho hắn đối với hoang lôi lý giải càng thêm đầy đủ chẳng lẽ đây là lôi điệu sở dĩ hội truy đuổi báo lốc bí mật loại này có thể làm cho ma lực chuyển hóa để thăng cảm giác thật sự là quá mỹ diệu này phát hiện để cho lòng hắn đầu vui vẻ nhìn về phía trên không lôi vân ánh mắt cũng từ lúc trước tức giận chuyển biến làm khát vọng này ni ma thực là đô tốt ta quả thật liền cùng thật toàn đại bổ hoàn đồng dạng nếu như nhiều rèn luyện một ít chính mình thi pháp cường độ sẽ có rõ ràng để thăng nghĩ vậy ed đủ ìn đưa tay cử có càng cao hận không thể nhiều dẫn một ít t i ê n lôi hạ xuống bất quá trên không lôi vân đánh xuống tia chốc tần suất vô cùng ổn định cơ bản đều làm ấ y giây một chút thậm chí uy lực cùng nhiều lần lần còn có hạ thấp xu thế cái này không thể được cũng không thể để cho người chạy ed đủ ìn phát hiện sau khi biến hóa nội tâm quý lên ảm diệt bạo tẩu có khả năng chỉ có lần này ai biết về sau có còn hay không loại chuyện tốt này hơn nữa chờ hắn tỉnh táo lại cũng có thể cảm giác ra trên không trung thể ra đồng thời tại hắn chui vào hạch tâm phong nhãn cả đoàn lôi vân đều kịch liệt tuôn động ép tới cực thấp tầng mây dần dần tăng lên những cái kia mực đậm mây đen cũng mắt thường có thể thấy hướng bốn phía mở rộng rất nhanh đã lan tràn đến tầm mắt phần cuối mà ở phụ cận quan sát một đám mã nhân cùng h o c c ơ trận mắt h á hốc mồm nhìn xem em đủ i n phóng tới kia đoàn dạy đặc khổng lồ lôi vân loại cảm giác này giống như là tại vây xem sao trổi v à chạm địa cầu đồng dạng rung động cảm giác m ư ờ i phần ngoa tạo đại nhân đỡ đòn kia chớp t h ă n g thiên h o c c ơ mọc ra miệng chó trong miệng nhịn không được đậm miệng này ni mã đại nhân sẽ không, không trở lại a không thể nào không thể nào không thể nào thật sự là giật này mình có thể tận mắt nhìn thấy như vậy rung động nhân tâm một màn thật sự là không ngừng công cuộc đời này mà bắt đầu thứ bảy tinh quang t r ó n g mặt thậm chí có thể qua tầng mây chẳng lẽ hẹn đủ ỉn b ợ ra à đồ đ ầ n lúc này cũng thần thần lại nhải đích nói t h ầ m chương bốn trăm hai mươi hai phá quân cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử lúc này này mảnh vốn chỉ là tụ tập tại rừng cấm một góc mây đen đoàn tại chịu hẹn đủ ỉn tìm đường chết kích thích lập tức hướng phương xa lan c h ẳ n ra thậm chí khiến cho một lệ thế giới chú ý mà láng giềng gần lấy rừng cấm hổ gớt lúc này đã bị mây đen hoàn toàn bao phủ những cái kia hay là đang nghỉ ngơi hay là tại đi dạo tiểu vu sư nhóm cũng có chút kinh ngạc muốn biết do tại mùa này xuất hiện diện tích khổng lồ như vậy mây đen cũng không thấy nhiều bất quá đối với những cái này tiểu vu sư mà nói n à y cũng chỉ là một đám mây đen gạt bỏ không có gì hảo kinh ngạc chỉ bất quá có không ít người sợ hãi đột nhiên trời mưa vội vàng từ bên ngoài hướng trong lâu đài chạy tới bất quá trong trường học những cái tia các giáo sư đã ý thức được này đám mây đen khả năng không có đơn giản như vậy lúc này hổ gợn nhân viên trường học trong phòng nghỉ vài người giáo sư nhao nhao tiến đến cửa sổ sát đất trước thần sát mặt ngưng trọng nhìn về phía trên cao này đám mây đen nhìn lên rất không tầm thường ta có thể cảm giác được trong không khí che giấu ma lực giáo sư phở lại tuyệt ngài thấy thế nào ngộ nạ gồn giáo sư đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt mặt mang h ổ nghi thầm nói s á c thực mười phần dị thường này rõ ràng không phải là hiện tượng tự nhiên hơn nữa ta có thể từ dần dần k h u y ế t tán ma lực bên trong cảm giác đến một tia cảm giác quen thuộc cảm giác phở lại tuyệt nhũ mày mang theo một tia không xác định nói quen thuộc hương vị chẳng lẽ đây là đâu vị quen thuộc vu sư tại thi chú ngữ hắn mục đích vậy là cái gì đâu ta không thể từ bên trong cảm giác đến đáp ý xem ra sẽ không tạo thành cái gì nguy hại nhìn xem càng giống là một vị vụ sư đang thí nghiệm ma pháp bất quá ngay tại mây đen bắt đầu khuyết tắn thiên thượng tinh thần xuất hiện một chút dị thường thiên văn học giáo sư âu ra sinistra vứt cảm như có điều suy nghĩ trả lời ma chú thí nghiệm sao nhìn xem không giống a hơn nữa loại quen thuộc đó cảm giác ta tại trong học viện hiểu rõ qua càng giống là một vị đệ tử bất quá đến tột cùng là người nào vậy phở lét tuyết trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp sau đó lại nhìn hướng sinistra ngài nói dị thường vậy là cái gì đâu này trong sao đại hùng tối phần đôi tinh thần xuất hiện ý nghĩa không rõ nhanh chóng tinh thông thiên văn sinistra nói thầm một câu sau đó hướng mấy người giải thích nói trong sao đại hùng phần đôi u cũng chính là mọi người biết rõ thất tinh bắt đầu đầu mút nhất tinh thần thì là bắt đầu thứ bảy sao tục truyền tại xa xôi phương đông ma pháp giới bắt đầu thứ bảy sao cũng được xưng là phá quân tượng trưng cho cường đại lực phá hoại là quân đội bên trong đội cảm tử tiên phong đội cũng đại biểu cho thắng lợi khát vọng tại cổ đại là phi thường chịu quân đội tôn sùng tinh thần nghe không giống như là cái gì tốt điểm báo a chẳng lẽ lại có chiến tranh muốn phát sinh giáo sư phờ l ạ tuyết mạnh nhữ lại càng chặt có chút lo âu nhìn về phía sinistra Khi thật phần tỉ mỉ. ngài à y giảng thuật n a để cho chúng ta mở rộng tầm mắt muốn ta nói có lẽ ngươi mới hẳn là chúng ta xem bói khóa giáo sư so với trẻ lọ nhi ngươi tối thiểu có thể cho các học sinh mang đến càng nhiều tri thức mà không phải kinh hãi gồn nạ gồn giáo sư thời điểm này vẫn nhịn không được độc miệng một câu bọn họ xem bói khóa giáo sư ngài nói dỡn đây bất quá là một ít về tinh tọa truyền thuyết gật bỏ ta cũng là nói ra cho mọi người giải b u ồ n đều là không có đi qua nghiệm chứng ngôn luận cũng không thể trực tiếp với tư cách là tri thức truyền thụ sinistra khiêm tốn khách khí một câu vậy trong truyền thuyết có hay không càng nhiều về bắt đầu thứ bảy sao chi tiết đâu ví dụ như hội chỉ hướng cái dạng gì người thơ lại tuyệt vẫn tại thưởng thức cố này mơ hồ cảm giác đến ma lực loại cảm giác đó tựa như hết sức quen thuộc nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao liền t hà ử hy vọng Sinistra giáo từ sư y t h u hoạch h c ú t l i n Nếu như h cảm. là t ừ sao tuyệt í tích tính, n phân nhân h vật bắt ca đ ầ thứ b ả sao cho đại biểu i thể h tự n g m cầu â nghe cầu thay đổi, chịu khổ nhọc, thay khổ đổi, n d ũ cảm đảm n i ệ sĩ nis trạ giáo sư lệch ra cái đầu hồi ức một lát sau nói ở vào tòa thành lầu tám trong phòng làm việc của hiệu trưng cũng có người nhìn lên bầu trời hiện hiện mây đen vô cùng để ý lúc này ở phòng hiệu trưởng bên trong đụng bợ l ạ đọ hiệu trưởng cùng ở nạ vẹ cùng nhau đứng lại tại cửa sổ sát đất có chút hăng hái thưởng thức thiên không tinh thần ngươi người đ ư c mà trong không khí cố này lăng lệ ma lực quả thật tựa như một bà khoái đao không trên cổ đồng dạng làm cho người ta chịu không ở nạ vẹ vẫn là kia phó âm trầm như nước biểu tình thanh âm nặng nề g h hướng bên cạnh lão nhân phàn là nói ngươi không muốn luôn là bi quan như vậy thiên công tuy bị nhộn thành hát sắc nhưng không nhất định là xấu sự tình cỗ này sắc bén nhập đao ma lực mặt hướng cũng không nhất định là chúng ta đùm b ờ l ẹ đỏ hai tay g i a o ác khẽ vớt tại trước bụng ngữ khí nhẹ nhàng nói như thế nào ngươi nhận thức làm ra này đám mây đen chủ nhân n à y một đại đám mây đen cho ở nạ vẽ áp lực rất lớn cho nên hắn đối với cái này có chút mâu thuẫn nhưng nghe đùm b ờ l ẹ đỏ ý tứ hắn cũng không giống như lo lắng làm ra đây hết thể người hội đối với bọn họ có hại chỉ là có chút suy đoán gạt bỏ cỗ này dày đặc tới cực điểm lôi điện nguyên tố ma lực thật là làm cho người dân mình đùm bợ lệ đỏ ánh mắt hơi mở nhìn chằm chằm thiên không phản phất có thể từ bên trong thấy cái gì lôi điện nguyên tố loại này nguyên tố ma pháp dường như sẽ không đản sinh ra cái gì cường đại ma c h ú a hơn nữa ngươi am hiểu nhất không phải là nước cùng hòa sao Ở nạ v ẹ có chút không hiểu đĩu môi đừng nóng đội nha ta đoán chừng rất nhanh sẽ có rất nhiều kinh người lôi điện m a pháp được xuất bản đ ú n g bợ lẹ đỏ ha ha cười cười sau đó thần sắc bình tĩnh quay đầu lại hảo bên ngoài vân sắc bình t n h quay đầu lại hảo b n ngoài vân s ắ n h tĩnh quay đầu lại hảo bên ngoài n sắc bình tĩnh quay hương vị rất tốt ta ta không tâm tình ăn loại kia buồn nôn đồ vật ờ nạ pẹ gh bỏ hư lạnh một tiếng sau đó định thần nhìn về phía trước mắt lão nhân ngươi thật muốn cho sỉ xì ủ tên hỗn đ ả n g kia lật lại bản án hắn thế nhưng là hại chết ly ly đầu sỏ gây nên hắn là đổ cho ngươi hạ cái gì mê hồn thuốc để cho ngươi có thể tin tưởng một người đi lời không đúng mơ l ạ đỏ nghe vậy nghiêm mặt lắc đầu ta tin tưởng mình phán đoán phản bội ly ly một người khác hoàn toàn ta vừa mới bắt đầu nghe vệ tệ nọt nói lên chuyện này thì cũng có qua hoài nghi nhưng làm như ta tại sỉ xì ủ trong đầu tìm không được kia chuỗi mười phần trọng yếu địa chỉ ta liền vững tin hắn cũng không chân chính đầu sỏ gây nên ngươi hận lầm người sẽ vợ giút chương bốn trăm hai mươi ba thủ trưởng cầu vẽ tháng phiếu đề cử ta hận lầm người ta xem ngươi mới là là giả mà hô đ ồ n ă m đó còn là ngươi mọi cách khẳng định nói cho ta biết là xì g ì ủ hốn đ ả n kia bán đứng lý lì hiện tại ngươi vừa muốn đổi ý ta không tin Ở nạ vẽ ngữ khi bất thiện chất vấn đ ù mỡ lẹ đỏ đồng thời trong đầu cũng hiện ra xì g ì ủ kia làm cho người ta chán ghét gương mặt tất cả mọi người sẽ phạm sai ta cũng không thể tránh được ngươi nếu quả thật nghĩ thay lý lý báo thủ còn không bằng hoa chút tâm tư tìm đến người kia đảo tàu tờ peter p e t hắn mới là cuối cùng giữ bí mật người đùm bợ lẹ đỏ xoa xoa hốc mắt bất đắc dĩ nói kỳ thật tương tự ở n nạ vẽ đồng dạng không thể tin chuyện này vô sư rất nhiều bao gồm không ít mẹt lìn tức sĩ đoàn thành viên đùm bợ lẹ đỏ tuy cho tới nay làm rất cố gắng hơn nhưng như c ũ không có biện pháp thuyết phục bọn họ c h u n g quy cái gọi là chừng cơ thật sự quá bật được cầm một người chết đi người đến đương bia đỡ đạn n à y chính là các ngươi những cái này hôn đản trợ lý Ở n nạ vẽ nội tâm tuy cũng sản sinh một ít hoài nghi nhưng ngoài miệng như cũ ác ý tràn đầy châm trọc sau đó liền bất mãn phẩy tay háo bỏ đi lưu lại ở chỗ cũ đùm bợ lẹ đỏ cười khổ thởi sau đó ánh mắt lần nữa tập trung đến ngoài cửa sổ trên tầng mây ẹ n đu ỉn tuy vệ tẹn nọt nguyện ý không hề có giữ lại tín nhiệm ngươi nhưng ngươi lại có thể làm đến mức nào nha mà ở anh quốc bản thổ trừ rừng cấm cùng hố ồ ớt còn có những sinh vật khác cũng m ư ờ i phần để ý này đoàn lôi vân s c a t m ạ n đ ờ ra l i ệ p vốn đang tại trong phòng vườn trong vùng chiếu cố thần kỳ sinh vật nhưng trong lúc bất chợt nghe được một tiếng xem trọng chim hót chờ hắn mở ra khí tượng thảm đi ra phòng kế xem xét phát hiện đã khôi phục m ư ơ i phần to lớn lôi điệu đã bay lên trời đồng thời trên người toán loạn lấy từng sợi hồ con điện chính diện hướng phương bắc cao d ọ n kêu、khóc. t ì nữ h h u ố n thấy thế đã giật mình nơi này mặt tường thế nhưng là bố trí cường đại phòng hộ ma pháp đồng thời thuộc về vô ngân mở rộng chú pháp trận một bộ phận cứ như vậy để cho lôi điệu va chạm tiến lên bất kể là nó bởi vậy bị thương còn là pháp trận chịu bị tổn hại đều là chuyện phiền thoái bởi vậy hắn cũng không do dự nữa trực tiếp lấy ra lữ hành ấm nước khắp nơi ma pháp thủy lưu cuốn hướng lôi đ i ể u thật vất vả đem không chế được kéo về mặt đất nhưng về sau mặc kệ hắn như thế nào trấn an này lôi đ i ể u tâm tình đều vô cùng phấn khởi khiến cho nữ trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán hiển nhiên tại h n đủ in lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể hắn cùng với lôi đ i ể u giữa tinh thần liên hệ trong chớp mắt bị phóng đại đồng thời để cho lôi đ i ể u cũng cảm nhận được c ố này thiểm điện phong bạo trong chớp nhoáng này kích hoạt nó bản năng bên trong truy đổi tia chớp thiên tính đáng tiếc nơi này là anh quốc vùng phía nam cự ly phương bắc rừng cấm thật sự quá xa nữ có thể nói là một chút cảm giác đ chỉ có thể không hiểu ra sao nghĩ biện pháp khống chế được lôi đ i ể u may mà lôi đ i ể u không khống chế được thời gian cũng không dài nếu cùng nó rằng có hơn nửa canh giờ đối phương rốt c ụ c tới tỉnh táo lại mà lúc này mã nhân doanh trên không trung lôi bạo lốc xoáy cũng xuất hiện biến hóa không ngừng xoay tròn t ầ n g mây dần dần giảm tốc độ trong đó nhanh chóng điện quang chậm rãi trở nên thưa thớt tại trên đỉnh núi đám người trong lúc này một mực ngựa đầu nhìn chăm chú vào trên không t h thật bọn họ cái gì cũng nhìn không ra nhưng này cảnh tượng cũng không thấy nhiều cho nên bọn họ đầu sẽ không t h o á qua mau nhìn đó là cái gì trong bộ tộc thần tiến thủ phỉ rèn rợ thị lực thật tốt dường như phát hiện cái gì đưa tay chỉ hướng lên bầu trời hô vậy đó là một bóng người đó là đại nhân họ gỡ t r ừ n g mắt sâu sắc mắt chó cũng thấy rõ ràng thiên thượng cảnh tượng sau đó có chút không xác định nói vì cái gì hắn sẽ có chút không xác định nha bởi vì lúc này từ trong tầng mây hàng xuống thân ảnh tạo hình cùng lúc trước bay lên không trung hẹn đủ ỉn sai biệt thật lớn chỉ thấy trên không trung một cái toàn thân lóe da l à m ngân sắt thân ảnh chậm rãi hàng xuống đầu hắn phát căn cây trồng cây chuối cùng cái siêu xầy đạ đồng, đồng thời hoàn toàn bị nhuộn thành màu lam nhạc y phục trên người phảng phất bị độ tượng một tầng ngân nước sơn nhìn lên huỳnh quang lập lọe đồng thời toàn thân điện quang du động tựa như bên người bay múa hơn m ộ mươi mảnh ngân x à lại phối hợp thêm k i a m ộ t đôi ngân sắc con mắt nhìn giống như thiên thần hạ phảm đương nhiên tại dần dần đ ắ p xuống trong quá trình thân ảnh trên người dị tượng cũng chậm rãi rút đi chậm rãi khôi phục thành mọi người quen thuộc cái kia ẹn đủ ỉn chỉ bất quá tuy tạo hình phục hồi như cũ nhưng mọi người như cũ cảm giác được trên người hắn xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa tựa như ẹn đủ ỉn cặp mắt kia nguyên b ả n kia đôi mắt đôi nhưng hiện tại bọn hắn tại vậy đối với hát sắc trong con mắt c ư nhiên có thể trông thấy một vòng nhẹ nhàng tơ bạc vây quanh nhất thời cấp nhân một loại cảm giác thần bí quan đồng thời bọn họ phát hiện đang cùng ẻn đủ ỉn tiến hành đối mặt trên người thậm chí sẽ xuất hiện một loại mơ hồ tê liệt không thoải mái cảm giác giống như bị cái gì hung thú để mắt tới đồng dạng nhưng ẻn đủ ỉn chỉnh thể lại cấp nhân một loại điệu thấp nội liễm cảm giác loại này kỳ quái không khỏe làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực không thích ứng đại đại nhân ngài không có sao chứ họ g ợ nhìn xem uy thế kinh người ẻn đủ ỉn có chút cả lắm hỏi không có việc gì rất k h ỏ e hoặc là n ó i từ trước đù ế n nay không như ẵn qua. vậy giác có cảm có tốt đ ỉn chậm rãi rơi xuống đất sau đó vung lên trong tay ẩm diệt đầu ngón tay nhẹ nhàng tại mũi kiếm bắn ra liền nghe trên thân kiếm tạo nên một hồi điện hỏa hoa cũng đinh một chút vang lên một hồi thanh thúy tiếng vang mà thấy được hắn bình yên vô sự một đám mã nhân lúc này cũng vây quanh đồng thời những cái kia tuổi trẻ mã nhân nhìn về phía hẹn đù ỉn ánh mắt đều mang theo kính nể cùng sùng bái hẹn đù ỉn đi qua lớn như vậy trận chiến người thánh khí cũng đại công cáo thành a chỉ là xuất thế liền có thể dẫn phát kinh người như vậy ư thế chắc hẳn nó lực lượng cũng là cực kỳ cương đại vợ d i đồ đần thổn thức nhìn xem em đùi ỉn chân thành cảm thán nói trong này cũng dựa vào ngài trợ rút không phải là ngài tinh xảo tài nghệ chúng ta cũng không cách nào rèn đúc làm như vậy phẩm hơn nữa hiện tại ả m diệt còn xa xa xưng không hơn thanh khí nó còn có rất dài đường muốn đi em đùi ỉn lúc này tâm tình thật tốt mặt mang nụ cười khách sáo hai câu sau đó những cái này mã nhân cùng họ cử gờ đều kìm lòng không được đụng lên trước tỉ mỉ quan sát lấy em đùi ỉn trường kiếm trong tay họ gợ thậm chí tay ngáp và vươn vai dấu tay sờ nhưng rất nhanh bị trên thân kiếm kích phát hồ quang điện ghim toàn thân tập mao hẹn đù in để cho mọi người thỏa thích tham quan một lát sau liền ngược lại dẫn theo trường kiếm tâm niệm vừa động ngay sau đó trường kiếm liền trong chớp mắt biến ảo biến hình thành một cây ngân sắc thủ trưởng cầm nắm tại bàn tay với tư cách là hắn tương lai chủ yếu trang bị tự nhiên muốn tùy thân mang theo chỉ bất quá trên người lưng mang thanh kiếm thật sự quá đáng chú ý biến thành thủ trưởng liền thuận tiện rất nhiều hết bận đây hết thảy thiên thượng mây đen cũng dần dần tàn đi hẹn in giúp đỡ mọi người đem hiện trường trở lại như cũ liền rời đi đỉnh núi chương bốn trăm hai mươi cầu vẽ tháng phiếu đề cử tại hoàn thành cảm d i ệ t chế tạo ed đù ỉn cũng coi như lại một cột tâm nguyện hắn từ ba niên cấp đạt được k i a cây long tâm kiện lên liền một mực tính toán quy hoạch lấy trôi kiếm này muốn biết do tại trước kia luyện võ hà nam hiểu nhất đồng thời thích nhất binh khí liền trường kiếm hiện tại rốt cục tới cảm thấy mỹ mãn mà ở lôi vân ed đù ỉn cũng thu hoạch đủ nhiều chỗ tốt hà tại nhảy vào tầng mây liền không ngừng truy đuổi tia chớp tựa như kia thai ngén hoang lôi, lôi điệu đồng dạng mà kia mảnh lôi vân thậm chí vì tránh né hắn truy đuổi không ngừng k h u ế c tán khai mở cho nên trên trời ed đù ỉn đù ỉ thậm chí một lần đi qua h ổ gợt trên không cuối cùng vẫn là nhờ vào h m diệt tiếp dẫn đến đầy đủ lôi đ ỉ n h đồng thời cũng làm cho trong cơ thể hắn ma lực phát sinh d ị biến trong đó rõ ràng nhất chính là thi pháp cường độ lấy tinh thần hắn lực cùng ý chí trước kia nếu như thi chú ngữ có thể đạt tới cường độ là một như vậy tại kinh lịch lôi đ ỉ n h rèn luyện tối thiểu tăng lên đến một một thậm chí tiếp cận một hai không nên nhìn dường như đề t h ă n g không một đã cảm thấy rất ít muốn biết do h n đủ ỉn trước kia thi pháp cường độ liền tương đối cao người hầu hình cái bia khảo thí lời tối thiểu đánh ra hơn bốn trăm tiếp cận năm trăm chỉ số hơn nữa một năm nay nhiều đến nay hắn cũng cơ bản không có đề thăng thi pháp cường độ là dựa vào lấy lực ý chí cùng tâm tình tác dụng tại đạt tới bình cảnh trừ phi xuất hiện kịch liệt tâm tình ba động bằng không rất khó có đột phá hiện tại nếu như một lần nữa khảo thí đột phá năm trăm đã không phải là vấn đề thậm chí có khả năng có thể hướng sáu trăm điểm dựa s á t vào loại này cực hạn cường độ ma chú hắn đều không biết mình làm người hình cái bia có thể hay không gánh vác được tiếp theo hắn phát hiện trừ thi pháp cường độ có to lớn lên cấp hắn còn có thể cảm nhận được bản thân thể chất cũng xuất hiện d i biến có lẽ là bởi vì ma lực biến hóa mang đến cũng có khả năng đây là lôi đình rèn luyện hiệu quả ed đ i n có thể cảm giác được hiện tại hắn vô luận là lực lượng thể năng thậm chí tốc độ phản ứng đều so với trước kia mạnh mẽ một đoạn hắn hiện tại có lẽ vẫn không đạt được hạ di khoa trương như vậy khí lực nhưng so với nhân loại bình thường đã là không thuộc mình tồn tại mà ở ed đ i n chấm dứt mã nhân nơi chú quân tự hành phản hồi hẻm xéo trong quá trình hắn phát hiện mình sợ nắm giữ ma chú dường như cũng thu được lôi đình ảnh hưởng hắn tại ảo ảnh di hình trong quá trình rõ ràng có thể cảm giác định vị tốc độ thay đổi nhanh đồng thời loại kia xuyên qua không gian thì cảm giác á p bách giảm nhỏ rất nhiều thậm chí hắn có thể phát giác được chính mình tựa hồ có thể rất nhỏ khống chế di động phương hướng cùng điểm rơi đây chính là hắn vẫn muốn nắm giữ ảo ảnh di hình cao dài kỹ xảo đồng thời tại trong không gian di động hắn phát hiện trong cơ thể hoang lôi cũng sẽ tác dụng đến di hình người khác ảo ảnh di hình sẽ ở không khí hóa thành một đoàn sương mù mà hắn ảo ảnh di hình di động thì sẽ biến thành một đạo như laser dòng điện giống như là một đoàn hình tròn k i a chấp trên không trung xuyên qua ngân trợt hiện thương hội trong xô ấn tờ cúng trí nhìn xem trong hư không một đạo điện quan hệ lên ẵn bị bị đại, đại nhân tuy lần này tùy tùng hiện hình để ta cảm giác so với trước kia thoải mái không ít tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều nhưng có thể hay không đừng có dùng thời điểm giống như là cho ta mở điện đồng dạng h ọ c gờ nhìn xem trên người chuẩn bị dựng đứng bộ lông khóc không ra nước mắt xin lỗi vừa mới nắm giữ tân kỹ xảo sử dụng tới vẫn không thuần thục h n đù ỉn cũng là mới phát hiện mình n o ảnh di hình xuất hiện biến dị mặc dù là đang hướng nhưng vẫn còn có chút mới lạ đại nhân các ngươi này sẽ là đi làm cái gì như thế nào ta cảm giác n g à i cả người đều thay đổi trừ ma ngoài vòng pháp luật thậm chí ngay cả trên người khí chất cùng hương vị đều thay đổi với tư cách là tinh thông nghệ thuật sốn tờ nàng đối với chi tiết vô cùng mất cảm đồng thời sốn tờ vẫn đặc biệt nhìn chằm chằm bên cạnh h o gờ còn có ngươi như thế nào vài ngày không gặp cư nhiên thay đổi khả ái này từng cái một trường mao còn rất có ý tứ dứt lời s ố n tờ liền đụng lên trước theo học g ở trên lưng t r e o chọc một chút đừng nói này bộ lông xúc c ả m còn rất hảo s ờ s ờ cái gì s ờ người thối biên bức đừng đem trên người con giận lây bệnh cho ta xem ta không cắn chết ngươi học g bị s ố n tờ hao một bà hậu thân thượng vốn đã nhanh như ý hạ xuống mao tạc lợi hại hơn nhất thời nết miệng dương nhanh múa vớt hướng s ố n tờ khưa lấy ngay sau đó này đối với oan ra lại lẫn nhau đua dỡn cuối cùng vẫn là hẹn đủ ỉn xuất thủ ngăn lại mới đưa bọn chúng kéo ra sau đó số ấn t ờ c u n g chỉ mới tại miệng rộng hoặc gờ g i ả n g thuật rõ ràng mấy ngày nay chuyện phát sinh đại nhân ngài gấp gáp như vậy chế tạo binh khí là vì đối phó lôi điều sao Di ngược lại là một đã sớm biết e n đủ ỉn có chế tạo binh khí quy hoạch chỉ bất quá có vẻ như so với dự tính sớm không ít nguyên bản e n đủ ỉn là chuẩn bị tại s a u khi tốt nghiệp mới tiến hành không sai e n đủ ỉn k h o e miệng nít lên cười lạnh gật gật đầu hai tháng sau ta muốn đến ai cập đi một chuyến một mặt là chuẩn bị tham gia quốc tế luyện kim thuật đại hội một mặt là vì giải quyết lôi điều nhưng tương đối phiền t h i là ai cập hẳn là còn có cái khắc ngân mâu thường hơn nữa chí ít có một người trường mâu lấy lúc trước chuẩn bị còn chưa đủ nếu là đối phương ngân s á c trường mâu ngay vì cái gì không tại mặt đối với bọn họ cầu trợ địa phương ma pháp bộ đâu hơn nữa ta nghe nói ma pháp bộ cũng sẽ phái chuyên gia tham dự nhà s ô n tờ vô cùng thống hận những cái k i a buôn lậu phạm ước gì tìm đến bọn họ gọi tề nhân mã một loạt mà lên tiêu diệt bọn họ chỉ là quá trình không phải là cuối cùng mục đích endu in cơ lạnh nhìn xem mấy người ta có một cái kế hoạch thế nhưng phải làm đến tuyệt đối giữ bí mật không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta lần này đi qua kỳ thật là muốn đối phó ngân sách trường m â u thậm chí ngay cả ma pháp bộ cũng đồng dạng hả là bí mật gì ngay cả chúng ta cũng không thể biết không h o g c nghe được có bí mật lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hiếu kỳ nhìn về phía hẹn đù ỉn tại thành công t r ư ớ c ta vô pháp hướng các ngươi lộ ra đến lúc đó các ngươi liền biết hẹn đù ỉn khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía h o g c ai cập hành trình ta sẽ dẫn ngươi một chỗ hành động cho nên trong hai tháng này ngươi muốn gấp rút khôi phục huấn luyện nhanh chóng quen thuộc tiểu mới chiến thuật sau lưng họ g nghe xong lại có ra ngoài này cơ hội lập tức hưng phấn lên vâng đại nhân ngài cứ yên tâm đi họ g tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng mà một bên sổn tơ nhất thời nghẹn lên miệng đại nhân vì cái gì mỗi lần ngươi đều mang lên họ g không mang ta lên thân phận của ngươi trung quy tương đối đặc biệt ta đột nhiên mang một người hấp huyết quỷ nhập cảnh rất dễ dàng làm tức giận ai cập ma p h á t bộ đồng thời ngươi e ngại dương quan g điểm này cũng rất trì hoãn hành động đều khảo thí hảo có thể bảo hộ ngươi không bị dương quan tổn thương chiến thuật phụ ta lo lắng nữa mang ngươi hành động cầu vẽ tháng phiếu đề cử hai tháng sau ma pháp bộ vài người đang mặc chỉnh tề vu sư đang tụ tập tại ma pháp bộ trong đại sảnh trong đó cá biệt vu sư bên cạnh vẫn mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý mệnh vịt e n đù ỉn như thế nào còn chưa tới hôm nay thế nhưng là đi đến ai cập hắn sẽ không phải quên a vật xạ tuy đã tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng trên người còn là bảo lưu lấy một k i a trẻ t r u n g một bộ kích động c h ầ m c h ầ m lên trước mặt mệnh vịt bị hắn điểm danh mệnh vịt móc ra từng mai lễ giáng sinh thì ed đù ỉn đưa nàng tình mỹ hoa biểu mở ra lô nhãn hàm chứa không lời nhìn về phía văn xạ chúng ta ước định thời gian còn chưa tới đâu ngươi gấp cái gì nha ta cũng không có gấp chỉ là có chút hưng phấn gật bỏ c h u n g quy đây còn là ta đệ nhất hồi xuất ngoại đâu cũng không biết tai r o cùng anh quốc có cái gì khác nhau văn xạ dứt lời lại đặc biệt lường nhãn bên người một vị khác nữ sĩ adli a, -li -a ngươi liền từng tại châu âu du lịch qua bên kia sinh hoạt tập quán có phải hay không cùng chúng ta này khác biệt rất lớn ách hoàn hả o adli a đối với văn xạ mỉm cười ta cũng chỉ là tại nước pháp đợi qua một đoạn thời gian bên kia vu sư trừ ngôn ngữ cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bất quá nước pháp đồ ăn rất tốt ai dâu ta cũng không có đi qua ta cũng không nên đánh giá bất tranh cãi a e đùi n chúng ta bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất phát a duy a bên cạnh bì ẩn cả cục trường nghiêng đầu nhắc nhở lúc này đang tại nói chuyện p h í a m ọ i người lúc này mới nhìn về phía chính sành môn u khẩu lúc này một người thân mặc mực s ắ c hạm v i ề n bạc trang phục chính thức đầu đội nông đỉnh mềm mũ mềm trong hốc mắt khác lấy từng mai đơn mảnh kính mắt một tay nhấc lấy vali xách tay một tay nhấc chân trượt lấy một cây thủ trượng e đùi n hướng mấy người đi tới bên cạnh hắn vẫn đi theo một mảnh dáng người thấp bé đang mặc hát sắc áo vét nhỏ hờ kỳ chính là thu nhỏ lại xin lỗi để cho mấy vị đợi lâu enduin đến gần thả tay xuống biên b a l i hơi hơi xoa bóp đỉnh đầu mũ dạ sau đó nhìn về phía bỉ ẩn cạ không nghĩ tới này giới dẫn đội tham dự là n g ạ i à. thời gian vừa vặn phải nói chúng ta là tới quá sớm thì trách những người k h á c sáng sớm liền liều mạng thuốc chúng ta dứt lời bỉ ẩn cạ đặc biệt l ư ờ m nhãn văn xạ sau đó vừa nhìn về phía enduin nói thật đối với tại chúng ta mà nói tham gia quốc tế luyện kim thuật đại hội chẳng qua là công khoản tiền của công du lịch gạt bỏ chân chính vai chính còn là ngươi nghe nói năm nay ngươi tác phẩm cũng có lấy được tưởng vẫn khí tốt ta eddu ìn h khiêm tốn lắc đầu hắn tìm dấu vết tích kính mắt xác thực đạt được đại hội khai thác tính cống hiến kim thưởng điểm này buns đã sớm cùng hắn gọi qua sau đó hắn lại nhìn quét nhất nhãn ma pháp bộ bên trong đồng hành nhân viên trong đó bị ẩn cả cục trưởng là lĩnh đội quốc tế luyện kim thuật đại hội với tư cách là toàn cầu thuật sư luyện kim t h n h hội mặc kệ đế quốc có hay không thuật sư luyện kim lấy được thưởng thậm chí mặc kệ có hay không thuật sư luyện kim luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm cũng sẽ đối với chính thức phát ra muốn mời ma pháp bộ lệ cũ hội phái một người cục trưởng cấp bậc nhân viên dẫn đội mặc à dù ạ với tư cách là b ị ẩn cả thư ký tự nhiên sẽ đi theo điểm này én đủ ỉn cũng là mấy ngày hôm trước mới từ nàng này biết chắc hẳn lần này phái nhân viên cũng rất tùy cơ mà trừ hai người này m à v bịt cùng v ă n xạ với tư cách là thần sáng xem như đi theo bảo an nhân viên bất quá hai cái này bảo an nhìn lên càng giống là chuẩn bị du lịch đi bên người hành lý liền một bao lớn mặt khác còn có hai người bộ trong thuật sư luyện kim chính là lúc trước én đủ ỉn bảo hành sửa chữa phòng luyện kim thì giám sát hai người bọn họ bọn họ tuy trình độ lần nhưng với tư cách là bộ trong không thấy nhiều chuyên nghiệp nhân tài Tốt như vậy q sau n đó mọi người đến đông chúng liền cảm nhận được một hồi đầu váng mắt hoa phảng phất đột nhiên bị ném trên cao sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ trùng điệp rơi xuống đều mọi người một lần nữa có được làm đến nơi đến trốn cảm giác một nhóm bảy người đã đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ dưới chân cùng xung quanh phòng ốc tương đá đều là làm cho người ta cảm giác d à y đặc màu vàng đất trong m ú i hô hấp không khí cũng từ ánh quốc loại kia ẩm ướt trở nên khô giáo ngầm đầu trông về phía xa trong tầm mắt toàn bộ đều cùng vách tường chung quanh nhan sắc gần tương đương kiến trúc bọn họ tạo hình cùng châu âu bên kia khác lạ đại bộ phận đều là đỉnh bằng màu đất phòng ốc trong đó lại sen lẫn cá biệt tháp nhọn cùng mái vòm kiến trúc nhưng nhìn lên đều giống như trực tiếp dùng đống bùn trúc mà thành đồng dạng thậm chí đang cùng t i ê n không giao tiếp cũng có thể trông thấy trời xanh. lam thiên biên giới bị ánh hơi hoảng đương nhiên điều này cũng có thể là bên này báo cắt dẫn đến nôn h u vì cái gì lần này dùng khóa cảng so với trước kia vẫn lắc lư ta hiện tại cảm giác trong cơ thể ruột đều chen đến một chỗ v ặ n xạ vừa rơi xuống đất liền ngay cả vội vàng đỡ lấy bên cạnh một chỗ tường thấp hoa hoa nhả lên còn bên cạnh trong mấy người chỉ có bị ẩn cạ mây vịt cùng én đủ in biểu tình coi như bình tĩnh còn lại ba người sắc mặt cũng rất khó coi đương nhiên phản ứng lớn nhất còn là vắn xạ nơi này cự ly a n quốc quá xa quá trình tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm không pháp luật chấp hành tư cục trưởng á mỹ lia kaka ed đủ ỉn hồi lâu không thấy luyện kim đạo sư bút săn mặc cả dập thế giới thường thấy trường bảo màu trắng trên đầu dẫn theo một trương đại đầu khăn bên ngoài vẫn phủ lấy một cái vòng tròn hoàn chân mang giày sang đan một bộ ả rập tù trưởng trang phục lúc này đang cởi ha hả nhìn chăm chú vào trước mắt mấy người b ụ t giáo sư edga b ụ t tiên sinh mấy người nhìn thấy c ư nhiên là b ụ t tự mình đến nên tiếp bọn họ nhất thời vui vẻ ra mặt hỏi hảo đặc biệt là hẹn đủ ỉn hắn đã nhanh năm năm chưa thấy qua vị này ân sư hoan n ê n h đi đến tai rô b ụ t c ư ờ i đến gần ta từ ai cập ma pháp bộ kêu biết được các ngươi hành trình liền xung phong nhận việc qua tới đón tiếp các ngươi các ngươi khỏe à. edga không nghĩ tới vừa đến địa phương liền có thể trông thấy ngươi thật sự là quá tốt bị ẩn cả cùng bùn coi như là nhiều năm lão hữu trông thấy hắn lập tức cười ha h a ô m một chút đối phương sau đó kỳ quái đánh giá đối phương vài năm không thấy ngươi ngược lại là không thay đổi à vẻ mặt đại hồ tử còn lại như vậy khi người bất quá ngươi làm sao mặc thành như vậy nếu không là xem mặt ta đều thiếu chút không nhận ra không có biện pháp bên này thật sự là quá nóng cho nên chỉ có thể nhập ra tùy tục h ặ c một ít người địa phương mặc pháp bụt cũng là ha ha cười nói chương 426 t h u ậ t sư luyện kim thiên đường cầu vẽ tháng phiếu đề cử sau đó bùn lại nghiêng đầu nhìn về phía e nù ỉn đã lâu không gặp e nù ỉn vài năm không thấy ta đều nhanh nhận thức không ra ngươi ta chẳng qua là trưởng cao một chút g ạ t bỏ ngược lại là giáo sư ngài còn lại như vậy có tinh thần eddu in nghe vậy c ư ờ i nói đừng gọi ta giáo sư ta đều từ hổ gợt tạm rời cương vị công tác bao nhiêu năm hơn nữa ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành a trực tiếp bảo ta ét gạ là tốt rồi bùt thưởng thức vô vô hẹn đùi n bờ vai ngài dù sao cũng là ân sư của ta cho dù tốt nghiệp vậy thì ta còn là s ư ơ n g hâu ngài vì bùn tiên sinh a e d u in mười phần lễ phép đáp bùt không để ý gật gật đầu sau đó chú ý tới dưới chân hắn tiểu hờ kỳ ồ như thế nào ngươi xuất ngoại vẫn mang con t r o à, bộ dáng ngược lại là thật đáng yêu b ù t ngồi sổn người xuống chuẩn bị gãi gãi hoặc gờ đầu nhưng rất nhanh bị hắn linh hoạt tránh thoát đi hoặc gờ cũng không muốn bị vẻ mặt đại hồ t ử lão nam nhân sờ l o ạ n xin lỗi hoặc gờ sinh khí không tốt lắm ta sợ không mang theo thượng hắn trong nhà đồ dùng trong nhà đoán chừng cũng phải bị cắn nát e d d y ê n nhìn xem không phối hợp hoặc gờ bất đắc dĩ đáp sau đó vẫn đặc biệt dùng chân lay này hờ ski một chút sau đó hoặc gờ mới không tình nguyện đụng lên đầu chó để cho bùn một hồi trà đạp các ngươi ngàn g i m xa xôi truyền tống qua đoán chừng thân thể cũng không chịu nổi ta còn là chức mang bọn ngươi chỗ ở vị trí a b ộ t cùng h ọ ặ c gỡ chơi hội mới xuất hiện thân nghiêm mặt nói sau đó hắn liền ở phía trước dẫn đường dẫn mọi người đi ra hẻm nhỏ mà ra ngõ nhỏ nhất thời sáng tỏ thông suốt xung quanh toàn bộ đều hối hả người đi đường mà còn toàn bộ đều vu sư bọn họ đại bộ phận đều đang mặc tương tự buns đồng dạng ả d ậ p quần áo và trang s ứ c đồng thời cũng có không ít thân mặc vu sư bảo đương nhiên cũng có một chút có chứa dị vực sắc thái thân ảnh cũng tỉ như cách đó không xa một đội người da đen vu sư cứ nhiên k ở i bỏ trên thân trên cổ còn treo móc một mảnh ăn mặc răng thú vòng cổ nơi này là cai r ô phồn hoa nhất vu sư tụ tập khu gọi là cắt l à hát p h i ê n trợ định vị tương tự anh quốc hẻm xéo bất quá bởi vì đang gặp quốc tế luyện kim thuật đại hội tổ chức cho nên gần nhất có rất nhiều nước ngoài vu sư đến thăm chờ các ngươi giàn xếp tốt có thể tới này hào hào dạo chơi một vung tay hướng mấy người giới thiệu nói mà mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ bọn họ vẫn kỳ quái như thế nào khóa cảng hiện hình địa điểm cư nhiên an bài tại trong thành thị đâu vì ngăn ngừa bị một lệ phát giác vu sư nhóm đều chọn vắng vẻ vùng ngoại ô hoặc không người khu bố trí hiện hình bắt đầu tới nơi này là vu sư tụ tập khu có b u ồ n giới thiệu bao gồm én đủ ỉn ở trong mọi người lập tức hưng phấn đánh giá đến xung quanh nơi này cùng hẻm xéo đồng dạng cũng tương tự một mảnh phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ chỉ bất quá xung quanh kiến trúc phong cách đều là loại kia ả d ậ p phong phạm kiến trúc cũng đều phổ biến không cao mặt tường cửa sổ đều có tinh xảo chạm giống hoa văn mặt đất đều dùng đất gạch trải mà cùng hẻm xéo không đồng nhất là nơi này cửa hàng cũng không nghĩ hẻm xéo như vậy một tòa phòng ở một cái cửa hàng mà là có chút tương tự bày hàng vỉa hè xung quanh từng quầy hàng đều từ bằng gỗ hoặc b quầy hàng giữa hội cần làm công nhân tinh mỹ chăn lông ngăn cách có thậm chí đều không có ngăn cách vẹn vẹn chỉ là tồn tại một ít khoảng cách chứng minh hai bên không phải là cùng một cái quầy hàng tại quầy hàng phía trên những cái này ả d ậ p vụ sư đều chịu được một thanh khổng lồ dù che mưa hay là triển khai một chương bạch sắc vải bố vật c h e chăn thái dương đồng thời từng quầy hàng bên trong đều có một người vu sư đi chân chân xếp bằng ở ngồi ở phi trên nệm đều có khách người đến cửa liền lập tức khu động phi thảm nên tiếp trước tiếp đãi chắc hẳn những cái này chính là từng cái quầy hàng lao bản tại đường đi chính giữa rõ ràng còn có một cái hình tròn quảng trường lộ tiên trong quảng trường hai bên đường hiện lên hình cung phân bộ dãy các loại hàng vỉa hè từ trên không nhìn giống như là trong đó đang lúc bị con đường thông suốt vòng tròn đồng tâm những cái này quầy hàng bán vật phẩm đủ loại có bán phi thảm bọn họ trực tiếp tại quầy hàng bên trong đem hơn mười mảnh chăn lông thay nhau cùng một chỗ nhưng mỗi tấm chăn lông giữa đều lẫn nhau lơ lửng trồng chất thay nhau nổi lên tới có một hai tầng lầu cao như vậy nhìn xem tương đối t r ắ n g lệ còn có bán khí tượng thảm thì là như bán bức màn đồng dạng trực tiếp đem khí tượng thảm lần lượt từng cái một triển khai vây quanh tại quầy hàng xung quanh các loại đại biểu cho mùa đông mạo hiểm hạ khí đại biểu hẹn nóng bức chuyển ra trận trận sóng nhiệt đại biểu ngày mưa rông mặt ngoài sấm xét vang dội lại dỉ nước chăn lông giữa lẫn nhau cách biểu hiện ra cùng một chỗ nhìn xem tương đối rung động mà những cái kia phục vụ hình cửa hàng như là quán bar phòng ăn tiệm nước giải k h á t đợi thì phân bố trên mặt đất quán phía sau trong kiến trúc đương nhiên tại loại này vu sư tụ tập trong vùng tự nhiên ít không yêu tinh mở ngân hàng ngay tại quảng trường phiên chợ hơi nghiêng liền đứng thẳng một cái tầng ba cao mái vòm kiến trúc bất quá nhà này yêu tinh ngân hàng mái vòm cứ nhiên là lệnh ra nay không khỏi để cho hẹn đủ ỉn n g h ị đến hẻm xéo trong méo mó g i n b o x những cái này yêu tinh thẩm mỹ thật là làm cho người bắt đoán không ra đồng thời quảng trường phiên c h ợ bên trong cũng không có thiếu bán thảo dược ma dược vũ sư quần áo và trang sức dụng cụ thậm chí động vật đều là như quán nhỏ người bán hàng rong đồng dạng trực tiếp cầm thương phẩm mở ra biển hệ ra nhìn xem rực rỡ muôn màu vô cùng bắt người nhãn cầu không từng như vậy bán thói quen cũng có một chút không tốt đó chính là các loại thảo dược cùng động vật mùi đều sẽ trực tiếp chuyển tới loại này cùng xuất hiện lấy các loại khí thể mùi vị khác thường để cho ban đầu đến nơi đây mấy người có phần không chịu nhận mà một mực chăm chú tham quan hệ đủ in phát hiện tại kaizô bán luyện kim đạo cụ quầy hàng cực kỳ nhiều đồng thời phần lớn đều là cửa hàng thậm chí cả con đường trên có đem gần một nửa quầy hàng đều là luyện kim quầy hàng chứ tương đối có địa vực đại biểu tính phi thảm hỏa khí giống như thảm còn có chuyên bán dòng kính chuyên bán ma pháp đồ chơi chuyên bán ma pháp cà mạ giạt thậm chí có chuyên bán ma pháp đồ làm bếp quầy hàng hắn còn chứng kiến có cái quầy hàng trong bảy đầy các thức luyện kim khác đ a u nghiễm nhiên là gia thuật sư luyện kim đạo cụ cửa hàng hơn nữa cửa tiệm kia phố sinh ý vẫn rất không tệ So、n đồng thời thấy được những cái này luyện kim quầy hàng cũng kích thích lên ẹn đủ ỉn mua sắm dục vọng đặc biệt là nhà kia luyện kim khắc đao quầy hàng hắn hiện tại dùng khắc đao còn là nắm buns mua đâu đều đã nhiều năm không đổi bất quá hắn biết không có thể nóng đội hiện tại dừng lại liền tụt lại phía sau như vậy không khỏi có chút không lễ phép mang theo nồng đậm không muốn bỏ mà e n đủ ỉn đi theo bùn s đi ra cặt lạ hát p h i ê n trợ nơi này liên thông một lệ khu vực phương thức cùng hẻm xéo không quá đồng dạng tại con đường phần cuối xuyên qua một cái hình tròn cổng vòm liền lập tức đi ra vụ sư p h i ê n trợ mà e n đủ ỉn có thể tại có đạo cổng vòm xung quanh cảm giác đến mạnh phi thường ma lực phản ứng những cái này bố trí xáo trộn chú ngự cùng che đậy chú ngự so với phá nổi đồng quán b a mạnh mẽ không chỉ một lần đoán chừng đây chính là bọn họ dám như vậy hiển nhiên rộng mở đại môn duyên cơ a muốn biết rõ tại phá nổi đồng quán b a có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ dò đi vào cá biệt một lệ cầu vẽ tháng phiếu đề cử bút tiên sinh chúng ta tại sao phải xuất cặt l ạ hắc phiên t r ợ đâu này ta rõ ràng tại phiên t r ợ bên trong thấy được có t i ể u điểm a chẳng lẽ chúng ta còn phải ở đến một lệ cộng đồng trong mẫy vịt có chút kỳ q u á i nhìn về phía b ù t không có biện pháp mỗi giới quốc tế luyện kim thuật đại hội người tới đều quá nhiều quang phiên t r ợ bên trong t i ể u điểm ở ai cập bản địa tới tham dự người cũng không đủ đâu t h ú n g chi chiêu đãi ngoại quốc tham dự hội nghị nhân viên bút biết mẫy vịt là lần đầu tiên tham dự cho nên giải thích cặn c á đạo mỗi giới luyện kim thuật đại hội ai cập ma phát bộ vì không làm cho mâu thuẫn c ũ người sẽ ở phiên chợ ngoài mặt khác bố trí chỗ ở, phiên cấp chợ khác chỗ chuyên ngoài môn cung n cho mặt trí bố ớ c ngoài nói là martin a hắn h i ể u quán nhiều năm như vậy vẫn không có ngã bế n h à Bị ẩn ca hiển nhiên không là lần đầu tiên biểu tình chế nhạo t r e o g ẹ o nói đúng vậy à mỗi lần ta hỏi hắn vì cái gì luôn thì nguyện ý tiếp ai cập ma pháp bộ sống hắn luôn là nói ta không thể chỉ là một lệ sinh ý nha dù sao cũng phải lợi nhuận điểm gạ lệ ông a gia hỏa kia nhiều năm như vậy vẫn là như cũ b ị ẩn cả thấy được b ố n biểu diễn buồn cười cười ha h a martin là chúng ta chỗ ở chủ nhân mà hắn có cái gì đặc biệt sao mày vịt nhìn xem hai người dường như rất quen thuộc đối phương bộ dáng n h ì n không được hỏi hắn nha một cái muốn hướng ẩn sĩ đồng dạng trốn vào một lệ thế giới nhưng lại vô pháp hoàn toàn buông tha cho vu sư thân phận người đáng thương a b ị ẩn cả khép cười một tiếng lắc đầu sau đó lại vẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía mấy người còn lại bất quá tên kia khởi xướng điên tới vẫn rất nguy hiểm các ngươi ít tiếp xúc hắn người đáng thương Nếu m trong cái n cựu quán trang hoàng rất có ả rập thế giới sắc thái nội bộ mười phần rộng rãi trần nhà cũng rất cao trên cửa sổ cũng đều là tình mị chạm giống hoa văn lúc này trong t i ể u quán đầu người tích lũy động phóng tầm mắt nhìn lại đều là thân mặc vu sư bảo hoặc dị quốc quần áo và trang sức vu sư bọn họ lúc nhìn thấy b ố n đám người sau khi đi vào cũng chỉ là tùy ý dò xét nhất nhãn liền không được hiếu kỳ bật thì là mang theo mấy người đi đến quầy hàng lúc này sau quầy phương đứng một người biểu tình tối tăm phiền muộn dáng người cao g ầ y t r u n g nhân nhân đối phương cũng ăn mặc một thân ả dập trường bảo chỉ bất quá trên đầu không có dẫn đầu khăn trước ngực treo từng mai nhìn qua như mắt tam giác trong con mắt đang lúc có một đạo dựng thẳng tuyến dây chuyền hẹn đ n có thể nhận ra kia là tử vong thanh khí tiêu chí martin anh quốc đại biểu tổng cộng là bảy người người là chê ta này còn chưa đủ l o ạ mà ta chỗ này phải tiếp đãi đ ộ n vật ánh mắt người là càn rỡ sao ta rõ ràng nhìn thấy bên kia u gan đa đại biểu vẫn mang theo một đầu hát báo bí ẩn cả hiển nhiên cùng mát tin cũng rất n i ề u chỉ vào bên cạnh một cái bàn bên cạnh hát báo ngựa khí bất thiện độc n h i ệ m đạo là người a như thế nào nhiều năm như vậy ngươi còn chưa có chết mắt tin mặt đen lên đối với bí ẩn cả trận mắt chừng một cái hơn nữa ta xem ngươi mới là càng rỡ không có phát hiện đầu kia hắc báo là một cái an nỉ mặt mà ta thật là kỳ quái liền ngươi này trình độ làm thế nào tại ma pháp bộ lăn lộn thủ trưởng dài hào hào một chứng kiến thấy rành mạch đạn ca bị m a r tin nói lập tức liền muốn nổi đoá lập tức đánh lên giảng hòa m a r tin ngươi liền dàn xếp một chút đi không phải là vẫn có rất nhiều vu sư đều mang theo con cú mèo mà một con chó không là cái vấn đề lớn hơn gì con cú mèo sẽ không tại ta trên mặt thảm đi ị đi đ ấ y con chó này có thể làm được mà hơn nữa ta đây cũng không cung cấp thức ăn cho chó mát tin trong miệm dường như là ăn thuốc súng đồng dạng đ mắt tin ngữ ư i đ ề khi ô n g có bất thiện đốn nắn én đủ in lời nói lầm đây chính là ngươi nói nếu như ngươi con chó này dám cầm phòng ta trong đồ vật căn xấu phải gấp ba bồi thường hơn nữa là dùng gạ lệ ổng bồi thường không có vấn đề, hết thể nhiều vấn ấn ngại nói toán. ẵn ỉn căn có cứ đề, đù mắt tin tại đạt tới e n đủ ỉn cam đoan ngược lại là cũng không nói nhảm trực tiếp ném ra ba cái cái chìa khóa như thế nào vài năm không gặp ngươi trở nên như vậy con buồn cùng một lệ lăn lộn lâu về sau nhuộn một thân tật xấu b ị ẩn cả có chút tức giận b i ể môi mà mắt tin là tặng cho hắn một cái sâu sắc bạch nhãn liền lời cũng chẳng muốn ứng hắn tiếp nhận cái chìa khóa b ị ẩn c ả nhìn về phía mấy người còn lại các ngươi ba vị nữ sĩ một gian phòng hẹn đủ ỉn chính ngươi ở mực gian còn lại kia gian phòng sẽ để lại cho ta và các ngươi hai c á i a một mực như không khí hai người thuật sư luyện kim có chút bất đắc di l ư ỡ n nhau cùng lãnh đạo một chỗ ở có thể là tin tức tốt gì mà ở phân phối hết gian phòng b ị ẩn c ả lại an bài nói hai ngày sau là chính thức luyện kim thuật đại hội trong khi ba ngày mà tại đêm mai có một hồi ai cập ma pháp bộ tổ chức tiệc tối ta cùng hẹn đủ ỉn đều chịu muốn n ờ i hẹn đủ ỉn ngươi nhớ rõ đến lúc đóng giờ thăm ra còn lại thời gian các có gian ngươi lại hoạt thời thể tự do đùa ộ n Nghe được bí ẩn cả án bài, vạn xã liền hương g phấn được cả c bí bài, vịt xã mấy từ n g u l i ỉn h cái, hiển nhiên đối với nàng đối chung Ai Cập không nghĩ tới nhiều năm như vậy n g ư ờ i luyện kim thuật tạo nghệ đã mạnh như vậy ta mặc dù tại ai cập cũng thường xuyên có thể trông thấy ngươi luận văn phát biểu nghe nói ngươi vẫn còn ở hẻm xéo khai mở chính mình luyện kim thương hội thậm chí ngay cả ma pháp bộ đã thành ngươi hộ khách thật sự là không nổi h n đù i n gian phòng mặc dù chỉ là một mình nhưng địa phương mười phần rộng rãi bùt ngồi vào trên ghế s a lon liền gọi hắn ngồi xuống sau đó tự đáy lòng cảm khái nói nay đều có lại giáo sư ngài chỉ dẫn nếu như không có ngài ta khả năng đến bây giờ cũng không biết cái gì là luyện kim thuật nha h n đù ìn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ hỏa diễm hít kỳ tự mình cho bùt ngược lại một ly chương bốn trăm hai mươi tám một gã khắc ngân mâu thường cầu vẽ tháng phiếu đề cử đêm mai trên yến hội ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy vị địa phương luyện kim thuật đại sư bọn họ đối với ngươi tác phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ có lẽ có thể khiến ngươi luyện kim thuật đi càng thêm lâu dài ta t r ú n g quy không phải là chuyên nghiệp thuật sư luyện kim bột tiếp nhận h i t z k i mân một ngụm nhỏ thuận miệng nói c ả m tạ n g à i ưu ái hẹn đu n đối với vị này một mực dẫn dắt hắn ân sư hết sức kính trọng ta cùng cai dô mấy vị thuật sư luyện kim cũng có thư lui tới đã sớm muốn hôn tự gặp mặt bột vui mừng gật gật đầu đúng người hai ngày này có giành ngay tại c á t l a h ắ c phiên trợ trong nhiều dạo chơi chỗ đó tiệm sách xảy ra bán không ít luyện kim thuật liên quan sách vở nơi này dù sao cũng là luyện kim thuật tuyến ngoài cùng cầm giữ có rất nhiều mới nhất thông tin ta đối với c á t l a h ắ c cũng rất cảm thấy hứng thú eddu i nghe n vậy gật gật đầu sau đó lại hiếu kỳ hỏi bút giáo sư ta lần này tới trừ tham gia đại hội kỳ thật đang còn muốn bên này mở rộng mình một chút luyện kim, thuật sinh ý. Ở bên cạnh bán luyện kim sản phẩm cần gì điều kiện sao hả không nghĩ tới ngươi dã tâm cũng không nhỏ bút ha ha vui lên ngươi hôm nay hẳn cũng trông thấy bên này phiên trợ càng nhiều đều là hàng vỉa hè nếu như ngươi thật sự có việc buồn b á n hứng thú kỳ thật có thể thuê cái quầy hàng tới thử xem vậy bên quầy hàng có thể tùy ý cho thuê sao hẹn đù ỉn nhãn tình sáng lên hắn đối với bên này tình huống cũng không phải quá rõ ràng nhưng ở anh quốc làm luyện kim sinh ý có rất lớn hạn chế nhất định phải đi qua ma pháp bộ tính nguy hiểm bình xét cấp bậc mới được tất cả các lạ hát phiên trợ ngoài bố trí quầy hàng đều nắm giữ ở ai cập luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm trong tay bọn họ cùng ai cập ma pháp bộ liên hợp quản lý những thương nhân kia trong tay cũng không có chân thực quyền tài sản cho nên tất cả quầy hàng đều là thuê đồng ư thời bên này đối với luyện kim đạo cụ phẩm loại quản lý tương đối rộng thùng thỉnh chỉ cần không phải có chứa chớ chú vật phẩm coi như là hát ma pháp đạo cụ cũng có thể bình thường bán ra mà nếu như ngươi sản phẩm đầy đủ được hoan nghênh hẳn có không ít bản địa thương nhân nguyện ý hợp tác với ngươi đại diện ngươi sản phẩm thì ra là thế này kia ai cập luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm chẳng phải là rất có tiền edduin vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi không nghĩ tới thật sự là đi đây là tự nhiên muốn biết rõ nghiên cứu luyện kim thuật bản thân là vô cùng hao phí tài nguyên mà tất cả luyện kim đại sư có thể nói đều là dùng gạ lệ ổng chồng chất xuất ra bút ha ha cười nói vậy ngài ngay tại chỗ có tin được bằng hữu nguyện ý đại diện ta sản phẩm sao nếu như mình thương phẩm có thể tại ai cập mở ra thị trường edduin liền có cơ hội đem mở rộng đến toàn bộ châu âu có là có bút gật, gật đầu bất quá hắn nhóm mặc dù đối với n g ư ơ i ấn tượng không sai nhưng cũng đều là vô cùng hiện thực người nếu như n g ư ơ i sản phẩm vô pháp đả động bọn họ những lao gia hỏa này có thể không nguyện ý phản ứng ngươi ta minh bạch ed đù ỉn nghe vậy gật gật đầu hắn đối với ai cập hoàn cảnh đã có sơ bộ rõ ràng chắc hẳn lên anh quốc bên kia quy củ chặt chẽ bên này cùng nhìn chúng thực lực trong đó bao gồm tài phú cùng kỹ thuật bất quá với tư cách là càng tôn trọng chủ nghĩa thực dụng người ed đù ỉn cũng không phải phản cảm như vậy sinh thái kế tiếp thầy cho hai người lại kéo hộ i ệ c nhà đồng thời bún lại hào, hào cùng ed đù n giới thiệu một chút địa phương phong thổ sau đó mới rời đi phòng của hắn mà một chỗ về sau e ẹ n đù ìn cũng không có vội vã chạy ra đi đi dạo mà là trong phòng yên lặng cùng chờ đợi thẳng đến lại qua một đoạn thời gian hắn cửa phòng lại bị góp vàng đều mở ra đại môn đập vào mi mắt chính là a z e l i ạ thế nào cùng lôi điểu liên hệ với sao e ẹ n đù ìn đem a z e l i ạ để cho tiến gian phòng lập tức hỏi đã liên hệ với hắn để ta đêm nay đi qua gặp mặt ta phải nên làm như thế nào đại nhân a z e l i ạ biết e ẹ n đù ìn muốn đối phó lôi điểu năng nhiệm vụ lần này chính là làm tốt hiệp trợ công tác Ta t đã h ô người qua khóa hệ thổ mặt nạ khóa chặt h mặt nạn nạ đối p ơ n nhưng hắn g vị trí, đêm nay cùng hắn gặp mặt đầu tiên muốn làm là dò xét nghe rõ ràng tên kia lần này ai cập hành trình mục đích đương nhiên tên kia như vậy tự phụ rất có thể sẽ không đối với ngươi lộ ra nhưng có thể đánh nghe bao nhiêu là bao nhiêu tiếp theo ngươi muốn nghĩ biện pháp đem lôi điệu dẫn xuất thành tốt nhất là đến không người khu nếu như lập tức làm không được cũng không quan hệ ngươi có thể lấy ta vì mội nhử tùy ngươi như thế nào biên đều được e d u in kỳ thật tại vừa mới đã thông qua hạ hệ thổ nạn mặt nạ tìm đến lôi điệu không thoát đối phương lúc này đang đứng ở cự l y cắt la hắc không xa vị trí hơn nữa trừ đối phương kỳ thật còn có một cái người liên hệ từ ạ h ệ thổ nàn mặt nạ bên trong h i ệ n lộ liên tưởng đến lúc trước ạ dư lì ạ đối với ngân s ắ c trường m â u giới thiệu e n đù i n hoài nghi người kia chính là ạ h ệ thổ nàn lúc trước thượng c ấ p xin s bất quá người kia hiện tại vị trí vị trí vô cùng đặc biệt c ư nhiên ở vào cắt la hắc phiên t r ợ bên trong xem ra đối phương bên ngoài thân phận mười phần đặc biệt đưa hắn dẫn xuất h à n h a ạ d l ỉn nghe vậy có chút xoắn suýt nhìn về phía ẹn đù ỉn ngài thực ý định một mình đối phó hắn như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. hiện tại b í ẩn cả cục trưởng cùng bùn tiên sinh đều tại ta cùng mậy vịt cũng là một phần chiến lược nếu như liên hệ địa phương ma pháp bộ nhân thủ còn có thể càng nhiều vì cái gì không trực tiếp đến cửa bắt đầu này a t l e a thật sự vô pháp lý giải rõ ràng có thể còn chiến sự tình vì cái gì én đủ ỉn cần phải khiến cho phiền thoái như vậy muốn biết do thực lực đối phương không kém vạn nhất xảy ra sự cố liền phiền thoái chẳng lẽ én đủ ỉn cũng cùng lôi điệu đồng dạng là một tư tưởng thượng chỉ muốn s o l o láo ngang đồng đối với cái này điểm ta tự có chừng mực ngươi cũng không cần lo lắng cho ta Ta cũng cần vâng ụ n không thể khiến người khác biết lôi điểu tồn tại cùng hướng、đi. người làm theo chính Enduin lạnh một tiếng, cũng không trộm biệt thể biết tại theo một thích thêm. đem làm điểu đặc điểu đi, lôi lý là lôi là, Azulia hiểu cười giải xử sạch, khác chưa? cùng v đại nhân a duy a tuy không hiểu nhưng vẫn là nghe lời đáp đều đưa đi a duy a endu in lúc này mới thu thập xong hành trang xuất phát đi đến cắt là hát p h i ê n trợ giải quyết lôi điệu việc cần hoàn thành mà chính mình sinh ý còn muốn làm endu in dọc theo lai lịch phản hồi cắt là hát p h i ê n trợ không có trực tiếp đi đi dạo những cái kia luyện kim quầy hàng cũng không có không theo bốn thổ nạn mặt nạ thiết bị truy tìm, tìm, tìm endu in mục tiêu rõ ràng tại katla hát phiên trợ bên trong xuyên qua bất quá khi hắn đi đến cuối cùng ngừng thiết bị truy tìm chỉ hướng kiến trúc hay để cho hắn hơi xứng sở trước mắt tòa kiến trúc này chính diện hiện lên hình bông chính giữa đỉnh là một cái rất có ả rập phong cách c rốt h ì n h d ạ n g n ó lẽ vị kia s p h i hai n vẫn cũng cao là thuật sư lệ kim hơn nữa còn là nghiên cứu trung tâm thành viên eddù ìn một lần nữa kiểm tra một lần trong tay thiết bị truy tìm đang xác định không sai mới như có điều suy nghĩ đi vào chỗ này trang trí hoa lệ kiến trúc tại tiến nhập nghiên cứu trung tâm eddù ìn vẫn bị trong này cảnh tượng chấn nhức đến đầu tiên nghiên cứu trung tâm nội bộ đồng dạng bị vô ngân mở rộng chú ngự khuyết chương qua nội bộ diện tích lớn q u o a t r ư ờ n g đồng thời vô luận là đá cẩm thạch nạm vàng vùng biên c ư ơ n g bản còn là che kín tinh mỹ bích họa vách tường cùng trần nhà hay là phiêu phủ ở hướng trên đỉnh đầu với tư cách là chiếu sáng kim toàn ngọn đèn đều biểu hiện ra nơi này xa hoa quả thật được xưng ơ tụng giường cột chạm trổ thực nhi mã có tiền tại hẽn đủ ỉn trong mắt kiến trúc này nội bộ còn không dừng lại thấy được điểm này chỉ là dùng mắt thường liền có thể phân biệt xuất ma pháp đường vân liền tại mặt đất cùng trên vách tường bố trí rầm rạp chẳng t r ị chính là hắn tại ma pháp bộ phòng luyện kim đều nhìn không đến khoa t r ư ơ n g như vậy ngài khỏe chứ xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài một người đang mặc cả dập trường bảo mỹ nữ nhân viên công tác chủ động nên đến e n đùi ìn bên cạnh nàng bên cạnh vẫn nổi lơ lửng một trường cứng đờ phi thảm phi trên nệm nở rộ lấy bảy tám chén nhan sắc khác nhau đồ uống ta là tới t r ư n g cầu thuê phiên chợ quầy hàng e n đùi đương nhiên không có khả năng nói mình là tới tìm kiểu ra hắn một bên như thưởng thức phong cảnh ngắm nhìn một phía một bên ngự khi ôn hòa đối với nhân viên công tác cười nói thì ra là thế này mời đi theo ta ngài nghĩ uống chút gì không thỉnh tự tiện vị này phụ trách tiếp khách nhân viên công tác phục vụ tương đối chú đáo vô cùng lễ phép đem ẹn đủ i n dẫn dắt đến bên cạnh một chỗ như là ngân hàng thẻ khách quý tòa đồng dạng địa phương ngồi xuống sau đó liền có một người bản địa vụ sư cầm lấy một chồng chất văn bản tài liệu làm được ẹn đủ i n bên cạnh ngài khỏe chứ ta là nghiên cứu trung tâm di ly h ạ n hơi di thật cao hưng vì ngài phục vụ ngài nhìn lên không giống như là t a i dô bản địa vụ sư là tới tham gia đang tiến hành luyện kim thuật đại hội sao người này xem ra giống như là quản lý đại sành di ly hàn do xét ẹn đủ ỉn nhất nhãn liền thử d o hỏi đúng vậy ta là anh quốc đoàn đại biểu thành viên ta nghĩ tại phiên chợ trong thuê một cái tạm thời quay hàng nhìn xem ta luyện kim sản phẩm có thích hợp hay không bên này thị trường ẹn đủ ỉn trong miệng lưu loát đáp lại nhưng vẫn là ánh mắt phiêu hốt đánh giá b ố n phía hắn hiện đang truy tung khí độ chính xác đã đi qua thăng cấp nếu như người kia ngân mâu thương hiện thân hắn vẫn rất có cơ sẽ tìm được đối phương tuy ẹn đủ ỉn một mực ở hết nhìn đông tới nhìn tây dĩ li hẳn thật cũng không cảm thấy kỳ quái rất nhiều nơi khác vu sư tại đi đến nghiên cứu trung tâm cũng sẽ bị trong này trang hoàng kinh sợ đến có chút tò mò cũng là nhân c h i thường tình bất quá hắn trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng một chút hẹn đủ ỉn người anh muốn bán luyện kim đạo cụ anh quốc không phải là bị xưng là luyện kim hoang mặt mà hắn chỉ biết anh quốc có một vị đùm bợ l ẽ đỏ là luyện kim đại sư nhưng cũng chưa nghe nói qua anh quốc vẫn trừ khác thuật sư luyện kim nha bất quá với tư cách là một người chuyên nghiệp nghiên cứu trung tâm viên chức cũng không hề đối với hộ khách đeo lên thành kiến tối thiểu mặt ngoài sẽ không không có vấn đề ngài chỉ cần tại nghiên cứu trung tâm tiến hành một cái đơn giản đăng ký thủ tục sau đó đều có thể tiến hành xin lần này quốc tế luyện kim thuật đại hội có chúng ta chuyên môn vì nước ngoại nhân sĩ thiết lập bán trong đó có hai loại tiểu dáng một vị trí gần phía trước địa phương cũng khá lớn giá tiền là ba gạ lệ ở một ngày một loại không gian là phía trước một nửa vị trí tiên giá tiền là một gạ lệ ở một ngày dĩ li hẳn tương đối chuyên nghiệp giảng giải đạo chỉ là cho thuê quầy hàng liền ba gạ lệ ở một ngày e n đù ỉn tuy hiện tại thân g i a xa xỉ nhưng nghe đến cái giá này còn là thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem dĩ li hẳn ngài không muốn chế đắt dĩ li hẳn thấy được ed đù ỉn ánh mắt cũng biết đối phương ý nghĩ lập tức giải thích nói chúng ta chuyên môn an bài bán điểm vị trí coi như không tệ vừa vặn kết nối lấy chủ quảng trường cộng thêm gần nhất đại hội tại cắt l à hắc bên trong du ngoạn vu sư rất nhiều bất kể là bản địa còn là nơi khác cho nên kỳ thật có rất nhiều thương nhân hội đặc biệt tuyển ở thời điểm này mở rộng bùn quốc sản phẩm n à y có thể không đơn thuần là m ặ t hướng ai cập lại càng là một lần m ặ t hướng toàn bộ thế giới vu sư biểu hiện ra cơ hội tốt đà bởi vậy tuy giá cả nhìn lên không thấp nhưng mỗi ngày còn là có không ít người hội thuê e d u ý nghe được lời nói này cũng không khỏi tán thành gật gật đầu tuy hắn biết một ngày ba gã lệ ổng tiền thuê nhất định là trả giá Thậm chung í có điểm khách điểm hiểm làm thị toàn hiện nhà thế giới sư biểu quy đơn là sáng hôm nay thì hắn tại cắt lạ hát phiên chợ bên trong nhìn thấy dòng người liền tương đối dày đặc tối thiểu so với hẻm xéo nhiều không chỉ gấp mười lần cho nên hắn liền nhàn nhạt gật đầu Hà thuê cách hàng, thuê thời hiện hát nhiều, thêm hắn thể ngày ngày ta một trước tại biết cắt tối quay gian, muốn muốn. quy buổi lưu Ến in người lượng còn cộng cái có đại với đù đợ lạ so hẳn ả o Dĩ lì h không nghĩ tới trước mắt vị trẻ tuổi này c ư nhiên như vậy xa hoa lập tức gân cần bắt đầu hiệp trợ ẹ n đủ ỉn tiến hành thủ tục mà đang ở ẹ n đủ ỉn thủ tục làm được một nửa hắn l ự c chú ý đột nhiên bị cách đó không xa một người đi qua đường lớn thân ảnh hấp dẫn ở đồng thời vì xác định mục tiêu vẫn đặc biệt kiểm tra một lần trong tay thiết bị truy tìm dĩ li hàn ngươi nhận thức người kia mà chính là đầu đội hát sắc khăn chùm đầu vị kia ẹ n đủ ỉn vô vô đang giúp hắn lấp bề ngoài dĩ li hạn dù miệng nô nô cách đó không xa thân ảnh dĩ li hẳng đầu phân biệt một chút sau đó liền không thèm để ý chút nào đáp À, ngài nói là sẻ bạt sẻn tiên sinh à, hắn là nghiên cứu trung tâm danh dự chủ tịch kiêm phủ chú học cao cấp nghiên cứu viên như thế nào ngài biết hắn sao À, chỉ nhìn lấy có chút quen mắt dường như ở đâu nhìn thấy qua eddu ỉn thuận miệng ứng phó một câu sau đó lại hỏi vị tiên sinh này họ sẽ bạt sẻn hắn là người ngoại quốc đúng vậy sẻ bạt sẻn tiên sinh dường như vốn là nước đ ứ c n g ư ờ i bất quá hắn đã tại ai cập đảm đương nghiên cứu viên đã nhiều năm lúc trước bởi vì phục hồi như cũ xuất ba cái cổ đại phụ chú mới bị nghiên cứu trung tâm trao tặng danh dự chủ tịch danh hiệu đâu hắn tại nghiên cứu trung tâm bên trong cũng là danh nhân hơn nữa là phụ chú học chuyên gia a dĩ li hẳn thuận miệng nói chương bốn trăm ba mươi bày q u ầ y hàng cầu v é tháng phiếu đề cử e đ d u ỉn sở coi trọng sẻ bạt sẻn đúng là hắn thông qua thiết bị truy tìm định vị đến người kêu ai cập ngân mâu thường hơn nữa căn cứ đối phương địa vị cùng thân phận cơ bản có thể xác định vị này chính là ngân sách trường mâu tại ai cập người phụ trách phiền che giấu thân phận cư nhiên là nghiên cứu trung tâm trong cao cấp nghiên cứu viên nhà nhìn để đối phó lên có chút phiền phức hay là trước nhìn xem người này có thể hay không cùng lôi điệu c h ạ mặt m tránh đến lúc đó tự nhiên đâm ngang eddu in nội tâm tính toán sau đó ôm lấy một mực mang ở bên cạnh tiểu hờsky hoogger ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng cô vài câu đồng thời đem từng mai như là kim chỉ nam thiết bị truy tìm nhét vào sau lưng trong túi sau đó hai tay bung ra hoogger liền tư c h â n trượt một chút chạy mất tăm bên kia thuê quầy hàng thủ tục tạ i gì lì hẳn dưới sự trợ giúp rất nhanh làm tốt ngân mâu thương bên kia đã có h o g g hỗ trợ nhìn chằm chằm kế tiếp hắn chuẩn bị ở một bên bảy quầy hàng một bên nhờ vào h o g g viễn trình giam khống ngân mâu、thương. tại dĩ lý hạn dưới sự dẫn dắt e n đù ỉn rất nhanh tìm đến thuộc về hắn quầy hàng nơi này vị trí đường đi ngược lại là cùng đối phương nói rõ đồng dạng vị trí coi như không tệ người lưu lượng cũng rất cao từ trung ương quảng trường phiên trợ một cuộc q u o l i ề n có thể đến tới bất quá lúc này con đường này hai bên đã b à y lên rất nhiều quầy hàng toàn bộ đều là nước ngoài vu sư mở có chuyên môn bán mỹ dung d ư ợ c tề nước pháp quầy hàng còn có chuyên bán châu phi đặc sản thảo dược hàng địa h è nhìn xem giống như là dị quốc thương phẩm triển lãm đường dành riêng cho người đi bộ mà bởi vì phía trước thuê quầy hàng người rất nhiều ed đù ỉn vị trí đã là chính giữa sát phía sau bất quá hắn cũng không phải quá để ý vốn hắn cũng chỉ là bầy biệt chơi hơn nữa coi như là thiên hậu vị đưa người lưu đồng dạng vô cùng dày đặc enduin đến vị trí của mình liền lập tức mở ra trong tay cặp ra đây là hắn tân làm không gian đạo cụ tuy hắn tại ska mãn đỡ kia học tập hồi lâu cũng không có, có thể liếc mắt nhìn được vali sách tay nhưng riêng là tham khảo thần kỳ vườn bách thú trong vùng vô ngân mở rộng chú phát trợn hắn cũng biết xuất một kiện dung lượng thật lớn trang bị hắn lần lượt từ cặp ra bên trong lấy da ma pháp máy quay đĩa đèn ma pháp hình người cái đĩa cùng với các thức đụa hộ mệnh e n đù ìn hiện tại với tư cách là một người hợp cách gian thương biết quá mức phức tạp sản phẩm cũng bất lợi cho sản phẩm biểu hiện ra chỉ cần đẩy ra thương hội tiêu thụ tại chỗ lượng tối cao mấy khoản sản phẩm mở ra trước thị trường khóa chặt hộ khách gia tăng dính tính mới là trọng yếu nhất e n đù ìn vung tay lên rất nhanh các loại sản phẩm liền lần lượt bay ra hắn đem chính mình quầy hàng phân chia vì điện chữ cách phân biệt biểu hiện ra một loại đạo cụ trong đó đèn ma pháp cùng ma pháp máy quay đĩa bày ở hàng phía trước hai ô v ô n g đằng sau hai ô vông một bên thả năm chiếc bất đồng kiểu dáng hình người cái đĩa một bên dùng trôi nổi chú ngữ nâng lên hơn mười mai chế tác tinh mỹ bụi hộ mệnh sợi dây chuyền đều bố trí h o à n tất ed đủ ìn lập tức mở ra ma pháp bầu không khí đèn trong lúc nhất thời các loại đủ mọi màu sắc q u a n cầu từ hỏa long con cú mèo mình sư tử ưng đầu thú đều tạo hình sinh vật trong miệng bớt ra trong lúc nhất thời hắn quầy hàng thượng tựa như cùng bị thổi lên từng khỏa bọt xà phòng đồng dạng nhìn xem mười phần khả quan bên kia ed đủ n vẫn mở ra một tòa hỏa long phong cách ma pháp máy quay đĩa loa bên trong phát hình sệ lẹt s Vô bẹt thành danh đơn khúc một nồi lửa n ó n g yêu vị này vu sư ca sĩ ở nước ngoài cũng là có một ít lực ảnh hưởng lần này thuận tiện cũng có thể thay nàng làm một chút tuyên truyền như vậy về sau đĩa nhạc cũng tốt bán một ít trong lúc nhất thời ed đù ỉn âm thanh quan g hiệu quả thật tốt quầy hàng lập tức hấp dẫn xung quanh tất cả vu sư ánh mắt bao gồm cọ tới hắn việc buôn bán mấy cái quầy hàng thậm chí tại đường đi phần cuối phiên chợ trên quảng trường đều có không ít người chú ý tới con đường này trong cảnh tượng nhao nhao kẹo vào n g ó nhỏ đến đây tham quan khá lắm tiểu huynh đệ cái kia hướng thiên thượng nhà quang cầu là vật gì à nhìn lên xinh đ ngay tại ed đủ in bên cạnh quầy hàng một người hơn năm mươi tuổi đại thúc chừng t r ò n g mắt tựa đầu tìm được bên này đây là ta bán đèn ma p h á p một người trong kiểu dáng ta xưng là bầu không khí đèn bản thân liền là dùng để tô đậm bầu không khí đặc biệt là tại ngày lễ có rất nhiều người cũng sẽ mua một cái trở về trang trí ed đủ in nhìn về phía bên cạnh bán chân giò h ư n khói làm s ư ở n g thịt khô đại thúc cười nói đây là luyện kim đạo cụ ai cập thương gia không đều tại cái khác đường đi bày quầy hàng mà hơn nữa ngươi xem cũng không giống người ả d ư ợ nha vị đại thúc này trông thấy e đủ in bán là luyện kim đạo cụ nghĩ lầm đối phương là ai cập người trung pin này dị quốc phong tỉnh phố thượng bán luyện kim đạo cụ cũng chỉ có hai nhà t r ổ i bay cây trổi công ty hơn nữa bọn họ sinh ý vẫn đặc biệt thảm đạm cũng không phải nói trừ ai cập ngoài lại không có thuật sư luyện kim không có luyện kim thương phẩm bán chủ yếu là nước ngoài bán luyện kim đạo cụ trên cơ bản ai cập đều có hơn nữa phẩm chất đều so với bọn hắn hảo kiểu dáng cũng càng thân cầm loại kia sản phẩm qua bảy quầy hàng quá mất mặt mà ai cập này tương đối ít thấy luyện kim sản phẩm cũng chính là chổi bay cây trổi nhưng người địa phương xuất hành đều thích dùng phi thảm không thương dùng chổi bay cây trổi không không hàng, chạy bản địa từng người cũng đáng đến gia bay biệt địa đặc được cửa ai trổi trổi quốc có cây cập một u a m phương diện khác ở chỗ bởi vì tai d o có được tất cả vu sư quốc tế lớn nhất luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm cộng thêm bọn họ mười phần khai sáng chính sách cho nên tất cả quốc gia thuật sư luyện kim nhân tài đều thích chạy được tai d o tới bồi dưỡng những người này bán chính mình luyện kim đạo cụ là không cho phép chạy được dị quốc phố chiếm diện tích phương ta vốn không phải là người địa phương ta là anh quốc vũ sư e d u in biết vị đại thúc này hiểu lầm vội vàng giải thích nói người anh bên kia lưu hành luyện kim thuật sao bên kia tương đối nổi danh ta thật là nhớ cũng chỉ nghe nói qua chổi bày cây chổi n h à vị đại thúc này có chút khó hiểu gãi gãi đầu nhưng rất nhanh hắn liền không được suy nghĩ nhiều mà là vội vàng hướng edn đ ủ i nô h tiểu huynh đệ ta là từ du mãn n ĩ ạ ngươi có thể bán hai ta cái b ầ u không khí đèn sao nó ôm khách hiệu quả thật sự quá tốt ngươi xem ngươi quẩy hàng trước đều nhanh chật ních người edn đ ủ i nghe n vậy nội tâm vui lên không nghĩ tới tới đây để nhất đơn sinh ý cứ nhiên là những gian hàng khác chủ tiệm bất quá lập tức hắn liền hai mắt tỏa sáng đúng rồi so sánh với những cái này du khách dường như những cái này quầy hàng lão bản bầu không khí đèn trang trí nhu cầu càng b ứ c thiết tiếp qua mấy giờ liền bầu trời tối đen đến lúc đó bầu không khí đèn hiệu quả sẽ tốt hơn hơn nữa nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này giúp hắn tuyên truyền một sóng không có vấn đề eddu in lúc này đáp ta bầu không khí đèn giá gốc bán năm gạ lệ ổng chẳng qua nếu như ngài đồng ý ta tại trên đèn treo ngân t r ợ hiện thương hội chưa bài hơn nữa có người hỏi ngài nguyện ý chỉ rõ ta quầy hàng vị trí ta có thể cho ngài đánh sáu gãy ba gạ lệ ổng liền bán cho ngài bởi vì nơi này h là nước bầu không khí đèn giá ngoài bán sản phẩm so với trong nước quý một ít có tràn giá là mười phần bình thường hẹn đủ ỉn tin tưởng những gian hàng khác thượng thương phẩm bán khẳng định cũng so với trong nước quý mà vị kia bán hun khói thịt chất phẩm đại thúc đang nghe ẻn đủ ỉn đề nghị liền hiểu được hắn ý nghĩ nhất thời ha ha vui lên không có vấn đề ta nghĩ tới ta không có có lý do gì cự tuyệt dứt lời hắn liền cười dịu d à n g đưa qua sáu gã lệ ổng sau đó từ ẻn đủ ỉn này tiếp nhận hai t ò a như đèn bàn bầu không khí đèn sau đó học theo trong cửa hàng mở ra quả nhiên có mánh lưới chính là thuận tiện chỉ chốc lát liền dẫn tới không ít vũ sư ngừng chân tiểu huynh đệ ngươi ma pháp này đèn còn rất dễ dùng vì bề ngoài cảm tạng thỉnh ngươi nếm thử chúng ta dù m ạ n ý a đặc sản thịt r ồ n lạp xưởng ngươi muốn là cảm thấy hứng thú ta cũng có thể cho người đánh gãy người kia đại thúc cười cho hắn đưa qua hai mảnh hơi hơi xấy nướng qua lạp xưởng vu sư thế giới thật đúng là không thiếu cái lạ thậm chí ngay cả thịt d ồ n g lạp xưởng đều có e n đù ỉn sau khi nhận lấy hiếu kỳ nếm một ngụm phát hiện hương vị vẫn rất không tệ sau đó hắn hơi chăm chú mắt nhìn vị đại thúc này q u ầ y hàng phát hiện trừ thịt d ồ n g lạp xưởng hắn rõ ràng còn bán thịt d ồ n g hun khói thịt d è m lạp xưởng hắn thấy đều chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn ed đù ỉn thấy thế nhịn không được nuốt nổ nước miếng hiển nhiên là thèm trùng lại đi tới sau đó hắn đi dạo trong mắt đột nhiên có cái không sai ý nghĩ vị đại thúc này ẹ đùi in hô đối phương một tiếng tại đạt được đáp lại tiếp tục nói đại thúc ngươi có muốn hay không theo ta làm dễ bàn bán mua bán n g ư ờ i muốn mua ta hà sao người này đại thúc nghe vậy nhất thời tới tinh thần cũng không phải là ẹ đùi in ha ha vui lên theo rồi nói ra ngài nguyện ý giúp ta hướng cái khác chủ quán bán bầu không khí đèn mà giá bán cùng điều kiện cùng lúc trước đồng dạng chỉ cần ngài muốn giúp ta bán ra có một tòa đèn mà pháp ta ngay tại ngươi này mua một g ạ lệ ổng thịt chế phẩm như thế nào đây ẹ đùi in kỳ thật chính là mình muốn ăn bất quá không muốn bạch hoa tiền đặt bỏ m ư ợ n mua mình đồ cớ để đại cớ cho thúc cho vị đại thúc này đ ư ơ n g t i ê u u thụ, nói g khi hắn chỉ c một n g ư ờ mà đại thúc bên kia có người trong tiệm, phải một đại kia người phải người thúc trong trợ hỗ hắn có bên ba là cũng không thực à là n vấn、đề. Người nói h h đề. t trung nhiên đại thúc nghe vậy hướng én đủ n xác định một lần tại đạt được khẳng định trả lời liền lập tức đáp ứng chính mình chỉ là chạy một chút chân động động một mép liền có thể bán đi đồ vật nghĩ như thế nào đều có lợi nhất vì vậy hắn liền cùng bên cạnh một gã khác dù mạng nghị ạ vu sư chào hỏi sau đó liền ôm mấy đài đèn mà pháp chạy ra rất nhanh tại lạp xưởng đại thúc ra sức chào hàng không có một hồi xung quanh không ít quầy hàng trên không liền dâng lên từng cái rực rỡ q u a n cầu thậm chí loại này xu thế vẫn lan tràn đến trung ương quảng trường trên chợ mà thông qua vừa bắt đầu âm thanh quan dẫn lưu cộng thêm những gian hàng khác tuyên truyền ẹ n đủ in bề ngoài trước liền một chút hấp dẫn không ít vu sư đến đây hỏi giá không có một hồi hắn liền bán đi tám đài đèn ma pháp sáu đài ma pháp máy quay đĩa ba món ma pháp vật phẩm trang sức đương nhiên bán cho phổ thông khách hàng cũng không sao chiết khấu chờ thêm trạm v à tối sắc trời dần dần hát sau khi xuống tới gần như tất cả quảng trường phiên chợ quầy hàng đều mang lên ẹ n đủ in màu không khí đèn trung quy người khác đều có vật gì chính mình không có tự nhiên có chút không thể nói nổi đồng thời có đèn ma pháp quầy hàng xác thực càng khả năng hấp dẫn người bên ngoài chú ý mà hắn quầy hàng trước cũng trở nên đông như chảy hội mua sắm hỏi luyện kim đạo cụ vu sư nối liền không dứt mà bộ dạng này tình cảnh chính là mệ vít vạn xạ bị ẩn cả đám người tới đi dạo chợ đêm thì thấy được cảnh tượng chơi ạ cách là hát phiên chợ này làm thế nào loại ma pháp này đèn không phải là ẽ n đủ ỉn cửa hàng đặc sản mà vì cái gì gần như từng quầy hàng thượng đều có vạn xạ trong tay nắm chặt một khối xấy nương bánh một bên gặm một bên cảm thắn nói không nhìn thấy những cái t i ê u quầy hàng thượng đèn ma pháp đều treo ngân t r ợ hiện thương hội chiêu b à i mà xem ra đây là én đủ in loại nào đó doanh tiêu thủ đoạn đâu không nghĩ tới hắn sớm cứ tới đây thậm chí còn làm lên sinh ý m â y vít nhìn xem rắc ở đèn ma pháp thượng đặc thù văn t r ư ơ n g cười nói xem ra én đủ in đồ vật ở bên cạnh rất được hoan n g ê n h a vì ẩn cả cảm thấy loại này nửa lộ thiên chợ đêm phối hợp én đủ in đèn ma pháp vẫn rất hợp thích hiện tại tất cả quảng trường tập hợp cùng bên cạnh hẻm nhỏ trên không đều bay rực rỡ con cầu này làm cho cả cắt la hắt nhìn lên vui mừng phi phạm so với bọn hắn qua lễ giáng sinh vẫn náo nhiệt bất quá đều mấy người kia đi dạo đến ẻn đủ i n chỗ quầy hàng bọn họ mới biết được cái gì gọi là chân chính náo nhiệt ẻn đủ i n hàng vỉa hè ngoài lúc này vây ba bốn tầng người nghĩ tham quan mua đồ cùng lấy l ò n g mua tốt ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm vô sư tất cả đều nhét c h u n g một chỗ vặt xạ cùng mẩy vịt thậm chí muốn ước lượng lấy chân nhảy sau đó tài năng trông thấy ở bên trong liên tục bận việc ẻn đủ i n mà ẻn đủ i n này sẽ cũng chú ý tới mẩy vịt đám người nhất thời như lâm đại xá đầu dạng vội vàng kêu gọi mấy người đi vào thấy được ẻn đủ ỉn triệu hoán hai vị nữ sĩ tuy không biết đối phương muốn làm gì nhưng vẫn là nghe lời trên bảo. v ậ n xạ m ệ vịt nhanh chóng tới giúp đỡ chút ta này đều nhanh bận không quan nổi eddu in đỡ đòn bên thai không ngừng nghỉ hỏi ý thanh âm hướng hai người hô a v ậ n xạ cùng m ệ vịt nghe được eddu in lời đều là sức sở cái gì cùng cái gì nha bọn họ là tới đi dạo chợ đêm như thế nào đột nhiên làm cho các nàng đương lên tiểu nhị không có biện pháp hộ khách là tại lúc quá nhiều hơn nữa cũng trách ta lúc trước đồ bất việc cầm trong tiệm hàng tồn đều mang tới kết quả đến bây giờ cũng không có bán xong ta một người không ứng phó quan nổi các ngươi nhanh chóng hỗ trợ mỗi loại sản phẩm giá cả đều nhãn hiệu hảo chúng hiệu quả các ngươi cũng đều rõ ràng có người hỏi liền giúp lấy giải thích một chút dứt lời hắn vẫn đặc biệt tiến đến hai người bên thai nhỏ giọng nói không cho các ngươi toi công bận rộn làm cả đêm m ờ i gạ lệ ổng hảo và xạ cùng mẩy vịt nghe được kiếm tiền liền đồng thanh đáp ứng sau đó hai người liền thuần thục gọi lên khác h nhân như là mẩy vịt trước tại ễn đù ỉn trong tiệm đã giúp vội vàng nghiệp vụ ngược lại là coi như quen thuộc mà có hai người giúp đỡ tiếp đ ạ i hộ khách ễn đù ỉn rốt cục tới thả lỏng từ xế chiều đến bây giờ quầy hàng chức không ngừng có người tới hỏi mấy cái này thương phẩm hắn cũng là không nghĩ tới lúc trước tuyên truyền phương pháp cư nhiên tốt như vậy rất nhiều tại khắc q u o y hàng mua sắm vũ sư đang nhìn đến đèn ma pháp thượng chưa bài liền một đường đi tìm chỉ là này tiểu nửa ngày thời gian edduin đã bán đi gần trăm đài đèn ma pháp cùng máy quay đĩa chính là sợi dây c h u y ể n cũng bán hơn mười chuỗi hình người cái b ĩ a bởi vì không có biện pháp cho bọn hắn biểu thị ngược lại là bán đi một c ố đương nhiên trừ những cái này vũ sư hộ khách edduin điều này cũng tiếp đ ạ i vài danh quốc gia khác thương g a có kinh doanh luyện kim công ty cũng có kinh doanh cái khác sản nghiệp mà bọn họ nhu cầu kỳ thật đều đồng dạng đó chính là hy vọng cùng e n đủ ỉn hợp tác chương bốn trăm ba mươi hai giám sát và điều khiển cầu vẽ tháng phiếu đề cử bởi vì kiến thức đến e n đủ ỉn sản phẩm được hoan g n ê n trình độ có không ít công ty sẽ đến nơi thỉnh cầu đại diện hơn nữa cho điều kiện đều coi như không tệ bất qua e n đủ ỉn ngược lại là không có lúc này cho bọn hắn trả lời mà là lưu lại phương thức liên lạc chuẩn bị điều tra rõ ràng sau lại nói mà có hai người trợ thủ hỗ trợ e n đủ ỉn rốt cục tới có cơ hội thanh tính lại hắn vội vàng việc buôn bán thậm chí cũng không kịp ăn c ô n chiều nay sẽ én đủ i n bên cạnh trừ một đống vì bổ hàng tùy ý bày đặt luyện kim đạo cụ vẫn c ấ t kỹ mấy dương lạp s ư ở n g thi khô chân giỏ h ư ơ n khói hắn tùy ý tách ra hạ mấy cây dùng hỏa diễm hừng hực tùy ý xấy nướng xấy nướng liền quá nhanh cắn đ a n lên mà đúng lúc này hắn cũng thu được học gờ cho hắn phát tới tín hiệu tại thu được tin tức én đủ i n đ i ể m nhiên như không có việc gì lấy ra một k h ỏ a tương tự quý danh cỡ lớn giao giá vô tuyến thai nghe đeo ở bên hai sau đó nhẹ nhàng khé điểm khác tại hốc mắt thượng đơn mảnh kính mắt sau đó học g kêu manh, manh con chó nhỏ đầu liền xuất hiện ở hắn trong t Học gờ lúc trúc gờ gấp tường, là này kiến vị vị trí vị trí là một tòa đại ồ n hắn vì che giấu thai mắt người khác, vẫn sử dụng chiến thuật sau lưng nguy trang công năng, đem chọn cái sau lưng biến thành hắn ra lông ráng, nên người trong trên con nhỏ. nhanh bên thai cũng chuyển thanh g giấu gờ thời thai mắt thuật mắt một rất thai che khác, cho khác xích chó chó học cái đối với vì cái cổ đem đeo sau sau ra ra Mà âm. sử là đây đ bộ nhân ta cùng tên kia nửa ngày hắn giữa chưa đi ra ngoài bước nhỏ là tại phiên chợ trong đi dạo một hồi thậm chí còn tham quan ngươi quầy hàng bất quá sau đó liền tiến một nhà tiệm nước g i ả i khác cùng hai người vô sư trò chuyện rất lâu nhưng bởi vì bọn họ nói nội dung đều là về cái gì phụ trú cho nên lúc đó ta sẽ không cùng ngài liên hệ rất tốt hẹn đù ý đưa tay nắm tay phủ tại miệng bên cạnh sau đó nói khẽ ngươi đã hiện tại liên hệ ta tia chứng minh người kia xuất hiện di động không sai trong tầm mắt h ọ gợ gật gật đầu ngay tại vừa mới cái kêu kêu xẻ bạt sèn nam nhân tiến đằng sau ta tòa kiến trúc này hắn tại tiến nhập t r ư ớ c vẫn đặc biệt sử dụng h u y ễ n thân chú ngữ nơi này cùng ngài lúc trước định vị qua lôi đ i ể u vị trí nhất trí hơn nữa tại hắn trở ra không lâu sau a z u i a cũng xuất hiện tuy nàng cũng sử dụng n u y ễ n thân chú ngữ ẩn hình nhưng ta dùng tiếng vang kính mắt vẫn có thể nhận ra nàng hiện tại bọn hắn ba cái đều tại tòa kiến trúc này trong nhưng ta không rõ ràng lắm bên trong tình huống cho nên không dám tùy tiện tiến nhập ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tiêu diệt không sai cẩn thận một chút là đúng h n đù ỉn hơi hơi gật gật đầu sau đó lập tức chỉ thị nói lấy ra giám sát và điều khiển n h n nhẹ ta muốn biết bên trong tình huống vâng họ gờ lắc lắc manh manh cái đầu nhỏ sau đó hỏi cái t h i a sẻ b à s xẹn là luyện kim trung tâm nghiên cứu viên bên trong có thể hay không có báo động trước luyện kim trang bị đâu này muốn biết do a dư lì ạ vẫn ở bên trong nếu như bị phát hiện có thể hay không bại lộ nàng cũng là bởi vì nàng cũng ở bên trong ta mới muốn biết rõ bên trong tình huống ta biết được đạo a dư lì ạ có phải là thật hay không trung thành mặc dù đối với nàng sử dụng lệ ghi l ì men xì biểu hiện nàng không có l ừ a g ạ ta t nhưng ngân s ắ c trường mâu trong c ó rất nhiều ta khó hiểu kỹ thuật ta sợ trên người nàng bị thi cái gì mà chú có thể vượt qua phát hiện nói dối về phần bị phát hiện lấy lôi điệu như vậy phản cảm luyện kim thuật thái độ cộng thêm hắn tự phụ chắc có lẽ không có vấn đề nếu quả thật bị phát giác được bọn họ cũng sẽ không trước tiên liên tưởng đến a dư lì ạ trên người đi bất quá vạn nhất thật sự có phiền t o á i người nhớ rõ trước tiên rút lũi khỏi h n đủ ỉn đâu vào đấy hướng học g ờ dặn d o lần này đối phó lôi điểu hành động liên quan đến hắn kế tiếp một loạt kế hoạch cho nên phải đầy đủ cẩn thận coi như là đã cho thấy trung tâm a dữ liệu ạ cũng không thể tin hoàn toàn ta minh bạch học g ờ nghe vậy gọn gàng gật gật đầu sau đó liền có thể trông thấy một cái so với tiền su đại không nhiều l ắ m ít tiểu chi chu từ học g ờ trên lưng bỏ xuống đồng thời hành động gọn gàng quẹo vào trong kiến trúc mà h n đủ ỉn trong tầm mắt rất nhanh liền xuất hiện một cái khác hình ảnh nhanh sát mặt đất đang tại nhanh trong tiến lên chính là từ giám sát và điều khiển nền nhện truyền đi trở về hình vẽ tòa kiến trúc này thoạt nhìn là cái nào đó tương tự dân túc một lệ lữ liếm bên trong phân bố lấy rất nhiều gian phòng may mà giám sát và điều khiển nền m ệ n dáng người vô cùng thấp bé có thể xin qua những cái này cửa gian phòng kẽ h hở mà ở cha tìm số cái gian phòng bọn họ rốt cuộc tìm được mục tiêu lúc này ở gian phòng này diện tích khá lớn khách sạn phòng xếp bên trong ba người khoác lên áo đen mặt mang không mặt người đeo mặt nạ đang ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon một năm trước đến cùng phát sinh chuyện gì ba người vừa vừa chạm mặt atli ạ liền lớn tiếng dọa người vì cái gì ngươi đột nhiên liền nhân gian bốc hơi hơn nữa đằng sau qua lâu như vậy mới theo ta liên lạc Ác l y ạ vì không lộ ra sơ hở tận khả năng bảo trì ngụy trang bắt trước từ phía trước đối với lôi điệu thì tâm tính cùng ngữ khí hơn nữa trong giọng nói có không ít t o à n khí cũng là chân thật muốn biết do tại ẹn đủ in tìm đến nàng trước nàng căn bản không biết lúc ấy phát sinh cái gì người ngay tại ma pháp bộ trong lần nút lúc ấy phát sinh cái gì người cư nhiên cái gì cũng không biết tuy thì cách một năm lôi điệu ngữ khí vẫn là như vậy vênh váo tự đ ắ c quả thật chính là phế vật đem ngươi phái đến anh quốc thật sự là thất sách một chút vội vàng đều không thể g ú t ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta đêm đó toàn bộ lại ngươi tự tiện hành động dẫn đến ta một chút cũng không có chuẩn bị thậm chí cũng không kịp chú ý bộ trong tình huống đều đón đến bộ trong thông báo thời điểm ta thậm chí cũng không biết tại hiện trường là ngươi nếu như ngươi có thể tại trước đó nói với ta một tiếng ta tối thiểu cũng có cơ hội hướng ngươi báo động trước mà ma phát bộ những cái kia thần sáng lại càng là như bị hạ chú ngữ đồng dạng đối với đêm đó chuyện phát sinh ngậm miệng không nói chuyện ta còn là đang nhìn đến hiện trường kia mảnh lệ hỏa mới biết được lúc ấy hiện trường có ngươi a duy ạ toán khí mười phần đồng miệng không có chút nào thèm quan tâm đối phương là trên mình cấp kỳ thật loại tình huống này trong câu lạc bộ mười phần thường thấy mọi người giữa lẫn nhau đều không tại sao biết tự nhiên cũng không có trèo giao tình mang quan hệ tất yếu h ừ lôi điệu bị a dư li a nghiệm một trận nội tâm cũng biết có chút đối lý nhưng vẫn phi thường mạnh miệng vượt qua âm thanh nói chỉ bằng ngươi cái phế vật này chuyện ta trước thông báo ngươi có làm được cái gì ngươi tại ma pháp bộ t r o n g quả thật chính là cái bài trí thậm chí còn không bằng bài trí tối thiểu có chút xinh đẹp bài trí vẫn có thể tiến nhập những cái tia cục trường gian phòng nghe được một ít tin tức lôi điệu đặc biệt đang nói đến xinh đẹp một từ thì vẫn đặc biệt tăng thêm ngữ khí hiện nhiên là tại chỉ điểm a duy a ám chỉ ta biết ngươi thân phận chân thật không muốn cùng hắn quá phận đặc biệt là ở bên người có cái khác ngân mâu thương thời điểm mà lúc này một mực ở bên cạnh xem cuộc vui sphinx cũng lên tiếng đánh nhau giảng hòa hai vị còn là bất tranh cãi à, trung quy hiện tại các ngươi vẫn thuộc về xây dựng anh quốc phân bộ thành viên đều là một sợi dây thường tượng châu chấu kế tiếp ít không cơ hội hợp tác cuối cùng chương một tối nay phát chương bốn trăm ba mươi ba c ầ u vẽ thang phiếu đề cử tại lôi điệu dẫn xuất lớn như vậy họa anh quốc phân bộ còn có tạo dựng lên khả năng mà hiện tại anh quốc ma pháp bộ tại toàn cảnh đều mở ra khóa cảng giám sát và điều khiển ta không cho rằng lôi đ i ể u còn có phản hồi anh quốc tính khả năng a z u i a bất đắc di dận dữ nói ta lần này chính là vì đi đến chỉ cần giải quyết cái kia phiền thái e nù ỉn đoạn tuyệt ma pháp bộ trang bị khởi nguồn anh quốc phân bộ kiến thiết tiến độ đều có thể đuổi kịp lôi đ i ể u nói đến đây lại nghĩ tới người kia để mình chịu nhục tuổi trẻ vũ sư nhịn không được hừ lạnh một tiếng chính là ngươi lúc trước hướng ta đề cập qua người kia người trẻ tuổi sít lúc này tiếp nhận câu chuyện từ khi ngươi phản hồi tổng bộ liền không chút nào nguyện ý nhắc tới tại anh quốc cảnh nội chuyện phát sinh chẳng lẽ hắn chính là dẫn đến ngươi hành động thất bại đầu sò gây nên mặc kệ ngươi sự tình lần này ta tới ai cập vì thị xử lý v i ệ c tư hôm nay chạm mặt về sau ngươi không muốn rồi hãy tới tìm ta cũng không cần theo ta liên lạc lối điểu đối với sphinx thái độ không có giống đối đại a z i l i a như vậy ác liệt nhưng là rất không n ể tình nhưng ta cuối cùng có biết rõ ràng lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì đây cũng là đối với tổng bộ phụ trách tuy tổng bộ đối với ngươi thất bại cũng không có truy cứu những hàng hóa kia cùng người hợp tác tổn thất tuy thảm trọng nhưng cũng bất quá để cho chúng ta tốn nhiều chút thời gian g ạ p bỏ nhưng thủ hạ ta lẻn vào tiểu đội thế nhưng là hãm tại anh quốc ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp đây chính là bốn người ngân mâu thường đầy đủ chống đỡ nổi hai cái phân bộ sứt、sì, u y thái độ ôn hòa nhưng trong giọng nói như cũng lộ ra kiên định ngươi lẻn vào tiểu đội như thế nào không có ta cũng không biết ta chỉ biết có khả năng cùng được scamander có quan hệ về phần lúc trước hành động lôi đ i ề u hiển nhiên không nguyện ý đem chính mình thai nạn xấu hổ nói ra sau đó liền quay đầu nhìn về phía a d ư i ạ ngươi biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng là làm sao tìm được đến ta sao vì cái gì bọn họ có thể như vậy chính xác tìm đến địa điểm giao hàng lúc ấy ta cũng mang không rõ ràng lắm nhưng sau đó hẹn đủ ỉn hướng ma pháp bộ bán ra một loại chiến thuật địa đồ khả năng biểu hiện phi thường lớn trong phạm vi địa hình cùng nhân vật ta suy đoán ngươi bại lộ cùng loại kia đạo cụ có quan hệ a d li A dựa theo hẹn đủ ỉn cho nàng an bài tốt lý do thoái thác ứng đối đạo lại là cái kia hẹn đủ ỉn người này chưa trừ diệt thật sự là hậu hỏa k h ô n g lường lôi đ i ể u biết được lần trước hành động thất bại cũng có thể là hẹn đủ ỉn nguyên nhân trong lòng nhất thời lựa cháy xem ra ngươi lúc trước thất bại nguyên nhân đều tại người kia người trẻ tuổi trên người a、Sít、kỳ thật cũng mang không rõ ràng lắm lúc ấy phát sinh cái gì trường mâu trong câu lạc bộ thân phận đều rất cao hắn không nguyện ý giảng mình cũng không có biện pháp gì ép buộc hắn nhưng như cũ qua lôi đ i ể u ngôn ngữ p h ò n g đoán lấy bất quá ấn các ngươi lý do thoái thác người kia ẻn đủ ỉn có thể được coi là luyện kim thuật phương diện thiên tài a ta xem qua năm nay luyện kim thuật đại hội được thưởng danh sách hắn thế nhưng là đạt được khai thác tính cống hiến kim thường hơn nữa đối phương lấy được thưởng tuổi tác so với đùm bợ lẹ đỏ năm đó còn trẻ xem như từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lấy được thường người như vậy nhân tài trực tiếp d i ệ t trừ có phải hay không quá lãng phí lại không có hấp thu khả năng sao xích có chút đáng tiếc thầm nói hừ hắn không chỉ có riêng là luyện kim thuật đơn giản như vậy lôi đ i ề u hư lạnh một tiếng sau đó không cam lòng nói ngươi cho rằng ta không có thử qua chiêu dụ hắn tên kia dầu muối không tiến không chút nào cầm ta để vào mắt hơn nữa là cái thích vận dụng bằng môn tà đạo tiểu tạc trùng bằng môn tà đạo l i ê n ngươi có thể sinh khí tự mình chiêu dụ có thể có người đáp ứng mới kêu gặp quỷ rồi x í c nội tâm độc miệm một câu sau đó lại nội tâm cả kinh chẳng lẽ cái kia kêu hẹn đủ ỉn người trẻ tuổi vẫn chính diện đối mặt qua lôi đ i ể u có thể tại lôi đ i ể u thuộc hạ còn sống có lẽ chứng minh thực lực đối phương cũng không kém nha trong lòng cô một trận liền lần nữa nhìn về phía lôi đ i ể u cho nên ngươi lần này tới ai cập chính là vì giải quyết cái kia hẹn đủ ỉn cần ta hỗ trợ cái gì mà luôn không đến mức muốn ta với ngươi liên thủ à. chuyện của ta tự nhiên muốn dựa vào tự mình giải quyết hơn nữa chỉ bằng ngươi kia chút thực lực Hừ. hàm ch Lôi điểu ta t h ế nhưng là đều rất lâu mới đợi đến hẹn đủ i n suất ngoại cơ hội l ô i điểu nói đến đây đặc biệt mà nhìn về phía sphinx ta cũng cần ngươi giúp ta c h i khai mở đối phương người bên cạnh thậm chí tốt nhất có thể kéo ở ai cập m à phát bộ một đoạn thời gian để ta có phong phú cơ sẽ đ ộ n g t h ủ mà ngươi l ô i điểu có chút không xác định nhìn về phía a z l i a ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp cầm ẹ n đủ i n dẫn xuất tuy ta không xác định ngươi có năng lực như vậy nhưng nếu như ngươi làm không được ta chỉ có thể chính mình tìm cơ hội ra tay ngươi muốn cho ta thay ngươi sáng tạo đơn độc đối mặt hắn cơ hội ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn tiến hành một đối một quyết đấu a t l i y a thật sự mang không rõ ràng lắm lôi điệu người này đến cùng đang suy nghĩ gì ta cùng hắn vẫn có rất nhiều dưới trướng không có co coi xong lần trước hắn dùng dơ bẩn thủ đoạn đánh lên ta lần này ta sẽ giao giáo hắn cái gì là chân chính quyết đấu lôi điệu nói đến đây lại d ơ lên kia phó vinh v á o tự l ắ t đầu ngươi có thể làm được sao có thể là có thể end u ìn tại tiến nhập ai cập liền thường xuyên nghe ngóng có người hay không bán địa phương hy hữu tài liệu ta có thể nói với hắn ta thay hắn liên lạc với một người chợ đêm thương nhân đem hắn dẫn xuất dứt lời từ trong lòng tay lấy ra nhất trương giấy viết thư đưa cho a duy a sau đó sphinx vừa nhìn về phía lôi điểu hậu thiên luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm hội tổ chức một hồi tiệc h tối mở tiệc chiêu đãi các quốc gia mà pháp bộ cục trưởng cấp trở lên vũ sư mà ai cập ma pháp bộ đại bộ phận lực lượng vũ trang cũng sẽ bố trí tại hiện trường đến lúc đó không có người khô nhớ ngươi ngươi xác định chàng kia tiệc tối sẽ không muốn mời e d đủ in mà hắn ngày mai cũng muốn đi tham gia một hồi tiệc tối a l a khó hiểu hỏi sẽ không sid quyết đoán l ắ t đầu ngày mai dạ tiệc là chính thức kiến hội trừ cục t r ư ờ n g ngoài còn có các quốc gia luyện kim thuật đại sư mà hậu thiên yến hội là chuyên môn mặt hướng ma pháp bộ cao tầng trao đổi là vu sư quốc tế phương diện mậu dịch hiệp nghị vậy hảo lôi điểu nghe vậy ngoài miệng liệt lên một tia cười lạnh sau đó nhìn về phía a nếu như lần này ngươi thật có thể giúp đỡ nổi có lẽ ta sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn cũng nói không chừng nhớ kỹ lúc trời tối mười ta muốn tại nơi này trông thấy kia tên tiểu quỷ không có vấn đề có này trương thiệp mời làm mùi dụ ta có nắm chắc đưa h ắ n ước xuất ra à duy ạ có chút tự tin áp chương 434, m ậ u dịch tỷ lệ nhập siêu cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà n à y vài người ngân mâu thương giữa mưu đồ bí mật tự nhiên bị hẹn đủ i n lợi dụng giám sát và điều khiển nhền nhẹn nhìn ở trong mắt tại biết được lôi điệu tên kia tới ai cập cứ nhiên là chuyên môn đối phó chính mình mà đến mà ở phiên chợ hiện trường tại hai người nữ thần sáng dưới sự trợ giúp hắn luyện kim sản phẩm tiêu thụ cũng vô cùng thuận lợi những cái kia trước tới tham gia đại hội vụ sư tại chính mình trong nước cũng có thân phận người cho nên tại mua đồ thời điểm đều vô cùng thông khoái chờ bọn hắn đem những cái này sản phẩm mang về trong nước cũng chẳng khác nào giúp đỡ ngân t r ợ hiện thương hội tại quốc tế vu sư trước mặt hào h ả o làm lần tuyên truyền bật việc đến đã khuya cắt là hát phiên trợ trong dòng người mới dần dần giảm bớt mà én đủ ỉ n thẳng này vật c ư nhiên chỉ dùng một ngày thời gian liền bán bảy tám phần đặc biệt là đèn ma pháp cùng ma pháp máy quay đĩa loại này vật đẹp giá rẻ đạo cụ lại càng là một kiện không để lại đùa hộ mệnh vật phẩm trang sức cũng bán ra không ít liền ngay cả hình người cái bia cũng bán đi vài món bất quá đồ vật bán nhanh cũng c o chỗ xấu hắn vốn định hai ngày quầy hàng nhưng ngày mai hắn này nhưng là không còn đèn ma pháp cùng máy quay đi bán vì thế e n đủ ỉn cũng chỉ có thể sớm chấm dứt chính mình bán hành trình mà ở phản v ề phòng của mình cũng không lâu lắm a d ữ lì ạ liền tìm tới cửa đồng thời hướng hắn báo cáo cùng kia hai người ngân mâu thương gặp mặt quá trình nàng ngược lại là biểu hiện phi thường thành thật sẽ gặp toàn bộ quá trình địa điểm trong lúc nói chuyện với nhau cho từ đầu tới đôi nói rõ rõ ràng tuy e n đủ ỉn đã sớm biết nhưng như cũng mười phần có kiên nhẫn làm cho đối phương thuật lại một lần đây là kia phần chợ đêm thì mời theo sphinx theo như lời chỗ này chợ đêm cũng là hắn tại kaijo phát triển người hợp tác chỉ bất quá bây giờ vị trí đã không tại cắt bụi đủ, đủ sụ ù đồng thời lôi điệu hy vọng ta ở phía sau thiên mười giờ tối tả hữu đem ngươi l ử a gạt đến kia adli ạ thành thật khai báo đến làm tốt lắm chuyện này ta biết ngày mai ngươi đều có thể hướng hắn hồi phục đã nói ta đồng ý eddu ỉn kiên nhẫn nghe xong adli ạ giảng thuật gật đầu nói vậy đến lúc đó ta nên làm như thế nào thực mang ngươi đi qua sao adli ạ ngây t h ơ hỏi ngươi có phải hay không búng ố c ở một bên lay lấy bị ặt đồ chơi hoặc gờ v nói đương nhiên là sớm đến kia mai phục hắn à, ai cùng kia ngu xuẩn đồng dạng thật sự là chơi quyết đấu bộ kia đúng vậy hậu thiên ngươi sự tình gì cũng không muốn làm chỉ cần thay ta lưu ý ai cập ma pháp bộ hướng đi cùng với sphinx có hay không gì thường biểu hiện edduin khẽ gật đầu ta lại không biết hắn là ai như thế nào lưu ý hắn a duy ạ cao mày nhìn về phía edduin hắn gọi xe b a s s e n là luyện kim nghiên cứu trung tâm danh dự chủ tịch cao cấp nghiên cứu viên đến hậu thiên hắn hẳn cũng hội tham gia các quốc gia ma pháp bộ yến hội ngươi đến lúc đó nhìn chằm chằm nghiên cứu trung tâm là tốt rồi enduin làm như vậy kỳ thật chỉ là tùy tiện cho a zilli a tìm việc để hoạt động kỳ thật đến lúc đó h o g c g sẽ thay hắn tiếp tục giám thị sphinx n g ư ơ i đã biết thân phận đối phương a zilli a nghe vậy nhất thời chấn động nàng kỳ thật đến bây giờ đều không rõ ràng lắm enduin có thể lợi dụng mặt nạ truy tung sự t ì n h nàng hiện tại chỉ cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này biểu hiện ra năng lượng càng ngày càng đáng sợ a enduin nhìn xem a zilli a giật mình biểu tình không có quá nhiều biểu thị chỉ là cười khẽ một câu sau đó liền mang nàng đưa đi đều trong phòng chỉ còn lại enduin cùng h o ặ g hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà làm một cái ảo ảnh di hình thuấn di đến tự quán sau đó phủ thêm phi hành áo choàng cho mình thi huyễn thân chú ngữ hướng phía cắt đ u ổ i bửu xù ỉ phương hướng vội vã mà đi hắn muốn sớm đi điều nghiên địa hình ngày hôm sau chạm vào tối bị ẩn c ạ ăn mặc một bộ tiêu chuẩn yến hội lễ phục go vang ẹn đủ ỉn cửa phòng mà ẹn đủ ỉn lúc này cũng là mặc chỉnh tề phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở bị ẩn c ạ trước mặt mẹ lín d u mép nếu như hôm nay dạ tiệc là giao tế vũ hội ngươi vẫn không thể cầm những cái kia tuổi trẻ nữ vu mê đến thần hồn điên đạo ạ bị ẩn ca nhìn xem trang phục hợp quy tắc ẹn đủ ỉn trêu ch ngài khác khai mở ta vui đùa ta đây còn là hướng điệu thấp trang phục ta sợ để cho những cái k i a luyện kim đại sư cho là ta là một lỗ m à n g người ẵn đù ỉn khiêm tôn khách khi nói ngươi quản cái này gọi là điệu thấp bị ẩn cạ dùng mắt thường cũng có thể quan sát được ẵn đù ỉn y phục cùng vật phẩm trang sức thượng không ngừng tán phát ma pháp ba động có lẽ tại phổ thông v u sư trong mắt đây là vị mặc bộ đồ ám sắc lễ phục người trẻ tuổi nhưng ở những cái k i a cảm giác nhạy bén lao v u sư trong mắt ẵn đù ỉn quả thật chính là cá nhân hình bóng đèn không nói những cái này bị ẩn cạ không lời lắc đầu hôm nay ngươi lại đi cặt la hắc bảy quầy hàng sao Ta xem n g ư ơ i s i như thế nào không nói sớm ta hẳn là thừa dịp ban ngày dẫn ngươi đi bái phòng mấy vị địa phương ma pháp bộ quan viên bị ẩn cạo biểu tình tiếp nối lắc đầu sau đó cẩn thận đem đầu tiến đến én đủ ỉn bên thay nhẹ giọng nói ra ngươi tối hôm qua bán luyện kim sản phẩm hấp dẫn rất nhiều địa phương thuật sư luyện kim l ự t chú ý bao gồm những ma pháp kia bộ cục trưởng nhóm bọn h ẹ đùi k h ô nghe vậy yên lặng ở đầu hãng ngày hôm qua liền gặp được qua vài vị thân phận đặc biệt vu sư trên người bọn họ đều lộ ra thượng vị giả hoặc học giả khí tức anh quốc ma pháp bộ không phải là đối với quốc tế mậu dịch khống chế rất nghiêm khắc mà cùng quốc gia khác thông thương có thể hay không rất phiền thoái lúc trước thật là nghiêm bất quá kia đều là vì bảo vệ kinh tế địa phương Bị ẩn c ả nói đến đây không khỏi bất đắc gì lắc đầu ngươi khả năng đối với nơi này từng đạo không rõ lắm gần nhất này vài chục năm anh quốc một mực không có cái gì lấy được xuất thủ sản xuất chứ bản thổ thần kỳ động vật thảo dược đều nguyên vật liệu bên ngoài cũng chỉ có mấy nhà t r ổ i bay cây trổi chế tạo công ty sản phẩm lấy được xuất thủ nhưng cũng không phải mỗi quốc gia đều như vậy thích t r ổ i bay cây trổi giống như trước chúng ta vì đến đỡ t r ổ i bay cây trổi sản nghiệp thậm chí dốc hết sức lực tới mở rộng quyết đ í cái này vận động thậm chí vì quyết đ í vật cốt cái này thi đấu sự tình bị vụ sư quốc tế thừa nhận ma pháp bộ liền hao phí vài đại bộ trưởng nỗ lực còn có loại sự tình này ẹ đù ỉn có chút kinh ngạc lông mày trao lên hắn còn tưởng rằng quyết định được hoan n g h ê n thuần túy chính là cái này vận động đầy đủ thú vị nha ai nói không phải là nha bị ẩn ca bất đắc dĩ thở dài ngươi xem quốc gia nào quan quyết định câu lạc bộ đội bóng liền có hơn mười ra kỳ thật tại rất nhiều vu sư tụ tập khu đều có bản thân đặc biệt còn có thú vận động sở dĩ không có lưu hành vẫn không phải là bởi vì bên trong không liên lụy lợi ích hay hoặc là không bị địa phương ma pháp bộ coi trọng nha cho nên lúc trước anh quốc rất khó có thể thấy được quốc gia khóc luyện kim sản phẩm là vì phòng ngừa mậu dịch tỷ lệ nhập siêu dẫn đến trong nước tài phú chạy về phía nước khác rồi eddu ý này sẽ cũng lý giải nếu như hoàn toàn bông ra quốc tế mậu dịch như vậy liền quang hắn từ cắt lạ hát phiên trợ t r o n g thấy được những cái kia ưu tú luyện kim đạo cụ nếu tiến nhập anh quốc rất nhanh liền có thể vỡ tung bản địa tất cả luyện kim sản nghiệp chiếm trước đại bộ phận thị trường như vậy bản địa vụ sư gạ lệ ổng liền cũng bị người ngoại quốc lợi nhuận đi mậu dịch tỷ lệ nhập siêu người cái từ này dùng rất h á chính là mậu dịch tỷ lệ nhập siêu bất quá lúc trước cũng không phải là hoàn toàn không cho quốc gia khác sản phẩm chạy vào trung quy chúng ta trổi bay cây trổi cũng phải bán đi không phải sao chỉ bất quá hàng năm chuẩn nhập lượng tương đối nhỏ hơn nữa đại bộ phận đều là nguyên vật liệu giao dịch chúng ta đối với thành phẩm quản khống vô cùng nghiêm b ị ẩn cả thấy được e n đủ ỉn rất nhanh liền lý giải trong đó mua nạo cũng là thỏa mãn gật gật đầu cho nên ta luyện kim công ty đối với chúng ta ma pháp bộ quốc tế mậu dịch có trợ g i ú p e n đủ ỉn thử do hỏi há lại chỉ có từng đó là có trợ g i ú p b ị ẩn cả tả hữu liếc nhìn nhất nhãn phát hiện xung quanh không ai lần nữa để sát vào hỏi trước tiên ta hỏi hỏi ngươi ngân t r ợ hiện thương hội luyện kim sản phẩm sinh sản hiệu suất có bảo đảm sao đây là hoài nghi ta sản lượng theo không kịp hẹn đù in nội tâm có chút buồn cười hắn nhà xưởng quy mô bất cứ lúc nào cũng là có thể gấp bội thậm chí lật vài lần nếu như nguyên liệu phong phú ta chỉ muốn ba ngày thời gian liền có thể sinh sản xuất tối hôm qua bán ra sản phẩm số lượng nếu như ta lại đầu nhập một ít thành phẩm tốc độ còn có thể nhanh hơn hẹn đù in cười nói người xác định bị ẩn cả hồi ức một chút tối hôm qua chứng kiến hết thảy nội tâm thầm giật mình muốn biết do hẹn đù in ngày hôm qua bán đi lượng cũng không ít bởi vì luyện kim đại hội nguyên nhân là hẹn ấ đù ỉn không có nhiều lời thế nhưng phó tự tin biểu tình để cho bị ẩn cả xác định đây không phải khoác Hảo, nếu thật nếu lác à hành như vậy, kia từ năm nay lên Anh tiến chúng cũng muốn cùng dịch thể hội chữa, thật h vậy, kia kỳ k điều sửa ta từ tế rất rất mẫu Quốc quốc quốc đức, có gia vù sư tiến hành mẫu d d mậu dịch n g ta chỉ có đều là lẫn nhau chúng ta bán ra đồ vật nhiều tự nhiên cũng phải dẫn dụ đến càng nhiều sản phẩm về phần quốc gia khác ma pháp bộ thái độ ngươi liền không cần lo lắng bọn họ đã sớm đối với anh quốc thị trường thèm nhỏ rãi b ị ẩn cạo i ệ u môi cười lạnh nói từ hôm nay trở đi ta đem đổi thành mỗi t r ư ơ n g ba nghìn chữ mỗi ngày giữ gốc hai trường có đôi khi hội cảng ba c h ư ờ n g t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm trực diện sphinx cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà đối với ngân ngân trợ hiện thương hội mà nói chỗ tốt tự nhiên không ít cần làm là được cam đoàn sinh sản bao gồm chất lượng tổng số lượng b ị ẩn c ạ nói đến đây nghiêm mặt những cái này quốc tế mậu dịch sản phẩm sinh sản nguyên liệu mà pháp bộ sẽ cho ngươi cung cấp đương nhiên giá bán phương diện chúng ta hy vọng ngươi có thể hạ một ít trong khi chúng ta còn muốn tăng thêm thuế quan Tiếp theo. ngươi sản phẩm phải đi qua anh quốc ma pháp bộ kiểm tra chất lượng cộng thêm ma pháp bộ ký t r ư ơ n g mới có thể ra bán đồng thời ngươi lựa chọn bán ra thương lượng phải hợp pháp này khối chúng ta có giám sát nghe được thuế quan cái từ này eddu in liền nhưng gật gật đầu nguyên lai、like、các ngươi như vậy ra sức thúc đẩy quốc tế mậu dịch là vì từ bên trong kiếm một chén canh a quả nhiên là không có lợi không dậy sớm nổi bất quá có thể cung cấp nguyên liệu lời ngược lại là rất tốt h á n luyện kim sản phẩm bên trong thành phẩm đầu to kỳ thật là nguyên liệu cùng địa phí bất quá điện phí có thể sử dụng một lệ tiền tệ giải quyết nếu như ngay cả nguyên liệu đều không cần chính minh xuất k i a thành bản có thể nói là không đáng kể nghĩ vậy eddie ìn như thế nào cảm giác cho dù hạ giá chính mình vẫn lợi nhuận đâu này hảo ta chỗ này không có vấn đề nếu như nguyên liệu ma pháp bộ có thể cung cấp ta có thể ấn giá gốc giảm xuống ba mươi bán ra đương nhiên cái gọi là giá gốc là lấy đương trường cùng ma pháp bộ thương lượng hảo giá gốc eddie ìn nói đến đây vẫn đặc biệt hướng bị ẩn c ả lựa chọn lông mày h ắ n ý tứ kỳ thật chẳng khác nào là để cho ba mươi lợi ích cho anh quốc ma pháp bộ nếu như tính luôn lúc trước cho ma pháp bộ chiết khấu nay khối lợi ích còn muốn càng nhiều đương nhiên én đủ ỉn chính mình đo lường tính toán qua đi biết cho dù nhượng ra nhiều như vậy chính mình lợi nhuận ngược lại trả hết phát triển bất quá b ị ẩn cả nghe được én đủ ỉn lời biểu tình thế nhưng là tương đối đặc sắc hạ giá ba mươi liền ý vị này ba mươi đem biến thành thuế quan b ị ẩn cả nguyên bản tưởng tượng lấy én đủ ỉn có thể giảm b ấ t cái một m ư ơ đến một mươi năm liền không sai cái khác tại chân thực giá bán thượng bọn họ lại thêm một chút ví dụ như mười gạ lệ ổng đồ vật bán cho nước ngoài bán ra thương lượng tính cả thuế quan có thể bán m ư ơ i hai gạ lệ ổng như vậy ma pháp bộ có thể có cái ba gạ lệ ổng lợi ích t u được tuy như vậy cũng có thai hoàng ẩm ví dụ như tiêu thụ ngạch hội giảm bớt ví dụ như hội sinh sôi buôn lậu phạm hoặc mang hàng đảng mà bây giờ chẳng khác nào một cái mười g ạ lệ ống đua hộ mệnh bán cho nước ngoài bán ra thương lượng cho dù như cũ bán mười g ạ lệ ống m à pháp bộ cũng có thể được đến ba g ạ lệ ống lợi ích người là chăm chú như vậy có thể hay không ảnh hưởng n g ư ờ i lợi nhuận bị ẩn cả vô cùng nghiêm túc nhìn về phía e n đủ ỉn mỗi ba năm quốc tế mậu dịch hiệp định kỳ thật mới là luyện kim thuật đại hội chân chính chủ đề mà lúc này e n đủ ỉn quyết định đem ảnh hưởng anh quốc ma pháp bộ lần này mậu dịch hiệp định bên trong quyết định biện pháp đương nhiên là chăm chú chỉ cần có thể mở ra quốc tế thị trường cho dù ta lợi nhuận ít hơn nữa tối thiểu đều có một chút ma pháp bộ cùng tệ tệ nọt bộ trưởng cho ta trợ giúp nhiều như vậy thích hợp hồi quỹ là hẳn là hẹn đù ỉn chính nghĩa ngôn từ nói qua lời hay khiến cho hắn cùng cái cam tâm nguy hiểm lương tâm thương nhân hào tiểu tử trời tối ngày mai bắt đầu chính là chúng ta cùng các quốc gia ma pháp bộ một lần nữa định ra quốc tế mậu dịch hội nghị đến lúc đó quốc tế ma pháp hợp tác tư cùng ma pháp giao thông tư cục trưởng cũng sẽ đặc biệt qua tham dự ngươi thành ý ta sẽ truyền đạt cho bọn họ b ị ẩn cả nói xong lời nói này sau lại lần thưởng thức vô vô ẹn đủ in mở vai nếu như hết thẻ thuận lợi ẹn đủ in cùng ngân trợt hiện thương hội về sau có thể coi là là anh quốc ma pháp bộ thân nhi tử không thậm chí nói là cha ruột cũng không quá đáng b ị ẩn cả cùng ẹn đủ in giao lưu một phen trở nên cực kỳ phấn khởi vẻ mặt mừng rỡ mang theo đối phương đến ai cập luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm tổng bộ yến hội sảnh ma yến hội sảnh trong trang trí so với dưới lầu đại sảnh hiện lộ càng thêm hoa lệ tuy ý có thể thấy đều là loé ra mãnh liệt ma pháp ba động kim sắc trang trí đồng thời nơi này vẫn tăng thêm không ít ma pháp bầu không khí đè hiện nhiên là nghiên cứu trung tâm người ngày hôm qua tại ed đủ ỉn kia mua sắm không nghĩ tới hiện trường liền dùng như thế giúp đỡ ed đủ ỉn ngân t r ợ hiện thương hội lại đánh lần quảng cáo nay sẽ hiến hội sành trong đã đến đại lượng vũ sư rất nhiều người lúc nhìn thấy bị ẩn cả cùng ed đủ ỉn lập tức châu đầu ghé thai lên l o a n thoang có thể nghe được tương tự người trẻ tuổi kia chính là ngân t r ợ hiện thương hội đèn ma pháp khai thác tính công hiến kim thường đều c h ữ bị ẩn cả ed đủ ỉn các ngươi tới có thể đủ trễ xin lỗi edga enduin cùng bị ẩn cả lúc nhìn thấy buns cũng lập tức vấn a n đạo tới enduin để cho ta tới vì ngươi giới thiệu mấy vị địa phương luyện kim thuật đại sư bật cười nghiêng đi t h ầ n sau đó nhất nhất giới thiệu nói vị này chính là ý giả tiên sinh luyện kim đại sư nghiên cứu trung tâm cao cấp nghiên cứu viên kim danh dự chủ tịch hắn thế nhưng là luyện kim tài liệu học thái đầu cấp nhân vật tai dô bản địa lớn nhất khí tượng thảm chế tạo công ty chính là hắn sản nghiệp bật chỉ vào một người lục tuần trên dưới lao nhân nói vị này chính là áp đủ nữ sĩ đồng dạng là luyện kim đại sư phù văn chữ khắc vào đồ vật phương diện chuyên nghiệp học giả nàng vẫn với ngươi thông qua tín đâu không biết ngươi còn nhớ hay không có tai d ô cảnh nội lớn nhất ma pháp cả mạ g i ặ t công ty ngay tại nàng danh nghĩa b ú t lại chỉ hướng một người trung niên nữ sĩ giới thiệu nói m a ẹn đủ ỉn cũng cung kính hướng hai người đại sư cung kính vân ăn lấy đồng thời ỵ dạ cùng ạp đủ cũng thân thiết hướng ẹn đủ ỉn gật gật đầu cuối cùng vị này là ta tại phủ chú học thượng đồng liêu hán phủ chú học tạo nghệ vẫn còn ở ta phía trên vị này chính là sẻ bạt sẻn tiên sinh nghiên cứu trung tâm cao cấp nghiên cứu viên kiêm danh dự chủ tịch b ụ t cười vớt ẹn đùi n b ờ vai giới thiệu nói hả cái này lại gặp gỡ xem ra vị này sphinx cùng bùn giáo sư còn rất quen thuộc a ẹn đùi n trong lòng thầm thì ngài khoe chứ xe bạc sèn tiên sinh ẹn đùi n tại vị này ngân mâu thương trước mặt tự nhiên sẽ không dò gì ra sơ hở xin chào wilson tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a xe bạc sèn lúc này cũng khách sáo đồng thời hắn vẫn đặc biệt nhiều dò xét ẹn đùi n vài lần sau đó nội tâm âm thầm g đầu toàn thân cao thấp đều là ma pháp đạo cụ a xem ra người trẻ tuổi này luyện kim thuật tạo nghệ quả thật không tệ cũng không biết hắn có thể cùng lôi đ i ể u giao thủ mà bất tử dựa vào là trang bị còn là thực lực đâu hẳn là trang bị à, nhìn lôi đ i ể u hồn hển bộ dáng liền biết chỉ có tại người khác đối với hắn sử dụng luyện kim đạo cụ dưới tình huống hắn mới có thể như vậy c a m t ứ c hai người tại lẫn nhau gặp mặt liền đồng dạng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được biểu diễn chỉ bất quá bạt sẻ bạt sẻn chỉ biết mình đang diễn trò mà e n đù in trừ mình tại diễn đồng dạng cũng biết đối phương tại biểu diễn cho nên nhìn về phía đối phương trong ánh mắt nhiều một tia xem cuộc vui tâm tính ed đù in không ngại ta xưng hô như vậy ngươi đi ta với ngươi thông lâu như vậy thư hôm nay còn là đệ nhất từ gặp mặt ả p đủ nữ sĩ hiển nhiên c ù n g én đủ ỉn quen thuộc hơn một ít ngươi ngày hôm qua tại cắt lạ hát phiên trợ trong thế nhưng là khiến cho không nhỏ hành động có không ít người đều tại bốn phía nghe ngóng cái kia bán đèn nam hải là ai không sai y dạ tiên sinh đồng dạng cười đáp đèn ma pháp cùng cái kia máy quay đĩa cũng không cần nói các ngươi nhìn đến hội sành trong hiện tại cũng dùng tới bất quá khiến ta kinh ngạc nhất còn là người bán hình người cái đĩa ta ngày hôm qua đặc biệt nắm ta trợ thủ từ ngươi này mua một tòa nó công năng là tại làm cho người ta mêm hội thậm chí để ta một lần nữa thích thi chú ngữ ta rất lâu không có như vậy thống khoái luyện tập ma chú phải không kia xem ra ta bỏ qua cái gì ả p đủ nữ sĩ có chút tiếc nuối lựa chọn lông mày ta chỉ mua mấy phó ma pháp sợi dây chuyền chúng chế tác thật là khiến người giật mình tất cả p h ù văn gần như giống như l ú c thậm chí để ta cho rằng đó là dùng phụ chế c chú ngữ biến ra hơn nữa lấy chúng tài liệu cùng p h ù văn chữ khắc vào đồ vật độ chính xác mà nói mười hai gạ lệ ổng giá cả có thể nói rẻ tiền ngài nhị vị quá khen ạp đủ nữ sĩ ngài nếu như cần Ta có thể có đương nhiên trong này có rất nhiều lời đều là thật tầm hắn luyện kim thuật tại mấy năm này sở dĩ có thể đi vào bước nhanh như vậy trừ lợi dụng từ chạ vợ ra làm ra luyện kim tài liệu không ngừng luyện tập còn có chính là dựa vào bùn giáo sư nhận thức những cái này luyện kim đại sư bọn họ với tư cách là từng cái lĩnh vực thái độ mười phần thành thạo hướng hẹn đủ ỉn chỉ điểm lấy tri thức đối với đã thông minh lại chăm chỉ đệ tử không có lao sư kia không thích áp đủ nữ sĩ cười ha h à nói nàng kỳ thật từ e n đủ i n phát minh hồi âm chú ngữ bên trong cũng nhận được không ít dẫn dắt vẫn bởi vậy khai phát s u ấ t hai khoản kiểu mới hiệu ma pháp máy chụp ảnh hơn nữa đều rất được h o a n g nen bởi vậy đối với e n đủ i n nàng vô cùng có hào cảm mà một bên sphinx nhìn xem e n đủ i n cùng hai người đại sư bàn luận viền vông trong lòng cũng là âm thầm nói thầm tiểu tử này nhân duyên tốt như vậy sao đồng thời nhìn áp đủ phản ứng hán luyện kim thuật tạo nghệ rõ ràng so với trong tưởng tượng còn cao a h ứ như vậy để cho lôi điệu thanh lý mất thật sự quá đáng tiếc ai nếu lúc trước đi anh quốc xây dựng phân bộ là ta là tốt rồi nói không chừng còn có thể bởi vì hứng thú hợp nhau cầm người trẻ tuổi này lôi kéo qua kêu e nụ đ ỉn hiện tại thế đều nhanh bắt kịp năm đó đủ mở lẻ đ ỏ xe bát sen xe bát sen xe bát sen nội tâm âm thầm lắc đầu đột nhiên nghe được bên cạnh có người gọi hắn chờ hắn phản ứng kịp phát hiện nguyên lai、like、là ạ p đủ tại gọi hắn ngươi như thế nào làm gì vậy đột nhiên là người áp đủ trông thấy xe bát sen rốt cục tới có phản ứng lập tức khó hiểu hỏi、à. ta vừa mới đột nhiên nhớ tới chút học thuật tượng vấn đề trong lúc nhất thời nghị quá mê mẩn xe b á sen lộ làm ra một bộ ấ y náy mỉm cười có chút xấu hổ đáp ha ha g i a hỏa này bình thường chính là cái con mọt sách công việc điên cuồng trong đầu hắn trừ phụ chú ngoài đoán chừng chứa không nổi những vật khác ý dạ tiên sinh nhịn không được c h ê i b ù a đây cũng không nhất định hắn không chừng nghĩ đến như thế nào tiêu d i ệ t ta đâu hẹn đủ ỉn n h ì n xem giới cười xe b á sen nội tâm cười lạnh đúng các ngươi vừa mới đang đàm luận mấy thứ gì đó xe b á sen vì giảm bớt xấu hổ mở miệng đặt câu hỏi chương bốn trăm ba mươi sáu Cách tháng phiếu tiêu, cầu vé đúng ề cử. c h ta đang đàm luận vậy ề lần n người này mẫu đối n tình. Anh h sự q u c pháp nhất định với én đủ ỉ ngân n trợt hiện luyện kim công ty thấy thế nào có hay không đầu tư hứng thú chúng ta ý nghĩ là mấy nhà thương hội liên hợp lại mỗi da phân tiêu vừa đến hai khoản e n đù in trong tay sản phẩm ý dạ tiên sinh nói đến đây đặc biệt cười nhìn về phía e n đù in nghe qua ngươi giới thiệu sản phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đã nhìn không được muốn vội vàng từ ngân trợt hiện nhập hàng n g a y q u a khách khi ý dạ tiên sinh ta chẳng qua là mượn tuổi trẻ điểm quan trọng nhiều mở ra suất đạo chiếc từ kỹ thuật chiều sâu mà nói thật sự so ra kém các vị đại sư e n đù in cười khiêm tốn nói kỳ thật lúc trước nếu như giao lưu liền nói tới bán ra thương lượng sự tỉnh này hai người luyện kim đại sư bao gồm đằng sau cắm vào nói chuyện p h i m khắc các vị đại sư cao cấp nghiên cứu viên đều đối với hắn sản phẩm rất cảm thấy hứng thú đặc biệt là mấy người kia đang nghe ẹn đủ ỉn giới thiệu chính mình hoàn chỉnh sản phẩm nhất thời trở nên càng thêm bức thiết thậm chí có vài người đại sư hiện trường đối với ẹn đủ ỉn khởi xướng nước đồng thời đồng ý đủ loại điều kiện mà này vài người đại sư hiện trường thiếu chút đánh nhau cuối cùng vẫn là ý dạ tiên sinh đứng ra suốt cái c h ủ ý bởi vì ẹn đủ ỉn trong tay sản phẩm danh sách vô cùng phong phú một nhà toàn bộ ăn tới thật sự quá rứt lấy nhục nhiều người tức giận bởi vậy liền đề nghị lấy sản phẩm loại hình với tư cách là phân loại sau đó nhằm vào từng hàng loạt sản phẩm mọi người lại tiến hành công bình cạnh tranh đề nghị này lập tức đạt được bao gồm ed đủ ỉn ở trong đại bộ phận luyện kim đại sư đồng ý thậm chí có vài người vô sư hầu gấp hy vọng tiến hành hiện trường đấu đ ầ u h i ệ n nhiên bọn họ đều tại trước đó rõ ràng qua ed đủ ỉn ngân trợt hiện thương hội thực lực nay kỳ thật liền tương đương với nội bộ giao dịch đối với cái này ed đủ ỉn ngược lại là không có ý kiến gì hiện trường đụng tới đây cơ bản đều là do đ i ệ tối phú nổi danh có thực lực nhất vô sư nhân ra như vậy cho mặt e đủ ỉn cũng không có khả năng không ôm lấy xe ba sẻn tiên sinh ngài có theo ta hợp tác mục đích sao enduin c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn về phía vị này sphinx À, không s e b a s t i n hàm chưa ấ y n ấ y từ chối nói ta đối với việc buôn bán cũng không phải rất cảm thấy hứng thú còn là từ các ngươi nói đi thời điểm này còn nói luyện kim sinh ý qua ngày mai tiểu tử này còn ở đó hay không nhân thế đều không nhất định đâu s e b a s t i n nội tâm cười thầm khá tốt giá hỏa này không đáp ứng giá hỏa này đã không có vài ngày hảo sống đ â u xử lý xong lôi điệu muốn giết sphinx diệt khẩu nếu như hắn thực đáp ứng đồng thời xuất giá cao cải tiêu ta thật là có điểm xuống đại không được hẹn đù ỉn lúc này cũng âm thầm phúc phỉ đã như vậy chúng ta mấy vị liền tiến phòng trong trò chuyện đi ý dạ tiên sinh thấy được sẻ bạt sẻn không có nhúng một tay ý tứ cũng là phi thường vui vẻ cái này tương đương với ít cái đối thủ cạnh tranh sau đó liền lập tức tổ chức lên mọi người muốn tìm tư mật địa phương nói chuyện hiện trường người không nhiều không ít cũng có tám chín cái ý dạ tiên sinh liền dẫn mấy người đến một chỗ trang trí hoa lệ phòng khách quyết định nhanh chóng quyết định phân t i ê u hợp đồng bởi vì sẻ bạt sẻn không có đáp ứng tham dự bán ra sự tỉnh cho nên lúc này sẽ không dẫn hắn mà bỉ ẩn cả muốn mượn này rõ ràng địa phương vô sư đối với ễn đủ in sản phẩm thái độ này trực tiếp ảnh hưởng về sau m ẫ u dịch hiệp nghị tự nhiên muốn đổi kịp về phần bùn đã lúc trước giao lưu tại ễn đủ in nhờ cậy hạ đảm đương hắn tại ai cập tổng đại lý người mà còn thừa sáu người đều là do địa vô cùng có thực lực luyện kim đại sư danh nghĩa đều có được từng người luyện kim s ả n nghiệp có thậm chí có được loại nào đó luyện kim sản phẩm lũng đoạt quyền như là ạp đủ nữ sĩ vô sư thế giới tất cả ma pháp máy chụp ảnh đều từ nàng danh nghĩa chế tạo công ty hảo hiện tại không có những người khác váy dày chúng ta y dạ tiên sinh gọi mọi người đang phòng tiếp khách ngồi xuống sau đó cười nói mọi người lẫn nhau giữa đều không xa lạ gì liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a ta tới trước dứt lời y dạ tiên sinh liền nhìn về phía en đùi in đi qua chân thực tự nghiệm thấy ta phát hiện chính ta thích nhất còn là hình người cái bia cái này sản phẩm ta hy vọng có thể tranh thủ đến hình người cái bia tại ai cập tiêu thụ quyền vì thế ta nguyện ý trực tiếp xác định một phần năm nghìn gã l ệ ổng đơn đặt hàng cũng có thể tại m ẫ u dịch hiệp nghị xác định sớm giao phó hai mươi phần trăm tiền đặt cọc y dạ tiên sinh hiệu suất vô cùng cao nói thẳng đưa ra chính mình điều kiện đồng thời mục tiêu còn là ẹ n đủ ỉn trong tay kỹ thuật hàm lượng tối cao hình người cái bia mà xung quanh còn lại thuật sư luyện kim đang nghe nghe thấy ý giả báo giá đều nhao nhao h á m vào t r ầ m mặc cũng không có ai nguyện ý xuất ra cạnh tranh sở dĩ có thể như vậy là vì trong mắt bọn hắn hình người cái bia cái này sản phẩm tuy kỹ thuật hàm lượng rất cao nhưng giá trị buôn bán so với cái khác mấy khoản sản phẩm còn kém chút trung quy một cỗ hình người cái bia rẻ nhất đều có hơn một trăm g ạ lễ ổng năm nghìn gã lễ ổng kỳ thật cũng liền có thể mua hơn m ư ơ i chiếc đồng thời ý dạ há mồm liền cho ra năm gã lễ ổng đơn đặt hàng cũng không phải số lượng nhỏ nếu như tất cả mọi người chưa cùng ý giả tiên sinh ngài cạnh tranh ý tứ như vậy hình người cái bia tại ai cập sinh ý về sau liền dựa vào ngài e n đù ìn thấy mọi người đều không có tham gia ý tứ liền giải quyết dứt khoát đạo nói thật e n đù ìn cũng bị ý giả tiên sinh thành ý đả động muốn biết do hiện tại mọi người còn không biết về sau hắn sản phẩm cộng thêm thuế quan hậu báo giá có khả năng tương lai sản phẩm giá cả có thể so với hiện tại cao rất nhiều cũng nói không chừng ý giả tiên sinh ánh mắt cũng không nháy trực tiếp liền vung ra tới năm nghìn gã lệ ổng đơn đặt hàng đây cũng không phải là đại khí m a n à y sẽ kỳ thật bên cạnh bì ẩn cả so với endu in còn muốn kích động trong đầu hắn đã tại nhanh trong đ ổ i 5.000 gã l ệ ổng nếu như thuế quan là 30%, kia vẹn vẹn một cái sản phẩm liền có thể cho ma pháp bộ mang đến hơn 1.000 gã l ệ ổng thu vào bất quá không đợi hắn kích động bao lâu bên cạnh càng làm hắn tim đập rộn lên thanh âm liền xuất hiện ta nghĩ đại diện đèn ma pháp tiêu thụ bao gồm gia dụng đèn đón cùng trang trí đèn đóm ta nguyện ý trực tiếp xác định một phần sáu gã l ệ ổng đơn đặt hàng đồng dạng hai mươi tiền đặt cọc đồng thời trao tặng ngân t r ợ hiện thương hội có thể tại anh quốc độc nhất vô nhị đại diện ma pháp máy chụ ảnh điều kiện chỉ cần có thể trong vòng một tháng hoàn thành cung cấp hàng là được bên cạnh đồng dạng tài đại khí thô ạp đủ nữ sĩ há mồm liền ném ra một phần so với ý giả tiên sinh giá cả còn cao đơn đặt hàng ta có thể cung cấp tám nghìn gã lệ ống đơn đặt hàng ta danh nghĩa không có độc nhất vô nhị quyền đại lý nhưng có thể cung cấp một nghìn gã lệ ống mua sắm quyền đại lý không đợi b ị ẩn c ả giật mình c ù n g áp đủ nữ sĩ hùng hồn bên cạnh lập tức chuyển ra một gã khác thuật sư luyện kim tăng giá thanh âm hơn nữa giá cả càng h o a trương trung quy h n đủ in đèn ma pháp tại ngày hôm qua cắt lạc thế nhưng là xuất quá danh tiếng có thể nói là trong tay hắn được hoan g n ê n nhất sản phẩm nhất cũng là giá trị buôn bán tối cao vài người thuật sư luyện kim tự nhiên không nguyện ý bung tha 1 0 ờ i nghìn gã lệ ống đơn đặt hàng mặt khác tiền trả một nghìn gã lệ ống quyền đại lý phí tổn một bên vừa mới ăn hình người cái bia sinh ý y dạ tiên sinh này sẽ cũng chạy đến chọc vào một c ước h i ệ n nhiên cũng không cam l ò n g tại chỉ lấy tiếp theo phần hình người cái bia đại diện y dạ tiên sinh ngươi khẩu vị cũng quá đại a áp đủ nữ sĩ bạch y dạ nhất nhãn h i ệ n nhiên quan hệ bọn hắn tuy rất quen thuộc nhưng ở nói chuyện làm ăn này thối nàng cũng sẽ không g i ả n nhân tình m ư nghìn gã lệ ống đơn đặt hàng 2.000 g h ã lệ ổng mua sắm quyền đại lý đồng thời cái khác điều kiện không thay đổi 13.000 g h ã lệ ổng đơn đặt hàng 2.000 g h ã lệ ổng 13.500 g h ã lệ ổng đơn đặt hàng không đợi áp đủ nhiều nói hai câu rất nhanh giá cả lại có cái khác thuật sư luyện kim đẻ xuống hơn nữa báo giá người càng ngày càng nhiều ra giá, giá cũng là không chút do dự áp đủ nữ sĩ thấy thế có chút im lặng đối với đèn ma pháp cái này sản phẩm nàng kỳ thật là tình thế bắt buộc bởi vì nàng biết như là ma pháp đèn cùng ma pháp máy quay đ i ệ như vậy luyện kim đạo cụ chân chính kiếm tiền kỳ thật không phải là đạo cụ bản thân mà là nó kèm theo sản phẩm c h ứ có thể nguyên kiện cùng đĩa nhạc này cùng trong tay nàng mua ma pháp c ả mạ giặt kỳ thật dựa vào là ma pháp quận phim cùng tẩy tấm hình công cụ kiếm tiền không sai bịt lắm hai mươi nghìn gã lệ ống đơn đặt hàng đồng thời tiền trả bốn nghìn gã lệ ống quyền đại lý phí đồng thời ta nguyện ý trực tiếp tiền trả ba mươi phần trăm tiền đặt cọc cái khác điều kiện không thay đổi ả p đủ nữ sĩ đang nhìn đến bị mọi người không ngừng nâng lên báo giá quyết định thật nhanh đưa ra một cái cực kỳ khoa trương giá cả nhất thời liền đem bên cạnh mọi người trấn trụ bọn họ giật mình kỳ thật không phải là hai mươi nghìn gã lễ ố n g kết xù đơn đặt hàng lúc trước bọn họ kỳ thật đã đấu giá đến mười tám nghìn gã lễ ố n g bọn họ tương đối để ý ngược lại là bốn nghìn gã lễ ố n g đại diện phí cùng ba mươi phần trăm tiền đặt cọc muốn biết rõ tính cả những cái này đã mười nghìn gã lễ ố n g nàng sẽ không sợ hẹn đủ ỉn lấy tiền chạy sao đồng thời tại vu sư xã hội việc buôn bán kỳ thật cũng là rất nhìn tiền mặt lưu áp d ư ớ i trướng các loại nợ ngần vấn đề kỳ thật cũng không ít thấy hạ hết đơn đặt hàng vi khoản cũng là đều sản phẩm giao phó mới có thể ra đủ thậm chí còn có thể thương lượng tiền trả phân kỳ vừa nghĩ tới muốn đột nhiên lấy ra nhiều như vậy tiền mặt điều này làm cho đang ngồi cái khác thuật sư luyện kim đều có chút da đầu run lên nội tâm gọi thẳng ạp đủ phú bà không thể chơi vào kết quả này một đơn sinh ý tự nhiên là liền bị xa hoa mười phần ạp đủ nữ sĩ bắt lại mà càng thêm da đầu run lên kỳ thật là bên cạnh bị ẩn ca hắn này sẽ đã vô pháp dùng bình thường ánh mắt nhìn thẳng vào trước mắt mấy vị này thuật sư luyện kim ni mã học luyện kim thuật như vậy kiếm tiền sao sớm biết như vậy ta năm đó vẫn học cái gì thần kỳ động vật bảo hộp ca ta một tháng tiền lương là hai trăm gã lễ ổ n một năm cũng chính là hai nghìn bốn trăm Tiêu. tuy đèn ma pháp quyền đại lý đã không có nhưng hắn sản phẩm như cũng chịu mọi người nong nâng đặc biệt là ma pháp dây chuyển cùng ma pháp máy quay đĩa đồng thời như cái khác tìm dấu vết tích kính mắt phòng hộ bao tay kiểm tra sức khỏe dụng cụ ma pháp hộp âm nhạc đạo cụ cũng bị mọi người lần lượt chụp được mà như là quáy nhiễu khí cùng chiến thuật địa đô chiến thuật thủng gia cùng chiến thuật sau lưng các loại trang bị bởi vì tính nguy hiểm chỉ có thể từ anh quốc ma pháp bộ làm n ộ i trưởng trực tiếp cho hắn quốc gia ma pháp bộ cung ứng bây giờ còn không thích hợp chạy về phía bình dân vũ sư còn có một chương tối nay phát chương bốn trăm ba mươi bảy thần phong vô ảnh kiếm khí cầu vẽ tháng phiếu đề cử lần này nội bộ quyền đại lý đấu giá tuy cạnh tranh vô cùng kịch liệt nhưng là tiến hành vô cùng hiệu suất tại cung ngày tiệc tối sắp chấm dứt thì liền toàn bộ xác định hảo trong đó chỉ là luyện kim đạo cụ sinh sản đơn đặc hàng hẹn đủ in liền tiếp thu đến bảy mươi ba nghìn gã lễ ổng Toán 20 tiền 20% đồng ặ mặt t tiếp tiền thu tuy tiền cọc có cận ích được, có cho đều đại đều đ nhiều lợi diện phí tuy không nhiều lắm, là có 8 lệ ổng nhưng là không nhưng ổng, những này không. 15.000 gã gã lệ lắm, là lệ là mà 8.000 số thời hắn vẫn đạt được bao gồm ma pháp ca mạ dạng khí tượng thảm ma pháp lều vải đạo cụ anh quốc quyền đại lý trừ phi thảm bởi vì ma pháp bộ phải bảo vệ anh quốc bản thổ trồi bay cây trồi s ả n nghiệp chắc có lẽ không hoàn toàn mở ra hắn trên cơ bản đã có được quốc tế v u sư giới chủ lưu luyện kim sản phẩm anh quốc đại diện mà một mực ở bên cạnh vây xem bỉ ẩn cả cục trường lúc này đã hoàn toàn chết lặng Những tại này chấm t sư Luyện đ có có dứt đại diện hợp đồng cạnh tiêu một đám thuật sư luyện kim liền cùng ed đủ ý ký kết một phần tạm thời hiệp nghị đều kế tiếp vài ngày m a pháp bộ mậu dịch hiệp định xác định bọn họ đều có thể ký kết chính thức hợp đồng cũng giao phó vi khoản bên kia thu được nhiều như vậy đơn đặt hàng én đủ ỉn tâm tình cũng vô cùng kích động tại chấm dứt tiệc tối sau khi trở lại phòng hắn liền ngay cả đêm cho nhà g i trí đi tín để cho nàng đem tầng hầm ngầm ma pháp xưởng máy tiện toàn bộ khởi động kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trong dưới hắn nhà xưởng đều muốn đầy phụ tải vận chuyển m à đợi đến ngày hôm sau quốc tế luyện kim thuật đại hội liền chính thức bắt đầu trận này đại hội sẽ kéo dài ba ngày trừ cho trong ba năm này ưu tú thuật sư luyện kim trao giải đại hội còn có thể đối với mới nhất phụ chú ma văn tài liệu đều luyện kim nội dung tiến hành nghiên cứu và thảo luận kỳ thật cùng loại với một cái cao đoan học thuật giao lưu hội nghị tại ngày đầu tiên trên đại hội eddu in liền bị trao tặng quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim t h ư ở n g kỳ thật quá trình này tại eddu in xem ra tương đối nhàm chán hắn bất quá là lên đài lĩnh cái quốc sau đó phát biểu một trận lấy được thường cảm nghĩ liền xong với hắn mà nói cùng tiểu học thời điểm l ĩ n h ba đệ tử tốt dễ dàng không có gì khác nhau bất quá đối với giới đài bom tấn thuật sư luyện kim bao gồm các quốc gia đến đây tham dự vu sư mà nói eddu in có thể nói là vinh quang đầy người bọn họ đều nhớ kĩ vị này hình dáng đường đường tuổi trẻ vu sư cái tuổi này liền đạt được như thế vinh dự một cái đằng chức còn là tương đồng anh quốc vụ sư đủ mở lệ đ ó nha hơn nữa đối với đại bộ phận đến đây quan sát vụ sư cùng với đến đây phỏng vấn phóng viên mà nói lấy được thưởng ẽ n đủ ỉn khả năng so với đại hội trong bọn họ cho càng hấp dẫn bọn họ bởi vì trao giải nội dung đối với bọn họ mà nói chính là một trận vô cùng b u ồ n thẻ mà còn toàn bộ nghe không hiểu học thuật diễn thuyết những ký giả kia đối với cái này bộ phận nội dung khả năng sẽ chỉ ở trên báo chí viết l ê sở sật luyện kim đại sư đối với ít ít học thuật đầu đề đọc diễn văn cùng nghiên cứu và thảo luận câu nói đầu tiên xong mà đối với khoe khoang e n đủ ỉn bọn họ càng muốn tiêu phí đại lượng độ giải tiến hành miêu tả trung b i như vậy sẽ không nói nói bậy đồng thời báo chi đối mặt độc giả đều là phổ thông vũ sư bản thân cũng không hiểu những cái kia cao thâm nghiên cứu đầu đề bởi vậy tại về sau mấy ngày thời gian trong e n đủ ỉn đại danh rất nhanh theo các quốc gia phóng viên c h u y ề n đi hướng tất cả quốc gia mà lúc này còn đang tham dự e n đủ ỉn ngược lại là căn bản không tâm tư để ý những ký giả kia hãng ngược lại là đối với những cái kia luyện kim đại sư diễn thuyết nghe nồng nhiệt những cái này nghe vào khắc trong thai người như thiên thư nội dung tại hắn lấy thế nhưng là quý giá t à i phú chỉ bất quá cái này đau khổ đến đây cùng đi mẩy vịt đều ba vị nữ vu các nàng gì đều nghe không hiểu nhưng lại không thể không canh giữ ở hiện trường c h u n g quy các nàng chức trách là bảo vệ trong nước thuật sư lợi kim mà b ị ẩn cả cục trường thì tại trao giải nghi thức sau khi kết thúc liền lặng lẽ sờ chạy hắn biểu thị muốn đi đón đến đây ký kết mậu dịch hiệp nghị hai vị cục trường nhưng ai cũng không biết hắn nói là thật hay là giả nhưng ai bảo nhân gia quan lớn đâu các nàng cũng không dám hỏi thật vất vả tiếp cận trạm vào tối mấy vị nữ sĩ cuối cùng kết thúc trận này nghe làm người đau đầu học thuật đồng thời thương lượng đợi tí nữa muốn đi đâu chơi bất quá khi các nàng nghĩ kéo lên hẹn đủ in cùng nhau ăn cơm lại phát hiện người này người trẻ tuổi sớm đã biến mất tung ảnh chỉ để lại chán đến chết mẩy vịt cùng vằn xạ còn có cao mày như có điều suy nghĩ a z u lì ạ đến tôi chín điểm một thân s á t khí b ư ớ c hơi lôi đ i ể u hiện hình tại các đùi bửu xù ị vùng núi cũng d ư ơ n g mắt đánh giá chung quanh lấy cảnh vật chung quanh sau đó nhấc nhãn liền khóa chặt trước mắt một chỗ tầm mắt rộng rãi đất trống lôi điệu đã hạ quyết tâm hôm nay muốn cấp cái kia dám can đảm mạo phạm hắn hắn hẹn đủ in biết, biết cái gì gọi là kinh hỉ lần thứ nhất đối phương sử dụng ti tiện thủ đoạn khiến cho hắn bị thương với hắn mà nói quả thật chính là xỉ đục lần này hắn quyết định không cho tên kia bất cứ cơ hội nào đi lên liền dùng suất toàn lực trong chớp mắt tan giã đối phương sức chiến đấu mà đối với én đủ ỉn thực lực lôi điệu chưa bao giờ cho là mình có khinh thường qua hắn thừa nhận người này người trẻ tuổi quả thật có năng lực cùng chính mình so so chiêu nhưng là liền không hơn chỉ cần mình dùng ra thực lực chân chính đối phương căn bản không có chống đỡ chỗ c h ố n g hắn cần coi trọng ngược lại là để phòng đối phương chạy trốn bất quá hắn mới vừa từ sphinx kia lấy tới một chương chất lượng vô cùng tốt phi thảm tốc độ phi hành cực nhanh cam đoan sẽ không để cho tiểu tử kia đào thoát côn vọng h n đủ ỉn lần này ta muốn để cho ngươi nhận thức một chút cái gì là thực đang lúc tuyệt vọng đang chậm gì gì đi đến trên đất chống lôi đ i ể u vốn trong miệng lẩm bẩm bán khí tràn đầy thẳng đến chân hắn ngọn n g u ồ n truyền đến cảm giác dường như là d ấ m lên cái gì để cho hắn quen thuộc lại có chút lạ lâm đồ vật vê anh một tiếng ngập trời nổ mạnh tại đất chống vị trí nổ lên đồng thời một đạo kinh khủng chấn động từ lôi điệu dưới chân truyền ra lại là này cái lôi điệu trong đầu vừa mới hiện lên một tia làm h ắ n không muốn hồi ức thống khổ ký ức sau đó cả người hắn ảnh liền bị kịch liệt bạo tạc bao phủ lấy lôi đ i ể u vị trí vị trí phương viên mười em mở bên trong phạm vi mặt đất trong chớp mắt nổ lên đồng thời bạo tạc thời gian tiếp tục vài giây m á n h liệt bạo tạc giơ lên bụi đất tràn ra hơn một ư ơ i thước cao thậm chí xung quanh mấy cây số trong phạm vi mặt đất cũng có thể cảm nhận được một cỗ kịch liệt chấn động lần này bạo tạc có thể so sánh một hồi trước tại ireland đảo thì muốn kịch liệt nhiều bất quá lôi đ i ể u cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể được giải quyết nhân vật đều đầy trời bụi mù tản đi đất chống trong rốt cục tới lộ ra lôi điệu kia giữ tợn khuôn mặt lúc này lôi điệu đồng dạng giống như lần trước đồng dạng bị bao bọc tại một đoàn màu đỏ tươi hình tròn vòng phòng hộ bên trong nhưng lúc này vòng phòng hộ cùng với không có chi lúc trước cái loại này cấp nhân lấy quỷ dị cùng cường đại cảm giác nay sẽ vòng phòng hộ thượng ma pháp hào quang ảm đạm vô cùng thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra phủ đầy thân cao cấp màu phân bộ cực không đều đều h i ệ n nhiên chỗ này vòng phòng hộ cũng không thể hoàn toàn kháng trụ loại cường độ này bạo tạc mà lôi điệu trên người nhìn lên ngược lại là không có lần thứ nhất toàn thân bị tạc có rách tung toé chật vật như vậy xem ra có lần thứ nhất kinh nghiệm hắn lần này phản ứng ngược lại là nhanh không ít bất quá tuy ngoại thương không có biểu hiện ra ngoài nhưng hắn kia phó b ả y lỗi chảy máu kinh khủng khuôn mặt còn là hiện lộ ra hắn lúc này đã chịu không nhẹ nội thương ed đù ỉn lôi điệu hai mắt trước nhỏ xuống lấy hai hàng huyết lệ nhưng như cũ mở to đỏ thấm hai cái đồng tử thần sắc điên cuồng ngửa mặt hô to tại cùng một cái bẫy hạ trung hai lần chiêu hắn là thật là không chịu nhận trước mắt xuất hiện loại tình huống này ed đù ỉn rõ ràng có sớm chuẩn bị như vậy liền chứng minh hành động lần này có người để lộ bí mật là độc giác thú còn là sphinx lôi điệu một bên thần sắc điên cuồng tìm kiếm lấy ed đại não hắn chỉ là cuồn vọng cũng không phải đầu góc không dùng được rất nhanh hắn liền xác định trong nội tâm hoài nghi nhân tuyển tám chín phần mười chính là a dư li a người này bất quá không đợi hắn suy nghĩ hoàn tất từ phía sau hắn liền tật bắn ra một đạo hình bán n g u y ệ t kiếm khí này đạo kiếm khí trong không khí như ẩn như hiện nhìn xem phi thường giống hẹn đủ ỉn đã từng sử dụng qua thần phong vô ảnh không khỏi cũng qua trường a hơn nữa hình bán nguyện ngọn gió thượng vẫn lóe ra như có như không lam ngân sắc hồ quang điện uy lực hiển nhiên so với phổ thông thần phong vô ảnh chú ngữ còn mạnh hơn người dốt cục tới hiện thân người người nhắc gan Giống. l ô i điệu vừa mới hiện thân liền bị đánh lén mai phục đã để cho hắn xuất cách phẫn nộ này thậm chí so với hắn lần trước bị âm còn muốn c ă m thức vốn tâm tình liền không ổn định hắn hét lớn một tiếng trong chớp mắt liền gọi ra một đạo mánh liệt lam sắc lệ hỏa đồng thời trên không trung hóa thành một hung ác mánh hổ một ngụm liền đem có đạo khí thế hung hung kiếm khí cắn cũng mang theo mánh liệt uy thế nhào hướng phía sau ẹ n đủ ỉn mà lúc này ẹ n đủ ỉn trực diện lấy tức giận ngập trời l ô i điệu tâm tình không có một k i a ba động chỉ là trong lòng nâng hạm diệt chậm dai hướng tiền phương trước mặt lệ hỏa biến ảo mánh hổ đi đến đồng thời hắn t từ bắt đầu giã bước đến đi mau đến chạy c h ậ m đến chạy như đ i ê n ngắn ngủn một giây nhiều thời gian trong ẹ n đủ ỉn tốc độ liền dốc lên đến tận cùng mà mặt đối với trước mắt uy thế dọa người lam sắc lệ hỏa nếu như tại một năm trước ẹ n đủ ỉn đoán chừng phải quay đầu bỏ chạy nhưng hiện tại chỉ thấy ẹ n đủ ỉn hai tay cầm kiếm trên thân kiếm tách ra lên trói mắt lam ngân sắc điện quang sau đó hắn hướng phía dưới ra sức vừa bổ một đạo dài mấy mét điện quang hệ ra hóa thành to lớn mũi kiếm đem trước mặt lam sắc hỏa diễm cự hổ từ trung gian vừa bổ hai đoạn đồng thời tại đánh tan lệ hỏa m á n hổ ẹn đ ù ỉn lập tức kéo cái kiếm hoa sau đó rất kiếm huy động liên tục nhất thời liền hình thành mấy đạo mơ hồ lõe ra ngân quang kiếm khí bắn thẳng về phía lôi đ i ể u mà này mỗi một đạo kiếm khí đều là một đạo gia cường phiên bản thần phong vô ảnh t r ú ngữ lôi đ i ể u lúc nhìn thấy ẹn đ ù ỉn cư nhiên trong chớp mắt liền chém v ỡ chính mình l a m sắc lệ hỏa trong lòng là vừa giận vừa sợ người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra rõ ràng tại một năm trước vẫn đối với lam sắc lệ hỏa không có biện pháp như thế nào hiện tại đều có thể chính diện ứng đối hơn nữa trong tay hắn cầm lấy là một chỗ kiếm chương á i đồ c bốn trăm ba mươi tám vai pháo cầu vẽ tháng phiếu đề cử nhưng lúc này lôi điệu căn bản không có giành ngẫm nghĩ trước mắt mấy đạo kiếm mang tới vừa nhanh vừa vội trong chớp mắt liền lại đến trước mắt bất quá lôi điệu tuy bởi vì hổn hển có chút đánh mất lý trí hay bởi vì chịu bạo tạc sóng dư chấn động toàn thân thấy đau nhưng nhiều năm qua bản năng chiến đấu như cũ thúc đẩy lấy hắn nhanh chóng làm ra phản ứng chỉ thấy lôi điệu mãnh liệt vung lên ma trượng hắn tuyết bạch sát sơn dương m ụ c ma trượng tựa như cùng từ trong không khí rút ra một t r ô i từ lam sắc lệ hỏa cấu thành diêm nhận sau đó thuận thế liền đối với lấy đánh ú t lại mấy đạo thần phong vô ảnh kiếm khí chém tới nhưng cùng hắn tưởng tượng lam sắc lệ hỏa vừa ra liền có thể dễ như t r ở bàn tay tan thành những cái này kiếm khí bất đ ộ n g nay mấy đạo hình bán nguyện kiếm khí tại tiếp xúc đến diêm nhận như c ũ bảo trì to lớn l ự c đạo lẫn nhau giao kích đem diêm nhận kích lên từng trận hỏa hoa đồng thời đem huy chặt bỏ dao đánh lửa gắt gao chống đỡ đây là cái gì ma chú uy lực cư nhiên lớn như vậy lôi điệu dùng diêm nhận chống đỡ lấy kiếm khí đồng thời cảm nhận được miệng hổ truyền đến một hồi đau nhức trong nội tâm kinh hãi hắn bắt đầu vốn định là tại hủy diệt này mới phát kiếm khí thuận thế đối với e n đủ ỉn khởi s ư ớ n g p h ả n kích nhưng hiện tại chỉ là ngăn cản kiếm khí liền hao phí đại lượng thời gian mà mượn thời gian này e n đủ ỉn thân ảnh đã tới gần thằng đến e n đủ ỉn đột gần đến cùng lôi điệu chỉ còn lại vài mét cự l y đối phương mới khó khăn ngăn trở hoặc bắn bay kêu mấy đạo kiếm khí nay sẽ ed đủ ỉn cũng sẽ không cho lôi điệu phản ứng gì thời gian lập tức liền huy vũ lên đạo diện khởiếu một hồi liên miên không ngừng tiến、công. trong lúc nhất thời e n đủ i n trường kiếm truyền ra trận trận là tả tiếng x é gió cùng â m â m dòng điện thanh âm thẳng tắp hướng lôi điệu n h ư ợ c điểm vị trí đâm tới mà lúc này ảm diệt như trở lại mã nhân nơi c h ú quân bên cạnh đỉnh núi đồng dạng toàn thân mạo hiểm x ề n x ệ t địa tương huyên hóa thành một chuôi dài mấy mét mà kiếm lôi điệu đối mặt e n đủ i n điên cùng công kích lúc này cũng chỉ có thể dựng lên diêm nhận khó khăn ngăn cản miễn c ư ơ n g đem bổ bổ tới lôi kiếm đỡ lên nhưng bởi vì lôi điệu đi qua lúc trước mánh liệt bạo tạc sóng dư thân thể liền không tại trạng thái tốt nhất c ộ n thêm h ẳ n năng lực cận chiến vốn không bằng、Enduin. bởi vậy vẹn vẹn kiên trì mười mấy giây sau liền bắt đầu nhiều lần do chiêu trong chớp mắt liền bị hẹn đủ i n hoặc bổ chém hoặc đâm thẳng đánh trúng và i kiếm thực hiện hắn cung cấp bảo hộ màu đỏ tươi ma p h á p thuẫn tại g i à y đặc như điện tương hoang lôi trúng kích cũng bị đánh kích thích từng trận vận sóng mắt thấy lại chịu đựng mấy lần công kích liền gánh không được không được tiểu tử này không biết chuyện gì xảy ra trên người ma lực cường độ cao không chỉ một bậc hiện tại cũng có thể cùng l à m sắc lệ hỏa liều mạng hơn nữa trong tay đối phương thanh kiếm kia cũng có vấn đề mỗi lần công kích cũng có thể từ ta lệ trong lửa rút ra ma lực còn có này tiểu hốn đản cư nhiên cùng những cái kia chuyên nghiệp kiếm khách đồng dạng thân thủ thật sự có phải kéo ra cự ly bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi lôi điệu c ả m thụ được càng ngày càng đau đớn miệng hổ cùng cổ tay nội tâm liền hạ quyết tâm không thể lại tiếp tục rằng có nữa mà bên kia ẹ n đủ ý như n cũ thế công không giảm chỉ thấy hắn tại đại lực một kiếm đem lôi điệu chống đỡ diêm nhận hướng phải triển khai lập tức thuận thế q u a y người cũng đem ả m diệt trao đến tay trái đón lấy thân thể vòng qua vòng lại lực lượng động thân đâm thẳng tới một chiêu tiên nhân chỉ lộ này một đâm lôi điệu căn bản không kịp thu hồi đã bị đỡ lên diêm nhận c lúc thể này h n xem pháp thuấn bản thân g liền ô kiếm i tràn đầy nguy cơ bây giờ còn bị lôi điệu cưỡng ép đẻ ép hướng én đủ ỉn nhất thời liền như là đứng vững cây tăng khi cầu trực tiếp hướng vào phía trong ghim suốt một đoạn nô lên sau đó bị ba một tiếng phá vỡ một cái miệng nhỏ nhưng lôi đ i ể u dùng để bảo vệ tánh mạng này đạo màu đỏ tươi pháp t h u ẫ n phẩm chất quả nhiên khá tốt tại đẩy ra về sau c ư nhiên không có giống phổ thông thiết giáp chú ngữ đồng dạng trực tiếp bể nát mà là giống như mặt thủy tinh chỉ là dạng nước một cái cửa động những vị trí khác như cũ kiên định lấy h n đù ỉn thấy thế tuy không rõ ràng lắm lôi đ i ể u muốn làm gì nhưng rõ ràng tận dụng thời cơ đạo lý lập tức phát động lên ảm diệt trên người hoang lôi điểm hướng đối phương mà hộ thuẫn bị phá khai mở lôi điệu rốt cục tới thu tay lại thượng diêm nhận sau đó liền gắt gao chống trọi ảm diện trường kiếm đồng thời trên thân đao làm sắc lệ hỏa cũng mánh liệt giấy lên cùng mũi kiếm kích phát ra hoang lôi rằng co ngừng lại hoang lôi hướng trên người hắn lan chẳng thế ngay sau đó lôi điệu tụ tập lên pháp tuấn thượng ma lực nhanh chóng hướng trường kiếm đâm rách lỗ hổng suất khép lại mấy cái nháy mắt thời gian liền hoàn toàn đem trường kiếm kẹp lấy v u ố n g a tại hoàn thành lúc trước thao tác lôi điệu liền hét lớn một tiếng sau đó tại lôi điệu quanh người liền đột nhiên dấy lên một loạt mánh liệt làm sắc lệ hỏa hướng ed đủ in đi nhìn tư thế là vừa chuẩn chuẩn bị phụ khắc lúc trước truy sát ed đủ in thì thế công dùng bài sơn đảo hải lệ h hả đây là muốn đem ta bước lui thuận tiện lại đem ta tức vũ khí sao hẹn đù ỉn có thể cảm nhận được kia mặt pháp t h u ẫ n kẹp lấy ả m diệt lực đạo thật lớn nếu như muốn đem rút ra nhất thời bán hội căn bản không thể thực hiện được nhưng loại thủ đoạn này không khỏi có chút ý nghĩ hao huyền a hãn đù ỉn trong nội tâm lạnh lùng cười cười hắn vì hôm nay chiến đấu đã sớm tiến hành phong phú chuẩn bị cùng chiến thuật diễn thử này cùng một năm t r ư ớ c chàng kia đột nhiên tao nội chiến lại bất đồng cho nên đối mặt lôi điệu đột nhiên làm khó dễ hẹn đù ỉn lánh tính tiến hành đ ư n g đối đầu tiên con kiếm lui về phía sau là không thể nào thật vất vả mới tới gần trước người tùy ý bung tha cho hiện tại ưu thế cục diện như vậy sẽ biến thành thuần t h í lượng mp đối đầu mà đi qua ả m diệt rèn luyện ma pháp của hắn cường độ đã không cần lôi điệu thấp bao nhiêu nhưng ma lực số lượng dự trữ thượng hắn như cũng không phải là trước mặt người nam nhân này đối thủ bởi vậy hắn trong c h ư ớ c mắt liền muốn hảo sách lược c ư n g đối chỉ thấy ẽ n đủ ýn tâm niệm vừa động trên người xuyên mang chiến thuật sau lưng trước treo liền lập tức mở ra một cái túi cũng lộ ra bên trong lữ hành ấm nước rất nhanh ấm nước bên trong liền phun ra suốt một đại đoàn ẩn chứa nước tăng ma lực lưu cùng tồn tại khắc dán thân thể của hắn lưu động không có một hồi liền tại quanh người hắn hóa thành một tầng thủy tố a o giáp ma kiếp như như sóng to gió lớn lam sắc lệ hỏa tại đánh về phía hẹn đủ ý thân thể liền bị nước khải hoàn toàn ngăn cách cho dù những cái này làm cho người ta sợ hãi hỏa diễm tại lôi đ i ề u dưới sự k h ô n g chế l i ề u mạng hướng trên người hắn cọ rửa nhưng như cũ dung chuyển tầng này thủy lưu loại này ma nước nhiều lần cho dù lệ hỏa khắc tinh đồng dạng tại lẫn nhau tiếp xúc liền lập tức đứng thượng phong thậm chí đang không ngừng dập tắt dính liền ở trên h ò diễm bất quá loại ma pháp này thủy lưu sở dĩ có thể đưa đến hiệu quả đặc biệt còn là bởi vì chúng nh đều những cái này ma lực toàn bộ bị tiêu hao sạch hiệu quả nhưng là không còn tốt như vậy nhưng e n đù ìn đã sớm làm tốt ý định hắn muốn cọ trong lúc này trực tiếp đem lôi điệu bắt lại ngay tại hắn đem lệ hỏa ngăn trở liền lập tức hướng phía trước phát lực nắm lấy ả m diệt hai tay không ngừng dùng sức ý đồ đem trường kiếm đâm càng thêm xâm nhập đồng thời hắn chiến thuật sau lưng cũng sáng lên một đạo linh quang hai cái hình chữ nhật kim loại hộp trang bị từ hắn chiến thuật sau lưng phủ lên lên rời theo hai cái quỹ đạo trực tiếp đứng tại ed đù ìn hai bờ vai sau đó hai cái này kim loại trang bị phía trước đột nhiên mở ra một cái miệm nhỏ cũng dội ra nội bộ hai cây thuần bạch s ắ t sơn dương một má trượng đồng thời trang bị cũng ở trong chớp mắt hoàn thành biến hình đều biến hình sau khi hoàn thành e n đủ ỉn hai bờ vai liền đứng lên hai tòa t ư ờ n g tự thiết huyết chiến sĩ trong phim ảnh vai pháo ẩm hai tòa vai pháo thành hình trên thân thương lập tức kích thích một hồi ngân quang sau đó liền bắn ra hai đạo chỉ t h u điện tương laser ở giữa kia vị trí kẹp lấy ảm diệt kiếm thân pháp thuẫn lỗ hổng đồng thời e n đủ ỉn cũng không ngừng hướng ảm diện phát ra ma lực trường kiếm thượng bạo khởi hoang lôi cũng trở nên càng thêm trói mắt rất nhanh ed đủ ỉn cùng lôi điệu đều chú ý tới Kẹp Pháp lấy ảm diện Thuận đồng ã chống đỡ không nổi, đỡ đ thời, thời t r kia, kia hai môn c g vai pháo cho pháp thuẫn mang đến áp lực cũng phi thường lớn mắt thấy pháp thuẫn muốn không kiên trì nổi mà cho dù pháp thuẫn còn có thể chống đỡ một hồi lôi điệu cũng nhanh chịu không được bởi vì lúc này hắn chẳng những chỉ điểm trong tay diêm nhận đưa vào số lượng cực lớn ma lực lấy chống c h ọ i trước mặt lôi kiếm còn muốn duy trì pháp thuẫn cùng xung quanh lệ hỏa cho dù trong cơ thể hắn ma lực số lượng dự trữ đủ để chẹo chống nhưng ở trong thời gian ngắn phát ra như vậy số lượng cực lớn ma lực hơn nữa còn là phân thành ba phần dưới tình huống căn bản không có biện pháp duy trì quá lâu cái này cùng loại với l ý lì đã từng dạy cho hẹn đủ ỉn ma lực phát ra lý luận mặc kệ một người vô sư ma lực số lượng dự trữ có bao nhiêu hắn ở đơn vị thời gian có thể phát ra ma lực giá trị là có hạn trừ phi mạo hiểm nứt vỡ ma lực đường ống nguy hiểm không ngừng tăng áp lực mà lôi đ i ể u lúc này đã ở vào cường độ cao tăng áp lực tình huống đồng thời hắn hiện tại tình huống thân thể vẫn vô cùng không xong lúc trước chịu nội thương cũng đang không ngừng dày vò lấy hắn lấy hiện tại cục diện hắn căn bản trèo trống không bao lâu lôi đ i ể u trong nội tâm thầm hận khẽ cắn ngôi hắn không nghĩ tới một cái vừa mới trưởng thành tuổi trẻ vô sư c ư nhiên đem mình bước đến loại tình trạng này vốn lấy tình huống bây giờ hắn đoán chừng tiếp qua mười giây không có lẽ chỉ cần năm giây cho dù không bị trước mắt trường kiếm đâm thủng cũng sẽ bởi vì tức thì phát ra ma lực quá lớn mà toàn thân tan vỡ không được không thể tại tiếp tục như vậy này nhảy lên cũng trực tiếp đem bản thân liền tràn đầy nguy cơ pháp thuẫn hoàn toàn cắt thoái hơn nữa tuy không thể đem em đủ ỉn trường kiếm hoàn toàn đón đỡ khai mở nhưng là để cho hắn có một tia thở dốc không gian bắt lấy này tia khẩn trương không gian lôi điệu đem lam sắc diêm nhận để ngang trước ngực sau đó lập tức bước nhanh lui về phía sau ngay sau đó liền trông thấy hắn nhanh chóng từ trên người lấy ra một cái gì xét loang l ộ bằng sắt đồng hồ bỏ túi nằm ở lòng bàn tay liền lập tức phát động nguyên lai、like、đây cũng là một cái cửa cái chìa khóa hắn muốn chạy trốn chương 439, t h á n h đồ hội c ầ u vẽ thang phiếu đề cử ha ha đánh không lại liền nghĩ chạy người rõ ràng còn không ngừng quảng cáo dùn bèn chính mình vì thuần túy người quyết đấu h n đù ỉn tại phát hiện đối phương động tác c ư nhiên cũng không hơn trước ngăn cản mà là trên mặt mang cười lạnh chế nhạo nói lôi điệu a lôi điệu nguyên lai、like、ngươi cũng chỉ là cái rất sợ chết người n u n h ư a m ụ a lúc này lôi điệu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trong tay khóa cảng hắn vừa mới rõ ràng đã kích phát trong tay luyện kim đạo cụ a vì cái gì không có có hiệu lực chẳng lẽ là xấu không có khả năng luôn m ồ m khoe khoang vì c ư ờ n giả đưa hắn người coi là phế vật còn không ngừng khinh bị sử dụng luyện kim trang bị chiến đấu vũ sư nhưng ngươi xem một chút trong tay ngươi đ ổ vật vậy là cái gì rõ ràng mình cũng tại sử dụng luyện kim đạo cụ a thật sự là dối trá làm cho người buồn ôn eddu in nhìn lên trước mặt bảy l ỗ chảy máu toàn thân run dày lối điệu ngược lại dẫn theo h m diện trường kiếm chậm g i i hướng hắn đi đến đồng thời trong miệng còn không ngừng nói qua trào phúng lời nói đây là ngươi làm lôi điệu lúc này biểu tình vô cùng phức tạp đã có đối với e n đ ủ i in á c độ bán hận lại có phát hiện khóa cảng mất đi hiệu lực hoảng hốt lúc nhìn thấy ngươi lần trước sử dụng khóa cảng đào tẩu ngươi cho rằng ta hội không hề có chuẩn bị xuất hiện ở này e n đ ủ i in lần nữa cười lạnh một tiếng ta hôm nay liền muốn để ngươi rõ ràng minh bạch t r e o chọc một người thuật sư luyện kim là cái gì hậu quả không đơn thuần là khóa cảng vô dụng tại đây phương viên mười mấy cây số bên trong vô luận là ảo ảnh di hình còn là thanh âm hay là tín hiệu cầu cứu đều không có dùng liền ngay cả ngươi cái kia có thể cự ly xa truyền tấn mặt nạ cũng đã bị ta chặt đứt liên lạc lôi đ i ể u nghe vậy trong nội tâm kinh hãi sau đó lập tức liền thử một lấy mặt nạ xuống truyền tấn hiệu quả phát hiện thực không phản ứng chút nào nhất thời sắc mặt trở nên càng khó coi ngay cả mặt mùi chiết sự t ì n h ngươi cũng biết xem ra a z u l i a đã hoàn toàn đảo hướng ngươi a z u l i a nguyên lai nàng liền là ma p h á p bộ dặm trong quỷ a e n đù ỉn trên mặt nhất thời làm làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình cái gì b á đứng ta chẳng lẽ không phải a dư lì a lôi điệu nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía hẹn đương nhiên không phải là nàng edduin dễ cận lắc đầu với tư cách là một người thuật sư luyện kim chúng ta mạnh quan hệ thế nhưng là rất rộng trừ nàng ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới những người khác sao những người khác thuật sư luyện kim biết ta hôm nay lại muốn tới nơi này người chỉ có hai cái chẳng lẽ nói lôi điệu lẩm bẩm lẩm bẩm vài câu sau đó liền không thể tin nhìn về phía edduin đúng vậy chính là xe b a s s e n ngươi vị kia tương đồng câu lạc bộ trưởng m o s s fins các h ạ n vị kia ai cập phân bộ thủ lĩnh edduin cười nhạo nói ẹn đủ in lời phảng phất là đánh tan đối thủ tâm thần cuối cùng một c h ô i lợi kiếm lôi điệu đang nghe ẹn đủ in lời bước nhỏ là không có thể tin lắc đầu nhưng ẹn đủ in lại có thể nói cho đúng suất đối phương danh hiệu thậm chí ngay cả vốn tên là cũng biết rõ rõ r à n g r à n g điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời hám vào thất thần sau đó lại hai mắt ngẩn ngơ h ồ lớn không có khả năng hắn tại sao phải phản bội ta vậy ngươi muốn đến hỏi hắn nói hay là hắn tự mình liên hệ ta đâu hơn nữa vì đạt được ngươi tung tích ta thế nhưng là trả giá danh nghĩa luyện kim công ty tại ai cập quyền đại lý lại nói tiếp chẳng á i mạng n tối thiểu trên giá trị vạn giá lẽ ệ nói g hắn là vì lôi điệu thấy được ed đủ ý lời thề son sắt lý do thoái thác hảo như nghĩ đến cái gì biểu tình đột nhiên trở nên càng dữ tợn ta đã nói ra hỏa này tại sao phải ngăn cản ta giết chết martin g â n nhì hệ vẹo lạ tên phản đồ này nguyên lai、like、hắn vẫn còn ở làm lấy phục hưng thánh đồ hội mộng tưởng háo huyền phái bảo thủ người quả nhiên không đáng tín nhiệm lôi điệu lúc này đã tâm thần q u ấ y r à y ngữ khi ác độc thầm nói martin g â n nhì hệ vẹo lạ đây không phải là hắn ở kia m ó n t i ể u quán lao bản m à như thế nào còn có thánh đồ chuyện xảy ra e đ ù u ìn không nghĩ tới chính mình càn rỡ bịa chuyện rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý mới nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm hắn hiện tại đã hồi khí hoàn tất kế tiếp chính là triệt để bắt lại g i a hỏa này thời điểm nghĩ xong e n đủ in liền xuất hiện đứng lên áp diệt hai tay cầm thật chặt ánh mắt sắc bén hướng lôi điệu tới gần lấy đợi một chút lôi điệu thấy được e n đủ in cử động lập tức bỏ xuống trong tay khóa cảng giơ tay ý đồ ngăn cản đối phương ta có thể với ngươi giao dịch chỉ cần ngươi có thể thả ta ta nguyện ý không tại truy cứu cùng ngươi ân o á n hơn nữa sẽ bắt sẻn có thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi ta nắm giữ trong tay lấy rất nhiều tài nguyên cùng tài phú ta nguyện ý đem chúng với ngươi trao đổi ta thậm chí có thể với ngươi ký kết không gì phá nổi lời thể chỉ cần ngươi có thể b ô n g thà ta nhìn xem không có động tĩnh như cũ từng bước tới gần edduin lôi điệu lúc này cũng sợ trong miệng đ ứ t quang hướng hắn hô lớn thậm chí khỏe miệng bởi vậy không tranh khí lưu lại nước bọt cũng không có phát ra được thật sự là châm trò ca edduin cơi lạnh lắc đầu lúc trước ngươi kia phó không ai bị nổi bộ dáng đâu này chiến đấu bên trong cỗ này điền cùng sức mạnh đâu này không nghĩ tới ngươi là như vậy cái rất sợ chết ra hỏa thật sự là ném người quyết đ ố i mặt ta vẫn không thể chết lôi điệu lúc này đã không quan tâm lên tiếng hô lớn chúng ta lý tưởng vẫn chưa hết thành ta sứ mạng không thể cứ như vậy tổng kết tại đây dứt lời lôi điệu đã không có lấy trước k i a phó c u ầ n ngạo giá dấp nhìn xem hiển nhiên như một gặp phải trung niên nguy cơ người đáng thương c â u ngươi eddu ìn ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn có thể a nói ra những lời này phảng phất hao hết lôi điệu toàn thân khí lực hắn thậm chí bởi vậy còn xuống khởi thân thể phảng phất mất đi linh hồn lời này của ngươi nói muộn eddu ìn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào lôi điệu thậm chí không có bởi vì đối phương lời nói trần trờ qua một khắc như cũ kiên định đi về hướng đối phương này này đây là ngươi b ư ớ ta bản thân bởi vì bạo tạc sóng dư chấn hai mắt chảy máu lôi đ i ể u hiện tại ánh mắt lại càng là trường đỏ bừng sau đó lôi đ i ể u liền đột nhiên kích thích lên toàn thân ma lực h i ệ n nhiên là chuẩn bị cuối cùng ra sức đánh cược một lần lần nữa vượt qua phụ tải rút ra diêm nhận thậm chí để cho trong tay từ lam sắc lệ hỏa cấu thành trường đao trở nên càng thêm lương thực nhan sắc cũng từ lam n h ạ t hóa thành tâm h lam a ai muốn với ngư ơ i l i ề u mạng a eddu ì n thấy thế lạnh lùng cười cười sau đó dừng lại tiến lên bước chân nhanh chóng lui về phía sau một đoạn đồng thời dỗi ra tay trái giữ tợn đánh cho búng tay、vâng. lại là một tiếng vang thật lớn t r u y ề n r a lôi đ i ể u dưới chân lần nữa xuất hiện bạo tạc lần này bạo tạc độ chấn động mặc dù không có lúc trước đại nhưng đối với hình vông thái cũng cũng không có lúc trước hảo mà én đủ i n lúc trước sở dĩ cùng đối phương phí nhiều lời như vậy kỳ thật cũng ở vì bạo tạc nền nện bố trí tranh thủ thời gian có thể đơn giản nhẹ nhõm giải quyết đối thủ cần gì phải động đao động thương đâu đặc biệt là đối mặt lôi đ i ể u loại này hắn tự biết thực lực không bằng cao thủ a bị nổ tung ở giữa lôi đ i ể u t r u y ề n g a một tiếng thê lương kêu thảm thiết đồng thời thân thể cũng bị trùng điệp đánh bay lúc này đem toàn thân ma lực vượt qua phụ tải ngưng tụ thành diêm nhận hắn đã không có dư lực lại khởi động một đạo màu đỏ tươi p h á p thuẫn lần này tổn thương bị chính diện toàn bộ ă n đầy lôi điệu tại bị nổ tung đánh bay thì không biết có hay không hối hận hắn trong đời liền d i ấ m ba lần lôi kết quả một lần so với một lần thảm có lẽ hắn tôi không nên d i ấ m có một lần lôi chính là đi t r e o chọc ẹ đù ỉn như vậy địch nhân a mà thấy được lôi điệu bị tạc phi ẹ đù ỉn cũng không có lẳng lặng đứng ở đó xem của vui mà là liên tiếp mấy cái c â bước nhanh chóng thoát ra cũng tại lôi điệu rơi xuống đất trước ưu tiên đến điểm rơi sau đó tay mắt lanh lẹ vung lên ảm diệt hung hăng đánh chúng a còn chưa rơi xuống đất lôi điệu mới là t r u y ề n r a hét thảm một tiếng đồng thời trơ mắt nhìn mình nắm chặt ma trượng cánh tay phải cao cao bay lên bốc ra diêm nhận ngân mâu cũng bởi vì không có ma lực cung cấp chậm rãi dập tắt phanh a trung điệp rơi xuống đất âm thanh t r u y ề n r a nói lôi điệu gia hỏa này thể chất thật không là che có tại kinh lịch lúc trước như vậy kích liệt chiến đấu sau đó vẫn bị nổ tung trực tiếp trúng mục tiêu đồng thời còn bị tước đoạn một cái cánh tay chẳng những như cũ sống ở thậm chí còn hữu lực khí phát ra kêu thảm thiết mà sau khi hạ xuống lôi điệu lúc này trạng thái vô cùng thê thảm hắn hai chân đã bị t ạ c nấu nhừ đầu gối phía dưới gần như chính là một đoàn thịt nát thậm chí có thể qua thịt nhau thấy được dạn g nước xương cốt đồng thời hắn tất cả cánh tay phải cũng bị tận gốc chém đứt duy nhất tin tức tốt là hẹn đù ỉn bám vào lấy hoang lôi trường kiếm tại chặt đứt cánh tay phải của hắn liền đem miệng vết thương trong chớp mắt c h á y khét cho nên cũng không có chảy ra máu tươi vậy cũng là biến hướng cầm máu lúc này lôi điệu dùng còn lại tay trái gắt gao cầm lấy cánh tay phải miệng vết thương đồng thời kêu rên liên tục hoang lôi trừ có thể cầm má hiện tại hắn thật sự là nước mùi nước miếng ngăn không được lưu đổi lại người thấy được này bức cảnh tượng đoán chừng còn tưởng rằng ed đùi n là cái đồ biến thái sát nhân cùng tại c h a tấn người đâu hoặc gợi e đùi n lên tiếng hô to một tiếng liền lấy ra hai cái chói linh xả g ắ t gao đem lôi điệu còn lấy hắn sẽ không đối với địch nhân có dù cho một t i u bưng lỏng chỉ có hoàn toàn đánh mất chiến đấu cùng năng lực hành động địch nhân mới là hảo địch nhân ai biết hiện tại kêu thảm thiết không phải là lôi điệu ngụy trang nha vâng đại nhân cái này tới xa xa truyền đến h o g ợ tiếng gọi ở mỹ đồng thời có thể thấy được một cái hờsky hiện ra thân hình sau đó thất nữ bắt quải vòng quanh đạo hướng bên này chạy tới cũng không phải họ gỡ hờsky bệnh phạm mà là phương này tròn vài dặm bên trong cũng bị hẹn đủ ỉn trôn lấy địa lôi hơn nữa bởi vì số lượng to lớn đại hắn dùng thậm chí đều không hoàn toàn là luyện kim tạc đạn mà là trực tiếp dùng hỏa dược làm một lệ địa lôi cái đồ chơi này có thể không quản ngươi là ai dù sao đạp chúng liên tạc mà họ gỡ m ố n chính là vượt qua những cái kia vùi lôi địa điểm đại nhân kế tiếp chúng ta như thế nào làm họ gỡ lượn quanh thật lớn một chỗ ngặt thật vất vả đến hẹn đủ ỉn vị trí giữ nguyên kế hoạch tiến hành nhớ rõ nhiều dự trữ một ít eddu in bình tĩnh hạ lệnh chương 440, t h ẩ m vấn cầu vẽ thang phiếu đề cử vâng đại nhân họ c g ợ thanh thúy ứng một tiếng sau đó tiện lợi rơi hành động hắn đầu tiên là lấy ra mấy cây cầm máu mang đem lôi đ i ể u miệng vết thương bó chặt bảo đảm đối phương sẽ không xuất hiện mất máu quá nhiều tình huống sau đó liền từ hắn không gian trang bị trong lấy ra một cái dương từ sau khi mở ra dương hòm toát ra hàn khí đến xem cái dương này hiển nhiên ướp lạnh công năng ngay sau đó họ g ợ dùng cái kia đối với tay chó linh hoạt thao tắc một cây t r o n quản không ngừng mà từ lôi điệu trong thân thể rút huyết trọn vẹn rút ra hai đánh ống nghiệm thời gian hắn thậm chí còn cưỡng chế tính cho lôi điệu quán hạ hai bình bổ huyết dược tề cùng một lọ trị liệu dược tề bình thường một mực cà lơ phất phơ hoa gơ lúc này thể hiện ra một bộ chuyên nghiệp y tá r ă n g dấp đối với thật thành thục đối với người bị thương tiến hành miệng vết thương thanh lý băng bó này thậm chí để cho có quắp ngã xuống đất lôi điệu nội tâm đều cả kinh từng trận lệnh cả người con chó này rốt cuộc muốn đối với hắn làm cái gì mà bên kia edu in ngựa không dừng vó xử lý hiện trường sẽ bị tạc hủy mặt đất dùng khôi phục chú ngự trở lại như cũ thành nguyên dạng. sau đó lại dùng t r ư ờ n g khống hệ ma pháp đem lúc trước dưới chôn địa lôi bạo tạc nền nện thu hồi hắn vì trận chiến đấu này dưới chôn cạm bẫy cũng không ít cơ hồ đem một năm nay chuẩn bị hàng tồn toàn bộ dùng tới lúc trước chỉ là bố trí hiện trường liền tiêu phí một ngày thời gian đồng thời còn có hơn mười cây q u a y nhiêu khí khóa cả ngăn chặn khí cho nên nói lôi điệu bị hắn dễ dàng như vậy bắt được thật không là ngẫu nhiên có lẽ người này ngân mâu thương khỏe mạnh lực so với én đủ ỉn mạnh mẽ nhưng đối mặt với một người chuẩn bị đầy đủ thuật sư lại kim hắn còn là quá mức tự phụ lúc này họ gỡ tại xử lý lôi điệu hẹn đủ ỉn thì thu thập lấy hiện trường này một người một chó hiệu suất đều vô cùng nhanh không có một hồi cắt đ u ổ i b ử s xù ỉ liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng liền cùng từ trước đến nay không ai lại tới đại nhân xử lý tốt đã rút ra huyết dịch hai trăm cờ cờ đi qua kiểm tra đo lường cũng không có bị ô nhiễm đồng thời lôi điệu sinh mạng thể trinh biểu hiện bình thường hoặc gờ ngoắc ngoắc cái đuôi nhanh chóng báo cáo rất tốt đây là ta huyết dịch chúng ta trực tiếp tại đây hạ trại đương trường tiến hành huyết mạch luyện thành h n đủ ỉn lấy ra hai cái ống nghiệm đưa cho hoặc trực tiếp tại đây hạ trại như vậy có thể hay không bại lộ a lúc trước không phải là quyết định h ả o phản hồi khách sạn lại tiến hành sao họ g ỡ tiếp nhận ed đủ in trong tay ống nghiệm sau đó có chút khó hiểu hỏi cái kia khách sạn không an toàn nó lao bản thân phận có vấn đề chuyển rời về đi quá mạo hiểm ed đủ in nhớ tới lúc trước lôi điệu nhắc tới qua mát tin danh tự vẫn phải là cẩn thận để bốn ngay sau đó hắn chĩa chĩa bên cạnh một chỗ đất trống chúng ta tại kia hạ trại xung quanh bố trí đầy đủ che đậy q u ấ y n h i ê u khí cũng sẽ không có bại lộ nguy hiểm minh bạch họ gợ cùng ed đủ in nhiều năm như vậy biết tại làm chính sự thời điểm vị đại nhân này coi trọng nhất hiệu suất cho nên cũng không có nói n h ả m nhiều lưu l o á t chạy trốn ra ngoài lấy ra công cụ liền bắt đầu mắc lều cọc bường ngươi đến cùng muốn làm gì đi qua sau một thời gian ngắn lôi điệu cũng cuối cùng từ miệng vết thương đau nhức kịch liệt bên trong tỉnh táo lại nhìn xem không có trực tiếp giết chết chính mình trả lại cho hắn t r ị thương hẹn đù ỉn khó hiểu hỏi một hồi ngươi liền biết hẹn đù ỉn trạng thái thê thảm lôi điệu lạnh lùng hồi một câu cuối cùng liền dọn dẹp lên từ đối phương trên người lấy ra vật phẩm lôi điệu với tư cách là một người ngân sắc trường màu câu lạc bộ cao tầng đeo trên người vật phẩm cũng không phải nhiều Trừ hắn sơn dương một má trượng mặt nạ cùng khóa cảng đối phương trên người chỉ có một thiếp thân gửi bị thi vô ngân mở rộng chú ngữ ra túi từ nơi này ra trong túi ẹn đùi n tìm đến hơn một ngàn gã lệ ổng tiền mặt cùng với vài bình ma dược những cái này ma dược đại bộ phận đều là chút thường thấy bổ dưỡng t ề cùng thuốc chữa thương t ề chỉ bất quá trong đó có một lọ chứa ở tinh xảo trong bình thủy tinh dược t ề mười phần đặc biệt trong đó chứa lấy nửa bình nhan sắc màu đỏ tươi chất lỏng hương vị cũng vô cùng gáy múi ed đùi coi như là kiến thức rộng rãi nhưng hoàn toàn phân biệt rõ không ra trong đó thành phần cùng công dụng mà trừ những thuốc này tề ra trong túi cũng chỉ còn lại có tấm vé tấm da dê trong đó một phần cùng hắn từ a dư lì ạ kia đạt được chợ đ ê m thư mời nhất trí xem ra sphinx cũng cho hắn một phần chỉ bất quá tại thư mời mặt sau vẫn chi kỷ ghi chú chợ đ ê m địa chỉ mặt khác tấm vé tấm da dê có một chương là thần kỳ động vật buôn lậu ghi chép bề ngoài này cùng hắn từ lang nhân vũ sư kia lấy được nhất trí mà cái khác tấm vé cư n h i ê n kỹ càng ghi lại lấy mỹ quốc chợ đem tin tức trong đó bao gồm chợ đem địa điểm chủ nhân cùng với người hợp tác danh sách này đến lúc đó ngoài ý liệu thu hoạch e n đủ n đưa bọn chúng kiểm tra hoàn tất liền cất kỹ sau đó lấy ra kia bình nhàn sắc màu đỏ tươi d ư ợ c tề nhìn về phía lôi điệu đây là cái gì lôi điệu trông thấy e n đủ n lấy ra kia lọ thuốc tề ánh mắt nhất thời trở nên có chút khó coi h i ệ n nhiên này là đối với hắn trọng yếu phi thường vật phẩm khác q u ồ n phí khí lực ngươi đ ừ n g hòng từ ta này không chiếm được bất cứ tin tức gì lôi điệu oán hận lường e n đủ ý nhất n nhãn sau đó liền nhắm hai mắt trực tiếp nằm ở cái bọc kia chết một cái vừa mới vẫn theo ta cầu xin tha thứ người nhu nhược hiện tại cơ nhiên kiên cường lên thật sự là chết cười có n g ư ờ i há mồm thời điểm eddu in lạnh lùng cười cười sau đó liền không tại nhiều ngôn cũng không lâu lắm hoặc vợ cũng đã đem lều vải đáp lều vải nhìn xem không lớn nhưng hiển nhiên là bị thi vô ngân mở rộng chú ngự không gian đạo cụ eddu in trơ mặc đem trên mặt đất lôi điệu cầm lên đi vào lều vải mà loại này bình tĩnh bầu không khí để cho lôi điệu cảm thấy mười phần bất an hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm người này tuổi trẻ vô sư đến cùng muốn làm gì mà đều lôi điệu trông thấy trong lều vải cảnh tượng đáy lòng của hắn trở nên càng thêm bất an lúc này trong trướng đồng bộ đã bị bố trí thành một chỗ sinh vật phòng thí nghiệm chính giữa bầy đặt một t r ư ờ n g sạch sẽ chữa bệnh giường xung quanh công tác trên đài đều là một ít hắn xem không h i ể u luyện kim dụng cụ cùng công cụ cái mũi nghe thấy được cũng đều là gây mũi trừ độc nước vị hẹn đù in đi vào lều vải ba một chút liền đem lôi đ i ể u ngã tại kia trường chữa bệnh trên giường sau đó cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng đem đối phương cố định hảo cũng từ một bên dụng cụ thượng lôi ra một ít mang theo g i á c hút dây điện đâu vào đấy đính vào lôi điệu trên người loại trầm mặc này bầu không khí để cho lôi điệu mười phần khó chịu nhưng lúc này hắn động cũng không động đậy toàn thân ma lực cũng đều bị kê hai cái luyện kim xà rút không còn một mảnh chỉ có thể bối rối ý định la lên các ngươi đến cùng muốn làm gì muốn giết cứ giết ngươi cho rằng ta lôi điệu là người nào ta sẽ không tùy ý các ngươi vũ n ụ ừ ta biết eddu in n h à n nhạt hồi một câu với tư cách là ngân s ắ c trường m â u cao tầng trực tiếp hỏi ngươi vấn đề khẳng định vô pháp đạt được ta muốn đáp án đồng thời lấy các ngươi ngân s ắ c trường m â u nước tiểu tính chủ sệ dùn cùng lệ ghi lì mẹn xỉ khẳng định cũng không dùng được cho nên ta chỉ có thể trước cha tấ ngươi xin lỗi e d d in ngữ khí bình thản nói qua làm cho người lông tơ đứng thẳng hắn thẳng thắn thành khẩn thậm chí để cho lôi điệu nhất thời im lặng không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt ta tới với ngươi giải thích một chút ta sẽ trước đem ngươi t ừ chi a là tay trái ngươi cùng hai cái nửa cái chân cố định cũng cho ngươi cài đặt nha bộ đồ dứt lời hẽn đủ in liền đem một thứ gì nhét vào lôi điệu trong miệng đây là vì ngăn ngừa thương thế của ngươi đến chính mình đồng thời tiếp tại trên thân thể tuyến đường có thể bất cứ lúc nào cũng là kiểm tra đo lường thân thể ngươi tình huống để tránh đợi sẽ xuất hiện cái gì sinh lý bệnh trạng dẫn đến ngươi tử vong yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo còn sống ễn đủ in nhàn nhạt, nhạt nói xong lời nói này liền từ bên cạnh một cái trong hòm thuốc lấy ra hai cây tràn đầy nước thuốc ống tiêm theo thứ tự đánh tiến lôi điệu trong cơ thể đây là hai loại một lệ dược tề cụ thể danh tự ta liền không nói cho ngươi dù sao ngươi cũng nghe không hiểu trong đó một loại tác dụng là để cho ngươi giác quan phóng đại đặc biệt là xúc giác một loại khác thì là có thể khiến ngươi nói chấn tinh thần một mực bảo trì thanh tình dứt lời ễn đủ in nhìn xem trong ánh mắt mang theo sợ hãi lôi điệu lộ ra một vòng cười tả kế tiếp chúng ta liền bắt đầu a kế tiếp lôi điệu kinh lịch trong đời nhất dài ràng g ặ c nửa giờ hắn toàn thân cao thấp đều bởi vì đau nhức kịch liệt cơ bắp cứng ác nhưng hắn vẫn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem e n đủ ỉn như điều khắc một kiện tác phẩm tại trên người hắn tùy ý hành động vô cùng thanh tình hắn c h ơ mắt nhìn xem e n đủ ỉn đem thật nhỏ cương châm đâm vào chính mình đầu ngón tay lại nhìn đối phương dùng bị đốt đỏ thấm đinh thép vào bắt chân mà hắn trừ phát ra một hồi chấm thấp nước nở âm thanh căn bản không có biện pháp đồng thời mỗi khi hắn bị đau nhức kịch liệt tra t ấ n sắp bất tỉnh đi ed đủ ỉn cũng sẽ chi kỷ chầm dần động tác đồng thời cho hắn uy cho ăn hạ bổ dương tề để cho hắn khôi phục thể lực thời gian cũng không lâu lắm. nhưng lôi điệu cảm giác phảng phất đã vượt qua nửa đời lúc này hắn ánh mắt đã từ bắt đầu kinh khủng phẫn hận hoán độc trở nên dần dần chết lặng hắn hiện tại cảm giác còn sống là thống khổ như vậy nhưng hiển nhiên e n đủ ỉn đã cân nhắc h à o hết thảy lôi điệu thậm chí ngay cả cắn lưới tự vẫn đều làm không được mà bận việc nửa ngày e n đủ ỉn rốt cục tới ngừng tay chân sau đó nhẹ nhàng tháo xuống lôi điệu trong miệng nha bộ đồ trên nửa trận chấm dứt lôi điệu tiên sinh hiện tại ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao ed đủ ỉn sắt cầm cái chán mồ hôi như cũ n ữ khí bình thản nói ta nói ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều nói khát lại tiếp tục nữa ngươi quả thật liền là ma quỷ lôi điểu tại rốt cục tới có thể phát ra tiếng lập tức dùng khàn khàn ngôn ngữ nước nở thậm chí vừa nói vừa lưu lại nước mắt hắn thật sự là gánh không được hắn gặp qua ép hỏi không thành người hiểu biết ít đi tra tấn tra hỏi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gì cũng không hỏi đi lên chính là một trận tra tấn hơn nữa nhìn đối phương lưu loát thủ pháp khẳng định không là lần đầu tiên làm như vậy hơn nữa nhìn lấy bên cạnh dự phòng hình cụ hắn biết h đủ ỉn khẳng định còn có cái khác thủ đoạn không có xử đi ra nguyện ý há mồm là tốt rồi lúc trước nhìn ngươi miệng cứng như vậy còn tưởng rằng ngươi thật sự là một cái xương cứng nha ẹ đù ý nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu một lần nữa giới thiệu ngươi một chút thân phận a lôi điệu tiên sinh ngươi tên thật quốc tịch sinh ra thời đại bình thường che giấu thân phận ta vốn tên là kêu gơ g i á t sơ tí vần nước đức người bình thường ta một mực lấy một người thợ săn tiền thường thân phận hoạt động về phần tuổi tác lôi điệu nói đến đây không khỏi trần chờ một lát ta hiện tại số tuổi là ba mươi hai tuổi đến bây giờ còn muốn gặp ta ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi nói dối sao Enduin kỳ thật một m ự chương mở ra lấy lệ g i lì mẹ si, Trong chấp mắt chấp liền ý thức đ ợ c đối p h ư Tại n h ắ c đến t u ổ i tắc thì t i n h thần xuất hiện xuất t dị h ư ờ n g c h ư ơ n g 441, bất tử thuốc câu vẽ thang phiếu đề cử ta lôi điểu nói đến đây như cũng trần c h ờ một lát thẳng đến hắn nhìn thấy endu in một lần nữa cầm lấy nha bộ đồ mới nhắm mắt lại thuốc r a ta kỳ thật sinh ra cùng 1893 n ă m 1893 năm năm điều này sao có thể vậy ngươi bây giờ chẳng phải là đã hơn chín mươi tuổi có thể ngươi bây giờ nhìn lại tối đa ba mươi mấy tuổi ẹ d u i n vốn cho là đối phương chỉ là báo cáo láo t u ổ i tác nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy cái làm cho người kinh ngạc con số chủ yếu nhất là hắn lệ ghi l ì mẹn xì nói cho hắn biết đối phương nói là lời nói thật cái này để cho hắn càng thêm kinh ngạc này ai lôi điệu tại báo ra t u ổ i thật phản phất bị người n ổ tầng tiếp theo ra bất đắc dĩ tiết một hơi s á c thực như thế ta tuổi thật s á c thực so với bề ngoài nhìn xem lớn hơn nhiều ngươi này làm thế nào làm được ta có thể phát giác ngươi cũng không phải đơn giản cải biến dung mạo mà là liền thân thể cũng như cùng tráng niên vô sư như vậy khỏe mạnh đ ồ n vẻ m ặ t k i n h dị n h ì n c h ă m chú vào l ô i đ i u l ú c trước hắn liền cho đối phương ma lực giá trị tuy nhiên gần đảng hai nghìn một trăm ba mươi tám khoa trương như vậy ma lực số lượng dự trữ ed đủ ỉn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nay thậm chí để cho hắn một lần hoài nghi tới đối phương chủng tộc đến cùng là đúng hay không nhân loại muốn biết rõ mỗi ngày ăn thần kỳ động vật thị trường lên ed đủ ỉn hiện tại ma lực giá trị cũng bất quá tám trăm mười bảy hơn nữa tăng trưởng tốc độ đã trở nên thong thả ba mươi tuổi trước có thể hay không quá ngàn đều không nhất định ngươi lúc trước không phải là đối với kêu bình nhận không ra dược tề phi thường tò mò sao lôi đ i ề u tại bại lộ tuổi tác bí mật cũng v ò đã mẹ lại sức cái kia trong bình thủy tinh chứa đồ vật gọi là vỏ rắn lột dược tề cũng bị chúng ta xưng là bất tử thuốc ta sở dĩ có thể bảo trì hiện tại khí lực ỉ lại chính là nó vỏ rắn lột dược tề hẹn đủ ỉn trong m i ệ n g nhàn nhạt thuật lại một lần nhưng trong nội tâm kỳ thật đã như sóng to gió lớn đồng dạng chỉ dựa vào này một loại dược tề liền có thể làm được loại tình trạng này đem ngươi biết về loại này dược tề hết thể đều nói cho ta biết loại này dược tề khởi nguồn ta cũng không rõ ràng lắm ta chỉ biết nó cách điều chế nắm giữ ở câu lạc bộ thủ lĩnh trong tay lôi đ i ể u lúc này liền như cái không có cảm tình người máy thất hồn lạc phách nói qua chỉ cần phục d ụ n g loại này dược tề mặc kệ tuổi tác bao nhiêu cũng có thể đem người kia vô sư hồi tưởng đến kia thân thể tình huống cường thịnh nhất n g h ê n kỳ còn có thể tiến thêm một b ư ớ c cường hóa thân thể cơ năng vô luận là lực lượng thể lực còn là khôi phục năng lực cũng sẽ sâu sắc tăng cường mà còn có thể giữ lại nguyên bản ma pháp năng lực bao gồm ma lực số lượng dự trữ cùng cường độ thế gian này rõ ràng còn có cường đại như vậy dược tề ễn đủ in nghe xong lôi điệu miêu tả cảm thấy có chút khó tin đồng thời cũng hiểu được vì cái gì ra hỏa này ma lực giá trị khoa trương như vậy nguyên lai、like、đây là hắn cựu mười mấy năm qua ma lực dự trữ nhưng rất nhanh ễn đủ in liền tỉnh táo lại sau đó nghiêm túc nhìn về phía đối phương vận mệnh tặng tặng quà sớm đã đang âm thầm nhãn hiệu hào giá cả mặc kệ được cái gì đều có trả giá xứng đáng giá lớn chắc hẳn nó khẳng định còn có cái gì đừng hỏi đề a ta không tin loại này dược tề hội một chút tác dụng phụ đều không có lôi điệu phát hiện ễn đủ in đang nghe hắn thuyết minh rõ ràng còn có thể bảo trí lý trí cùng lánh tĩnh nội tâm âm thầm cảm khái thật là một cái đáng sợ người trẻ tuổi xem ra ta sẽ thua bởi người thật không a n đúng vậy loại này dược t ề cũng không phải là v ậ n năng nó có ba cái vô cùng rõ ràng tác dụng v ụ lôi điệu bất đắc dĩ thở dài đầu tiên bất tử thuốc vấn đề lớn nhất chính là kia thành phẩm vô cùng đắt đỏ tuy ta không rõ ràng lắm nó hoàn chỉnh phối trí quá trình nhưng là đại khái biết chế tác nó chủ yếu tài liệu chính là có được cường đại sinh mệnh lực thần kỳ động vật bởi vì loại này ma dược bản chất liền đem thần kỳ trên thân động vật sinh mệnh lực rút lấy ra sau đó chuyển hóa thành dược thuốc pha chế s a n tể cho nên các ngươi khắp thế giới buôn lậu thần kỳ động vật chính là vì hẹn đủ ỉn trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt lôi điệu lời nói rốt cuộc tới cởi bỏ hắn từ xa xưa tới nay vô cùng hoang mang một vấn đề đó chính là vì cái gì một cái sức chiến đấu mạnh như vậy tổ chức cơ cấu nghiêm mật như vậy ngân sách trường mâu câu lạc bộ sẽ là một cái chuyên doanh buôn lậu phạm tội tập đoàn có cường đại như vậy vũ lực làm chút gì không tốt loại hành vi này hình thức thậm chí để cho hẹn đủ ỉn cảm giác ngân sách trường mâu đặc biệt lào đúng vậy chúng ta bắt buôn lậu thần kỳ động vật trừ thu hoạch gã lệ ổng cùng tài nguyên chính yếu nhất mục đích chính là đem chúng cung cấp cho t ổ n g bộ sau đó phối chế được không chết thuốc vậy mặt khác hai loại tác dụng phụ đ â u n à y h n đủ ỉn không thể chờ đợi được hỏi mặt khác hai loại tác dụng phụ đầu tiên chính là đang phục d ụ n g vỏ rắn lột dược tề liền không thể ngừng thuốc chúng ta cách mỗi ba tháng liền phải phục d ụ n g một lần dược tề như loại kia bình thủy tinh một lọ là hai lần lượng mà một khi đình chỉ phục d ụ dược tề đều đối đại chúng ta cũng không phải khôi phục thành nguyên bản tội tác mà là trực tiếp tử vong lôi điệu nói đến đây trong ánh mắt trong chớp mắt liền hiện lên một tia đối với tử vong sợ hãi k h ó trách g i a hỏa này lúc trước biểu hiện như vậy sợ chết loại này dược tề nói đúng không chết thuốc kỳ thật liền cùng độc phẩm loại giống như một khi ỉ lại tượng cả người ý chí cũng sẽ bị ăn mòn thậm chí có thể so với người bình thường càng thêm sợ h a i tử vong ed đù ỉn có chút ghét bỏ bĩu môi loại vật này nhìn xem hảo nhưng tuyệt đối không thể dính mà cuối cùng một loại tác dụng phụ lôi điệu tạm dừng tiếp tục nói chính là tại bắt đầu phục d ụ n g loại này dược tề mỗi tháng đều phải tiến hành một lần lột ra lột ra ed đù ỉn nghe vậy có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương đúng vậy chính là mặt chữ trên ý nghĩa l ộ ra lôi đ i ề u phản phất nhớ lại cái gì làm cho người thống khổ hồi ức loại này lột da tương tự một loại nghi thức đã lần đầu tiên phục dụng bất tử thuốc thời gian là chuẩn về sau mỗi gian phòng cách ba mươi t h i ề n cả người liền hội cảm nhận được một loại cường toan acid mạnh ăn mòn thống khổ ngay sau đó làn da liền bắt đầu xuất hiện nếp ố n bọc khí thẳng đến tầng kia làn da hoàn toàn từ trên thân thể đ ấ y mẹn khai mở cũng từ trên người rút đi tất cả quá trình sẽ kéo dài ít nhất m ộ ư ơ i hai cái giờ đồng hồ trong lúc này lột da bên trong vu sư sẽ không hề có năng lực phản kháng thậm chí ngay cả sử dụng đơn giản nhất ma chu cũng không thể làm được đồng thời cả người cũng sẽ bởi vì quá đau đớn tạm thời mất đi lý trí kêu thảm thiết cùng kêu gen là lại bình thường bất quá sự tình bất quá tại hoàn thành lột da vụ sư cũng sẽ hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất như tân sinh đồng dạng thậm chí đơn giản một chút vết sẹo cũng sẽ theo xưa cũ ra một chỗ rút đi nói đến đây lôi điệu phảng phất lại nhớ lại loại kia toàn thân sảng khoái cảm giác nhịn không được trường than một hơn khó trách hội gọi là lột da d ự tệ quả thực là thuốc như kỳ danh nhưng loại này lột da quá trình thay vì đem nó quy thành loại nghi thức còn không bằng nói đây là một loại trợ chú nghĩ vậy Enduin nhất h t ờ i đối với loại loại phải giao đem nào cho mạng này dược tề càng phẳng dụng này chẳng chẳng cánh mình n dược dược ư cảm, phục khác của tề tề ờ i khác t r ư ờ n khống.、Đã、như vậy, như vậy lột da kỳ há không chính là cái ờ i nhất h t suy yếu ờ i Enduin điều khắc. như có đắc sư, điều suy nghĩ hỏi. Không sai. Lôi lột bất đắc di gật gật bất đầu, cũng ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ t ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n g ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ chỉ dựa vào dấu diếm thật là sao nếu có tâm người muốn điều tra chỉ cần tỉ mỉ chú ý ngươi mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn có thể thông qua một ít dấu vết để lại khóa chặt phạm vi eddu ìn nói đến đây tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu tình k i n h n g ạ c lên a xem ra ngươi cũng ý thức được lôi điệu nhìn xem này bức biểu tình eddu ìn khó được c ư ờ i khổ một tiếng ngươi cho rằng ngân s ắ c trường mâu trong thành viên vì cái gì cả đám đều muốn che giấu tung tích thậm chí từng phân bộ đều chỉ phái chỉ là hai người hơn nữa cả ngày xuất quỷ nhập thần không thấy bóng dáng cho dù không có địch nhân đều trốn ở trong bóng dâm mỗi lần hiện thân hoặc hoạt động cơ bản cũng đều là tại cố định thời gian đoạn hơn nữa tại phần lớn thời gian trong ngươi là không thể nào trông thấy hai người trưởng mâu một chỗ hành động nguyên lai、like、như vậy an bài đều là vì che giấu các ngươi lột r a kỳ edduin lúc này cũng phản ứng kịp những cái này ngân mâu thương rõ ràng cả đám đều mạnh mẽ t h á i quá nhưng từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua bọn họ từng có cái gì nhiều người hành động đúng vậy rất nhiều phổ thông thành viên vẫn cho là che giấu tung tích cùng bốn phía ẩn nút là câu lạc bộ trước sau như một tác phong làm việc thế nhưng bất quá là chúng ta những cái này muốn trốn tránh tử vong người đáng thương tự bảo vệ ta thủ đoạn a hơn nữa trừ che giấu tung tích cùng tranh né trường m â u cùng trường m â u giữa cũng gần như sẽ không lợi dụng mặt nạ tiến hành trực tiếp liên lạc bởi vì loại này liên lạc thông qua đối phương là không đồng ý kịp thời hồi phục đều có khả năng bộc lộ ra lột ra kỳ thời gian mà cho dù muốn lợi dụng mặt nạ liên lạc tất cả mọi người không sẽ lập tức tiến hành hồi phục ít nhất cũng sẽ cách mấy giờ thậm chí vài ngày cho nên nói nếu như không phải là quan hệ mật thiết trường mẫu như vậy chỉ cần là theo đối phương liên hệ chính là tương đối mạo phạm hành vi lôi điểu tự d ễ u cười cười bọn họ vì bảo trụ chính mình điểm đáng thương bí mật cả ngày đông t r ố n x t phần lớn thời gian đều vô ảnh vô tung cho dù có người liên lạc chính mình đều có tận lực che giấu chính là sợ hãi bị người khóa chặt chính mình lột ra kỳ mà lúc này én đủ ỉn cũng rốt c ụ c tới minh bạch vì cái gì ngân s ắ c trường mâu hành vi lo dịp đều như vậy kỳ quái rõ ràng chỉ là buôn lậu phạm lại cần phải khiến cho cùng có cái gì đại âm hưu đồng dạng thần thần bí bí đồng thời hắn đối với mấy cái này chịu dược tề khống chế ra hỏa cũng cảm thấy k i n h thường cùng đáng thương cũng chính là chỉ cần dính vào loại này cái gọi là bất từ thuốc cơ bản cũng chỉ có thể giấu ở trong bóng dâm tại ngân sách trường m â u đến cùng có bao nhiêu người biết loại này vỏ rắn lột dược tề lại có bao nhiêu người phục d ụ n g loại này dược tề e n d u i n lập tức hỏi chính mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung trong câu lạc bộ đoàn m â u cơ bản cũng không biết mà tất cả trường m â u cũng biết bất tử thuốc sự tình nhưng cũng không phải mỗi danh trường m â u đều dùng dược tề về phần cụ thể có ai phục dụng qua dược tề nha cụ thể ta cũng không rõ lắm c h u n g quy mọi người giữa lẫn nhau cơ bản cũng không nhận ra cộng thêm dược tề tính đặc thù cho dù phục dụng cũng sẽ không nói ra lôi điệu thẳng thắn thành thần nói t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai ngân s á c trường m â u tiếp t r ư ớ c tiếp này cầu vẽ tháng phiếu đề cử về phần cụ thể có ai phục dụng qua dược tề nha cụ thể ta cũng không rõ lắm trung quy mọi người giữa lẫn nhau cơ bản cũng không nhận ra cộng thêm dược tề tính đặc thù hai bên giữa đều có chỗ cảnh giới cho dù phục dụng cũng sẽ không nói ra lôi điệu có chút xoắn suýt nói vậy chút trường m â u cho dù phục dụng dược tề tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài về phần những cái kia không có phục dụng qua dược tề trường m â u cũng sẽ đem chính mình ngụy trang thành phục dùng qua dược tề bộ dáng vì tương lai phục dụng dược tề sớm chuẩn bị nghe được lôi điệu sau khi giải thích đùi n cũng đại khái lý giải gật gật đầu tại cái này ngân s ắ c trường mâu trong câu lạc bộ bởi vì bất tử thuốc tồn tại cơ bản mỗi danh trường mâu đô thiên nhưng không nguyện ý tin tưởng người khác cho dù không có phục d ụ n g qua dược tề cũng sẽ giả dạng làm uống qua dược tề bộ dáng bất quá có hai người ta có thể đại khái phán đoán bọn họ còn chưa bắt đầu sử dụng dược tề l ô i đ i ề u hiện tại coi như là hoàn toàn bầy nát không hề có giữ lại nói là ai edùi n lông mày một mảnh một cái là p h ú tơ nàng là ta tự mình giới thiệu tiến nhập câu lạc bộ sử dụng nàng bên ngoài thân phận ta biết bây giờ là đủ em sật c h è n ma pháp học viện giáo sư hơn nữa như cũ ở vào lao già hình thái có lẽ đợi nàng bắt đầu sau khi dùng thuốc sẽ mặt khác biến hóa thân phận a lôi đ i ể u hồi ước đạo nguyên lai、like、như thế cho nên ngươi mới sẽ biết ạ xi、si、lợi a thân phận eddu in rốt cục tới đem mấy người này thân phận chi tiết trôi lên không sai lôi đ i ể u gật gật đầu hơn nữa phụng tở trở thành trường mâu cũng bất quá vài năm nàng lúc trước vì tổng bộ bồi dưỡng ạ xi lợi a gián điệp nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng hội phát huy ra đại tác dụng vậy một người khác đâu này eddu in truy vấn một người khác lôi đ i ể u nói đến đây ánh mắt nhất thời p h ấ n hận một người khác chính là sphinx hắn thân phận chân thật ta cũng rõ ràng lúc trước chúng ta vẫn hợp tác qua mấy lần không nghĩ tới sphinx không đúng sao e n đù ỉ n hồi ư ớ c một chút có chút không xác định nói t u ổ i của hắn nhìn lên cũng liền hơn năm mươi tuổi ngươi xác định bọn họ không có trích dẫn qua bất tử thuốc từ lôi đ i ể u cho e n đù ỉ n mang đến ấn tượng ngân s ắ c trường mâu trong trường mâu dường như đều là lao đầu lao t h á i thái bọn họ tương đương với là đúng dược tề ỷ lại mới hội tụ đến câu lạc bộ giới trướng đó là ngươi khó hiểu ngân s á c trường mâu cấu thành cũng mỗi danh trường m â u đều là người già lôi điểu dường như nhìn ra hẹn đù ỉn đối với câu lạc bộ hiểu lầm nhìn không được đ i ể u môi nói hả ta đến lúc đó rất nguyên nhân nghe ngươi từ đầu nói một chút hẹn đù ỉn nghe vậy lập tức b ả y làm ra một bộ nghe quân giải thích nghi hoặc dáng dấp nhìn về phía đối phương ta giới thiệu cho ngươi một chút câu lạc bộ tồn tại a ngân s á c trường m â u quyết đấu câu lạc bộ nguyên bản khởi nguyên tại mấy cái thế kỷ lúc trước ngay từ đầu chỉ là thuần túy quyết đấu câu lạc bộ lôi điểu lúc này dáng dấp tựa như cái kể chuyện xưa lao giả em hay nói tới mà ở lúc ban đầu trong một đoạn thời gian mà ở như vậy bầu không khí câu lạc bộ phát triển nhanh chóng tuy bởi vì chuẩn nhập người phải là sơn dương mục ma t r ư ở n g người cầm được cho nên người số không nhiều nhưng mọi người quyết đấu tài nghệ ma luyện tương đối thuần thục bởi vậy tại châu âu m à pháp giới cũng xông ra một ít uy danh mà lúc ấy trong câu lạc bộ thành viên đều là nhất ban quyết đấu của nhân thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi thấy được cường giả liền thích triển khai quyết đấu mấu chốt là bọn họ vẫn thường xuyên thắng càng thắng những cái này người quyết đấu khiêu chiến lại càng vui mừng mà thì tiến hành quyết đấu người thắng bình thường cũng sẽ yêu cầu chiến lợi phẩm cho nên trong câu lạc bộ thu thập từng người kỳ quái nói trước cùng ma chú tư liệu cũng trở nên càng ngày càng nhiều thẳng đến tại một lần sau quyết đấu trong câu lạc bộ thu hoạch một kiện đặc thù chiến lợi phẩm tuy lôi điệu cũng không phải lúc ấy kinh nghiệm bản thân、người. nhưng giống như kinh nghiệm bản thân người nói ta đoán kia món chiến lợi phẩm hẳn phải là loại kia vỏ rắn lột dược tề cách điều chế a eddu ỉn suy đ o ó nói n không sai lôi đ i ể u gật gật đầu thừa nhận nói chính là loại này bất tử thuốc dẫn đến câu lạc bộ về sau biến hóa lúc ấy lấy được chiến lợi phẩm v u sư kỳ thật đối với loại này dược tề cũng không coi trọng hoặc là nói cũng không tin cho nên chỉ là như tầm thường tư liệu ném tới câu lạc bộ chữ tàng thất trong thẳng đến có một gã khác thành viên phát hiện phần này cách điều chế đồng thời tự mình thử phát hiện thực có hiệu quả mà thì người kia vô sư kỳ thật vẫn tương đối là đơn thuần cũng là phi thường thống khoái hướng cái khác vụ sư chia sẻ chính mình phát hiện nhưng kế tiếp mà đến lại là xung đột có vụ sư cho rằng lợi dụng loại này dược t ề đạt được lực lượng cũng không phải chân chính thuộc về mình thực lực có vụ sư đối với rút r a kia tánh mạng hắn cho mình kéo dài tánh mạng vô cùng k i n h thường mà vẫn có rất nhiều vụ sư thì là tham luyến loại này phản l á o hoàn đồng thần kỳ ma dược cũng từng bước tiến hành thử ngay từ đầu mặc dù có người đối với loại này dược t ề chẳng thèm ngọ tới nhưng còn không đến mức đối với đồng liêu đạo võ trung quy đều là có được thống nhất yêu thích tri kỷ nhưng thẳng đến bất tử thuốc tác dụng p ụ bị mọi người dần dần phát hiện bi kịch liền bắt đầu dây dẫn nổ làm ộ t người câu lạc bộ thành viên đem một người cùng hắn có c ử u đoán câu lạc bộ vu sư vỏ giá lột đem nhẹ n h ó m giết chết chuyện này để cho tất cả phục dụng qua bất tử thuốc vu sư ý thức được xung quanh nguyên lai có nhiều như vậy biết mình nhược điểm người che giấu hoài nghi hạt giống liền bị gieo xuống ngay sau đó liền phát sinh sống mái với nhau một hồi trước đó chưa từng có nội chiến thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một người vậy câu lạc bộ hiện tại thủ lĩnh lôi điệu có chút thương cảm thở dài nói ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy ngươi cũng không giống như là kinh nghiệm bản thân người a Đu ỉn có chút cổ quái nhìn về phía đối phương n à y đều mấy trăm năm trước sự t ì n h lôi điệu tuy lão nhưng là mới không được một trăm tuổi không sai lôi điệu lạnh nhạt gật gật đầu nhưng thân phận ta tương đối đặc thù ta là từ câu lạc bộ hiện tại thủ lĩnh tự mình thu dưỡng con ngôi cũng là một lần nữa sáng lập cũng kiến thiết câu lạc bộ mới bắt đầu thành viên bởi vậy ta biết rất nhiều đại đội trưởng mâu cũng không rõ ràng lắm sự t ì n h cũng chính là hiện tại ngân s ắ c trường mâu là người tự tay sáng lập Đu ỉn không nghĩ tới trước mắt lôi điệu rõ ràng còn là trong câu lạc bộ người sáng lập nhất không sai lôi điệu phản g phất hám vào đã lâu trong hồi ức thủ lĩnh qua nhiều năm như vậy một mực dựa vào một mình đi săn thần kỳ động vật luyện chế ma dược kéo dài tánh mạng có thể tuy toán thực lực của hắn siêu quần nhưng chỉ dựa vào một người c h è o c h ố n g lâu như vậy cũng có chút lực bất tòng tâm cho nên hắn nghĩ đến mồi nuôi mình cấp dưới ngay từ đầu hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản liền là thông qua thu dưỡng một ít tiểu v ụ sư từ nhỏ nuôi lớn vì hắn bán mạng trung quy thời gian với hắn mà nói cũng không tính c h â n quý vậy hắn không sợ chính mình bí mật bị các ngươi biết không đặc biệt là vỏ rắn lột h ờ i gian ed u i hỏi、à. chúng ta lôi điệu dễu cợt cười nói bất quá bởi vì vị thủ lĩnh này kế thừa lúc trước câu lạc bộ hết thảy cho nên nắm giữ lấy vô cùng phong phú tài nguyên cùng tri thức thậm chí hắn tại đây mấy trăm năm trông như cũ siêng năng thu thập lấy chiến lợi phẩm chúng ta dựa vào những tài liệu này tại đại bộ phận đều là tự học dưới tình huống như cũ trưởng thành làm cường đại người quyết đấu người nói chúng ta vị thủ lĩnh này thu dưỡng hải tử rất nhiều mà hơn nữa này cùng sphinx lại có quan hệ gì eddu ìn tiếp tục hỏi cũng sắp nói đến lôi đ i ể u tựa như biết mình sắp nên đón con đường cuối cùng đồng dạng lời trở nên vô cùng nhiều lúc ban đầu chúng ta có bảy cá nhân đương nhiên về sau bởi vì các loại nguyên nhân có ba người chết đi bây giờ còn còn sống vẹn vẹn chỉ còn lại bốn người ba người khác là ai còn các ngươi nữa vị kia thủ lĩnh có thể nói sao eddu ìn không xác định về những người này chân thật tin tức lôi đ i ể u có thể không thể nói ra miệng tên thật đương nhiên nói không lôi điệu lắc đầu về phần danh hiệu nha một vị gọi là p h ư ợ n g hoàng là nước pháp phân bộ người phụ trách một vị gọi là h á c l o n g là hiện tại mỹ quốc phân bộ người phụ trách một người kêu kim phi hiệp hắn là một người trưởng t h ư ơ n g đóng giữ tổng bộ đến tại chúng ta vị kia thủ lĩnh nha lôi đ i ể u nói đến đây thoáng trần c h ờ một chút sau đó vẫn kiên định nói hắn danh hiệu là chữ dun sà liền dựa vào các ngươi bốn cái cộng thêm hắn bản thân liền sáng lập lên hiện tại ngân s ắ c trường mẫu ẹ đù ỉn có chút kinh ngạc nhìn về phía lôi đ i ể u ngay từ đầu là bảy cá nhân lôi điệu cải chính mà chữ dun sà chúng ta thủ lĩnh đại nhân căn bản không có ra tay giúp chúng ta vị này chúng ta trên danh nghĩa dưỡng phụ cả ngày xuất quỷ nhập thần hận không thể hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt mà lúc mới bắt đầu với tư cách là vừa mới trưởng thành vũ sư chúng ta xác thực không có lớn như vậy năng lực làm được đây hết thảy nhưng chúng ta gặp được chúng ta quý nhân dị l o ạ n nói lên cái tên này lôi điệu không khỏi hám vào đã lâu hồi ức người nói là ghẹo lợt dị l o ạ n vị kia đã từng ý đồ hoàn thành cách mạng truyền kỳ vũ sư thánh đồ hội người sáng lập h đủ ỉn xác thực nghe lôi điệu nhắc tới qua thánh đồ hội không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thực cùng gìn đoạn có liên quan đúng vậy chính là hắn hơn nữa báo cho ngươi bí mật nhỏ ta cũng là thánh đồ hội người sáng lập như ta lôi điệu khô cằn cười hai tiếng cho nên ngân s ắ c trường m â u một lần nữa sáng lập c ù n g vị này chuyển kỳ vu sư cũng có liên quan h n đủ ỉn không nghĩ tới chính mình bắt được còn làm mảnh cá lớn là có chút liên quan hẳn là nói như vậy chúng ta là lấy thánh đồ thân phận hoàn thành lúc ban đầu tích lũy ban đầu cũng bởi vì thánh đồ hội quan hệ mới được lập về sau ngân s á c trường mẫu ai bảo tự ra lao đại là con rùa đen giút đầu nha lôi điệu xem thường nói hiển chương hắn n câu bốn kia thủ h không phải cũng trăm tôn t n Không thể không nói, đúng g thể gheo lật l cái vô bốn g người cách mươi n ngay ba dị đoàn cầu vẽ tháng phiếu đề cử không thể không nói Vẹo lỗi điệu hàm chứa phiền muộn thở dài lúc ấy sinh hoạt có thể so sánh hiện tại đơn giản nhiều chúng ta theo sau dinh đoạn một chỗ chiến đấu một chỗ hấp dẫn cùng trung trí hướng chi sĩ cũng trợ giúp dinh đoạn sáng lập thánh đồ hội l ô i điệu có chút cảm khái thầm nói mà thì chúng ta bảy người tuổi trẻ khí thịnh liền học giữa phụ cũng chính là chữ dùn xà đi qua sáng lập ngân s ắ c trường mâu quyết đấu câu lạc bộ c h u n g quy khi đó thủ lĩnh ngược lại là thường xuyên theo chúng ta nói lên hắn năm đó ở câu lạc bộ chuyện xưa đương nhiên là phát hiện bất tử thuốc trước người trẻ tuổi luôn là ưa thích ôm đoàn thành lập một ít kỳ quái liên hợp tổ chức phản phất như vậy liền có thể trưởng không thế giới kỳ thật chẳng qua là tại hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác gật bỏ e nù ỉn ngươi sẽ không cũng biết cái gì xã đoàn a lôi điệu lúc này khuôn mặt tiều tụy nhìn về phía e nù ỉn ánh mắt cũng ít một chút oán độc cùng cứu hận phảng phất là tại cùng một vị cùng tuổi lao hữu giao lưu đồng dạng lại phảng phất tại hắn từ ed đù i n trên người thấy được một vị cùng tuổi lao hữu thân ảnh không ed đù i n lắc đầu ta có công ty mình ta có thể so sánh các ngươi chân thực nhiều vậy ngươi so với chúng ta lúc ấy muốn thành thục lôi điệu lại thở dài lúc ấy rinh loạn có lý tưởng mà chúng ta có kỹ thuật mấu chốt nhất là hắn xác thực cho chúng ta miêu tả một bộ duy mỹ tương lai làm đồ cho nên chúng ta khi đó đúng là toàn tâm toàn ý sáng lập thánh đồ hội mà ngân sách trường m â u câu lạc bộ có phần tương tự thánh đ ồ hội nước phụ thuộc tổ chức có chút tương tự người hợp tác ngay từ đầu chúng ta chẳng qua là chúng ta bảy người sáng lập xuất gia tự tiêu khiển mà về sau chữ dùn xà phát hiện chúng ta một lần nữa sử dụng ngân sách trường m â u danh tự xây dựng câu lạc bộ sự tình hắn cũng bởi vậy gia nhập vào cho nên vẫn là các ngươi trước xây dựng câu lạc bộ hắn mới đổi kịp tham gia náo nhiệt endu in nghe được lôi điều miêu tả mới phát hiện lúc trước chính mình một mực lý g i ả i sai hắn còn tưởng rằng câu lạc bộ vẫn là vị kia thủ lính thủ、Bắc、nha đúng vậy chữ dùn xà chỉ để ý chính mình chỉ để ý thần kỳ động vật hắn chẳng qua là cái người nhát gân a lôi điệu phẫn hận biểu môi bất quá hắn thực lực s á t thực phi thường cường đại n g ư ờ i căn bản vô pháp lý giải một người sống mấy trăm năm đồng thời có được toàn thịnh kỳ thực lực vũ sư đến cùng có kinh khủng bực nào tuy thủ lĩnh cũng không có cùng chúng ta t ư ơ n g đồng chí hướng nhưng nhờ vào hắn tài nguyên cùng thực lực ngân s á c trường mâu phát triển rất nhanh đương nhiên câu lạc bộ cũng ở hắn chỉ đạo trở thành một thu thập đi săn thần kỳ động vật buôn lậu tập đoàn bất quá chúng ta lúc ấy cũng không phải rất để ý buôn lậu liền đi tư thời gian cướp lấy tài nguyên cũng có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn phát triển thánh đồ hội là lúc ấy chúng ta mấy người trọng tâm kỳ thật một mực đặt ở thánh đồ hội thẳng đến thẳng đến chúng ta sự nghiệp gần như hoàn toàn thất bại trời ạ lúc ấy chúng ta rõ ràng có nhiều như vậy người ủng hộ phá vỡ một quốc gia mà pháp bộ đối với chúng ta mà nói quả thật dễ như trở bàn tay nhưng chúng ta hay là thất bại ghép lật cũng bị đùm bờ lẹ đỏ đánh bại hắn rõ ràng mạnh như vậy lại như cụ đánh không lại đùm bờ lẹ đỏ lôi điểu tựa hồ là hồi tưởng lại ngày xưa vinh quang trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm、cười. nhưng rất nhanh lại ký ức lên một ít để cho hắn tuyệt vọng sự tình biểu tình lại lần nữa ám trầm xuống nhưng cho dù bị đánh bại kỳ thật cũng không có gì đại không chúng ta từ đầu lại đến quá lúc trước hắn cũng không phải là không có bị bắt qua chúng ta không thuận theo nhưng đưa hắn cứu ra à. có thể để cho ta vô pháp tiếp nhận là là ghéo lật tên kia cư nhiên nhận vua vẫn tự g i a m mình ở nụ mẹn gặt cái kia phá địa phương hắn tại sao có thể nhận vua hắn người n u nhược lôi điều tự hồ lại nhớ lại kia đoạn để cho hắn cảm thấy thống khổ tuyến nguyệt nhớ lại cái kia để cho hắn lại kính trọng lại khinh bị nam nhân lấy thực lực các ngươi cũng không cách nào đánh bại lúc ấy đùm mỡ l ẹ đỏ mà các ngươi thủ lĩnh đâu hắn liền không nguyện ý ra tay giúp giúp các ngươi eddu y đ ố i với hắn lao hiệu trưởng còn là thật tò mò chữ dùn xa chính là cái vì tư lợi rất sợ chết người nhắc gan vì hiểm hộ i chính mình lột da kỳ hắn thậm chí không nguyện ý tại trước mặt chúng ta nhiều ra hiện một giây mà chúng ta lúc ấy còn không có hiện tại như vậy mạnh mẽ hơn nữa muốn đối mặt địch nhân cũng không chỉ là đùm mỡ l ẹ đỏ một người chúng ta lúc ấy gần như đang cùng thế giới la địch câu lạc bộ mới bắt đầu bảy người cũng ở kia thời gian tổn thất mất ba cái nhưng lúc đó chúng ta cũng không sợ chết chúng ta nguyện ý vì cộng đồng lý tưởng hiến thân thẳng đến cái kia trở đầy lấy chúng ta lý tưởng nam nhân thừa nhận thất bại vung thai cho chúng ta tương lai hắn chính là cái r u ồ n bỏ người lôi đ i ể u hai mắt lần nữa bởi vì tức giận phát triển bỏ b ừ n g cho nên nha thánh đồ hội lúc ấy tuy bảo lưu lấy tương đối trình độ lực lượng có thể đứng đầu đều nhận thua chúng ta còn có thể làm sao nha tại kia ghéo l ậ t tự giam mình ở nú mẹn gặt lồng chim trong còn lại đại bộ phận thánh đồ đều làm chim thu tán mà chúng ta thì tiếp thu một bộ phận thánh đồ hội di sản cũng chính là hiện tại ngân s á c trường mâu trong có rất nhiều thánh đồ hội người e d u in hiện tại có chút rõ ràng vì cái gì vệ tệ nọt bộ trưởng cùng nhập đám người để ý như vậy ngân s ắ c trường m â u đúng vậy ngân s ắ c trường m â u bên trong trường m â u trường thường trên cơ bản đều là thánh đồ bao gồm một bộ phận đ o à n m â u mà sphinx năm đó tuy tuổi tắc vẫn nhỏ nhưng cũng là chúng ta đồng bạn hắn đã từng đem dinh đoạn xem vì phụ thân lôi điệu kinh ngạc nhìn trước mắt không chung trong miệng nhẹ giọng thầm nói đã như vậy vậy n g ư ơ i lúc trước theo như lời phái bảo thủ là có ý gì endu in có chút cổ quáy nhìn về phía đối phương hiện tại lôi điệu cho hắn một loại sinh không thể luyên cảm giác thánh đổ giữa cũng là có khác nhau lôi điểu nói đến đây d ư ơ n g mắt nhìn én đủ y in nhất nhãn từ khi dinh đoàn thừa nhận sau khi thất bại thánh đồ hội liền gần như t ă n g b ỡ mà còn thừa hạ xuống các thánh đồ trên cơ bản phân liệt thành hai phái trong đó một phần là chúng ta đám này bẻ lũ n g o a n cố dinh đoàn bung tha cho nguyên bản lý tưởng nhưng chúng ta không có chúng ta không nguyện ý thừa nhận thánh đồ hội thất bại đồng thời không ngừng tích góp gắn g sức lượng ý đồ một lần nữa khởi xướng cách mạng thủy triều mà đổi thành ngoài một bộ phận vụ sư bọn họ đối với d i n đoàn càng thêm trung thành thậm chí nguyện ý cùng hắn một chỗ thừa nhận thất bại kết quả những người này chính là phái bảo thủ bọn họ đại bộ phận đều là chút người trẻ tuổi cũng không có cùng chúng ta cùng nhau kinh lịch thánh đồ hội mới thành lập giai đoạn càng nhiều là đem gin h đoàn vi đứng đầu cũng phục tùng vô điều kiện hắn ngay tại lúc này tại nụ mẹn g ạ t ngoại vi như cũ có phái bảo thủ tại thủ hộ gin h đoàn mà sphinx liên là một người phái bảo thủ hắn trừ bông tha cho cách mạng lý tưởng thậm chí không thể nhìn chúng ta một lần nữa dấy lên cách mạng thủy triều bọn họ cho rằng này sẽ để cho gin h đoàn đầu hàng tranh thủ tới hòa bình nước chạy về biển đông quả thật một cười thánh đồ hội cũng hắn gin đoàn một người lôi điệu nói đến đây khinh thường viết lên miệng hiện nhiên trướng mắt những cái kia ngu trung đồ edduin ngược lại là không nghĩ tới năm đó các thánh đồ rõ ràng còn tại tư tưởng tượng xuất hiện chia rẽ mà thôi lôi điệu cầm đầu đám này b ẻ lũ ngoan cố tại hắn nhìn tới chính là bụi biến thành đen hiện tại thậm chí hận thượng đã từng đứng đầu bên kia phái bảo thủ càng tương tự cùng từ trung đ ù i hoàn toàn mặc kệ chính mình thần tượng biến thành cái gì bộ dáng edduin lôi điệu lúc này ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem người này đánh bại chính mình người trẻ tuổi trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng quán độc như thế nào e n đù ìn có thể cảm giác ra lôi điệu trong mắt thần sắc o á n độc cũng không phải hướng về phía chính mình có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao lôi điệu ngữ khí thành khẩn nói ngươi có thể nói ta xem tình huống có giúp hay không e n đù ìn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía đối phương ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết chữ dùn x à tên hôn đảo kia lôi điệu trong mắt o á n độc càng thâm trầm hả vì cái gì ngươi sẽ có dạng này cách nghĩ đâu này lại nói tiếp hắn có thể là các ngươi dưỡng phụ đâu hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được tìm ngươi thuyết pháp thực lực đối phương cũng không yếu e n đù ỉn cảm giác chính mình có chút lý giải đối phương ý nghĩ nhưng lại không thể hoàn toàn lý giải ha ha ha ha giữa phụ đúng vậy à người ở bên ngoài xem ra hắn đúng là chúng ta giữa phụ nhưng chúng ta kỳ thật đã sớm rõ ràng g i a hỏa kia chính là một con t r ù n g trĩ một mảnh ghé vào trên thân người khác hút máu địa chúng ta chính là chịu hắn mê hoặc mới ở phía sau tới uống xong kia cái gọi là bất tử thuốc sau đó một mực đối mặt với tử vong sợ hãi đồng thời lại si mê lấy cường đại mang đến t h á i cảm mà càng nhiều kỳ thật là vô cùng vô tận cô độc chúng ta đã từng là cỡ nào hăng hái cho dù chết chúng ta cũng không sợ hãi nhưng cũng bởi vì bất tử thuốc cũng bởi vì chữ a dùn xà hắn đem chúng ta cuối cùng dũng khí toàn bộ cướp đi để cho chúng ta biến thành từng con một biết trốn ở trong bóng dâm con chuột ta có thể cảm giác được chúng ta năm đó đám người này sớm đã không có lòng dạ cái gọi là bẻ lũ ngắc cố cái gọi là lý tưởng cũng chỉ là một câu khẩu hiệu gạt bỏ bây giờ đang ở bọn họ trong đầu e rằng thẩm nghị kéo dài hơi tàn còn sống sau đó hưởng thụ lấy loại kia giả tạo cường đại mà lưu lại cái chúng ta càng nhiều là vô tận trống g i n g cùng điên cuồng không ngoài dự tính những cái kia phục dụng bất tử thuốc trừng â u đã hoàn toàn biến thành ta như vậy tiên đ i ê n về phần ta vì cái gì cho rằng ngươi có thể thành công tự nhiên là bởi vì ngươi rất mạnh thậm chí tại không xa tương lai có thể trở nên càng mạnh điểm này ta vô cùng xác định với tư cách là một cái cũng sớm đã thất bại nhưng lại một mực không nguyện ý thừa nhận thất bại lao ra hỏa ta nghĩ ta hiện tại rốt cục tới có thể trực diện chính mình ta kỳ thật từ đầu đến cuối chính là cái kẻ yếu một mảnh bị nhốt tại vĩnh sinh trong cạm bẫy kẻ đáng thương lôi đ i ể u tựa như đã thấy ra đồng dạng vô cùng thẳng thắn thành khẩn đối với hẹn đủ ỉn thổ lộ lấy tiếng lòng chương bốn trăm bốn mươi bốn không hối hận cầu vẽ tháng phiếu đề cử nhìn xem đã sinh không thể luyến lôi đ i ể u ẹn đù ỉn biết đ ố i phương tâm đã chết thậm chí có thể nói sớm đang tiếp thụ bất tử thuốc khống chế đã chết bởi vậy hắn lúc này mang theo một tia thương cảm nhìn đối phương nếu có cơ hội ta sẽ không b ô n g tha ngươi người kia thủ lĩnh cho nên ngươi có thể cho rằng ta đáp ứng ngươi m u ố n cầu hảo g i a hỏa kia đã hủy ta hủy chúng ta tôn nghiêm thậm chí đem chúng ta vất vả khổ cực kiến thiết lên câu lạc bộ biến thành một cái dấu tham ô nạp cấu địa phương ta cũng phải để cho hắn nếm thử mất đi hết thẻ kết cục lôi điệu tình trở nên vô cùng dữ tợn như một mảnh trong địa ngục trở về cho giữ muốn diệt trừ r a h ỏ a kia ta tìm đến cũng khóa chặt hắn đem ngươi biết về cái kia chữ r ù n xà hết thảy đều nói cho ta biết hẹn đù ỉn khuôn mặt trong trẹo nhưng lạnh lùng nhìn về phía lôi đ i ể u không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể diệt trừ hắn ta nguyện ý dâng lên ta tất cả bao gồm ta chân tảng ta chi thức cùng ma chú lôi đ i ể u kỳ thật đang phục dụng qua bất tử thuốc đã bị t ứ c đoạt tự tôn cùng mộng tưởng biến thành một cái chân chính tên niên mà bình thường hắn sở dĩ dùng coi trời bằng vùng rắng dấp cùng với ngạo mạn thái độ đối mặt bên người tất cả mọi người kỳ thật cũng là muốn dùng loại này vào đã mẹ lại sức thái độ tới phát tiết thậm chí tại ở sâu trong nội tâm khả năng cũng có một tia muốn chết tâm tính tại q u á y phá nhưng chính hắn vừa không có dũng khí thong dong đối mặt tử vong hoặc là nói vậy loại dũng khí đã bị chữ a dùn xả cùng nhau t ấ c đoạn hắn ngóng nhìn có người có thể chung kết hắn thống khổ nhưng hắn đối với buông tha cho hiện tại vĩnh sinh cùng cường đại lại không có so với sợ hãi cuối cùng mới thúc đẩy sinh trường xuất như vậy một cái cực kỳ xoắn suýt người không sai tại đủ ỉn trong mắt lôi điệu chính là một cái vô cùng xoắn suýt người nội tâm của hắn đẻ xuống quá nhiều không cam lòng đã để cho hắn vặn vẹo có trở thành một chân chính chó điên mà thằng đến hắn bị én đủ ỉn đánh bại bị ép chân chính trực diện tử vong hắn có thể đủ thản nhiên đối mặt chân thật chính mình đã từng loại kia có can đảm trực diện tử vong dũng khí cũng dần dần từ đáy lòng h i ệ n hiện đối mặt đem này mang cho hắn én đủ ỉn lôi điệu nội tâm có lẽ đồng dạng mười phần xoắn suýt ta liền thống hận én đủ ỉn cướp đi hắn sinh hy vọng lại cảm tạ én đủ ỉn để mình tìm về mất đi đã lâu dũng khí cùng tôn nghiêm bất quá lúc này lôi điệu đã đem trong lòng của hắn toàn bộ ác ý tập trung ở khống chế tra tấn hắn hơn phân nửa sinh lôi đ i ể u hướng én đủ ỉn trình bày hắn biết hết thảy bao gồm về chữ dùn xả cũng bao gồm trong câu lạc bộ trong chuyện này bao gồm hắn biết tất cả ngân mâu thương thông tin cá nhân cùng với trong câu lạc bộ nắm giữ đại bộ phận trợ đêm địa chỉ thương thảo ám hiệu tiếp xúc phương thức cùng với trong câu lạc bộ quan hệ nhân mạch thậm chí không ít về tổng bộ bên trong ngân thương tin tức không rõ chi tiết toàn dốc cho én đủ ỉn cho nên nói lôi đ i ể u thật sự là một cái vô cùng thuần túy tên yên cái kêu loại vò đã mẹ lại sức tính cách xuất hiện ở bản chính mình người thì cũng thể hiện phát huy tác dụng vô cùng nay thậm chí để cho đột nhiên tiếp thu đến nhiều như vậy tin tức hẹn đủ i n đều có điểm tâm kinh sợ n à y bán cũng quá triệt để a hơn nữa bởi vì lôi đ i ể u thuộc về ngân s ắ c trường mâu người sáng lập nhất trên người hắn gánh b á c khế ước cũng không có phổ thông thành viên nghiêm mật như vậy chứ không thể trực tiếp lộ ra những cái kia trường mâu cùng thủ lĩnh thân phận chân thật cùng câu lạc bộ hạch tâm bí mật cái khác cơ bản cũng có thể nói bắt được một cái lôi đ i ể u giá trị thậm chí so với mười cái ạ si lợi á cao hơn hắn bây giờ lại có phần vì ngân s á c trường mâu thủ lĩnh cảm thấy bi ai đến tột cùng là nhiều không được ưa chuộn mới khiến cho thuộc hạ số một đại tướng như vậy thống hận hao phí suốt cả đêm thời gian hẹn đủ ỉn quang tấm da dê đều ghi chép hơn mười trường cựu này cũng không có đâu đem lôi điệu biết tin tức toàn bộ n h ớ xong câu lạc bộ tổng bộ ta chỉ có thể báo cho ngươi là tại nước đức chỗ đó nơi cất giữ đại bộ phận tư liệu cùng tài liệu từ kim phi hiệp trực tiếp quản lý mà thủ lĩnh kỳ thật cũng không tại trong tổng bộ đợi cái k i a cái người nhát gan đã thói quen đem chính mình nhận nút trong bóng tối cũng hoài nghi tất cả mọi người bởi vậy coi như là câu lạc bộ tổng bộ hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm bình thường hắn c h ị định kỳ hướng tổng bộ tăng thêm bất tử thuốc cùng nhận lấy thần kỳ đ ộ n vật phần lớn thời gian đều bi Mà người lo này g kia c thật sự là quá nguy hiểm bất kể là làm làm đối thủ vẫn là với tư cách người hợp tác mà nói đều đồng đạo hẹn đủ yên tâm trong lặng lẽ đánh giá lấy cuối cùng ngươi có thể cho ta một cây ma trượng mà có một ít đồ vật ta vô pháp khẩu thuật cho ngươi lôi điệu nhàn nhạt, nhạt hướng e n đủ ỉn mở ra chính mình còn x ó t lại tay trái e n đủ ỉn thấy thế trầm tư một lát sau đó liền đem kia cây thuộc về lôi điệu ma trượng trao trả lại cho hắn hắn tại lôi điệu toàn thắng thì còn không sợ hắn không có lý do hiện đang lo lắng những cái này hơn nữa hắn tại nơi chú quân xung quanh làm đủ chuẩn bị cho dù lôi điệu muốn chạy đều không có biện pháp thật can đảm phách lôi điệu tiếp nhận ma trượng thưởng thức gật, gật đầu người trẻ tuổi này nói không chừng thật có thể hủy diệt người kia sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình ma trượng lão bằng h ư u chúng ta sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy cũng phân là khác thời điểm cảm thán một câu lôi điệu liền đem ma trượng chống đỡ tại chính mình huyện thái dương sau đó liền rút ra một tia chính mình ký ức cũng ra hiệu hẹn đ ủ ỉn chứa vào nay đoạn trong trí nhớ đánh dấu một cái địa chỉ chỗ đó có ta tất cả chân tảng bao gồm ta ma pháp bản chép tay bên trong thậm chí có lam sắc lệ hòa học tập phương pháp hiện tại liền tất cả đều giao cho ngươi lôi điệu tạm dừng lại há một nói tuy nói như vậy có chút không thích hợp nhưng kêu bên trong bao hàm lấy ta qua nhiều năm như vậy nghiên cứu tinh hoa hy vọng ngươi có thể thay ta chuyển thừa hạ xuống đừng cho bọn họ trong bóng đêm biến mất đối với tri thức ta chưa bao giờ hội có chứa thành kiến điểm này ta có thể rõ ràng cam đoàn với ngươi hẹn、e、đủ ỉn chút nghiêm túc gật đầu vậy hảo lôi điệu vui mừng gật gật đầu mặt khác tại ta chân tảng có từng mai có chứa tử vong t h á n h khí đánh dấu huy t r ư ờ n g hướng đủ mẹn gặt ngoài thánh đồ đưa ra cái kia huy chương liền có thể đủ nhìn thấy vẹo lớn tuy ngươi muốn l à mạnh mẽ xuống tới bọn họ cũng ngăn không được ngươi nhưng này chúng quy có thể giảm bớt một ít không tất yếu phiền thoái nếu như ta là nói nếu như ngươi có cơ hội đi đến áo có thể thay ta đi liếc mắt nhìn ghẹo l ư ợ n mà liền đơn giản thay ta mang vài câu đã nói g ơ rắt vĩnh viễn cũng không thể tha thứ hắn nhưng cũng không hối hận cùng hắn sóng vai chiến đấu lôi điểu nói xong lời nói này liền phiền muộn cầm trong tay ma trượng lần lượt hồi chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi ta ngược lại là cũng muốn quen biết một chút vị này tiếng t â m lừng lây truyền kỳ vũ sư e d d in dứt khoát gật đầu đáp lôi điệu thật sự là đem xoắn suýt cùng mâu thuẫn hai cái từ biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng liền không hiểu dính đ o à n dồn bọn họ lý tưởng lại hoài niệm tại lúc trước cùng hắn sớm chiều ở chung thời gian đây cũng không phải là dùng đơn giản ngạo kiều có thể hình dung cảm ơn ngươi e n d u i n lôi điệu tại đạt được đối phương hứa hẹn phảng phất lại một cột làm việc sau đó lại có chút tò mò nhìn về phía e n d u i n ta có thể biết một chút ngươi ý định như thế nào đối phó ngân s ắ c trường m â u cùng chữ dùn xa sao a kỳ thật ta đã sớm chú ý tới e d d i n vừa nói vừa đem thuộc về lôi điệu không thể diện trước nhật lên sau đó chậm rãi mang tại chính mình trên mặt ngươi lôi đ i ể u danh hiệu theo ta không phải là rất xứng đôi sao ách ngươi chẳng lẽ nói lôi đ i ể u có chút kinh ngạc chừng to mắt h i ệ n nhiên hắn cũng ý thức được e n đủ ịn ý nghĩ sau đó liền cất tiếng cười to ha ha ha ha ha, ta thực càng ngày càng chờ mong những cái tia ngân mâu thương nhóm gặp được ngươi thì biểu tình còn bên cạnh e n đủ ý nói n tiếp mặt nạ mang lên hắn khuôn mặt cũng đã biến thành lôi đ i ể u dung mạo đồng thời khoe miệng cũng lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười tại chấm dứt về lôi điệu thẩm vấn ed đủ ý phản hồi khách sạn cũng a thành, thành vậy phần kế tiếp enduin liền phải xử lý vị này tại h icop sphinx đi qua từ lôi điệu kia đạt được rõ ràng vị này sphinx là ngân sách trưởng màu trong ít có thuật sư luyện kim trong đó bọn họ tổ chức mặt nạ chính là do vị này ngân mâu thương chế tất thành đồng thời vẫn tham dự tổng bộ họ tủ pháp trận kiên thiết đồng thời vẫn phải hỗ trợ huấn luyện lẻn vào tiểu đội như vậy đặc thù binh sĩ có thể nói vị này sphinx được coi là ngân s ắ c trường mâu trong chiến sĩ thi đua làm việc cùng với làm ra công hiến tương đối cao mà hắn sở dĩ phải chịu trách nhiệm nhiều như vậy công tác chủ yếu cũng cùng hắn còn không có uống qua bất tử thuốc có quan hệ trong câu lạc bộ cái khác trường mâu đại bộ phận đều dùng qua bất tử thuốc hay hoặc là không có uống nhưng đã ngụy trang thành uống qua bởi vậy những người này từng cái một tất cả đều hội tiến nhập đến loại kia mai danh nhận tích sinh hoạt bình thường căn bản liền liên hệ cũng không liên lạc không được chỉ có sphinx vị này chính là trong câu lạc bộ tất cả mọi người xác định không sử dụng bất t ử thuốc t r ư ờ n g m âu cho nên không cần hắn dùng ai đó mà sphinx cùng vị kia t i ể u quán lao bản m a r t i n quan hệ hẹn đủ ỉn cũng từ lôi điệu vậy có s ở rõ ràng nguyên lai、like、người kia m a r t i n trước kia cũng là thánh đồ t ừ n g theo sphinx còn là quan hệ không tệ bằng hưu bất quá hắn cùng sphinx như vậy ngu trung phái bảo thủ còn không thái nhất dạng vị này m a r t i n trực tiếp từ thánh đồ trong hội thoát ly hoặc là dùng thoát ly để hình dung cũng không chuẩn xác năm đó thánh đồ hội bản thân liền gần như giải tán vị này mattin cũng bất quá tất cả thánh đồ lưu lạc ngoài một thành viên a chương 445, chợ đêm cầu vẽ tháng phiếu đề cử chỉ bất quá tại lôi điệu trong mắt mắt tin như vậy hành vi liền tương đối cùng phản bội cho nên hắn đã từng lên qua đem đối phương d i ệ t trừ ý niệm trong đầu ngược lại là sphinx âm thầm bảo vệ hắn trung quy còn có tình nghĩa tại mà sphinx ai cập phân bộ cũng là ngân s ắ c trường mẫu bên trong ít có không cần vì tổng bộ cung cấp thần kỳ động vật phân bộ hắn chỉ cần định kỳ hướng phân bộ chuyển đi một bộ phận tài chính là được trung quy ai cập là vu sư giới bên trong chứ danh mậu dịch quốc gia bởi vậy sphinx cùng tổng bộ liên hệ vô cung nhạc trên cơ bản một năm nửa năm không có liên lạc đều vô cùng bình thường đương nhiên cái khác phân bộ cũng căn bản là nước tiểu tính bình thường buôn lậu hàng hóa đều là trực tiếp để cho chợ đem người hợp tác đi làm những cái này trường mâu trừ hồi tổng bộ hối đoái bất tử thuốc tình hình đặc biệt lúc ấy hiện thân một lần căn bản thấy đều không thấy được bất quá ngân s ắ c trường mâu trong loại này rời rạc tổ chức kết cấu ngược lại là rất lợi cho hẹn đủ ỉn hành động hắn hiện tại đã đem lôi điệu bắt lại nhưng sphinx cũng rõ ràng hắn sẽ đi gặp mặt lôi điệu cho nên vì không đánh rán độ cỏ kế tiếp phải từ sphinx trong tầm mắt tiêu thất luyện kim thuật đại hội là không thể e d u ỉn tại trở lại l ư ỡ điếm liền nhanh chóng tìm đến ạ s i lợi á để cho nàng hỗ trợ cùng bỉ ẩn cả qua loa một chút đã nói hắn có việc vô pháp tiếp tục tham gia hội nghị lý do thoái thác càng hàm hồ càng tốt lớn như vậy gây nên có thể đã lừa gạt sphinx mấy ngày thời gian mà hắn kế tiếp muốn nghĩ biện pháp thu thập s ẻ bạt xẻn tiên sinh bất quá tại phương pháp có thể có thể đối phó lôi điệu có nhất định khác nhau chung quy sphinx không phải là lôi điệu như vậy ma phu rất khó dẫn xuất như vậy phải tại bên trong thị khu ra tay đi qua lôi điệu lúc trước lời khai cùng hắn thu thập được tin tức edduin đem ánh mắt nhằm c h u n g đến sphinx sở cai quản ở vào c a i r o xa xôi vùng ngoại thành chợ đêm có lẽ tại chợ đêm hay là hắn vãng lai、like、chợ đêm trên đường đối với hắn ra tay càng thêm một thỏa trung quy hắn còn không có phục d ụ n g qua bất tử thuốc cho nên ngẫu nhiên vẫn sẽ tự mình đi đến chợ đêm mà bây giờ đang là c a i r o dòng người định phong hắn đi kia t ỏ a c h ấ n tính khả năng không thấp edduin nội tâm một chút tính toán xác định cơ sở mạch suy nghĩ tóm lại mấy ngày nay hắn phải che giấu hảo đồng thời giám thị hảo sphinx hướng đi chỉ cần hắn có ra khỏi thành đi đến chợ đêm dấu hiệu đã đi xuống tay mà đối phó sphinx hắn chuẩn bị chiến thuật liền không giống đối phó lôi điệu thì phức tạp như vậy c h u n g quý vị này sphinx thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ đương nhiên là tại cùng lôi điệu so sánh tình huống để cho hắn đánh ba năm cái ạ xí lợi á hẳn là vẫn còn không có vấn đề mấu chốt nên chú ý lại muốn phòng ngừa đối phương chạy thuộc mạng cùng để lộ tiếng gió đồng thời tận khả năng bắt sống miệng dù sao đối phương trong tay nắm giữ kỹ thuật e n đu in vẫn rất trông mà thèm hạ quyết tâm e n đu in liền lần nữa từ trong tự quán tiêu thất triệt để đi vào chốt ố i mà bỉ ẩn cả đám người ở đạt được hạ xí lợi á thông báo cũng không có làm suy nghĩ nhiều trận này luyện kim đại hội trọng yếu nhất trao thưởng nghi thức đã chấm dứt ed đù ỉn với tư cách là một nhà luyện kim công ty lao bản có một số việc muốn vội vàng cũng coi như hợp tình hợp lý bất quá này tại sẻ bạt s ẹ n trong mắt liền không quá đồng dạng h ã n tại phát hiện ed đù ỉn không có tham gia tiếp sau đại hội đồng thời thăm dò được tối hôm qua đều không có bất kỳ người nào gặp qua ed đù ỉn nội tâm cũng đã cam chịu mặc định lôi điệu đã đem đối phương giải quyết mà những cái t i ế anh quốc ma pháp bộ đồng hành người xuất hiện kỳ quái phản ứng đoán chừng là vẫn không có ý thức được ed đù n đã gặp chuyện không may mà sphin với tư cách là một người c h ừ n mâu c bởi vậy chỉ cần én đủ ỉn không lại hiện thân xích liền không sẽ phát hiện lôi điều hành động xuất hiện khó khăn chắc t h ở cho nên hắn ngược lại là trực tiếp để nằm ngang tâm tính thoải mái nhàn nhã tiếp tục tham gia luyện kim đại hội mà ở chấm dứt ngày hôm sau đại hội tiến trình xích cũng không có xuất hiện di động cũng không có đi đến chợ đêm chỉ là mười phần bình tĩnh bận việc lấy việc của mình Enduin này cũng không đối với cái nào thể xuất bất hiện sơ hở, thậm chí không định đi theo ẩn cả đám người một chỗ về nước. Trung quá y lôi điểu tình, tại hiện chỉ một kế tiếp sphinx cử động để cho enduin thả l ò n g hắn tại ngày thứ ba đại hội chấm dứt đêm đó tiêu thất tại c a i r o nội thành mà dựa theo thiết bị truy tìm phía trên vị biểu hiện đối phương quả nhiên tại chợ đêm phương hướng hẹn đù ỉn tại phát hiện đối phương dị động lập tức chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp theo sau bất quá bây giờ có chút phiền phức là s p h i t là trực tiếp ảo ảnh di hình đi qua không ngoài sở liệu lời sau đó đối phương khẳng định cũng sẽ ảo ảnh di hình phản hồi xem ra tại trên nửa đường chặn g i ế t đối phương sách hơi có chút ý nghĩ h a o huyền đã như vậy cũng chỉ có thể tại chợ đêm bên trong độc thủ nhưng vẫn là có cẩn thận một ít miễn cho bị chợ đêm trong người phát hiện dị thường để lộ tiếng gió bất quá s p i n thân phận chân thật trên cơ bản không ai biết coi như là chợ đêm người hợp tác cùng dưới tay hắn đoản mâu cũng đồng dạng đã như vậy nếu như đối phương là lấy sẻ bạt sẻn thân phận hiện thân vậy đã thế xét đánh lôi đình bắt lấy hắn về sau ngụy trang thành chợ đêm ẩu đả hảo endu in nội tâm cẩn thận tính toán một trận liền d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt chợ đêm đại môn nơi này nói là chợ đêm kỳ thật từ bên ngoài nhìn lên chính là một chỗ ai cập cổ đại thần miếu hơn nữa là cũ nát không chịu nổi loại kia trên mặt t ư ờ n g t ư ờ n g ra đều tàn phá đến n h a u n h a u chóc ra lộ ra bên trong đất gạch mà bởi vì nơi này rời xa nội thành xung quanh cũng đều là sa mạc thậm chí ngay cả một mảnh đi thông nơi này con đường đều không có cho nên hoàn toàn nhìn không thấy một lệ thân ảnh đồng thời từ xa nhìn lại chính là một chỗ vứt đi kiến trúc lúc này én đủ in đ ã biến hóa dung mạo hiện tại hắn đỡ đòn một chương lôi đ i ể u gơ r i á mặt trên người trang bị cũng dùng bản thổ ả d ậ p trường bảo phụ ở trên đầu cũng k h o á t trên vai lên ả d ậ p t ủ trường kiểu dáng khăn trùng đầu trong tay móc ra một chương t h ư m ờ i chậm rãi nghĩ thần miếu tới gần mà nguyên bản nhìn xem h à o không có người ở miếu đổ nát tại hắn cầm lấy thư mời tiếp cận nhất định cự ly trước mắt cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa chỉ thấy lúc này én đủ in trước mặt thần miếu đèn đốt sáng trưng cửa lớn trực tiếp mở rộng ra đồng thời môn khẩu còn có hai người thân mặc cả dập quần áo và trang sức yêu tinh thủ vệ tại gác qua chỗ cao đất cửa sổ cùng đại môn thậm chí cũng có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng giao hàng nhìn tới mời hàm bản thân cũng thuộc về một kiện tạm thời luyện kim đạo cụ chỉ có có chứa thư mời nhân tài có thể trông thấy chân thật cảnh tượng nơi này che đậy chú ngữ cùng xáo trộn chú ngữ mật độ rất cao à, không hổ là luyện kim đại quốc liền liền một cái chợ đêm đều có chú ý nhiều như vậy ed đùi nhiều hứng thú đánh giá trước mặt chợ đêm xin chào xin lấy ra thư mời phụ trách trông coi yêu tinh cổng bảo vệ nhìn trước mắt ed đùi Tuy trong tay thư tới trong phát trợ biết tới, tiên mặt thủ luyện đầu qua khuôn này đây hay nào no cho loại theo không người gần nơi cũng hiện không nhưng chính không ăn chống sông nên này lần nói muốn cai ai xa kim phải phép. dô, có có cái sư mời đêm, lầm làm đại đối với lại là vệ đỡ lạ, ừ Enduin mở ra trong tân nhận qua đi lập tức thay đổi một bộ khuôn qua mời. đi đổi mở một m ra trách tay thay thư Thủ tức vệ xác lập bộ ặ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ n ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ t ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ nhìn xem yêu tinh thủ vệ kia phó cởi rộ lên so với khóc vẫn thối mặt h n đù ỉn l á n h đạm lắc đầu c h í n h ta tùy tiện dạo chơi là tốt rồi đừng đến phía ta dứt lời vẫn đạn từng mai ngân s ỉ cổ cho đối phương mà vị này yêu tinh thủ vệ sau khi nhận lấy cười lại càng xấu ân cần định nó nói không có vấn đề vu sư đại nhân ngài tại phiên chợ bên trong có cái gì cần phải trợ rút có thể kêu gọi xung quanh đeo lục sắt phù hiệu trên tay áo vu sư bọn họ là này nhân viên công tác nhất định sẽ hết sức trung thành vì ngài phục vụ h đù ỉn có chút im lặng thoát khỏi bên cạnh yêu tinh thủ vệ như thế nào đến ai cập những cái này yêu tinh cũng là này một bộ thế lực sắc mặt mà ở tiến nhập chợ đêm edduin mới phát hiện nơi này quy mô thế nhưng là một chút cũng không nhỏ tất cả chợ đêm tuy đều ở vào trong thần miếu nhưng nội bộ không gian hiển nhiên bị vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng qua trong đó thị trường bố cục hiện lên tính chữ hình có hai cái tung hoành tương giao con đường hai bên đường đều là hình thức cùng cắt lạ hát phiên chợ tương tự hàng vỉa hè chỉ bất quá nơi này hàng vỉa hè hiển nhiên so với cắt lạ hát muốn nhỏ hơn không ít thường danh tiểu thương trước mặt quầy hàng đều chỉ có bốn năm m hai phóng tầm mắt nhìn lại ngược lại là có chút giống như trước trong đại học chợ bán đồ cũ bất quá nơi này bán đồ vật so với cắt lạ hắc càng thêm đủ loại có các loại mới lạ thần kỳ động vật thịt trực tiếp như bán phổ thông thịt heo đồng dạng cắt ra bày tại vải không thấm nước thừa bán vẫn có rất nhiều rõ ràng cấm bán ra thần kỳ động vật một lồng một lồng bày ở vậy ed đù ỉn thậm chí trông thấy mấy cái chưa ở kết nước trong mình đầy thương tích xài ẩn đây chính là sinh vật có trí khôn bị ma pháp bộ phân loại định nghĩa là người e đù ỉn không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả cũng d á bán nay đã kẻ tình nghi miệm muốn bán mặc kệ tại quốc gia nào ma pháp bộ đều thuộc về trọng tội nhưng ở tất cả chợ đêm trong bán tối đa còn là các loại hát ma pháp luyện kim đạo cụ cùng các loại di vật hát ma pháp luyện kim đạo cụ cũng không cần nói có không ít luyện kim đạo cụ é n đủ ỉn đang đến gần liền có thể cảm giác đến phía trên lưu lại chớ chú k h í t ứ c thậm chí như quang vinh c h i thủ này một loại phạm tội công cụ cũng thành đánh ra hiện mà cái gọi là di vật kỳ thật chính là từ từng cái di tích trong còn sót lại xuất r a vật phẩm bởi vì ai cập bảo lưu lấy đại lượng cổ kiến trúc cùng di tích cho nên có rất nhiều nhà thám hiểm kẻ trung bộ chương bốn trăm bốn mươi c á u ngoài ý muốn h phát hiện cầu vẽ tháng phiếu đề cử tại một ít lịch sử đã lâu di tích thường xuyên có thể phát hiện một ít thứ tốt bao gồm nhưng không giới hạn tại hải lượng đồ cổ di vật cổ đại văn hiến ma pháp tứ liệu thậm chí một ít tất h truyền phủ chú cùng cổ đại luyện kim đạo cụ đều có khai quật những vật này coi như là phổ thông đồ cổ tại vũ sư thế giới đồng dạng giá trị liên thành lại càng không cần phải nói những cái kia có chứa ma pháp hiệu quả đạo cụ cùng tư liệu cho nên này hấp dẫn đại lượng nước ngoài thám hiểm giả đến đây tầm bảo bọn họ đập vào khảo cổ mở cớ sử dụng lại là trộm mộ thủ đoạn thẳng đến hơn một cái thế kỷ trước những cái này kẻ trộm mộ tại cái nào đó dưới mặt đất kim tự tháp trong tìm tòi bí mật gây ra di tích bên trong loại nào đó kinh khủng ôn dịch chớ chú cuối cùng loại này chớ chú thậm chí lan tràn được n g i giới dẫn đến tại bởi vậy hiện tại cổ đại di tích trên cơ bản đều là từ ai cập luyện kim nghiên cứu trung tâm cùng với các cơ cấu tiến hành liên hợp khai phát trong đó nổi danh nhất cơ cấu tự nhiên là g r e n g o s những cái này yêu tinh nhóm tài đại khí thô chiêu dụ đại lượng ưu tú rõ ràng chú ngữ thành viên tiến hành khai thác từ bên trong thu hoạch tài b ả o cùng chân quý tư liệu cũng là vô số mà có quy tắc xuất hiện tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ý đồ khiêu chiến quy tắc người tuy chính thức cơ cấu mệnh lệnh rõ ràng cấm nhưng trộm mộ người vẫn là nhiều lần cấm không chỉ ai cập vốn chính là cái mậu dịch đại quốc lưu động nhân khẩu rất nhiều cho nên có không ít người cũng sẽ bi quá hóa liều ý đồ thông qua trộm mộ phát tài lúc này ở chợ đêm trong liên có rất nhiều bán hàng dòng bán ra lấy tương tự vật dù sao những cái này hàng vỉa hè lão bản đang gọi bán đều lời thề son sắt cam đoan trong tay đồ cổ di vật hoặc tư liệu đều là hàng thật giá thật vì thế h n đủ ỉn thậm chí có chút hăng hái đụng lên đi quan sát một lát nhưng rất nhanh liền thất vọng những cái này vu sư trong tay đồ vật đại bộ phận đều là đồ dọn g tựa như cái nào đó vu sư cao giọng h ế t lớn trên tay hắn là vừa v ậ n từ cái nào đó vô danh kim tự tháp bên trong lấy tới chân quý tư liệu phía trên ghi lại lấy loại nào đó thất truyền phù chú một bộ phận mà đối phương biển hiện ra tới quyển trục ngược lại là nhìn xem niên đại cảm giác mười phần phía trên viết văn tự cũng xuất hiện một chút bông、ra. Văn t c khác quyền trục trang web thượng cổ đại chữ dùn viết nội dung cũng cho má bất đồng này rõ ràng chính là đi qua chuyên môn làm xưa cũ xử lý qua giả đồ cổ mà cứ như vậy đồ bỏ đi đồ dòng tại một ít người bán hàng rong hàng hóa rõ ràng còn là chất lượng không sai một nhóm kia thậm chí tại người kia v u sư chủ quán thét to một lát sau lại có người thực hoa mời gã l ệ ổng đem cái kia đổ dọn quyển t r ụ p mua đi điều này làm cho hẹn đủ i n cảm thấy một lần không lời bất quá cho dù những người này bán là giả hàng hắn cũng không tâm tư xuất đầu vạch trần này chúng quy không liên quan hắn sự tình cũng không muốn gây phiền thoái hắn còn nhớ rõ chính mình lần tới vào xem chợ đêm mục đích theo ghi chép sphinx thiết bị truy tìm đánh dấu hẹn đủ i n dịch bước đến thần miễu bên d ư ớ i nơi này rõ ràng còn mở ra một nhà hai tầng cao quá ba mà sphinx vị trí lúc này ngay ở chỗ này mặt hẹn đù ỉn không do dự trực tiếp đi vào hắn không rõ ràng lắm sphinx đến cùng sẽ ở chợ đêm trong ngừng ở lại lâu hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này chỗ này quán b a toán là cả chợ đêm trong duy nhất một tòa kiến trúc nội bộ trang trí ngược lại là có chút hoa lệ tối thiểu so với anh quốc phá nổi đồng quán b a mạnh hơn mà lúc này quán b a chính giữa dễ làm người khác chú ý trên vị trí c ư nhiên bày đặt một tòa máy q u a y đĩa lúc này đang phát hình du dương âm nhạc xung quanh cũng bố trí một ít chiếu sáng đèn mà pháp cùng bầu không khí đèn hẹn đ n ngược lại là không nghĩ tới hắn sản phẩm lưu thông phạm vi rộng như vậy liền chợ đêm trong đều có lúc này gian phòng này trong quán rượu đầu người tích lũy động ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một ít dị quốc nhân sĩ xem ra luyện kim đại hội cũng có trợ giúp bên này sinh ý quán ba diện tích không nhỏ hẹn đ ù in xuyên qua trong đám người cẩn thận tìm kiếm lấy sphinx tung tích nhưng chờ hắn làm cho một vòng lớn lại như cũng nhìn không thấy sphinx thân ảnh bất quá trong lúc này hẹn đ ù in lại có một cái thu hoạch ngoài ý mướn martin gần như hệ vẹo lạ vị này tiểu quán lao bản làm sao có thể xuất hiện ở này hẹn đ ù in nhìn xem xuất hiện ở quầy ba một góc martin khẽ như mày tuy lôi điệu nói ra hỏa này đã từ thánh đồ trong hội thoát ly nhưng ở ễn đủ ỉn cũng chưa hoàn toàn đối với người này yên tâm hắn tại chính mình trong mắt vẫn là một nhân vật nguy hiểm c ũ n g không xác định nhân tố cho nên hôm nay hắn trở lại khách sạn thì cũng một mực lén lút cũng không có dám để cho hắn nhìn thấy lúc này m a r t i n n u ố t ở quầy ba một góc tuy ý điểm chén đ ồ uống liền ngồi yên lặng nhưng ễn đủ ỉn có thể phát giác được đối phương hội rút sạch nhìn chung quanh có vẻ như tại đề phòng cái gì mà cũng không lâu lắm m a r t i n liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó giả bộ như không có việc gì người đi về hướng bên cạnh thang lầu gian phòng này quán ba lầu hai có cái gì edn đủ ỉn cũng không rõ ràng lắm bất quá tại nơi cửa thang lầu có cảnh giới thủ vệ bởi vậy hắn cũng không có biện pháp tự tiện xông vào lúc trước hắn liền suy đoán sphinx tại đây trên lầu cho nên tại môn khẩu bố trí một cái giám sát và điều khiển nền nện đang từ từ trở lên b ò m a r tin tại đi đến đầu bậc thang hướng thủ vệ đưa ra mỗi đồ tốt liền bị cho đi edn đủ ỉn thấy thế tự nhiên không chế giám sát và điều khiển nền nện đuổi theo sát bất kể là tìm kiếm sphinx còn là làm rõ mát tin trên người bí mật đối với edn đủ ỉn mà nói đều rất có ý nghĩa đều k h ô n g chế giám sát và điều khiển nhền nhện đi theo m a r tin leo lên quán b a hai tầng trên lầu cảnh tượng mới sáng tỏ thông suốt tất cả lầu hai bị cách thành từng cái một phòng nhỏ bên trong là t ư ờ n g tự cờ tờ vờ bao xương đồng dạng địa phương mà m a r tin tại đi đến hai tầng trực tiếp thẳng gõ vang một gian bao xương đại môn ai tại m a r tin gõ vang cửa phòng trong phòng lập tức chuyển ra một hồi cảnh giác nghi vấn âm thanh ta m a r tin thanh âm như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt tứ một câu sau đó cửa phòng liền bị mở ra mà ẽ n đủ ỉn cũng qua giám sát và điều khiển n ề n n ệ trông thấy trong dạp thân ảnh đúng là hắn một mực truy tung sphinx xe bát sen tại xác nhận martin là một mình đến đây liền đưa hắn để cho tiến gian phòng mà én đủ ỉn tự nhiên sẽ không bông tha cho cái cơ hội tốt này lập tức cũng không chế giám sát và điều khiển n ề n nhện theo vào đi may m à quán b a trang trí hoa lệ trên mặt đất cũng phủ lên thảm phức tạp hoa văn cũng cho giám sát và điều khiển n ề n nhện cung cấp thật tốt tiềm hộ khiến nó thong dong theo vào vì cái gì đột nhiên liên l à ta ngươi không phải nói lôi điệu đàng tại ai cầm à lúc này gặp mặt không khỏi có phần quá không cẩn thận a martin có chút bất mãn hướng xe bát sen đoán trách mà đồng dạng nghe được lời nói này ẹn đủ i nhất n thời lộ ra có chút hăng hái biểu tình cái này có ý tứ mắt tin cư nhiên biết lôi điệu cũng chính là hắn tối thiểu đối với hiện tại ngân sách trường mẫu có nhất định rõ ràng như vậy hắn c ũ n g s ẽ bạt s è n quan hệ cũng có chút bất thường nha tuyệt đối không phải là lôi điệu theo như lời chỉ là đã từng quen thuộc bằng hữu đơn giản như vậy lúc này s ẽ bạt s è n vẫn là kia phó nghiên cứu viên trang phục có chút nhẹ nhõm trả lời lôi điệu hẳn là đã hoàn thành hắn sự tỉnh này sẽ nói không chừng đã rời đi ai cập hơn nữa ta rõ rằng hắn lấy cái kia loại không coi ai ra gì tính cách căn bản cũng sẽ không phản ứng ta Phải không? m a r tin k i n h thường n h ữ n môi vậy lúc trước hắn muốn giết ta thời điểm như thế nào không thuận tiện bỏ qua bỏ qua ta n h à hắn cuối cùng không thể không ra tay mà ta sẽ không bỏ m ặ t hắn sằng bậy xe ba xe ngữ n khi ôn hòa c h ầ n h n nói à hắn gái người điền kia ngươi là ngày đầu tiên nhận thức mà ta xem ngươi còn là cẩn thận một chút chính mình ngày nào đó hắn khởi s ư ớ n g thần kinh tới nói không chừng sẽ đối với ngươi ra tay c h u n g quy bọn họ với ngươi lý niệm cũng không đồng nhất m a r tin đoán ký mười phần n h ữ n môi sau đó lại cau mày hỏi lôi điệu vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở ai cập ngươi không phải nói hắn một mực ở phụ trách anh quốc sự và sao hắn là đến giải quyết tân đoán cá nhân s e b a s t n nói đến đây vẫn đặc biệt nhìn đối phương nhất nhãn hắn mục tiêu là một người anh quốc vũ sư tên gọi ednuin còn giống như ở lại ngươi trong tiểu con đâu ngươi có ấn tượng sao anh quốc vũ sư ednuin m a r tin đơn giản suy tư một lát sau lập tức gật gật đầu là cái kia nuôi chó tuổi trẻ vũ sư a ta đã có hai ngày chưa thấy q u a hắn ta nghĩ ngươi sẽ không còn được gặp lại vị trẻ tuổi này s e b a s t n có chút bất đắc dĩ lỡ đầu lôi đ i ể u đối với người này người trẻ tuổi đoán khí rất đủ có vẻ như hận hắn tận xương bộ dáng đoán chừng cùng hắn tại anh quốc thất bại có quan hệ à, lần này câu lạc bộ anh quốc chiến lược có thể nói là tổn thất thảm trọng mà lôi đ i ể u cũng đúng đoạn trải qua này giữ kín như bưng không chút nào nguyện ý lộ ra phải không kia vị trẻ tuổi nhìn lên ngược lại là rất có phong độ thân sĩ cũng rất giảng lễ phép không nghĩ tới cứ như vậy bị lôi đ i ể u tiêu diệt hắn hiện tại có vẻ như so với lúc trước còn muốn điên cuồng xem ra ngươi nói không sai ngân s ắ c trường mâu đúng là hại người rất nặng a ta đã nói với ngươi rồi hiện tại ngân sách trường m â u đã không phải là thánh đồ hội thời kỳ ngân sách trường m â u hơn nữa ta có thể cảm giác được hiện tại câu lạc bộ trở nên càng ngày càng bệnh trạng gây phiền thoái cũng càng ngày càng nhiều trước k i a chiến hữu hiện tại cũng trở nên càng ngày càng lệch mạc ai s e b a s e n nói đến đây lần nữa liếc mắt nhìn m a r tin ngươi thực không nguyện ý suy nghĩ thêm một chút mà gia nhập ngân sách trường m â u giúp ta một chút chúng ta cần lực lượng ngươi chữ dùn xà hiện tại khẩu vị càng lúc càng lớn hắn có vẻ như trừ vĩnh sinh vẫn bắt đầu tham luyến quyền lợi tư vị hừ ta cũng không muốn biến thành không người không quỷ bộ dáng ta còn là thành thành thật thật làm ta tự quán lao bản có thể bình thường hẹn đủ quãng đời còn lại ta đã rất thỏa mãn mắt tin như trước kiên định lắc đầu đồng thời còn đối với xe bạt sẻn khuyên nhủ ngươi đã hiện tại tâm đã không trong câu lạc bộ vì cái gì không thoát ly xuất ra tối nay phát chương bốn trăm bốn mươi bảy ngươi thậm chí không nguyện ý bảo ta một tiếng lao sư cầu vẽ tháng phiếu đề cử không có đơn giản như vậy chữ dùn xả biết tất cả mọi người thân phận chân thật tự tiện thoát ly chỉ có một con đường chết ngươi có tin ta hay không vừa trốn sau một khắc lôi điệu liền sẽ xuất hiện ở trước mặt ta chỉ có phục dụng qua bất tử thuốc một lần nữa khôi phục thanh xuân nhân tài có thể thay hình đổi dạng dấu đến chỗ tối xe ba sen có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng phục dụng bất tử thuốc mới thật sự là chịu người chế trụ sinh tử hoàn toàn bị nắm giữ ở chữ dùn xà trong tay đây đều là ngươi mơ cớ m a r tin k i n h thường cắt một câu thân là vũ sư một người thuật sư luyện kim ta cũng không tin ngươi không có biện pháp để mình tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt sợ bọn họ tìm đến ngươi dùng lòng son dạ sắt chú ngữ hoàn toàn trốn đi không được sao ngươi nói bạch là liền không muốn buông tha cho hiện tại vốn có hết thảy lại không nguyện ý chịu người chế trụ bây giờ còn muốn đem ta rụ rỗ mắt tin tại lão h ư u bên người biểu hiện cũng không có ở trước mặt người ngoài thì lãnh đạm như vậy nhưng trong lời nói như cũ mang theo đâm nôn tử vô cùng sắc bén bác bỏ lấy đối phương có lẽ ngươi nói đúng đúng xe ba sen tại vị này lão h ư u trước mặt ngược lại là tương đối thẳng thắn thành khẩn có lẽ qua nhiều năm như vậy ta đã bị hậu đãi sinh hoạt sở ăn mòn à, nhưng đào thoát nguy hiểm là tại lúc quá lớn hơn nữa từ đó trốn ở không có thiên lý trong bóng dâm cũng là ta sợ không thể tiếp nhận tiêu cùng uống xong bất tử thuốc có cái gì khác nhau chớ vậy ngươi cũng khác kéo lên ta nha hơn nữa chỉ bằng hai người chúng ta có thể trong câu lạc bộ làm cái gì chữ dùn xa thực lực ngươi cũng không phải không biết năm cái ngươi thêm vào cũng không đủ hắn đánh mắt tin tại người quen trước mặt biểu hiện càng nói nhiều hoàn toàn không giống như là hẹn đủ ý lúc trước gặp qua cao lạnh bộ dáng ta lại không nốc làm sao có thể cùng hắn tiến hành xung đột chính diện xe bà sèn không lời trận mắt chừng một cái ta là nghĩ từ đối phương vỏ rắn lột kỳ ra tay chỉ cần có thể khóa chặt thân phận đối phương cùng thời gian giết chết một người uống qua bất tử thuốc trường mầu kỳ thật vô cùng đơn giản có ngươi nghĩ giống như đơn giản như vậy đây chính là cái s ô n g mấy trăm năm lão yêu quái có thể khiến ngươi nhẹ nhõm bắt được cái đôi mắt tin cảm thấy sẻ bát sen tại ngân s ắ c trường màu trong sống lâu cũng nhiễm lên bệnh điền lúc trước không nguyện ý học được từ mình hoàn toàn thoát ly thánh đồ hội cứng rắn muốn đi theo những cái kia đám đội trưởng gia nhập câu lạc bộ hiện tại mới biết được hối hận đâu còn kịp cho nên ta mới muốn t ì m n g ư ơ i h ỗ trợ à, ngươi lúc trước không phải là thường xuyên theo chúng ta khoác l á c hội dự ngôn thuật sao Sẻ bát sen như một lão ngoan đồng đồng dạng tha thiết nhìn về phía trước mặt lão hữu đồng thời trên mặt cũng để lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình chữ dùn xa một mực ở rụ rỗ thậm chí t h u ố c d ụ c ta phục dùng vỏ rắn lột dự tề ta có thể cảm giác được hắn đã đối với ta sản sinh hoài nghi nhưng ta thật sự vô pháp tiếp nhận vì vĩnh sinh hoàn toàn mất đi tự mình dần dần biến thành loại kia t ê n điên ngươi cũng thấy được g ơ rát sơ tí vần từng tại thánh đồ trong hội là cỡ nào bị người tôn trọng đối đ ạ i với chúng ta cũng như đối đ ạ i đệ tử đồng dạng nhưng hiện tại hắn tại trở thành lối đ i ể u tựa như cùng được mất tâm điên thậm chí đối với dinh đoạn các hạ đều tràn ngập thù hận ta sợ hãi ngày nào đó hắn nói không chừng thực hộ rét đến đủ mẹt gạt xe bát s ẻ n vô pháp tiếp nhận hiện tại ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ vẻ mặt phiền muộn đối với mát tin khuyên đ ủ ngươi cũng biết ta đó là đáng khót o lác ta kia cái gọi là giữ ngôn thuật liền ngay cả ngày mai hạ không mưa đều xem bói không cho phép ngươi cũng có thể trông cậy vào mát tin hung hăng chừng xe bát s ẻ n nhấp nhãn nhưng thấy được đối phương phiền muộn bộ dáng cuối cùng vẫn là cực kỳ khuyên đ ủ ta là thực không có biện pháp giúp ngươi ngân s ắ c trường mâu trong kia chút đã từng thánh đồ đại bộ phận đều là bẻ lũ ngoan cố bọn họ đối với ngươi bảo thủ ra hỏa bản thân đã rất không chào đón nếu như lại nhìn thấy ta tên phản đồ này bọn họ không trực tiếp cầm ta giết mới là lạ ngươi sẽ không nghĩ tới trong câu lạc bộ tìm kiếm một ít trợ thủ sao trung q i trong bọn họ đại bộ phận đều là đã từng chiến hưu trong đó cũng không thiếu có thể cùng hợp tác với ngươi a xe bát sen có chút h ề hoại lắc đầu ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao nhưng trong câu lạc bộ hoặc là chính là một đám cấp tiến bẹ lũ nga o n cố hoặc là chính là đã ăn vào bất tử thuốc những cái này phục d ụ n g bất tử dược gia hỏa căn bản vô pháp tín nhiệm tại tất cả chưng âu cũng, cũng chỉ có họ nẹt sệ vẹn có thể liên hợp nhưng hắn trong câu lạc bộ vị trí cũng rất xấu hổ căn bản không có biện pháp tiếp cận toàn bộ còn lại thành viên cũng chỉ có kia chút cái gì cũng không biết đoàn mâu vốn ta còn muốn lợi dụng bồi dưỡng được tới lẻn vào tiểu đội ý đồ giám sát và điều khiển tổng bộ cùng chữ dùn s a đâu nhưng bọn hắn cũng tại anh quốc bị toàn diện thật sự là thai bay và gió xe ba sen có chút mê mang túi lầu xuống hắn đã bị thủ lĩnh hạ tối hậu thư nhất định phải không chịu nhận chết thuốc hắn kỳ thật đã hối nói bất tử thuốc nhưng một mực không có uống nhưng bởi vì chữ dùn s a biết hắn chi tiết đồng thời hắn một mực không có đổi đ ổ i thân phận để cho vị này đa nghi thủ lĩnh ý thức được hắn vẫn không có uống thuốc cho nên ngẫu nhiên còn là thuốc giục hắn nhưng cũng bị hắn đã bây giờ còn tuổi trẻ làm lý do từ chối mà chữ dùn xà mười phần coi trọng xe bát sen t r u n g quy sphinx với tư cách là trong câu lạc bộ chiến sĩ thi đua một mực biểu hiện vô cùng có giá trị bởi vậy thủ lĩnh phóng tại trên người hắn ánh mắt so với khắc trường mâu nhiều hơn nhiều đồng thời theo thời gian c h u y ể n r ờ i thân thể dần dần già yếu hắn có thể cảm giác được chính mình đối với loại này dược tề chống cự đang từ từ liền yếu nói không chừng tiếp qua vài năm mười mấy năm hắn thực hội biến thành bất tử thuốc nô lệ ai nên làm cái gì bây giờ xe b á sen bất đắc dĩ túi đầu xuống không có đầu mối cảm thán một tiếng. giao trộn. l i ê n tại hai người bọn họ đều tại xoắn suýt, bên người đột nhiên truyền ra một đạo lạ lâm thanh âm. Lúc này m a r tin cùng sẻ bạt sẻn nội tâm đều đột nhiên r u lên, cùng tồn tại khắc đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. khi bọn hắn thấy rõ xuất hiện trong phòng thân ảnh, hai người sắc mặt biến có càng thêm ngưng trọng. gợ giác. ngươi tại sao lại xuất hiện ở này. s e bạt sẻn tuy đã co vài chục năm không nhìn thấy qua lôi điệu bộ mặt thật nhưng lúc tuổi còn trẻ lôi điệu khuôn mặt hắn còn là nhớ rõ. cho nên tại đỡ đòn lôi điệu mặt é đủ ỉn xuất hiện ở trước mặt hai người. bọn họ phản ứng đầu tiên chính là trước mặt người là trong câu lạc bộ l ô i điểu đã từng thánh đổi hội quyết đấu đại sư g o g a á c mà m a r tin tại phân biệt s u ấ t người trước mắt ảnh thân phận lại càng là phản ứng nhanh chóng lập tức liền muốn đào ma trượng nhưng một đạo thấu xương ánh mắt lập tức để cho hắn cứng ngắc đương trường không có biện pháp đi qua g o g a á c là bọn hắn quyết đấu giáo quan đối mặt hắn m a r tin thậm chí không có móc ra mà trượng dũng khí l i ê n ảo ảnh di hình đều bị phong tỏa sao m a r tin tại thử phản kháng không có kết quả lập tức liền nghĩ đến muốn chạy nhưng ở thử ảo ảnh di hình sau khi thất bại sắc mặt trong trước mắt liền âm trước mặt người nam nhân này thật sự là một chút cơ hội cũng không cho a không muốn khẩn trương như vậy nha trung pita cũng không phải cái gì ma quỷ e đ d y ê n nhìn xem hai người đối với hắn này khổ cho sợ hãi như vậy trong lòng cũng là một hồi cười thầm lúc này liền quyết định còn là không bại lộ thân phận chân thật dứt khoát liền từ giờ trở đi sắm vai lôi đ i ể u ngươi nghĩ muốn thế nào là chuẩn bị đối với chúng ta động thủ sao nhưng chúng ta là sẽ không thúc thủ chịu c h ó i xe ba sen sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối phương đối mặt lôi đ i ể u hắn cũng sẽ không báo cái gì may mắn tâm lý nếu như đối phương trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vậy khẳng định đã biết được bọn họ mưu đồ bí mật ta đến cùng làm cái gì để cho ngươi như thế không tôn trọng ta các ngươi thậm chí không nguyện ý bảo ta một tiếng lao sư ẹn đu ỉn a không hiện tại hắn sở sắm vai gớ rát có chút thất vọng lắc đầu vẻ mặt chế nhạo nhìn về phía hai người lao sư đang phục dụng bất tử thuốc ngươi vẫn là chúng ta đã từng lao sư sao xe ba sen hàm chứa khinh thường lắc đầu sau đó như cũng ngưng trọng nhìn về phía gớ rát đúng vậy a có lẽ tại các ngươi trong mắt ta đã triệt để biến thành một người đến a gớ rát lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình lắc đầu sau đó ngay trước hai người mặt ngồi xuống ngồi xuống tâm sự à các người lúc trước nói chuyện ta đều nghe thấy nếu như ta thật muốn đối với các người đạo thủ các người thậm chí không có há mồm cơ hội xe ba sen cùng m a r tin có chút không rõ ràng cho lắm lướt nhau nhưng bọn hắn biết gớ rát nói không sai nếu như đối phương ngay từ đầu liền định diện trừ bọn họ bây giờ là sẽ không như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hơn nữa bọn họ cũng không có lựa chọn khác gớ rát thực lực bọn họ đều rõ ràng vô luận là tại thánh đồ hội thời kỳ còn là hiện tại bọn họ cho dù liên thủ đều không có c h ố n g cự chỗ trống thậm chí ngay cả chạy trốn đều là một chuyện cười sau khi hiểu rõ m a r tin cùng sẻ bắt sen liền chậm rãi ngồi xuống nhưng bọn hắn như c ũ mười phần khẩn trương cũng toàn thân căng thẳng nhìn lên trước mặt nam nhân khác khẩn trương như vậy nha ta hôm nay không phải là tới g i ế t các ngươi gỡ rát ngữ khí thư thả nói ý đồ giảm bớt hiện trường có chút ngưng trọng bầu không khí nhưng hai người khác hoàn toàn không có động tĩnh như c ũ mặt không biểu tình nhìn chăm chú vào hắn có lời gì cứ việc nói thẳng chúng ta đang nghe mắt tin lúc này cũng chỉ hoãn quá mức đồng thời cảnh giác nhìn về phía gỡ rác hảo đã như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng gỡ rát mỉm cười gật gật đầu ta nghĩ hợp tác với các ngươi hợp tác cái gì hợp tác s e ba sen nghe được đối phương lời sau lại lần cùng m a r tin lướt nhau sau đó thử hỏi đương nhiên là một chỗ hợp tác diệt trừ chữ chữa r ù n xà rồi ngươi lúc trước cùng m a r tin nói chuyện ta cũng nghe được s e ba sen ngươi không có bị vĩnh sinh dục vọng mất phương hướng mất hai mắt để ta hết sức vui mừng gỡ rát ngữ khí thẳng thắn thành khẩn nói diệt trừ chữ chữa r ù n xà người căm lòng trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy bất tử thuốc cách điều chế tương đương với gián tiếp nắm giữ lấy tính mệnh của ngươi a ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng n g ư ơ i chuyện ma quỷ xe bát sèn cảm thấy trước mắt g ơ rắt là tại theo chân bọn họ khôi hài những cái này đã bỏ đi tôn nghiêm lời hắn căn bản vô pháp tín nhiệm có tin hay không là tùy không phải ngươi g ơ rắt cười lạnh một tiếng ta nếu như xuất hiện ở này liền đại biểu ta đã hạ quyết tâm các ngươi nguyện ý giúp vội vàng chúng ta không giữ quy tắc làm không nguyện ý hợp tác ta đây cũng chỉ có thể bức các ngươi hỗ trợ chương bốn trăm bốn mươi tám yêu cầu bản vẽ cầu vẽ tháng phiếu đề cử nói xong lời nói này từ g ơ rắt trên người lập tức nhấc lên một hồi c u ồ n g bạo ma lực ba đậu xe ba sen cùng m a r tin lúc này giống như bị nhốt tại sâu vài chục thước đáy nước không khí chung quanh liền như trọng thủy không ngừng đè xuống thân thể bọn họ thậm chí để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thở không ra hơi hai người lúc này cũng là vẻ mặt kinh khủng biểu tình lôi điệu biểu hiện ra thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khủng bố hơn hai người căn bản không có cùng chống lại chỗ trống ngươi ngươi là chăm chú xe ba sen tại bị c h ấ n nhức ở cũng ý thức được đối phương dường như thật không có tại theo chân bọn họ đùa c ậ n bằng không khả năng chỉ cần trong nháy mắt hắn cùng m a r tin sử dụng đương trường mất mạng nói nhảm e ẹ n đ ù in bắt t r ư ớ c lôi đ ể u phương thức nói chuyện cùng ngữ khí vẻ mặt xem thường nhìn về phía hai người ta cũng mung nốc hai người các ngươi đều tại hiển nhiên cộng lại như thế nào thoát khỏi cùng d i ệ t trừ du nét t vô luận là đem bọn ngươi trực tiếp tiêu diệt còn là báo cáo cho tổng bộ đều so với ngồi ở đây với các ngươi dài dòng có ý nghĩa còn là nói tại các ngươi trong mắt ta là nhân từ nương tay ra hỏa s e ba sen cùng mát tin nội tâm không hẹn mà cùng thầm mắng một câu sau đó trịnh trọng hai mặt nhìn nhau xem ra trước mắt gỡ rắt là chăm chú vì cái gì mát tin có chút không xác định hỏi ngươi nên biết phản bội dù nẹt s ủ hậu quả lúc trước s e ba sen muốn cùng vị tia thủ lĩnh đ ố i kháng ta đều vì thế cảm thấy bất khả thư nghị h u n g chi ngươi đã h u n g chi ta lôi điệu cũng sớm đã uống hạ bất tử thuốc sinh tử sớm đã bị người cầm nắm ở trong tay đúng không gỡ rắt cười lạnh một tiếng sau đó thần sắc dần dần trở nên có chút phiền muộn nếu như ta nói ta đã sớm nhìn thấu dù nẹt sụ đồng thời đem sinh tử không để ý các ngươi tin sao xe bát sen nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng không giống như là không có thể tiếp nhận muốn biết rõ năm đó g ơ rắt là một nội tâm hạng gì cao ngạo người nhưng bây giờ chỉ có thể bị người tay cầm cầm nắm chắc hẳn sớm đã không chịu nhận à. ngươi ngươi cũng cảm thấy không cam lòng sao xe bát sen cẩn thận phát ra tiếng hỏi hắn biết trước mặt người nam nhân này thế nhưng là cái pháo đốt vạn nhất nói sai lời nhăm chúng hắn bạo tẩu đã có thể phiền thoái há lại chỉ có từng đó là không cam lòng g ơ rắt sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn ngươi xem một chút chính ngươi đã từng s ẻ bạt sẻn coi như là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa hiện tại đâu cả người không đúng do do dự dự tựa như một cái bị nổ giang hổ dù n e s thủ đã cướp đi chúng ta quá nhiều đồ vật không chỉ là lý tưởng còn có tôn nghiêm cùng dũng khí ta đã nghĩ thông suốt thay vì tại trong bóng dâm cậu thả còn sống còn không bằng cùng hắn liều ta đã tìm trở về mất đi dũng khí không biết ngươi có hay không như vậy quyết tâm tôn nghiêm cùng dũng khí sao bị gỡ rác không chút khách khí c ở trách một trận xẻ bạt sẻn cũng có chút thất lạc túi đầu xuống hiển nhiên đối phương đâm trọn chỗ đau Hán tuy luôn miệng nói suy nghĩ muốn thoát khỏi ngân s ắ c t r ư ờ n g mâu nhưng hoạch tâm động cơ trừ không nguyện ý mặc cho người định đoạt còn có chính là không muốn bông xuống trước mắt thoải mái sinh hoạt cùng địa vị nói trắng ra cho dù ngăn không được vị k i a thủ lĩnh xe ba sen cuối cùng lựa chọn khả năng cũng không phải cùng đối phương liều mạng mà là như mát tin theo như lợi như vậy tìm bí ẩn chỗ trốn lên a xem ra chúng ta là nhỏ nhìn ngươi nha lao sư xe ba sen thở dài sau đó ngẩng đầu trịnh trọng nhìn xem g ơ r á c h i ệ n nhiên là bị đánh đậu không phải các ngươi không cam lòng về không cam lòng nhưng vì cái gì cần phải mang ta lên a một bàn m a r t i n vô cùng không lời nhìn lên trước mặt hai người các ngươi đặt này tự mình cảm động không có việc gì khác nắm ta xuống nước ta ta lại không phải là các ngươi ngân sắc trường mẫu người h ừ gớ rắt hung hăng chừng m a r t i n nhắc nhãn trong câu lạc bộ có nhiều như vậy đã từng thánh đ ồ ngươi cứ như vậy ích kỷ trơ mắt nhìn bọn họ l u ô n vì trong tay người khác công cụ nhìn bọn họ rơi vào thâm n g u y ê n ghéo lật làm sao có thể nhận lấy ngươi như thế nào cái phế vật ta lúc đầu lại là tại sao phải lưu lại ngươi như vậy một học sinh m a r t i n nghe được gớ rắt nhắc tới dinh đoạn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống hắn kỳ thật cùng sẻ bạt sẻn tương tự đều là tại thánh đồ hội hậu kỳ bị d í n h đoàn m ị lực bị nhiễm cũng gia nhập tuổi trẻ thánh đồ bọn họ đã từng đều mang đầy n g ậ p khát vọng cũng thỏa thích rơi lấy thiên phú mà gớ rắt chính là bọn họ đã từng đạo sư nhưng không như mong muốn là không đợi bọn họ đại triển quyền cước gìn đoán liên bại đồng thời vẫn tự mình nuốt lại này đối với bọn họ những cái này về sau gia nhập thánh đồ mà nói có thể so với tín ngưỡng sổ đ ổ mà martin cũng là từ kia dần dần trở nên tráng t r ư n nội tâm trí hướng cũng trầm trầm tiêu tán đồng thời hắn qua thói quen ăn nhàn sinh hoạt cho nên sẻ bạt đối với hắn khởi sướng chiêu dụ. hắn cũng rất không vui nhưng g ơ rắt lúc này chuyển ra rình loạn đã những cái kia đã từng bọn chiến hữu nhất thời lại để cho nội tâm của hắn hám vào xoắn suýt nhìn vẻ mặt táo bón mắt tin g ơ rắt bất mãn bi môi chính ngươi suy nghĩ thật kỳ à dù sao ta là không cách nào nữa chịu được dù nè s ắ p bù tiếp tục nô dịch ta còn có những cái kia đã từng đám bạn trí cốt bọn họ tại dù nè s ắ p bù bất tử thuốc dưới ảnh hưởng cả đám đều thay đổi ta kỳ thật vậy thì thẳng đến gần nhất ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ thay vì thống khổ còn sống còn không bằng thống khoái tìm kiếm giải thoát ta vô pháp tiếp nhận bất tử thuốc cho ta tuổi trẻ thân thể nhưng tước đoạt đi ta lúc tuổi còn trẻ ý chí hiện tại ta tìm về chính mình ý chí thân thể để cho hắn quy về bùi đất ta eddu in bắt trước lôi điệu ngữ khí hiên ngang lẫm liệt phát biểu một trận diễn thuyết trong chuyện này ngược lại là có rất nhiều là lúc trước lôi điệu bắt đầu chỉ bất quá chính chủ là tại bị hắn đánh bại mới hoàn toàn tỉnh ngộ hảo ngươi chuẩn bị như thế nào làm martin lúc này vẫn còn tại do dự nhưng sẻ bạt sẻn hiển nhiên đã hạ quyết tâm bởi vì hắn cũng trong câu lạc bộ ngốc lâu như vậy đang nhìn đổ đã từng rất nhiều chiến hữu sau khi biến hóa mình cũng là lòng còn sợ hãi hắn dù sao cũng là một cái thuật sư luyện kim nội tâm thiên hướng lý trí cho nên không có bị tượng trưng cho vĩnh sinh bất tử thuốc hoàn toàn hấp dẫn nhưng hắn trung quy cũng là người hắn vô pháp cam đoan chính mình có thể một mực kiên trì cộng thêm dù nẹ sập vụ không ngừng bức bách trong lòng của hắn sớm đã làm ra lựa chọn tìm đến hắn tiêu diệt hắn chỉ đơn giản như vậy gơ giác ngữ khí mang theo giày đặc hà n khí lưu lo nói chỉ đơn giản như vậy cần ta làm cái gì xe b ạ t sèn có chút im lặng nhìn về phía gơ g á c vị lao sư này vẫn là như vậy m ạ n à loại hành vi này lo gì hắn mang nghiên cứu khoa học đoán chừng là vĩnh viễn cũng theo không kịp động thủ sự tình từ để ta giải quyết hơn nữa ta có mặt khác trợ thủ ta cũng cần ngươi cung cấp mặt nạ bản vẽ thiết kế cùng chế tác công nghệ ngươi cho tổng bộ làm tất cả luyện kim bản vẽ thiết kế bao gồm tổng bộ luyện kim pháp trận bản vẽ cùng với ghé qua chú ngữ chú ngữ gớ rắc r ứ t k h o á t nói ẹn đù ỉn tuy đã cơ bản phá giải trên mặt nạ phụ chú nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn phòng chế mặt nạ cũng tỉ như chế tác mặt nạ tài liệu hắn đến bây giờ cũng không có, có thể mang hiểu không thể không nói sẽ bạn x n kỹ thuật vẫn là tương đối cao siêu hắn kế tiếp muốn ngụy trang thành một người ngân mâu thương lẻn vào câu lạc bộ cho nên nếu như có thể thu hoạch hoàn chỉnh bản vẽ cùng công nghệ chẳng những có thể phong phú hắn tích lũy thậm chí có thể khiến hắn tại phá giải mặt nạ cùng cải trang mặt nạ thì càng thêm nhẹ nhõm mà xe bát sẻn vẫn tham dự tổng bộ luyện kim pháp trận kiến thiết có những cái này bản vẽ là hắn có thể vượt qua tổng bộ phòng hộ đối nội bộ tiến hành lẻn vào cùng giám sát và điều khiển ngươi muốn nhiều như vậy luyện kim bản vẽ làm gì ngươi cũng thuật sư luyện kim còn có ngươi nói mặt khác người hợp tác là người nào đáng tín nhiệm sao xe bát sẻn có chút cẩn thận hỏi yên tâm giá trị tuyệt đối có tín nhiệm g ơ g i á t mỉm cười sau đó hơi suy nghĩ một chút quyết định đối với sẻ bạt sẻn cũng làm n ề n một chút hẹn đùa n thân phận ngươi còn nhớ do cái kia hẹn đùa n sao cái kia bị ngươi tiêu diệt tuổi trẻ thuật sư luyện kim sẻ bạt sẻn nghe được đối phương nhắc tới cái tên này có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn ta không có giết hắn hoặc là nói ta không có biện pháp đem giết chết ngược lại là cùng hắn triển khai hợp tác thực lực của hắn không kém gì ta ngươi tại gặp được phiền t o i thì có thể cân nhắc hướng hắn tìm xin giúp đỡ gỡ rát khẽ cười nói người trẻ tuổi kia người là chăm chú s e bà sen có chút không dám tin tưởng nhìn về phía đối phương hắn biết mình đang nói cái gì sao ta không có đùa giỡn với ngươi chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết ta tóm lại hắn không biết ngươi tình huống nhưng ta có thể xác định hắn là đáng tín nhiệm trong hai ngày này ta chính là tại cùng hắn thương lượng giải quyết rủ nè sập bù sự tình gớ rắt trịnh trọng cam đ ô n đạo này s e bà sen không biết nên nói cái gì cho phải như thế nào trong lúc bất chợt người kia tuổi trẻ vu sư liền biến thành gớ rắt người hợp tác nhưng từ đối với gớ rắt vị lao sư này cơ bản tín nhiệm cùng với n h i ế tại đối phương vũ lực s e ba sen kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn chỉ phải bán tín bán nghi từ trên người lấy ra một sắp tư liệu đưa cho đối phương sớm biết như vậy ngày đó đối với én đủ ỉn công ty sinh ý ta cũng đ ú n g một tay hẳn là hảo còn tưởng rằng ngày đó gặp mặt chính là vĩnh biệt thật sự là lỗ lớn s e ba sen nội tâm cũng có chút tư vị không tốt lẩm bẩm dù này sắp đủ bao lâu hội liên hệ ngươi một lần là thông qua mặt nạ thông tin hay là khác biệt phương thức gớ rác không để ý đến s e ba sen đang suy nghĩ gì cất kỹ tư liệu liền chăm chú cùng chính sự lúc này xe ba sen nghe được gớ rác hỏi cái này biết đối phương thật sự là hạ quyết tâm muốn ra tay vì vậy cũng r ấ t k h ó đ áp ngươi cũng biết dù nẻ sấp thủ tên k i a là mặt hàng gì đối với bất kỳ người nào cũng không muốn tín nhiệm coi như là trong câu lạc bộ phù hợp mặt nạ cũng đồng dạng chắc hẳn hắn đã sớm để phòng lấy ta tại trong mặt nạ gian lận a hắn bình thường đều là thông qua kim phi hiệp cùng ta liên lạc có đôi khi là dùng kim phi hiệp mặt nạ có đôi khi là thư ta căn bản vô pháp lợi dụng những tin tình báo này khóa chặt vị trí hắn chương bốn mươi chín keo ma thuật cầu vẽ tháng phiếu đề cử s e b a s t i n đối với gỡ g i á nói rõ vô cùng thẳng thắn thành khẩn đồng thời trực tiếp cho ra kết luận mà điểm này ngược lại không ra g ơ rắt nguyên bản d ữ liệu xem ra kim phi hiệp là mấu chốt có thể cân nhắc từ trên người hắn ra tay hắn tại các ngươi đám này lão nhân thế nhưng là đối với thủ lĩnh trung thánh nhất hơn nữa hắn còn là n g ư ờ i đã từng huynh đệ ngươi thực hạ đắc thủ sao xe ba sen nói thật đến bây giờ như cũng vô pháp một trăm phần trăm xác định g ơ rắt lập trường hoặc là nói hắn không xác định g ơ rắt hiện tại lập trường có phải hay không tạm thời đối phương đầu nóng đầu thực cái gì cũng làm xuất ra điểm này không cần ngươi lo lắng g ơ rắt lạnh lùng lường đối phương nhất nhãn ngươi bây giờ bất cứ lúc nào cũng là cho ta chú ý một chú ý một khi tổng bộ với n g ư ơ i có chỗ liên lạc bất kể là kim phi hiệp còn là du nẹt tủ đều nhớ rõ đem tin tức phim âm bản một phần cho ta biết s e ba sen đối với gơ giác cường thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn người này lão sư từ trước đến nay đều là dùng loại này ngự a khí cùng người khác nói chuyện hơn nữa ai làm cho nhân ra mạnh mẽ đâu đánh không lại vẫn không thể nhận thức kinh sợ sao gơ giác vô cùng thô bạo mà lại vô cùng hiệu suất từ s e ba sen lấy cầm đến hắn muốn hết thảy liền chậm dai đứng người lên gọi cũng không đánh liền trực tiếp tiêu thất trong phòng xe ba sen cùng mát tin thấy thế rốt cục tới thở một hơi dài nhẹ nhõm lôi điệu cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự quá lớn lúc trước hợp tác thay vì nói là đối phương thuyết phục xe bạt sen còn không bằng nói là bức bách mà đỡ đòn gơ rắt rời đi ẹn đủ ỉn lúc này ngược lại là phi thường nhẹ nhõm không nghĩ tới lôi điệu thân phận tốt như vậy dùng đều không cần quanh co lòng vòng đi lên liền có thể mãng xem ra sau này tại không muốn giảng đạo lý dưới tình huống liền dùng gơ rắt gương mặt này tới xử lý tốt ẹn đủ ỉn hơi hơi cười lạnh sau đó lấy ra hắn thu thập được tài liệu kế tiếp ẹn đủ ỉn muốn làm là được hai chuyện thứ nhất nghiên cứu những tài liệu này tìm ra này cái tổ chức tổng bộ lỗ thủng nghiên cứu cải trang nguyên bản không thể diễn chiếc tốt nhất có thể mượn này cường hóa hắn mặt nạ thiết bị truy tìm thứ hai hoàn thành huyết mạch luyện thành chỉ có như vậy hắn có thể hoàn chỉnh kế thừa lôi điệu mặt nạ đồng thời t r a nhìn đối phương trong mặt nạ tin tức cùng người liên hệ làm xong đây hết thảy hắn liền có thể dùng lôi điệu thân phận tiếp xúc ngân s ắ c trường âu cùng với những cái t i u tán lạc tại các nơi bộ thành viên bất quá những cái này trong thời gian ngắn vẫn vô pháp hoàn thành kế tiếp muốn trước hoàn thành ai cập tự hành may mà hắn cùng với cùng sphinx đánh hạc gọi ẹn đù ỉn trọng mới xuất hiện cũng sẽ không khiến cho vị này ngân mâu thương di động về phần hắn cùng xẻ bạc sẹn liên kết có thể hay không bị tiết lộ ra ngoài ẹn đù ỉn cũng không phải quá lo lắng lấy hắn đoạn này thời gian đến nay đối với ngân s ắ c trường m â u rõ ràng này cái tổ chức trong người cùng kia nói là thân phận bí mật còn không bằng nói là giữa lẫn nhau k huyết thiếu cơ bản tín nhiệm cho nên cho dù sphinx không tín nhiệm hắn cũng không đến mức hội đưa hắn sự t ì n h để lộ ra đi hơn nữa cho dù tiết lộ cũng không quan trọng muốn làm phản là lôi điệu lại không liên quan hắn sự tỉnh đại không về sau đang nghĩ biện pháp bắt được một cái trường mẫu thế thân thân phận của hắn hảo làm tốt ý định edduin liền khôi phục tướng mạo s ă n có cũng phản hồi khách sạn mà vừa vừa về đến b ị ẩn cả tìm thượng hắn hiện tại ba ngày luyện kim thuật đại hội đã chấm dứt mà mậu dịch hiệp định cũng một lần nữa ký kết hoàn tất b ị ẩn cả cũng là tới thảo luận liên quan công việc edduin người hai ngày này ra ngoài vội vàng cái gì sẽ không phải lại cùng cái nào luyện kim đại sư ký kết vượt mức hợp đồng a b ị ẩn cả c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi hiện tại edduin thế nhưng là anh quốc ma pháp bộ bắc trần hà nước gì đối phương sinh ý làm được toàn bộ thế giới đuôi đối với hầu gấp bỉ ẩn cả cảm thấy có chút không lời sau đó bất đắc di lắc đầu bán ra hợp đồng nào có dễ dàng như vậy ký tên có thể cùng ai cập bản địa luyện kim đại sư xác định mậu dịch quan hệ chủ yếu vẫn là có n g ư ờ i cùng bùn giáo sư làm đội trưởng cùng đảm bảo quốc gia khác thương gia ta bao nhiêu có thẩm tra một chút bằng không vạn nhất bị lừa thế nào hai ngày này ta là nghiên cứu cùng khảo sát bản địa luyện kim đạo cụ đi bên này luyện kim chế phẩm phẩm loại phong phú bao nhiêu có thể mở cho ta phát sản phẩm mới cung cấp một ít linh cảm nói không chừng qua một thời gian ngắn ta bên này liền có tân luyện kim trang bị được xuất bản a hơn nữa còn là chuyển tấn loại ngươi có thể chỉ chờ mong một chút endu in đồng dạng mỉm cười nhìn xem bị ẩ n cả điểm này hắn ngược lại là không có hoàn toàn lừa gạt đối phương mấy ngày nay hắn trừ theo joyce Fins, vẫn còn ở cắt lạ hắc khảo sát hồi lâu thời gian thu thập đại lượng luyện kim tư liệu sống cùng tư liệu kỳ thật nói trắng ra chính là mua rất nhiều hắn chưa thấy qua luyện kim đạo cụ cùng luyện kim sách vở mà sản phẩm mới sự tình endu in cũng không có gần người lúc trước đi qua nghiên cứu ngân sách trường m â u mặt nạ hắn liền mượn này khai phát xuất có thể cự ly xa trò chuyện đạo cụ lúc trước hắn cùng h ọ gờ giao lưu chính là dựa vào c h ỉ bất quá loại này tân đạo cụ giá thành đắt đỏ cho nên én đủ in một mực ở tìm kiếm có thể hàng nhẹ vốn phương pháp nhưng lúc t r ư ớ c s e b à sẻn giao cho hắn tư liệu hắn liền phát hiện thành phẩm thấp hơn hiệu quả tốt hơn tài liệu một loại được mệnh danh là keo ma thuật nhân tạo tài liệu hoặc là nói hắn học được keo ma thuật chế tác công nghệ không thể không nói ai cập luyện kim học thật sự là nội tình phong phú loại tài liệu này chỉ cần dùng đến một ít thường thấy ma pháp hợp kim sau đó cộng thêm thần kỳ mỡ động vật mỡ cùng ma pháp thực vật bài tiết vật liền có thể hợp thành loại này hợp thành phương thức tại én đủ in trong mắt tương đối không khoa học nhưng vô cùng ma pháp đương nhiên cũng cùng thực dụng đồng thời loại tài liệu này vật dụng thực tế e n đù ỉn cũng xem qua chính là ngân sách trường mâu sử dụng mặt nạ mà loại tài liệu này chế tác thành phẩm nói thật không tính là tiện nghi nhưng bởi vì tài liệu cũng không phải như ỵ xệ bí ngân loại này bị yêu tinh lũng đoạn hợp kim cho nên cũng chưa nói tới vô cùng quý đồng thời nếu như làm thành so với r a u giá đại điểm vô tuyến thai nghe tiểu d á n g kia một kiện c h u y ể n tấn thai nghe lợi nhuận không gian vẫn là tương đối cao phải không bị ẩn cả nghe xong e n đù ỉn lại có sản phẩm mới muốn họ thế lần nữa hưng phấn lên ta đã có chút không thể chờ đợi được e ú n g đúng đ ú n bị ẩ n c g l ú c n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ n g đúng đúng đúng đúng đúng đ n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ú n đúng đúng đúng đ n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ú n h đúng đúng đúng đúng đúng đ n g đúng đ n g đúng đúng h ú n g đúng đúng đ ú n t đúng đúng đúng đúng đúng đ ú n à n g đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ n g đúng nhưng ẻn đủ ỉn có thể không đồng nhất vốn anh quốc vô sư giới tại mậu dịch này khối liền tương đối cao khố thật vất vả xuất cái ngân trợ hiện thương hội sản phẩm như vậy được hoan nghênh lần này tân đ í n h mậu dịch hiệp nghị nói trắng ra chính là vì ẻn đủ ỉn lượng t â n đ í n h làm mà cho tới cái này bị ẩn cạ đã có thể không buồn ngủ ngay từ đầu chúng ta chỉ tính toán tại hàng năm mậu dịch hạn ngạch gia tăng ba năm vạn gã l ệ ổng nhưng ngươi lúc trước cùng những cái k i a luyện kim đại sư đ ạ t thành bán ra hiệp định cho chúng ta rất lớn lòng tin trung quy quang hiện trường xác định giao dịch liền tiếp cận tám vạn gã lễ ổng nếu như tính l u ô n những cái kia từ ma p h á p bộ giữa thẳng doanh chiến thuật trang bị chúng ta đoán chừng có thể tiếp cận mười vạn g ạ lễ ổng đây vẫn chỉ là ai cập một quốc gia mà thôi tuy ai cập là cả vu sư quốc tế trong mậu dịch đại quốc nhưng hiển nhiên cũng cho cái khác vu sư quốc gia c h u y ể n đi hữu lực tín hiệu b ị ẩn cả có chút kích động hô lớn thật giống như những số tiền này là h ắ n lợi nhuận đồng dạng cho nên đâu này cuối cùng hạn ngạch là bao nhiêu ẹn đù ỉn cảm giác b ị ẩn cả có hay không có chút quá phấn khởi ngươi nói nhiều như vậy có hay không làm gì vậy trực tiếp điểm số a ta còn phải bằng vào những cái này trị số an bài sinh sản cùng trang bị thêm máy t i ệ n nha chúng ta toán cho dù đem ngươi tại ai cập đơn đặt hàng nhìn thành là một năm phần lại tính cả nước pháp italy nước đức các mặt khác mấy cái m ẫ u dịch phát đạt châu âu quốc gia ít nhất cũng phải tại cái đó trên cơ sở lận g ấ p ba mà chúng ta dự đoán có thể sẽ càng thêm lạc quan cho nên cuối cùng ký kết năm mươi vạn gạ lệ q u ố c cả c mẫu d ị hạn h g ngạch gấp bội. Lần này mẫu dịch đàm phán, đối với bị đồng thời lại có chút khẩn trương năm mươi vạn sao edduin nghe nói như mày tại hắn nhìn tới anh quốc ma pháp bộ vẫn còn có chút quá bảo thủ bởi vì như trong tay hắn những cái kia mới phát sản phẩm năm thứ nhất mới vừa vào thành phố thì là nhu cầu lượng lớn nhất thời điểm bởi vì vì mọi người đều chưa thấy qua nên thức ăn tươi thức xúc động tiêu phí sẽ chiếm đại đa số giống như là tại không có gia dụng đồ điện thời đại đột nhiên toát ra cái ra d i o có điều kiện gia đình cũng sẽ thử làm cho một máy mà đều thị trường đối với sản phẩm quen thuộc đồng thời gần như báo hỏa lượng tiêu thụ sử dụng chậm dần trung quy luyện kim đạo cụ cũng không phải cái gì tiêu hao phẩm trong nhà có một máy cho dù bước phát triển mới phẩm có rất nhiều vu sư vẫn sẽ cân nhắc gia đình thành phẩm không tiến hành đổi tuy ễn đủ in đặc biệt hạn chế chúng tuổi thọ nhưng là có đã nhiều năm mới tốt thử đổi cộng thêm chờ hắn sản phẩm bắt đầu lưu hành sách lậu cùng phòng chế phẩm nhất định sẽ xuất hiện bất quá ễn đủ in đã sớm vì thế chuẩn bị sẵn sàng hắn hiện tại tất cả luyện kim đạo cụ giá cả đều là hư cao tràn giá mười phần nghiêm trọng đây là hắn vì tương lai trả giá cách chiến dự bị đều về sau bắt đầu xuất hiện sách lậu hắn sử dụng tiến hành nhạy cầu thức hạ giá t r ự bởi vậy ngoại thương mở ra đầu hai năm tuyệt đối là sản phẩm lượng tiêu thụ cao điểm càng về sau lượng tiêu thụ sử dụng dần dần gần như thong thả đều sách lậu sau khi xuất hiện ngược lại sẽ xuất hiện hạ thấp mà chờ hắn bắt đầu giá cả sau khi chiến đấu lượng tiêu thụ lại sẽ xuất hiện bán ngược đây là ẽ n đủ ỉn kế hoạch sơ bộ cùng suy đoán cho nên năm mươi vạn m ẫ u dịch hạng ngạch tại đầu một năm vẫn còn có chút hơi thấp hắn tại đàm phán lúc trước đã sớm cùng bỉ ẩn cả gọi qua để cho hắn lớn mật một ít không phải sợ nhưng hiển nhiên hắn đánh giá cao đối phương cơ sở đảm lượng chương bốn trăm năm mươi không k h á c h k h í cầu vẽ tháng phiếu đề cử bất quá có lẽ tại bỉ ẩn cả trong mắt năm mươi vạn gạ lệ ổ n g m ẫ u dịch ngạch đã là giá trên trời a c h u n g quy đây chỉ là vì một nhà luyện kim công ty để thăng k h o ả n độ đồng thời năm mươi vạn nếu như thuế quan toàn bộ ấn ba mươi tới tính toán đó chính là mười lăm vạn gạy ẩn vượt mức lợi ích thu được l ớ như n vậy một khoản tiền đoán chừng đều đủ m à phát bộ tất cả viên chức phát nửa năm tiền lương cho nên cũng khó trách b ị ẩn cả kích động như vậy bây giờ là ba tháng năm nay còn thừa lại chín tháng năm mươi vạn có lẽ đủ nhưng vẫn rất c ó có thể sẽ vượt chỉ tiêu thật sự không được ta chỉ có thể chiếm dùng những công ty khác k h o ả n đ ộ b ị ẩn cả n g ư ờ i muốn có chuẩn bị tâm lý e n đủ ỉn trong lòng kỹ càng đo lường tính toán một lần cho vị này hiền lành cục trường dội lên nước lạnh cái gì năm mươi vạn nhất năm còn chưa đủ sao b ị ẩn cả nghe được ed đủ ỉn lời có vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn hắn sở dĩ như vậy phấn khởi còn là bởi vì khoản độ thượng điều quá cao dẫn đến hắn kỳ thật một mực ở cho mình tăng thêm lòng dũng cảm cùng an ủi căn cứ ta đo lường tính toán là không đủ chỉ là ai cập đơn đặt hàng hai ta mỗi cái tháng bên trong liền có thể toàn bộ cung ứng hoàn tất bọn họ toàn bộ bán xong khả năng cũng liền cần sau tám tháng năm thứ nhất là thị trường chân không kỳ xuất hàng tốc độ hội vượt qua n g ư ờ i nghĩ giống như ed u ù n lạnh nhạt trả lời n g ư ờ i xác định hai tháng b ị ẩn cả không thể tin nhìn về phía ed đùi n hắn thế nhưng là biết đơn đặt hàng đặc e đùi n có hay không có điểm quá tự tin ẹn đủ n đo lường tính toán lượng tiêu thụ so với vài người ma pháp bộ cục trường cao rất nhiều trong chuyện này chủ yếu cũng có bọn họ khó hiểu ẹn đủ ýn phương thức sản xuất mà ẹn đủ ýn cũng không tiện hướng bọn họ nói tỉ mỉ liền những cái k i a đơn đặt hàng tại phổ thông luyện kim xưởng trong vòng nửa năm có thể sản xuất ra liền không sai nhưng ẹn đủ ýn phải đi về tại mua thêm mấy đài máy tiện dưới mặt đất nhà xưởng hai tháng liền có thể toàn bộ làm xong ta nói đo lường tính toán đã tương đối bảo thủ ngươi bây giờ cần cân nhắc còn là điều phối khoản độ vấn đề còn có sang năm mậu dịch ngạch cũng cần một lần nữa đề cao làm như vậy sẽ có phiền t ạ i sao E Nduin hỏi. Ừ, vậy c bán bán hảo hiệp nhớ rõ sang năm ban đầu liền hướng vô sư quốc tế nói báo xin cầm khoản độ kéo đến tối cao bằng không đợi đợi chúng ta chính là vô tận bước lâu dù sao ta là không quan trọng nhiều ra tới tổn thất phải từ ma pháp bộ cùng ta những cái kia hợp tác công ty gánh chịu ẹn đù in bất đắc dĩ nhún nhún a i hắn cũng không phải đang hù dọa người ẹn đù in có thể đ o á n được nếu như cửa ra hạn ngày đến đương những cái kia nước ngoài hợp tác bán ra công ty một khi bắt đầu thiếu hàng rất nhanh sẽ có người mạo hiểm nguy hiểm chạy tới anh quốc mang hàng bọn họ có thể trực tiếp tại ẹn đù in trong công ty mua hàng hiện có lại nhập cư trái phép trở về này b ị ẩn ca bị ẹn đù in như vậy một hù nhất thời trở nên có chút bối rối nhưng nội tâm của hắn bên trong vẫn còn có chút không thể tin được nhưng en đủ in phải lý bỉ ẩn cả đang suy nghĩ gì mà là hướng đối phương biểu thị muốn chỉ h o á n về nước thời gian bên ngoài mượn cớ en đủ in nói là muốn ngay tại chỗ gặp mặt các quốc gia thương nghiệp đại biểu trao đổi đại diện bán ra thương lượng sinh ý như thế có thể nói có thông trung quy ở thời điểm này ai cập các quốc gia thương nhân tụ tập rất nhiều thừa cơ hội này việc buôn bán mười phần thuận tiện trong thâm tâm nguyên nhân tự nhiên là vì huyết mạch luyện thành riêng là trừ tài liệu thời gian phải tiêu phí một vòng hắn có thể không định cầm lôi điệu vẫn mang về anh quốc mà bỉ ẩn cả tại biết được en đủ in ý định liền biểu thị muốn toàn bộ thành viên cùng hắn một chỗ lưu lại muốn biết rõ hiện tại etn đủ ỉn có thể là ma p h á p bộ bánh trái thơ ngon nhất định phải chiếu cố tốt mới được bởi vậy tại kế tiếp trong vòng vài ngày ban ngày etn đủ ỉn liền tại bỉ ẩn cả cùng buns cùng đi phía dưới thấy các quốc gia thương nghiệp đại biểu buổi tối thì chạy tới trong doanh địa mang nghiên cứu đồng thời quen thuộc gơ rát sinh hoạt tập quán vì ngụy trang chuẩn bị mà trong đoạn thời gian này bỉ ẩn cả cũng càng tin tưởng etn đủ ỉn lúc trước lý do thoái thác vẹn vẹn mấy ngày thời gian bọn họ liền cùng bảy quốc gia ma phát bộ cùng địa phương thương hội đạt thành hiệp nghị đạt được đơn đặt hàng nếu như cộng thêm cùng ai cập bản địa công ty nói Kim Ngạch vạn gạ đã vượt qua lúc ệ ống. n Mắt thấy h k ô này bắt đầu vốn thuộc về lôi điệu mặt nạ đã bị ẻn đủ ỉn ủi lên chính mình đăng ký từ nay về sau hắn liền có thể bình thường sử dụng mặt nạ công năng chỉ bằng vào đ i ể u này ngân s ắ c trường mâu trong người liền rất khó hoài nghi hắn thân phận chân thật thành công hoàn thành huyết mạch luyện thành e n đù in liền không thể chờ đợi được đem mặt nạ mang lên sau đó phát động tinh thần trong bắt đầu tham gia trong đó thông tin tiếp lời rất nhanh một cái so với ả hệ thô nạn phức tạp nhiều lắm sổ c h u y ể n tin liền di động hiện tại trong đầu hắn e n đù in kỹ càng phân biệt một chút tại lôi đ i ể u trong mặt nạ tổng cộng có ba mươi ba cái có thể liên lạc mục tiêu này có thể so sánh ả hệ thô nạn trong mặt nạ tâm sự mấy cái người liên hệ còn nhiều trong chuyện này lại có ba cái bị điểm sáng chứng minh này mấy cái mục tiêu sở đại biểu mặt nạ tại đây phó mặt nạ liên lạc trong phạm vi mà ngân s ắ c trường mâu mặt nạ liên lạc phạm vi trên cơ bản có thể bao dung tất cả ai cập cũng chính là bây giờ đang ở ai cập trong nước còn có ba cái ngân mâu thương một cái trong đó là sphinx một cái hẳn là ạ dễ gì ạ như vậy cái cuối cùng hẳn phải là sphinx thù hạ ngược lại là cùng lôi điệu miêu tả hoàn toàn nhất trí eddu ỉn có chút thỏa mãn gật gật đầu lôi điệu nói như thế nào cũng là hiện tại ngân s ắ c trường mâu người sáng lập nhất biết bộ thành viên cũng rất nhiều lúc trước eddu ỉn cũng từ lôi điệu kia rõ ràng qua ba mươi ba danh liên lạc nhân chúng có một danh trường、thương. hai danh súng lục này bao gồm kim phi hiệp cùng hai người tổng bộ bộ thành viên mặt khác có chín danh trường mâu hai mươi mốt danh đoàn mâu trong đó còn có lẻn vào tiểu đội bốn người cùng ngọc cà my xóa đi này năm cái chết người ạ dễ gì ạ ai cập hai người ngân mâu thương như vậy còn thừa lại tám danh lạ lâm trường mâu cùng mười bốn danh đoàn mâu này trên cơ bản chính là ngân s ắ c trường mâu tuyệt đại bộ phận nhân thủ đương nhiên vẫn có cá biệt lôi điệu không nhận ra ngân mâu thương không có ghi chép nhưng ảnh hưởng cũng không lớn xử lý xong mặt nạ endu ì ngược lại dẫn theo h m diệt đi đến giam giữ lôi điệu trong lều vải xem ra ngươi đã thành công như trước bị trói tại chữa bệnh trên giường lôi điệu ngầm đầu mắt nhìn e n đù ỉn trong tay trường kiếm lại mắt nhìn hắn tay kia cầm lấy mặt nạ lập tức thản nhiên cười nói đúng vậy khảo thí vô cùng thành công e n đù ỉn nhàn nhạt gật gật đầu ta tới đưa ngươi ra đi cảm ơn ngươi e n đù ỉn tại trong mấy ngày này ta cảm thấy sinh mệnh cuối cùng yên tĩnh lúc này lôi điệu trong lúc biểu lộ đã không có đã từng cao ngạo cùng điên cuồng chỉ còn lại một chút rộng rãi xem ra hắn tại trong mấy ngày này là thật muốn mở không khắc khí ed đù ỉn nhẹ dọn hồi một câu sau đó không chút do dự đem trường kiếm trong tay đâm vào lôi điệu lồng ngực mà lúc này lôi điệu g ơ rắt trên mặt bởi vì đau nhức kịch liệt trở nên có chút dữ thợ nhưng n vẫn là khởi động cuối cùng một hơi dùng tay trái gắt gao nắm lấy thân kiếm từng chữ một hướng hẹn đù i n la lên ta chờ ngươi đưa minh đệ của t a nhóm còn có dù nè s ắ p đù tới gặp ta tại nói xong câu đó g ơ rắt trong mắt cũng mất đi cuối cùng thần thái ngay sau đó liền vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường bệnh yên tâm đi ngươi rất nhanh sử dụng nhìn thấy bọn họ ẹn đù ỉn đưa tay phụ tại lôi điệu trên mặt yên lặng thay đối phương khép lại hai mắt đối với vị này lôi điệu ẹn đù ỉn có thể sẽ cảm giác đối phương đáng thương nhưng tuyệt không đồng tình cho nên thả là không thể nào thả hắn chỉ bất quá lúc trước ẹn đù ỉn kỳ thật ý định lưu lại hắn việc riêng miệng ngược lại không phải là bởi vì đáng thương mà là muốn đem kia với tư cách là thí nghiệm tư liệu sống chung vi thể chất tốt như vậy cường độ cao như vậy vụ sư hắn vẫn từ chưa thấy qua nhưng lôi điệu tại hướng hắn hoàn toàn thẳng thắn đã từng hướng hắn đã thỉnh cầu tại về sau ban tặng hắn giải thoát đối với cái này lúc ấy ấy ấy đủ ý cho nên thủ vững hứa hẹn lại muốn làm được về phần thí nghiệm tư liệu sống hẹn đủ ỉn tin tưởng muốn không bao lâu là hắn có thể lần nữa thu thập được mà đang giết chết lôi điệu hẹn đủ ỉn lại không có lập tức nổ xuống cắm ở đối phương ngực ẩm diện mà là tùy ý t r ư ở n g kiếm hấp thu hắn máu tươi hắn chỉ là đáp ứng cho đối phương thoải mái một chút có thể không đáp ứng cam đoan đối phương thi thể hoàn chỉnh đại nhân kế tiếp chúng ta làm như thế nào một mực bên cạnh đứng ngoài quan sát h o ặ ờ nhìn xem như bọn biển đồng dạng không ngừng từ lôi điệu trên người hút máu đồng thời lóe ra nhàn nhạt màu đỏ tươi quần sáng ẩm diện hắn khẩn trương nuốt nhổ nước miếng. sau đó nói sang chuyện khác hỏi đều ảm diệt hấp no bụng huyết l i ê n đối với lôi đ i ể u tiến hành giải phẫu một hồi ngươi phụ trách ghi chép nghe rõ sao eddu in ánh mắt không ngừng quan sát đến ảm diện tình huống đồng thời nhàn nhạt trả lời vâng đại nhân họ gờ nghe vậy nhất thời có chút im lặng nhìn về phía lôi đ i ể u thi thể ngươi xem một chút ngươi quan g biết kêu lão đại đưa ngươi ra đi cũng không biết để cho hắn thay ngươi xử lý một chút hậu sự hiện tại cũng bị cắt miếng nghiên cứu không biết đại nhân nhà ta là xuất tà ngay thẳng à tại xử lý xong lôi điệu sự tình eddu in ai cập hành trình cũng cuối cùng kết thúc hắn cũng đi theo bỉ ẩn cả một nhóm lợi dụng khóa cả một lần nữa trở lại anh quốc mà lúc này tất cả anh quốc vu sư giới đã truyền khắp có quan hệ e n đủ ỉn đạt được quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính c ô n g hiến kim thưởng tin tức báo chí cùng ra đi â thượng cũng tiến hành trắng trợn đưa tin đương nhiên cũng ít không đúng ngân trợn hiện thương hội tuyên truyền đây tương đương với biến tướng vì e n đủ ỉn đánh một lần quảng cáo mà e n đủ ỉn nội tâm rõ ràng đây thật ra là ma pháp bộ tại báo đắc hắn đầu tiên hắn tại quốc tế nơi cho anh quốc mặt dài tiếp theo đang tiến hành ký kết quốc tế mậu dịch hiệp định trong quá trình ed đủ ỉn để cho lợi không thể bảo là không nhiều lắm cho nên đối với hắn vị này anh quốc ma pháp bộ tương lai kim chủ đây tuyệt đối là liệu mạng thổ nha chương 451, bi tàng cầu vẽ thang phiếu đề cử mà ở phản hồi anh quốc e n d u in liền nhiều ra một đống sự vật phải xử lý đầu tiên vẫn phải là ưu tiên xử lý sinh ý đơn đặt hàng thượng sự t ì n h hiện tại hắn đã đón đến nhiều quốc gia mậu dịch hợp tác lấy hiện tại sản lượng căn bản gánh không được vì thế hắn đặc biệt tiêu phí hơn nửa tháng thời gian tới mở rộng dưới mặt đất nhà xưởng máy tiện số lượng gấp bội thức gia tăng đồng thời ngựa không dừng vó đầu nhập sinh sản đồng thời ma pháp bộ sở cung cấp nguyên vật liệu cung ứng cũng m ư ờ i phần kịp thời các loại kim loại da lông gỗ đều nguyên liệu liên tục không ngừng hướng ngân trợ hiện thương hội bên trong vận chuyển thậm chí ma pháp bộ đưa ra muốn điều phối một người chuyên viên tới phối hợp câu thông kỳ thật chính là cho hắn nhét một người trợ thủ chuyên môn mở cho hắn lục sắc thông đạo e n đ u ỉ n thấy thế ngược lại không khách khí trực tiếp cầm ạ dễ gì ạ muốn đi qua ra hỏa này tại biết được lôi điệu đã bị hắn giải quyết xong liền trung thực cùng c h i m cút tiếp theo vệ vệ nội bộ trưởng lần nữa thực hiện nàng hứa hẹn thay hắn đề danh cũng xin từng mai mẹt lỉn tước sĩ đoàn cấp hai huân chương sở dĩ so với nàng lúc trước đồng ý cấp ba huân chương còn cao cấp một chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trừ học thuật thượng c ô n g hiến còn cấp cho ma pháp bộ mang đến càng nhiều thực chất lợi ích kỳ thật lấy hắn bây giờ đang ở trên quốc tế học thuật địa vị còn có lúc trước đả kích t ử thần thực t ử c ô n g hiến ban phát cấp hai huân chương còn là cấp ba huân chương đều tại cái nào cũng được giữa cho nên nói tại cái này thiên hẹp vụ sư trong xã hội quan hệ nhân mạch cùng lợi ích quan hệ mang đến ảnh hưởng so với một lệ xã hội còn lớn hơn chỉ bằng én đủ i n hiện tại nhân mạch cùng tại phú hắn tại anh quốc bản thổ cũng đã có đủ nhất định lực ảnh hưởng e n d u i n trao thưởng nghi thức ngược lại là khiến cho rất náo nhiệt còn trẻ như vậy liền có thể đạt được mẹt lìn tức sĩ đoàn huân trường tại tất cả vu sư giới coi như là đại tin tức hôm nay e n d u i n mặc chỉnh tề xuất hiện ở gỗ dịp trong sân cốc đồng thời hắn tại tiếp cận trong sơn cốc bia kỷ niệm lần nữa trông thấy họ tờ t một nhà pho tượng thần sắc ngưng trọng e n d u i n tại pho tượng trước thoáng ngừng chân một lát sau liền vượt qua bia kỷ niệm hướng về giáo đường đi đến hắn hôm nay qua cũng không phải là vì kỷ niệm họ tờ một nhà x u y n qua qua trong sơn cốc giáo đường em đủ ỉn đến phía sau mộ địa cũng dựa theo trong đầu ký ức tìm kiếm lấy cái gì sau đó hắn dừng lại tại một cái trước mộ địa mà trên biên mộ rõ ràng viết gơ r á c sơ tí vần cái tên này đây là lôi điệu mộ địa cũng là hắn giao cho hẹn đủ ỉn đánh dấu nơi cất giữ chính mình tất cả di vật địa phương đối với lôi điệu tại sao phải lựa chọn tại anh quốc gỗ diệp sơn cốc bỏ vào thứ kia bản thân hắn giải thích là gỗ diệp sơn cốc chẳng những là gìn đ o à n cùng đùm bợ lẽ đỏ kết xuống huyết thệ địa phương đồng thời cũng là về sau xác định thành lập thánh đồ hội thì cái thứ nhất cứ điểm bởi vậy gơ g á c đối với nơi này có sâu sắc cảm tình có lẽ đây cũng là hắn cho đi chính mình lưu lại mộ đ ị a u eddu in đến trước mộ đ ị a đầu tiên là rút ra một cây che đậy quấy nhiều khí mở ra sau đó móc ra thuộc về lôi điệu ma trượng đối với trên bia mộ danh tự nhẹ nhàng k h é điểm đón lấy trong miệng dùng tiếng đức nhẹ giọng hô một câu hết thệ vì càng vĩ đại lợi ích đang xác định thi pháp ma trượng cùng khẩu lệnh hoàn toàn chính xác mộ bia phần mộ lập tức chuyển ra một hồi ầm ầm tiếng vang sau đó trên mặt đất liền dạn nứt một cái lỗ hổng lộ ra đương một người trong dài hơn một mét đầu gỗ dương hòm đừng nhìn eddu in nhẹ nhàng như vậy liền mở ra lôi điệu bí tảng đổi người khác cho dù đem nơi này đảo ba thước đất cũng phát hiện không cái dương này hơn nữa nếu như sử dụng sai lầm ma trượng hoặc khẩu lệnh ý đồ mở ra mộ điệu đều sẽ không xuất hiện bất kỳ phản ứng nào cho nên nói trước mắt l ố i nhỏ kỳ thật chẳng khác nào ở vào một cái khác cá không gian đóng lại sử dụng từ thế giới này tiêu thất eddu i n xác định không sai liền đem trước mắt dương hòm lấy ra cũng bỏ vào một cái ít một chút cái hộp đây là lôi điệu cho cốt vậy cũng là hoàn thành gơ rát cái cuối cùng nguyện vọng làm xong đây hết thảy eddu i n đem huyệt mộ một lần nữa đóng sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt trong dương cái dương lớn này ngược lại là không có thêm cái gì bảo vệ biện pháp e n đủ in dùng ma trượng nhẹ nhàng khé điểm liền đem mở ra sau đó liền trông thấy bên trong đồ vật cả cái dương lớn bị nhét c h ă n đầy trong này nơi cất giữ đều là đối với gơ rắt trọng yếu nhất vật phẩm nhưng trong đó đại bộ phận đều là hắn trong trí nhớ ý nghĩa trọng đại tư nhân đồ dùng ví dụ như một đại chồng chất thư trong đó bao gồm hắn cùng với g dinh đoàn giao lưu thư tín còn có ngân s ắ c trường mâu lúc ban đầu bảy người giữa mà ed đủ in đại khái đ ọ qua cũng thông qua thư thượng xưng hô đại khái biết rõ ràng kia vài người người sáng lập danh tự tuy hắn vẫn không rõ sở cụ thể ai là ai mặt khác tại cả cái dương tìm không được một phong gơ giác cùng hắn dương phụ dù nè sụ thư điều này làm cho muốn nhận tập càng nhiều tin tức e n đủ ỉn có chút ít thất vọng nhưng là bên cạnh nhìn ra lôi điệu đến cùng có nhiều chán ghét hắn vị thủ lĩnh này m à chư thư vẫn nơi cất giữ không ít ma pháp tấm hình trong đó có không ít đại hợp theo từ phía trên có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ gơ giác thậm chí là rình loạn mà bên cạnh bọn họ thân ảnh ed đủ ỉn tuy cũng không nhận ra nhưng vẫn là đưa bọn chúng mặt toàn bộ nhớ kỹ nay có lẽ đối với tương lai hành động hữu lực mặt khác tại trong dương còn có một ít tương tự vật kỷ niệm tiểu đồ chơi hắn thậm chí thấy được một cái đồ chơi con quay xem ra những vật này đối với gơ rắt đều có được đặc biệt ý nghĩa đi qua đơn giản chỉnh lý đào bào đi những cái này vượt mức thiên ý nghĩa kỷ niệm đồ vật trong dương chân chính đối với hẹn đủ i n lại dùng đồ vật kỳ thật vẫn chưa tới một nửa bất quá tại đem những vật này phân biệt nhận rõ ràng hẹn đủ i n biết mình lần này lợi nhuận đại đầu tiên bày ở trước mặt hắn làm ấ y cuốn ma pháp bản chép tay cùng một vài bút ký trong đó đều là gơ rắt vài chục năm đến nay nắm giữ ma pháp cùng quyết đấu tâm đắc bản chép tay bên trong kỹ càng ghi chép hơn mười loại ma pháp chú ngữ cùng với sử dụng tâm đắc chú ý hạng mục công việc trong đó liền bao gồm e n đủ ỉn đã từng thấy qua ăn mòn chú ngữ cùng lam sắc lệ hỏa trong đó ăn mòn chú ngữ là ngân sắc trường mâu bên trong độc môn thu nhận sử dụng hát ma pháp những cái kia phổ thông ngân mâu thương thậm chí vô pháp hướng ra phía ngoài người nói ra nó chú ngữ mà lam sắc lệ hỏa thì là gin đoàn t u y ệ t kỹ đây là lôi điệu cùng đối phương học nhưng bởi vì hắn tại hậu kỳ đối với gin đoàn cảm thấy thất vọng bởi vậy liền rất ít sử dụng gần mười mấy năm trong hắn liền, liền dùng hai hồi cũng đều là dùng tại ed đủ ỉn trên、người. đồng thời e n d u i n còn chứng kiến cửa kia nhiều lần cứu gơ rát một mạng màu đỏ tươi pháp thuẫn ma pháp đương nhiên tại bút ký bên trong được xưng là sở tí vần cách biệt pháp thuẫn này cứ nhiên là gơ rát tự nghĩ ra ma pháp loại ma pháp này có thể tại quanh thân hình thành một mặt ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị không g ó c chết ma pháp thuẫn đồng thời cường độ cực cao ự c c đối với các loại ma pháp công kích đều mười phần hữu hiệu chứ không thể tha thứ chú ngữ trên cơ bản có thể ngăn cản tất cả pháp chú là người siêu việt hình thiết giáp chú ngữ cường lực thủ hộ chú ngữ đang nhìn đến những cái này có được kỹ càng chú giải ma pháp edduin cảm thấy mỹ mãn gật, gật đầu trong này chỉ ít có hơn mười đạo hắn không nhận ra tân chú ngữ cộng thêm hắn một mực trông mà thèm lam sắc lệ hỏa cùng ma p h á p thuẫn cái này liền đến đầy đủ tay thu thập vạn những cái này bàn chép tay hắn vẫn từ bên trong tìm đến một lọ phúc linh tề cùng tài liệu tuy lôi đ i ể u cũng không thích luyện kim vật nhưng hắn cũng biết luyện kim tài liệu c h â n quý hẹn đủ ỉn cư nhiên tại trong dương lấy ra nửa tờ o u nờ n u lịm thép cùng một á o sơ á o sơ tinh luyện bí ngân như thế thu hoạch ngoài ý mớn bất quá hắn đánh tiếp khai mở cái cuối cùng chứa tài liệu cái hộ cũng phân biệt đưa ra bên trong tài liệu lòng hắn nhảy cũng không kh phở lạc mẹo h ợ p kim enduin có chút giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m này khối một ao sờ ao s ờ nhiều khối kim khí tuy hắn từ chưa thấy qua vật dụng thực tế nhưng vẫn là trước tiên đem phân biệt nhận ra enduin là quả thực không nghĩ tới lôi đ i ể u trong tay đầu rõ ràng còn có loại này thứ tốt loại này từ truyền kỳ thuật sư luyện kim nít phở lạc phát minh ra tới h i hữu h ợ p kim đây chính là so với tinh luyện bí ngân còn ít hơn thấy bà bối hắn đến bây giờ cũng chỉ tại bồn giáo sư cho bản vẽ nhìn lên qua nhất nhãn có phở lạc mẹo hờ kim ta đây chẳng phải là có thể làm ra cả mạng nợ tiên sinh vali xách tay đủ ỉn đang nhìn đến trước mắt học kim lập tức nhớ lại lúc trước cùng n ư ợ c gặp mặt thì cảnh tượng khi đó ẻn đủ ỉn thỉnh thoảng sử dụng đến s ứ cá mãn đờ ra tiến hành học tập cùng nghiên cứu trong đó đang nghiên cứu luyện kim đạo cụ trừ l ư ỡ i hành ấm nước n ị c cũng làm cho hắn kiến thức qua mấy lần cái k i a thần ngự kỳ vali sách tay đương nhiên này cái không gian chữ vật to lớn vali sách tay không có khả năng đưa cho hắn nhưng để cho ẻn đủ ỉn nghiên cứu một chút vẫn còn không có vấn đề thậm chí nực vẫn phi thường lớn khí đem vali sách tay bản vẽ thiết kế cho ẻ đủ ỉn nhưng đương ấ đủ ỉn cũng như nguyện đối với vali sách t liền phát hiện lấy trước mắt hắn trình độ vẫn vô pháp phục chế cái này đạo cụ cũng không phải trong đó kỹ thuật có nhiều khó mà là tại chế tắt trong quá trình cần một loại hắn từ chưa thấy qua luyện kim tài liệu chính là phơ là mẹo hợp kim mà bây giờ có loại tài liệu này cũng liền ý để hắn có thể chế tắt thuộc về mình v à ly sách tay kiềm chế ở hiện tại liền nghĩ nghiên cứu tâm tình hẹn đủ in đem a i này hợp kim lấy ra cẩn thận cất kỹ cũng đem trong dương những vật khác toàn bộ thu hồi nhanh chóng rời đi hiện trường tại thu hồi lôi điệu cất chứa cũng làm cho hẹn đủ ý đối với gơ g á c người này có khắc sâu hơn rõ ràng điều này cũng làm cho hắn đối với sắm vai lôi điệu càng có lòng tin mà lên đường đi thu thập ngân sách trường m â u câu lạc bộ sự t ì n h bị hẹn đủ ý định tại ba tháng may mà lôi điệu lúc trước kỳ thật nhận lấy nửa năm bất thử thuốc cự ly tiếp theo nhận lấy dược tề còn có đại khái năm tháng thời gian ngược lại là coi như đầy đủ sở dĩ như vậy ăn bài là bởi vì hắn đầu tiên có xử lý tốt ngân trợt hiện thương hội trong việc vặt bằng không chậm trễ quốc tế mậu dịch ma pháp bộ cái thứ nhất không đông tha hắn tiếp theo tại kế tiếp trong vòng mười tháng hẹn đủ ý đem tiêu phí càng nhiều thời gian quen thuộc cùng học tập gơ g á c ma chú c h ắ n chính nếu n h là lôi điểu, ư sử d ụ n g không phải là v ố n trăm u ầ n thuộc ma pháp, ma ấ t dễ n h chính là hắn sắp từ hồ gợt ă n mươi thế h nào cũng p hai m g a buổi lễ tốt nghiệp linh cầu h nhận nghiệp nghiệp, ứ n ngoài Trường g tốt tốt tốt mới ra A. sọ 452, c vẽ tháng phiếu đề cử ba tháng sau hồ gợt lễ đường hôm nay là hồ gợt trường học ma pháp mỗi năm một lần cuối kỳ t ệ t tối đồng thời cũng là bảy niên cấp đệ tử tốt nghiệp t ệ t tối này nguyên bản cũng không có, có cái gì đặc biệt nhưng bởi vì năm nay sắp tốt nghiệp đệ tử trong có một người kêu ed đủ ỉn wilson vũ sư điều này sẽ đưa đến n à y năm học vô cùng đặc thù nghe nói mà vị k ê u ed đủ ỉn hôm nay dường như muốn về trường học tham gia tốt nghiệp tối một người hưng ơ viện một liên cấp tiểu vũ sư lặng lẽ mỉ mỉ đối với bên cạnh cùng viện đệ tử thầm nói trở về thì trở về quá có cái gì tốt ngạc nhiên bên cạnh một người năm liên cấp vũ sư nhịn không được trợn mắt chừng một cái mẹ lín d u mép đây chính là ed đủ ỉn wilson quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim thưởng người đọt được Tại t mấy bên g cạnh c một gã khác năm nhất vụ sư lúc này cũng tiếp cận qua đúng nha nghe nói hắn còn là ngân trợt hiện thương lượng hành lao bàn đâu mẹ ta còn là cửa tiệm kia phố trung thực hộ khách các ngươi nói một hồi ta đụng lên đi bộ đồ lôi kéo làm quen có thể hay h k ô người tại hắn trong tiệm hắn đánh n gãy. g đang suy nghĩ gì đấy, đều ta cao nghĩ chúng những cái này cùng hắn nhận gì suy sư thức cấp cái vụ kia h chết ô n g có cho k lớp năm vu sư không lời đọc miệng m ộ t câu sau đó lại hướng sở lì t h ở dìn bàn d à i phương hướng nô b i ể u môi hơn nữa vị này ẻn đủ ỉn cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện người trông thấy mà bởi vì hắn quan hệ tất cả sở lì t h ở dìn học viện mấy năm này đều quy củ không được cũng không biết chờ hắn sau khi tốt nghiệp có thể hay không biến dạng vị này ẻn đủ ỉn là cái rất hung nhân sao người kia nghĩ lấy chiếc khấu tiểu vu sư mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh sở lì thợ dìn đệ tử ta phát hiện những cái kia sở lì thợ dìn học viện đồng học cũng không dám chủ động nhắc tới bọn họ vị kia cấp trường dường như hắn rất kinh khủng đồng dạng ếch lớp năm vu sư nghe vậy sững sờ một chút ta kỳ thật cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều thậm chí ta tại h n đủ ỉ nằm nghiên cấp trước cũng không biết trong trường học có người như vậy hắn bình thường biểu hiện vô cùng địa thấp thẳng đến hắn lên làm cấp trường nói đến đây hắn tựa đầu tiến đến hai người tiểu vu sư bên hai ta nghe nói hiện tại sở lì thợ d ì học viện sở dĩ trở nên như vậy đặc biệt cũng là bởi vì hắn trong truyền thuyết hắn đặc biệt kinh khủng tại trong học viện động một chút lại đối với người thi chú ngữ những cái kia cùng viện đệ tử không dám la lối nữa sự tình chính là bị thi đoạt hồn chú ngữ nguyên nhân hả đoạt hồn chú ngữ là cái gì chú ngữ hai người tiểu vu sư nghe được b á t quái lập tức trừng vào mắt ngươi cũng đừng ở kia càn r ỡ nói b ậ y bên cạnh một gã khác năm lớp sáu nữ vu sư thấy hắn càn r ỡ tin đồn n ô n lập tức phát ra tiếng ngăn lại như thế nào ta nói không đúng sao nếu như không phải như vậy dựa vào cái gì sờ lì thờ d ị mấy năm này thành thật như vậy bọn họ nhất định là bị thi chú n ữ lớp năm vu sư mạnh miệng nói người đang suy nghĩ gì đấy tại nhà mình trong học viện đối với đồng học thi chú ngữ người biết đó là bao nhiêu tội danh sao những cái kia giáo sư có thể đáp ứng năm lớp sáu nữ vu không lời chừng đối phương nhất nhãn ai biết được nói không chừng liền ngay cả trường học giáo sư cũng bị hắn thi chú ngữ không chế không có nghe nói cái kia hẹn đủ ỉn lúc trước còn là chiến đấu anh hùng mà thực lực của hắn khẳng định rất mạnh vị này lớp năm vu sư trận tròn mắt nói càn đạo nhưng bởi vì hắn nói nội dung thật không có chân trượt nay sẽ liền ngay cả kia hai người tiểu vu sư cũng biết vị niên trưởng này đang khoát lác bởi vậy phản lại nhìn về phía như vậy năm lớp sáu nữ v u ngươi nhận thức cái kia ẹn đùa ìn sao hắn dường như liền so với ngươi cao một cái niên cấp a có phải hay không các người rất yêu bị tiểu v u sư nhóm hỏi lên như vậy năm lớp sáu nữ v u bất đắc dĩ lắc đầu ta cùng hắn cũng không quen ẹn đùa ìn bình thường vô cùng địa thấp nhưng ta biết hắn cùng chúng ta viện trưởng rất yêu hắn còn là ma chu câu lạc bộ một thành viên nhà dứt lời nàng đặc biệt nhìn về phía bên cạnh họ dĩ anna s á c ly đối với họ dĩ a n a ngươi cùng hắn dường như đều tại ma chu trong câu lạc bộ các ngươi hẳn là qua thường gặp mặt ta đột nhiên bị có một chút danh tự họ gì ạ nã đột nhiên s ữ n g sở sau đó nhịn không được nhớ lại nàng vị kia đồng thời nhập học ẹ n đủ ỉn hắn xác thực rất ít xuất hiện cũng không có cỡ nói khoa trương như vậy dứt lời nàng đặc biệt mắt nhìn người kia miệng đầy chạy xe lửa lớp năm vũ sư hàn tại ma chu trong câu lạc bộ vẫn rất hay nói cũng là thật sự thiên tài sở dĩ hắn bình thường rất ít cùng cái khác vũ sư tiếp xúc ta cảm giác hắn dường như cũng không có đem mặt khác tiểu vũ sư trở thành là bạn cùng lứa tuổi không biết vì cái gì ta cảm giác hắn từ vừa mới bắt đầu lại càng như một trưởng thành vũ sư họ gì á nạ đã từng còn có chút ghen ghét vị này so với nàng sớm gia nhập ma chu câu lạc bộ g i á hỏa nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện em đù ỉn tại ma chu trong câu lạc bộ nghiên cứu đồ vật nàng thậm chí ngay cả không nhận ra không hiểu cho nên cũng không có lòng h i ể u thắng đừng nói em đù ỉn hà tới một bên năm lớp sáu nữ vu cắt đứt mọi người đối thoại sau đó hướng kia vài người cấp thấp tiểu v u sư nháy mắt còn bên cạnh tiểu v u sư nhóm thì mong chờ nhìn về phía lễ đường môn khẩu vị kia đi tới tuổi trẻ vô sư và a em đù n so với trên báo chí ảnh chụp vẫn xoáy a một người từ chưa thấy qua đối phương cấp thấp nữ vu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m ẹn đùa ỉn vẻ mặt hoa xi、si、nói mà lúc này cách thật xa ẹn đùa ỉn dường như nghe được cái gì đồng dạng hướng nàng phương hướng liếc mắt nhìn sợ tới mức nàng nhất thời t ú i lầu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi đỏ lên bất quá ẹn đùa ỉn tựa như không có phản ứng gì đồng dạng trực tiếp ngồi vào s ở lì t h ở dịn trên bàn dài hắn đột nhiên xuất hiện trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn trường thầy cho ánh mắt liền ngay cả sợ lì thợ dịn những học sinh mới cũng nhịn không được nữa ghé mắt nhìn về phía hắn ẹn đùa mặc dù tại hai năm qua rất ít xuất hiện ở Hồ nhưng so với dĩ vãng càng nổi danh trường học thầy cho nhóm thỉnh thoảng sử dụng tại trên báo chí thấy được tên hắn xuất hiện nhưng coi như là như vậy xuất hiện ở hồ gợt ư trong hẹn đủ ỉn như c ũ biểu hiện mười phần địa thấp cả trận tiệc tối từ bắt đầu đến chấm dứt hắn đều không nói một lời nói thật điều này làm cho xung quanh hiếu k ỳ vô sư nhóm đều vô cùng thất vọng mà ở chấm dứt tiệc tối e n đủ ỉn chú ý tới đùm bờ lẹ đỏ đặc biệt cho hắn n g á y mắt đùm bờ lẹ đỏ đây là muốn thấy ta em đủ ỉn tiếp thu đến đối phương ra hiệu đồng thời cũng lý giải láo hiệu trường ánh mắt hàng nghĩa đ ủ m ỡ ợ lẽ đỏ kỳ thật cho tới nay đều đối với e n đủ in mười phần chú ý điều này có thể từ danh tuổi trẻ vô sư trên người thấy được rất nhiều lão bằng hưu bóng dáng thậm chí là chính mình về phần có hay không có qua e n đủ in sẽ trở thành một cái khác v ố n đệ mọt lo lắng tại đ ủ m ỡ ợ lẽ đỏ nội tâm ngược lại là không có dâng lên qua bởi vì đ ủ m ỡ ợ lẽ đỏ gần như có thể kết luận tương lai e n đủ in nếu so với v ố n đệ mọt kinh khủng nhiều trung quy v ố n đệ mọt trong mắt hắn cũng chính là thực lực khoa trương hoang tưởng nếu như không nên liệt so với em đủ in kỳ thật càng giống một cái khác dinh đoản đồng dạng có được ý chí kiên định thực lực cường đại thành t h ụ cũng không biết én đủ ỉn có phải hay không cũng có nghĩ đến cải biến v u sư giới lý tưởng nếu như hắn chuẩn bị ồn á o cách mạng nói không chừng so với cái dinh đoạn ảnh hưởng còn lớn hơn nói không chừng còn có thể thành công nhưng trải qua thời gian dài én đủ ỉn hành vi cùng với hắn biểu hiện ra lập trường lại như vậy chính xác thậm chí hiện tại én đủ ỉn đối với ma pháp bộ lực ảnh hưởng để cho đùm bợ lẹ đỏ cũng không thể bỏ qua có thể đùm bợ lẹ đỏ nội tâm lão có cảm giác quỷ dị dự cảm hắn cảm giác cảm thấy én đủ ỉn cho tới nay đều đang ẩn núp lấy cái gì đối phương nhiều năm như vậy biểu hiện có khả năng đều là đang diễn trò loại này nhìn không thấu đối phương cảm giác để cho đủ mỡ lẽ đỏ nội tâm có chút bất an ai xem ra ta thật sự là lão luôn là như vậy nghi thần n g h i quỷ có lẽ ta chỉ là trong nhiều nghĩ đi đủ mỡ lẽ đỏ có chút cảm khái thở dài hơn nữa cho dù hiện tại én đủ ì n biểu hiện ra cái gì làm loạn ý đồ hắn khả năng cũng không cách nào ngăn cản bởi vì đối phương hiện tại đã cây lớn dễ sâu đoán chừng hắn hiện tại dám ở công khai nơi nói én đủ ì n hai câu nói b ậ y ma pháp bộ đàm kia bộ trưởng cục trưởng đều muốn tập thể cùng hắn mắt chờ trắng ầm ầm bên ngoài phòng làm việc truyền đến một hồi tảng đ ã chuyển động thanh â m ý để phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn đã bị mở ra rất nhanh đùm b lẹ đỏ cũng trông thấy ẹ n đủ in thân ảnh đùm b lẹ đỏ hiệu trưởng hiện thân ẹ n đủ in lễ phép gửi lời thăm hỏi sau đó cầm trong tay một tờ giấy thả tại hiệu trưởng trên bàn công tác ngài liền trực tiếp như vậy đem đi vào khẩu lệnh dắt ở tích thủy thú thượng thực thích hợp sao vạn nhất bị người lầm sông thế nào ha ha nếu thật là như vậy ta ngược lại là rất thích t r cùng đối phương hảo hảo giao lưu một phen bất quá ta nghị trừ gờ dịp phải đỏ đệ tử cũng không có ai dám làm như vậy thử đùm ơ lẹ đỏ đối với hẹn đùm n lộ ra ấm áp đủ cười không nghĩ tới trong nháy mắt người đều tốt nghiệp ta bây giờ còn nhớ rõ đã từng cùng l ý lì một chỗ cùng t ử thần thực t ử chiến đấu tiểu hẹn đùm n đùm ơ lẹ đỏ đưa tay hướng đối diện chỗ ngồi ý chào một cái vừa cười vừa nói nghe được đùm ơ lẹ đỏ lời hẹn đùm n trong thần sắc cũng không khỏi lộ ra một tia buồn vô cớ đúng n h a đáng tiếc đã nhiều năm như vậy ta đã có được bảo vệ mình cùng bọn họ lực lượng nhưng lì lì cũng đã không tại đùm ơ lẹ đỏ nghe vậy cũng thở dài nếu như lì lì có thể thấy được người hôm nay thành cự ta nghĩ nàng cũng sẽ thay người cao hứng dứt lời đùm bỡ lẽ đỏ liền v ẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía e n đ ủ ỉn sĩ di ủ sự t ì n h hiện tại tiến triển như cũ không quá thuận lợi ngươi đã hạ quyết tâm yêu cầu truy tung ngân s ắ c trường m à u sao kỳ thật tệ k ệ nọt cùng ami li á bọn họ ý tứ là hy vọng ngươi buông tha cho cái này giao dịch hoặc là nói hoán một chút để cho chúng ta nhiều hơn nữa làm một ít nỗ lực đùm bỡ lẽ đỏ vẫn luôn biết giao dịch sự t ì n h hơn nữa tại biết e n đ ủ ỉn có khả năng có thể tìm tới ngân s ắ c trường mâu hà m bọn họ sau lưng kỳ thật đều rất duy trì giao dịch này nhưng tình huống bây giờ lại có chút không đồng nhất đi qua ai cập một nhóm ẵn đủ in an toàn đối với anh đù đối ố với q u c ma p h á p bộ mà n ó i c à n g thêm t r ọ n g yếu, cho dù chỉ dù là t r u y t u n g nhưng để cho hắn để m ạ o h i ể m chạy đ ư ợ c nước n g o à i đi, người vẫn còn có chút làm cho làm t a lo lắng. 453, chiến thuật huấn luyện học cầu vẽ tháng phiếu đề cử đối với ngân sách trường mâu trong kia vị dù nẹt tù m ä d l ì n tức sĩ đoàn kỳ thật cũng có nhất định rõ ràng chỉ bất quá không có hẹn đủ ỉn biết như vậy tỉ mỉ đối với bọn họ mà nói người này chính là cái tương đối nguy hiểm tội phạm chỉ bất quá hắn dường như có một loại đặc thù thủ đoạn có thể làm cho một ít vu sư thực lực tăng vọt đồng thời một mực khống chế được đồng thời ngân sách trường mâu cùng thánh đ ồ sẽ có ngàn vạn k i a quan hệ bọn họ lúc trước thu được tin tức những cái này thánh đ ồ hội tàn đảng nhóm hiện tại dường như đã tự thành nhất phái tại nước đức lại có x ố i rục chính biến manh mối nay kỳ thật mới là bọn hắn nghĩ như vậy đảo ra đối phương mục đích nhưng hiện tại cái mục tiêu này cũng én đủ ỉn an toàn để so sánh kỳ thật cũng không phải nhất hạng không không xong có thể nhiệm vụ hiện tại biết lo lắng ta an toàn lúc trước như thế nào không có phản ứng này én đủ ỉn nội tâm âm thầm độc miệng một câu bọn người kia thật sự là không phải là hiện thực nhà may mà e n đủ ỉn đã sớm nhìn thấu những ma pháp này bộ người cầm quyền quả nhiên đề phòng trước mặt lão nhân này thật là cần phải tuy lão đầu này bình thường chỉ đợi trong trường học nhưng vu sư giới có cái gì gió thổi c ó lay hắn cũng biết rõ rõ r à n g r à n g cho nên e n đủ ỉn cho tới nay tại đùm b ờ lẹ đỏ trước mặt đều biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí vì chính là tránh khiến cho đối phương ngờ vực vô căn cứ sau đó lợi dụng hắn lực ảnh hưởng cho mình xử bắn tử bất quá bây giờ có thể không đồng nhất ed đủ ỉn chính mình lực ảnh hưởng cũng ở dần dần mở rộng sau khi tốt nghiệp lại càng là trời cao nhận thức chi may không cần lại sợ, đầu sợ đôi về chuyện này ta trước đã cùng tệ tệ nọt bộ trưởng đã nói hơn nữa ta cũng không đơn thuần là vì xỉ、si、gì ủ mới đi tìm ngân s ắ c trường mâu tung tích hẹn đù ỉn thông giọng đáp hắn đối với thực lực mình vẫn có chút lòng tin h à ba đùm bợ l ạ đỏ bất đắc dĩ gật gật đầu cái này ngân s ắ c trường mâu tuy dĩ vãng biểu hiện như buôn lậu phạm nhưng kỳ thật bọn họ cùng thánh đồ hội cũng có được không ít nguồn gốc hiện tại thậm chí có ngẩng đầu dấu hiệu trung quy bọn họ hấp lại tài chính vô cùng cao nhưng chạy về phía không rõ cho nên ngươi đến châu âu trừ ngân s á c trường mâu người còn muốn nhỏ tâm thánh đồn người tuy trên danh nghĩa này cái tổ chức đã giải tán nhưng như cũ có còn sót lại thánh đồ hoạt động đùm mơ lẹ đỏ có chút ngữ khí thành khẩn hướng ẹn đ ù i n giải thích một trận cảm ơn ngài quan tâm đùm mơ lẹ đỏ hiệu trưởng ẹn đ ù i n cười ứng một câu kỳ thật đối với ngân s ắ c trường mâu tin tức hắn rõ ràng càng nhiều trong câu lạc bộ phái cấp tiến quả thật có nháo sự ý tứ nhưng bởi vì bọn họ cần che giấu chính mình cho nên rất ít trực tiếp ra mặt đều là cổ động khác vu sư cùng địa phương ma pháp bộ đối n ị c h trong chuyện này lấy nước đức nghiêm trọng nhất tuy bên kia hiện tại vẫn chưa xuất hiện chiến tranh nhưng rất nhiều bình dân v u sư đối với ma pháp bộ đã mất đi lòng tin dẫn đến xuất hiện rất nhiều chống cự tổ chức trong câu lạc bộ những cái kia phái cấp tiến chính là tại giúp đỡ những cái này đỉnh núi nhỏ không nói những cái này ngươi năng lực từng ấy năm tới nay như vậy ta đều nhìn ở trong mắt chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có ý định đ ú n g bơ lại đọ khả năng cảm giác chính mình có chút dài dòng không khỏi lắc đầu đ ú n g tại tốt nghiệp về sau ngươi có tính toán gì không đương nhiên ta là nói giải quyết ngân sách trường mâu sự tình về sau nếu như những chuyện này đều kết ta khả năng chuyên tâm việc buôn bán làm nghiên cứu có dành thời điểm có lẽ sẽ đến các quốc gia du lịch một chút đi tại đi ai cập một chuyến ta phát hiện ta đối với vu sư giới kỳ thật còn chưa đủ rõ ràng nói đến đây ẹn đủ inh ả o như nghĩ đến cái gì sau đó từ trên người lấy ra một quyển giày đặc sách vở đưa cho đủ mỡ lẻ đỏ đúng đây là ta ứng ma pháp bộ m u ố n mời chuyên môn ghi một quyển sách đây là sơ thảo ngài có thời gian c ó thể giúp đỡ ta xem một chút nếu như có thể cho ta quyển sách này ghi một cái tự liền cùng hảo hả không nghĩ tới ngươi còn muốn xuất sách thật sự là không nổi đủ mỡ lẻ đỏ tán dương một câu sau đó cũng tỏ mỏ từ h n đủ ị n trong tay tiếp nhận sau đó liền trông thấy bịa mặt lên lớp giảng bài danh chiến thuật huấn luyện học nhìn xem tên sách đùm bợ lẹ đỏ nhịn không được du dương l n g mi trực tiếp đã mổ mổ học làm làm danh tự phải có đây là có khai sáng s u ấ t một môn tân học thuật g i ạ tâm sao tên sách cũng là lập tức hấp dẫn đùm bợ lẹ đỏ chú ý ngay sau đó liền thuận thế lật vài trang sau đó ánh mắt định cái tại đối phương truy cập trang f e b t đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé c h ư ơ một tiêu đề ma lực giá trị chuẩn hóa đùm bợ lẹ đỏ theo tiêu đề không tự chủ được liền nhìn xuống đi sau đó càng xem càng mê mẩn thẳng đến đem một chương này nội dung hoàn toàn sau khi xem x o n g mới vẫn chưa thỏa mãn n g ừ n g đầu ngay sau đó hắn phát hiện thời gian đã qua không sai biệt lắm mười phút hắn gần như quên mất đoạn này thời gian mà ed đủ ỉn thì là lộ ra mỉm cười tương đối bình tĩnh ngồi tại trước bàn làm việc xin lỗi trong khoảng thời gian ngắn có chút nhìn mê mẩn đùm bơ l ạ đó lộ ra một cái ấ y n ấ y mỉm cười sau đó liền bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt ed đùm d n phảng phất chính mình là lần đầu tiên biết hắn đồng dạng phía trên này miêu tả đều là thực đùm bơ l ạ đỏ chỉ vào mở ra sách vợ bởi vì hắn chỉ nhìn truy cập trang f e b u đi ở truyện p u u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé c h ư a một hỏi kỳ thật cũng chỉ là phía trên theo như lời có thể chuẩn xác đo đạc ma lực giá trị sự tình đúng vậy sách v ở thượng nội dung đều có được đầy đủ thí nghiệm cùng chi tiết cặn kẽ treo trống ta ở trong sách hẳn là đều có ghi chú rõ ed đù ìn tự tin buông đúng tay hơn nữa ta đã nắm giữ vô cùng cụ thể đo đạc phương thức đo đạc dụng cụ đã trải qua nhiều lần cải tiến mà loại này đo đạc phương thức ta đem xưng là ed đù ìn viu sân ma lực đo đạc pháp thật sự là bất khả tư nghị n g ư ơ i biết ngươi phần này nghiên cứu ý để cái gì mà ngươi xem như v ì vu sư giới chuyên môn bổ sung một phần chống g ô n g a đùm ú bơ lại đỏ c h ấ n kinh nhìn về phía en đùi in sau đó lại lần nữa mắt nhìn sách vở bịa mặt xác thực có phần này kết quả nghiên cứu có lẽ ngươi thật có thể một lần nữa khai sáng một cái học phái cũng nói không chừng ngài quá khen ta sở dĩ hội ghi quyển sách này còn là bởi vì ngao la bộ chỉ huy mãnh liệt thỉnh cầu c ắ t bỏ bọn họ lúc trước tại chiến đấu tiếp nhận qua ta chỉ huy sau đó bọn họ phát hiện có chiến thuật tính chiến đấu so với bọn hắn bình thường sách lược phải có hiệu quả cho nên mới phải ủy thác ta mà ta cũng chỉ là tại sách bên trong thêm đã từng nghiên cứu thành quả gật bỏ trong sách nửa phần trước phân ghi là huấn luyện học hơn nữa trừ ma lực giá trị ma chú cường độ đo đạc ma lực độ mẫn cảm đề t h ă n g phương thức trên sách đều có giới thiệu đương nhiên càng nhiều còn là chiến đấu chiến thuật phương diện nội dung ed đù ỉn có chút khiêm tốn trả lời kỳ thật tại trải qua lần đầu tiên cùng ngao la liên hợp tác chiến m ụ t i a ma z i ả đám người liền nghĩ để cho hắn đối với ngao la chiến thuật tiến hành đơn giản một chút chỉ đạo kỳ thật lúc ấy bọn họ nghĩ là ed đù ỉn với tư cách là chiến thuật trang bị khai phát n ờ i đối với những cái kia chiến thuật trang bị khẳng định so với bọn hắn muốn rõ ràng cho nên hy vọng e n d o o in có thể chỉ đạo bọn họ như thế nào hiệu suất cao sử dụng những trang bị kia này đối với e n d o o in mà nói kỳ thật cũng là chuyện tốt bởi vì cái này tương tự cùng sản phẩm sử dụng nói rõ thậm chí có thể hữu hiệu mở rộng hắn thương phẩm mà đang ở e n d o o in nhằm vào chiến thuật trang bị tiện tay ghi mấy bộ chiến thuật phương án m ụ tỷ cùng a ma di ạ đều giật ngày mình những cái kia chiến thuật phương án rất nhanh liền đổi mới bọn họ đối với chiến đấu lý giải cái gì thủ thế đội hình bọn họ thậm chí không nhận ra không hiểu bởi vậy bọn họ mới đặc biệt lấy ma pháp bộ danh nghĩa muốn mời e n đủ ỉn ghi một phần tài liệu hy vọng dùng cái này với tư cách là ngao la huấn luyện tài liệu giảng dạy đương nhiên bọn họ cũng phải đi qua thực chiến kiểm tra đo lường mà e n đủ ỉn nghe được ma pháp bộ yêu cầu cũng không có suy nghĩ nhiều ghi liền ghi quá nhưng v i ế t viết hắn liền càng ghi càng nhiều về sau đã có thành giá sách thế thấy được loại tình huống này e n đủ ỉn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp bản sao sách toán hơn nữa trừ chiến thuật phương diện còn nghĩ lúc trước về huấn luyện học nghiên cứu thành quả cũng đều ghi chép đi lên đồng thời hắn vẫn vô cùng không biết xấu hổ lấy chính mình danh tự tới mệnh d à n h những cái kia nghiên cứu thành quả bao gồm cái gì ednu ìn vì son ít ít í đo đạc pháp á ednu ý vì son ít ít ít í phép huấn luyện á dù sao tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm v ề phần công khai những cái này huấn luyện học nghiên cứu thành quả có thể hay không có vấn đề có thể hay không giáo hội đệ tử chết đói sư phó ednu n cũng không phải như thế nào để ý hắn quan niệm kỳ thật cùng đại bộ phận nghiên cứu học giả không sai biệt lắm tiến bộ dựa vào là tiếp thu ý kiến của chúng hơn nữa hắn muốn chính là khai tông lập phái huấn luyện học những phương pháp kia không chừng ngày nào đó liền hội bị người phát hiện hắn đương nhiên muốn sớm chiếm cái xa hố về sau những cái kia dùng hắn phép huấn luyện học tập người đều xem như hắn đệ tử cộng thêm những cái này nghiên cứu thành quả chẳng qua là một ít da lông gạt bỏ cũng không phải trong tay hắn hạch tâm tri thức đồng thời chỉ là biết những cái này nguyên lý kỳ thật cũng không thể lập tức để cho một cái vu sư trở nên mạnh mẽ l i ê n lấy ma lực độ mẫn cảm phép huấn luyện mà nói nhìn lên huấn luyện độ mẫn cảm dường như rất đơn giản nhưng chân chính khó khăn kỳ thật là kiên trì huấn luyện độ mẫn cảm tốt nhất thời gian chính là tại thiếu niên thời kỳ nhưng thời kỳ tiểu thi hải có thể cho ngươi thành thành thật thật kiên trì huấn luyện lúc trước ed đủ ỉn chỉ là giám sát vì vi ẩn đám người đã mệt mỏi phải chết hơn nữa khai s á n g chiến thuật huấn luyện học còn có thể có lợi cho hắn sinh ý như lúc trước có thể đo đạc ma chú cường độ hình người cái bia bán liền không sai hắn tại chính mình trong sách kỳ thật cũng đem người hình cái bia tin tức bí mật mang theo t i ế n b à o nếu như quyển sách này có thể truyền ra tương đương với biến tướng làm quảng cáo về phần đo đạc ma lực giá trị đạo cụ e đủ ỉn ngược lại là không có trực tiếp lấy ra bán cũng không phải nói vậy liên quan đến bí mật gì mà là hiện tại muốn đo đạc ma lực vẫn phải là rút huyết thế nhưng đối với rút huyết chuyện này v ũ sư giới vẫn là tương đối bài xích mà lại kiên kỵ c h u n g quy rất nhiều chớ chú đều là dùng huyết dịch tới phát động bởi vậy e n đủ ỉn chuẩn bị đều khai phát xuất có thể không cần huyết dịch hoặc là nói không cần trực tiếp rút huyết liền có thể đo đạc ma lực giá trị đ ạ o cụ lại tiến hành thống nhất đem bán mà đùm bợ lẹ đỏ đang nghe e n đủ ỉn giới thiệu ánh mắt cũng càng ngày càng sáng hắn bản thân mình chính là luyện kim đại sư tự nhiên biết có thể chuẩn xác đo đạc ma lực cùng ma chú cường đội chức có bao nhiêu ý nghĩa này thậm chí có thể trực tiếp cải biến tương lai nghiên cứu ma pháp phương hướng cho nên lúc này trước mặt hắn em đ có thể xem là tương lai vũ sư học thuật giới ngôi sao sáng mà lúc trước đủ mở b lệ đỏ đối với hắn tất cả hoài nghi đã chút nào không trọng yếu chương bốn trăm năm mươi b ố đã lâu gặp lại cầu vẽ tháng phiếu đề cử phía trên này nội dung đều là chính ngươi nghĩ đến đủ mở b lệ đỏ đến bây giờ đều còn có chút không thể tin n h ị n không được cảm thán nói về huấn luyện học nghiên cứu kỳ thật từ năm nhất thì liền bắt đầu đâu lại nói tiếp còn là giáo sư thờ lệ tuyệt cho ta dẫn dắt không có hắn chỉ đạo cùng cổ vũ ta cũng không có biện pháp hoàn thành ma lực độ mẫn cảm phép h ấ n luyện eddui nói ngược lại là lời nói thật lại nói g c phớ l tiếp thật đúng là kinh người phát hiện đâu cứ nhiên nắm giữ đề thăng ma lực độ mẫn cảm phương pháp đồng thời vẫn khai phát xuất kiểm tra đo lường ma lực giá trị đạo cụ bất quá nghĩ đến này đùm vợ lại đỏ liền nhũ mày theo hắn vừa mới chứng kiến nội dung nghĩ muốn tiến hành ma lực giá trị đo đạc thật giống như là muốn lợi dụng đến huyết dịch t nhưng em đủ ỉn đến tột cùng là như thế nào phát hiện tin tức này đâu này đùm bơ lẽ đỏ nội tâm mơ hồ có đáp án trung quy hắn cũng là một vị luyện kim đại sư nghĩ phải lấy được loại này chính xác số liệu không tiến hành đại lượng thí nghiệm là không thể nào e rằng trong chuyện này còn có người thể thí nghiệm nghĩ vậy đùm bơ lẽ đỏ không khỏi có chút xoắn suýt nhìn về phía đối phương tựa như lúc trước dự liệu như vậy hiện tại hắn coi như là biết những cái này cũng không làm nên chuyện gì lúc này e đủ ỉn tại chính thức lực ảnh hưởng đã rắc rối khó gỡ thậm chí tại ma pháp bộ trong mắt h n đùa i n so với hắn còn trọng yếu hơn bất quá mặc kệ đối phương đến cùng làm cái gì lấy hắn hiện tại vị cùng quan hệ chắc có lẽ không làm ra nguy hiểm gì sự tình à đụt mỡ lẹ đỏ tự mình an ủi h n đùa i n không biết ngươi có nghĩ tới hay không tại sau khi tốt nghiệp tiếp tục cùng hồ gợt tiến hành hợp tác đâu này đùa mỡ lẹ đỏ nội tâm lắc đầu ném đi một ít dư thừa ý nghĩ ngược lại nhìn về phía h n đùa i n hỏi hợp tác ngài nói là dạng gì hợp tác h n đùa ỉn nghe vậy hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ đủ mỡ lẹ đỏ chuẩn bị từ hắn này đặt hàng giáo cụ ngươi có hứng thú hay không tới hồ gợt nhậm chức đúng mơ lại đ ỏ cười ha hả đối với hắn nói nhậm chức ngại ý tứ là hẹn đủ ý nghe xong không phải là đặt hàng giáo cụ nhất thời có chút thất vọng sau đó liền ý thức được đối phương theo như lời nhậm chức là có ý gì đúng vậy chính là tới hồ gợt đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư đương nhiên là tại ngươi giải quyết xong ngân sách trường mâu thời điểm hơn nữa ta sẽ cho ngươi dự chạy ra đầy đủ thời gian cùng quyền hạn sẽ không chậm trễ ngươi sinh ý ngươi cũng biết trong trường học tình huống như là đã vô pháp ảnh hưởng đến người trẻ tuổi này có lẽ đem hắn kéo tới trường học trong mình cũng có thể nhiều chú ý một chút đối phương đây là đùm bợ lẹ đỏ trong lòng nghị pháp đương h á c ma pháp phòng ngự khóa giáo sư hẹn đù ỉn nghe vậy lập tức dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía trước mặt lao nhân cái lao nhân này nội tâm xấu rất ta này ni mã là muốn phương chết ta sao hẹn đù ỉn thế nhưng là biết hổ gượt trong h á c ma pháp phòng ngự khóa có nhiều phiền thoái từ năm nhất bắt đầu thượng cái từ khóa này giáo sư sẽ không mấy cái có kết cục tốt điều này cũng gián tiếp dẫn đến trong trường học giáo sư h á c ma pháp phòng ngự khóa chất lượng kỳ t r a n lệch thời điểm này để cho hắn đảm đương giáo sư không phải là làm muốn hại hắn mã hẹn đù n cũng sẽ không thượng đ ù bợ lẹ đỏ đương xin lỗi đa tạ hiệu trưởng hào ý nhưng hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư chức vụ cũng không thích hợp ta hơn nữa hiện tại ngân t r ợ hiện thương hội phát triển tại mấu chốt thời kỳ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy nha eddu i n luyện chuyển cự tuyệt nói là thế phải không đùm ở ợ l ạ đỏ nghe vậy ngược lại không có ngoài ý m u ố n hắn cũng chẳng qua là nghĩ thử một chút thấy được đối phương cự tuyệt liền không có quá nhiều miễn cưỡng những sự tình này tạm thời không đề cập tới ta ngược lại là có một chuyện khác muốn hỏi một chút hiệu trưởng ngài ý tứ e d u ỉn sai mở chủ đề đạo hả có chuyện gì cứ việc nói đ ú n g mơ lẹ đỏ mỉm cười đáp là về haji l ý lí n h i tử ngài còn có ấn tượng sao edduin nhắc nhở haji ngươi tại sao lại nhắc tới hắn đ ú n g mơ lẹ đỏ nghe được edduin lời lập tức hồi tưởng lại đã từng lời tiên đoán có chút kinh ngạc hỏi ta không biết hiệu trưởng ngài đối với haji cụ thể là như thế nào an bài nhưng ta nghĩ thu dưỡng hắn trung quy haji là l ý lí h ả i tử hơn nữa ta nghĩ ta hiện tại cũng có đầy đủ bảo hộ hắn năng lực edduin kỳ thật vẫn chưa quên l ý lí ân tình cho nên đối với nàng đứa con trai này hắn cũng muốn xuất một phần lực xin lỗi ta biết ngươi cùng lý lì cảm tình rất tốt có muốn thay thế vì chiếu cố hắn ý tứ nhưng ta nghĩ để cho ha di dừng lại ở hiện tại trong hoàn cảnh hội càng thêm an toàn đùm ú bợ lẹ đỏ nghe được e n đủ ý lời cũng minh bạch đối phương ý tứ thế nhưng cái đại nạn không chết nam hải trọng yếu phi thường hắn cũng không phải lo lắng e n đủ ý đối với ha di có ý đồ gì từ hắn đối với sỉ dị ủ thái độ liền có thể nhìn ra đối phương còn là rất trọng tình cảm có lẽ để cho e n đủ ý chiếu cố ha di có thể khiến hắn tốt hơn phát triển nhưng vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất đùm bợ lẹ đỏ vẫn còn không có biện pháp bốc lên nguy hiểm là thế phải không Enduin có chút thất vọng lắp đùm ầ u chiếu cố. Không có việc gì ta sẽ không quay tuyệt hảo hy Haji thể hơn không không Haji tình ta cũng rất xem trọng. hắn hiện tại vị trí địa phương cáo ba, ta ta địa này Yên vọng việc vị trọng, ngài ngài, cũng an toàn. gì tại rời đi, tại đạt tốt tử. tâm rất trí là có được cố, có đối đ sẽ sự xem bơ lẽ đỏ an u ổ i một câu về phần ngân sách trường m â u sự t ì n h cũng không muốn qua miết cưỡng ta cùng tệ tệ nọ sẽ nhớ k h á c biện pháp trợ giúp xì di ủ thoát tội ngươi hẳn cũng thu được mẹt lìn tức sĩ đoàn cho phát ra chính thức muốn mời a nhớ do kịp thời hồi phục giải quyết ngân sách trường mẫu ta sẽ hồi phục đùm bơ lẽ đỏ nhất nhãn đối với kế tiếp kế hoạch hắn có thể sẽ không dễ dàng bông t h ạ cho suốt phòng làm việc của hiệu trưởng ẹn đủ ỉn như có điều suy nghĩ đi ra ngoài từ đùm bợ lẹ đỏ này hắn không có có thể đạt được càng nhiều có ích tin tức hiệu trưởng cái lao nhân này còn là cùng trước kia đồng dạng đa nghi đối với ẹn đủ ỉn lại càng là tập tín nhiệm cùng cảnh giới tại nhất thể có đáng lo l a n g phương nhưng càng nhiều còn là thiên hướng tin cậy